Quy một chương 194, lại thấy điện hạ gió thả mưa sầu một đêm là thúc ẩm nặng nghề lôi tiếng vang lên dây đặc đến mức tận cùng hạt mưa không ngừng rơi xuống lục hoa thanh tóc đã hoàn toàn bị xối một đống rúm đính vào trên trán hình ảnh không có chút nào trong mưa dai nhân mỹ cảm tu vi của nàng quá yếu còn xa không đạt được chân khí phóng ra ngoài ngăn cản giọt mưa hiệu quả nhưng nàng lúc này cũng không kịp nhớ nhiều như vậy lục hoa thanh từng bước một đi về phía trước lộ thiền đình đã gần ngay trước mắt chỉ cần tại đi lên một điểm khoảng cách nàng có thể nhìn thấy trong đỉnh tình cảnh đã gặp nàng muốn gặp được chính là cái người kia lý mặc nhiên không nói một lời theo ở phía sau trơ mắt nhìn xem người trong lòng tiến lên trong nội tâm dự cảm bất tường không ngừng dâng lên hắn cố gắng tự nói với mình chỉ cần mình không lộ diện không có người có thể bắt được chính mình thậm chí lộ diện về sau cũng giống như vậy chỉ cần mình nghĩ chơi tùy thời có thể cùng dược linh cốc mấy cái đồ ngốc chơi tiếp tục chỉ là sở hà vừa nghĩ tới sở hà lý mặc nhiên sẽ gặp nhớ tới mộ kiếm trong cái kia không có dấu hiệu nào một kiếm có lẽ sở hà chính là như vậy một cái khiến người ta đoán không ra người ẩm lại là một tiếng kinh lôi lại để cho Lý Mặc Nhiên run lên trong lòng, mà Lục Hoa Thanh rốt cục leo lên này nhất giai bệ đá, thấy được trong đỉnh tình cảnh, chưa từng xuất hiện cái gì rất có lực trùng kích hình ảnh, cũng không có lại để cho Lục Hoa Thanh đứng chết chân tại chỗ tình huống, chỗ đó chỉ có Sở Hà một thân một mình đứng yên, nhìn xem như cũ đứng ở trong mưa Lục Hoa Thanh, trong mắt mang tới vài phần vui vẻ. Người đã đến rồi, có lẽ là cảm thấy cảnh tượng như vậy rất là thú vị, Sở Hà học trong trí nhớ có chút kinh điển tiểu đoạn, mỉm cười mở miệng nói. đương nhiên, Lục Hoa Thanh là không thể nào phối hợp hắn đấy. Nàng mắt thấy Sở Hà không biến sắc chút nào mặt, vài bước vượt qua lên bậc cấp, đứng ở Sở Hà bên người, thấp giọng nói, "Sở công tử, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Vui vặn, ta cũng có sự tình cùng với ngươi nói." Sở Hà cười cười nói ra. Lục Hoa thanh ruốt ruột ướt đấm loạn tóc, lau sạch nhẹ nhẹ lấy không ngừng rót vào hốc mắt giọt nước, miễn cưỡng lộ ra điểm dáng tươi cười, "Công tử muốn nói đấy, thế nhưng mà tà Linh thảo hòa sự tình. Cái gọi là vẫn chưa xong sự tình." "Không không không, ngươi đã hiểu lầm." Sở Hà cười lắc đầu đánh gây nói, "Ta muốn nói đấy, là cái kia." Ầm. Lôi đỉnh đánh rớt, trong tích tắc lôi quang đem sở Hà bình tĩnh phong dung mặt chiếu ra vài phần sáng giỏi, hắn còn không có đem cái kia muốn cho Lục Hoa Thanh biến sắc danh tự nói ra miệng, cũng đã biến sắc, quay đầu nhìn về phía giữa không trung, Lục Hoa Thanh không rõ ràng cho lắm, cũng theo Sở Hà ánh mắt nhìn, lại nhìn không tới nửa cái bóng người. Sao, làm sao vậy? Có người đến. Sở Hà cao mày trầm giọng nói ra, hắn không biết vì cái gì mấy người kia sẽ tới nơi này, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng hắn sinh ra chán ghét tình, hắn rất đáng ghét ngoài ý muốn biến số, nhất là tại hắn đem hết thể đều kế hoạch tốt thời điểm, chẳng qua kế hoạch viên cản không nổi biến hóa, đây cũng là Sở Hà một mực hiểu rồi đấy cho nên hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mấy người kia đã đến sở công tử là ngày đó mấy người kia đợi thấy rõ người tới bộ dáng lục hoa thanh liền bỗng nhiên bắt lấy sở hà tay áo khẩn trương lên tiếng nói không sai a tới chính là diệp vũ ảnh một đoàn người sở hà con mắt nhắm lại không hiểu được bọn hắn lại muốn làm gì chẳng qua đại khái không phải là gây bất lợi cho chính mình là được ngược lại có ôn nhu từ một nơi bí mật gần đó thủ hộ dược linh cốc người cũng không hề lộ diện không xảy ra vấn đề lớn diệp vũ ảnh mục đích nên là tìm kiếm thứ nào đó hẳn là sở hà đem hồ nghi ánh mắt chuyển tới lục hoa thanh trên người đem người sau thấy trong nội tâm truyền hình trực tiếp cọp lông liền tranh thủ đầu phiết qua một bên không dám nhìn thẳng hắn hẳn không phải là nàng nàng nếu có vật gì tốt đã sớm giao ra đây đổi lấy tà linh thảo hoa rồi vân vân là lý mặc nhiên tại lục hoa thanh khỏe mắt liếc qua nhìn soi mói sở hà giống như là một đầu tìm đúng con ngồi máy thú đông nhiên ngóc lên đầu trong hai mắt lộ ra thần thái khác thường bình tĩnh trên mặt cũng bắt đầu có đi một tí góc cạnh tại đó diệp Vũ ảnh dơ la bàn hướng trên mặt đất một chỗ một ngón tay diêm nhã tứ huynh đệ lập tức chụp một cái xuống dưới đường y đồng dạng lập giữa không trung Ánh mắt lại lạc tại trong đỉnh sở hạ trên người hai người, trong mắt ngược lại có mấy phần không hẹn mà gặp ngoài ý muốn. Diêm nhà bốn người ngay ngắn hướng động tác, sáu linh trúc cơ bốn đao lần nữa chém đúng ra, khủng bố đao khí từ trên trời giáng xuống, thẳng đem mặt đất đều hạch xuất từng đạo từng đạo giữ tận miệng vết thương, mà mục tiêu của bọn nó chính là trên mặt đất một đoàn bóng đen. Không có khả năng. Lý Mặc Nhiên bỗng nhiên theo đoàn kia trong bóng đen nổi lên, đồng thời còn kèm theo một tiếng khó có thể tin hết lớn, làm như không nghĩ ra, thậm chí có người có thể phát giác được sự hiện hữu của hắn. Sắt. Vô tận đao khí bức ra Lý Mặc Nhiên đích thật thể, Diêm nhà bốn người như trước mặt không biểu tình trong tay động tác nhất trí ngay ngắn hướng suốt đao mục tiêu chính là lý mặc nhiên đích lực lực mà trong miệng cũng có được đồng dạng chỉnh tề tiếng hô nếu là một đao kia chẳng được rồi chỉ sợ lý mặc nhiên sẽ cùng ngày đó nữ nhân kia đồng dạng trực tiếp bị chém thành vô số khối diêm nhà tứ huynh đệ hung hăng tay tự nhiên là xuất phát từ diệp vũ ảnh bảy mưu đặc kế đã có cái kia la bàn về sau diệp vũ ảnh xem ra là tốt rồi vết sẹo đã quên đau lần nữa không để ý đến để lại người sống đề nghị này a trong đỉnh lục hoa thanh tự nhiên nhìn thấy phía dưới tình cảnh nhịn không được phát ra một tiếng thét kinh hãi mà sở hà thì thủy trung thờ ơ là nhạt tuy nhiên không biết diệp vũ ảnh đến tột cùng muốn làm gì nhưng nàng muốn lấy lý mặc nhiên tánh mạng nghĩ cách nhưng lại cùng chính mình nhất trí đấy tạm thời không cần phải cùng nàng gây khó dễ diêm nhà tứ huynh đệ động tác quá nhanh lục hoa thanh cũng vẹn vẹn tới kịp kinh hô không đợi nàng hướng sở cầu gì hơn cứu chỉnh tệ bốn đao đã tự bốn cái phương vị rơi xuống không có chút nào chướng ngại cắt vào lý mặc nhiên đích thân thể và anh. ngay trong nháy mắt này lý mặc mặc dù lên lại đột nhiên bắn ra một đoàn khói đen đem cả người hắn bọc lấy vứt qua một bên diêm nhà bốn người đao liền rơi vào khoảng không diệp vũ ảnh đứng ở giữa không trung nhữ mày nàng không phải tại vì lý mặc nhiên đích đào thoát như mày mà là đang vì là diêm nhà tứ huynh đệ không có tiếp tục truy kích nhữ mày sẽ để cho bọn hắn tổn hại chính mình mệnh lệnh tình huống chỉ có một loại nàng cùng đường uy rơi xuống đất lên diêm đại khái trước đi lên phía trước thấp giọng nói tiểu thư là kim đàn chân nhân diệp Vũ ảnh nhẹ gật đầu trong lòng biết hôm nay việc này không cách nào dễ dàng nhưng cũng không có cái gì e ngại đấy gia tộc làm cho nàng một mình dẫn người lao tới ngàn dặm lại làm sao có thể thật sự một cái kim đan đều không mang tới diêm đại thanh âm tuy nhiên thấp nhưng bọn hắn khoảng cách lộ đỉnh kỳ thật cũng không xa cũng chính là vài bước bậc thang khoảng cách dùng sở hà thính lực tự nhiên là nghe được rõ rõ ràng ràng lý mặc nhiên sau lưng rõ ràng có kim đan chân nhân có phần này bối cảnh hắn cần gì phải bị buộc trục xuất sư môn sở hà lông mi trao lên trong nội tâm âm thầm sinh nghi đồng thời con mắt chăm chú chằm chằm vào lý mặc mặc dù bên cạnh hắc khí cảm giác cảm thấy có chút quấn mắt Thằng đến bên kia câu nói tiếp theo chuyên ra, mới khiến cho hắn đông nhiên cả kinh chỉ thấy cái kia từng sợi hắc khí dần dần hóa thành một cái nhân hình đó là một cái cùng lý mặc nhiên đồng dạng bọc lấy áo đen láo giả nói khẽ với hắn cười nói điện hạ là thời điểm làm quyết định ẩm kinh lôi rơi xuống lần nữa chiếu dọi ra sở hà mặt chỉ là lần này mặt mũi của hắn không còn bình tĩnh nữa mà có thêm vài phần nghẹn họng nhìn chân chối cảm giác quy một chương 195, ma môn tứ tuyệt kiếm đây là sở hà lần thứ hai nghe được điện hạ cái này sưng hô rồi lần đầu tiên là tại sở yên lam trên người vì vậy hắn rốt cục nhớ lại vì cái gì những hắc khí kia sẽ làm hắn cảm thấy quen thuộc đây rõ ràng liền cùng sở yên lam ban đầu ở tuyệt mệnh trong gốc quen quần tại trên trường kiếm hắc khí có cùng một gốc chỉ có một chút khác nhau hắn có thể tưởng tượng đến sở yên lam cùng lý mặc nhiên đích bối cảnh có lẽ thật sự tồn tại liên hệ nào đó Diệp vu ảnh dần dần bình tĩnh trở lại nàng còn không rõ ràng lắm đến tột cùng xảy ra chuyện gì tuy nhiên xác định thần kiếm mảnh vỡ tại đối diện cái tên mập mạp kia trên người có thể dù sao đối phương cũng có kim đan chân nhân toa trấn không tốt tùy tiện độc thủ lục hoa thanh sẽ cực kỳ nhanh chạy đi lên đi vào lý mặc mặc dù bên cạnh thấy hắn không có bị thương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm điện hạ là thời điểm làm quyết định bóng đen kia nhìn không ra khuôn mặt tựa như tại cười lập lại một lần lúc trước lời mà nói rồi lại nói tại hạ vì là ảnh tôn giả ma sinh như ngài nhất định không chịu kế thừa ảnh tuyệt kiếm vậy tại hạ cũng sẽ không xuất thủ lần nữa rồi Lý Mặc Nhiên sắc mặt lập tức âm châm xuống, bóng đen như không ra tay, dựa vào bản thân làm sao có thể đánh thắng được cái kia bốn cái khủng bố trúc cơ cao thủ? Chớ nói chi là vẫn còn Sở Hà ở một bên, là các ngươi bức ta đấy, các ngươi bức ta đấy. Lý Mặc Nhiên chậm rãi rơi lên trong tay đen kịt trường kiếm, trong miệng càng không ngừng tự lẩm bẩm, trên mặt treo nụ cười quỷ dị. Phốc phốc. hắn bỗng nhiên một kiếm đâm vào bụng dưới, máu tươi lúc này văng khắp nơi mà ra, liền bên cạnh hắn lục hoa thanh trên mặt đều đã có khi nào huyết hồng. Vào lúc này, Tô Chỉ Lan ba người đã hiện ra thân hình, đứng ở Sở Hà bên cạnh, ngạc nhiên nhìn xem Lý Mạc Nhiên đích cử động nhưng mà sở hà lại cao mày thấp giọng hỏi lý mặc nhiên đích kiếm gọi là làm tuyệt kiếm a triệu lập cương sắc mặt khó coi gật đầu nói hiện tại xem ra phải gọi làm ảnh tuyệt kiếm mới đúng thượng cổ ma môn có tứ tuyệt kiếm sắc tuyệt lục tuyệt ung tuyệt ảnh tuyệt vậy lại khái liền là một cái trong số đó rồi thượng cổ ma môn tôn giả điện hạ thì ra là thế sở hà ánh mắt bay xuống ở phía xa phản phất không có tiêu điểm trong miệng lại nhẹ giọng tự nói lấy nhưng mà hắn câu nói tiếp theo lại làm cho ba người toàn thân chấn động ôn sư thúc động thủ hắn vừa dứt lời một đám quang mang màu vàng liền từ sau lưng của hắn bỗng nhiên hiện hiện, thẳng đến hắc khí quanh quần lý mặc nhiên mà đi. Mà cũng lúc đó, diệp vũ ảnh bên kia đồng dạng hiện ra vài phần hào quang, bảng bạc kiếm mi dâng lên, hướng về lý mặc nhiên hung hăng chém xuống. bóng đen kia lúc này đã chui vào lý mặc nhiên đích thân ảnh, thấy hắn ngăn cách ngũ thức, phong bế cảm rất đau, dùng thúc đẩy ảnh tuyệt kiếm cùng kiếm linh rất nhanh dung hợp, nhưng mà đối mặt hai đại cường giả công kích, hắn cũng không khỏi không lộ diện. rõ ràng còn có một bóng đen ánh mắt âm lánh liếc về phía cái kia một đám màu vàng, đã đối với mới có thể một mực không có bị chính mình phát giác, chắc hẳn cũng sẽ không là dễ đối phó như vậy đấy nhưng là vô luận như thế nào, ảnh tuyệt kiếm truyền thừa tuyệt không có thể bị cắt đứt. Nhanh chóng theo lý mặc nhiên trong cơ thể rời khỏi, bóng đen lại lần nữa hóa thành nhân hình, sau đó lại một phân thành hai, phân biệt chống lại ôn nhu cùng đạo kiếm ý kia chủ nhân. tiểu thư, lại để cho diêm đại bọn hắn qua đi hỗ trợ. đường uy đứng ở cách đó không xa, nhìn xem bóng đen kia một phân thành hai tình cảnh, nhịn không được mở miệng nói. diệp Vũ ảnh ngơ ngác một chút, lập tức nghi ngờ nói, cũng không dùng đi. xanh thúc là phụ thân bộ hạ cũ rồi, thành cửu kim đan nhiều năm, lại là dùng hai địch một, huống hồ diêm đại bọn hắn cũng tham gia không đến chiến đấu như vậy ở bên trong đi. Cái kia ra tay kiếm khách tên là Diệp Thành, hắn thành tiểu kim đan thời gian, chỉ sợ so rất nhiều tu sĩ kim đan niên kỷ còn rất dài, là chân chính giả dặn. Chẳng qua đường uy như trước lúc đầu. Hắn dù sao cũng là lúc trước đứng ở trúc cơ đỉnh phong nhất nhân vật, thậm chí cùng một ít kim đan chân nhân đã giao thủ, lúc này tu vị mặc dù mất, nhãn lực lại vẫn còn ở đó. Cái bóng đen kia không đơn giản. Dựa theo cái tên mập mạp kia thuyết pháp, trong tay hắn nên là ma môn tứ tuyệt kiếm một trong rồi, truyền thuyết tứ tuyệt kiếm từng người có một vị bất diệt kiếm hồn thủ hộ. Đây chính là số ngàn vạn năm tồn tại. Nghe nói như thế, Diệp Vũ ảnh sắc mặt rốt cục thay đổi, nàng ý thức được sự tình không có có chính mình nghĩ đến đơn giản như vậy. Vì vậy nàng xoay đầu lại, đang muốn phân phó, Đường Uy rồi lại mở miệng, lại để cho bọn hắn cuốn về sau, trực tiếp đi đối phó cái tên mập mặt kia, chớ cùng kiếm kia hồn chính diện giao thủ. Diệp Vũ ảnh trùng trùng điệp điệp gật gật đầu, mà Diêm nhà tứ huynh đệ cũng lĩnh mệnh vọt lên xuống dưới. Vào lúc này, chia làm hai bên bóng đen rốt cục cùng Ôn Du, Diệp Thanh đồng thời giao thủ, kết quả nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Ôn Du không dùng vũ khí, chỉ là vô cùng đơn giản một trường gỗ rơi, cái kia nửa cái bóng đen trực tiếp bị đánh tan ra, mà Diệp Thanh bên kia cũng là tình huống tương tự có một không hai thiên hạ kiếm ý vừa dụng bóng đen liền bị bổ được không còn sót lại một chút cạn nhưng mà một kích giết địch hai người lại không có chút nào mừng rỡ ngược lại biến sắc bị ôn nu đánh sơ sắc bóng đen lần nữa một phân thành hai hóa thành hai cái cùng lúc trước giống như lúc bóng mà diệp thanh bên kia thảm hại hơn một ít bởi vì kiếm khí của hắn mạnh mẽ quá đáng trong nháy mắt liền đem bóng đen xé thành vô số khối cho nên hiện tại cái này này làm sao đánh diệp u ảnh ngơ ngác nhìn phía trước đầy trời bóng đen há to miệng diệp nhà bốn người còn chưa kịp xông đi lên liền nhịn không được dừng bước bởi vì bọn họ trước mặt căn bản cũng không có đường đi rồi toàn bộ không gian đều bị ảnh kiếm hồn phân thân chiếm hết lý mặc nhiên tức thì bị chặt chẽ vây quanh ở bên trong diệp thanh không tin tà một kiếm đánh xuống sau đó hắn bất đắc dĩ phát hiện tại đây mỗi một cái bóng đều là thật từng đều ít nhất là kim đàn kỳ tu vị thời điểm mấu chốt một thanh âm theo hai người phía sau chuyển đến ôn sư thúc thiêu dùng hòa thiêu có lẽ là thanh âm này tới quá mức không có dấu hiệu nào không chỉ ôn nhu có chút mà ngờ ngơ mà ngay cả cái kêu bóng đen đầy trời cũng vì đó mà ngừng lại nhưng lập tức đột nhiên tăng nhanh động tác khiến người ta hiểu rồi đến hắn cấp bách ôn nhu có lẽ lịch duyệt chưa đủ nhưng nàng chưa bao giờ ngốc vừa thấy được bóng đen động tác lập tức kịp phản ứng cái miệng nhỏ nhắn khẽ nít nóng dực ngọn lửa tự ôn nhu trong miệng phun ra sau đó dùng một loại tốc độ không thể tưởng tượng trực tiếp dẫn trở thành đầy trời đại hỏa cái kia vô số bóng đen giống như là tốt nhất chất dẫn cháy tệ, trong nháy mắt đã bị toàn bộ nhen nhóm ngao trong không khí truyền đến một hồi như dã thu chú lên diệp thanh không có dừng lại mắt thấy tạm thời đồng đội như thế ra sức kéo lại ảnh kiếm hồn động tác liền bỗng nhiên thả người nhảy lên thân ảnh của hắn nhảy hướng giữa không trung theo lý mặc nhiên đích góc độ nhìn lại thân ảnh đúng là cùng nguyệt ảnh vừa vặn trùng chồng lên nhau mà kiếm trong tay tựa như cùng cái kia vô tận ánh trăng không thể ngăn cản rơi xuống. Lý Mặc nhiên như trước nhắm chặt hai mắt, phần bụng đen kịt trường kiếm dần dần đã có chút ít biến hóa, chưa từng vào thân thể bộ phận bắt đầu, từng điểm từng điểm biến bắt đầu mơ hồ, phản phất kiếm bản thân liền là một cái bóng đồng dạng. Bản thân hắn dùng đúng là tuyệt kiếm, cho nên dung hợp tốc độ, so về Sở Yên Lam muốn mau hơn rất nhiều. Chẳng qua nếu như không có người cứu viện lời mà nói, hắn chính là tốc độ mau nữa cũng hết thuốc chữa, bởi vì Diệp Thanh khủng bố kiếm kỹ đã thành hình. Vẫn đứng tại Lý Mặc mặc dù bên cạnh Lục Hoa Thành, cái này lúc sau đã sắc mặt tái nhợt, cắn răng không để cho mình bản năng tránh đi. Tuy nhiên nàng cũng biết, coi nàng thời điểm ngăn cản cũng vô dụng căn bản ngăn không được đối phương mạnh may thời điểm mấu chốt vẫn là ảnh kiếm hồn dũng cảm đứng ra vì là lý mặc nhiên đã ngăn được một kích này chỉ là lúc trước hắn đã bị sở hà điểm ra nhược điểm bị thụ ôn nhu thiên phú thần thông nốt cháy trước mắt lại vừa cứng lần lượt diệp thanh một kiếm trạng thái nhưng lại không tốt lắm chỉ thấy cái kia phô thiên cái điệu bóng đen đột nhiên vừa thu lại hóa thành một cái áo đen đạo sĩ lạnh lùng nhìn xem diệp thanh cùng ôn nhu hai người khoan thai mở miệng phượng hoàng chân hỏa mãn nguyệt kiếm quyết à một cái thanh châu diệp gia kiếm khách một cái thượng cổ dị trùng hai vị hẳn là thực muốn cùng ta ma môn đối đầu thấy kia ảnh kiếm hồn mở miệng diệp thanh dẫn đầu đứng lại mà ôn nhu gặp đồng đội không động thủ cũng tạm thời đình chỉ động tác đương nhiên càng quan trọng hơn vẫn là lúc này thời điểm sở hà đã đi tới phía sau của nàng ra hiệu nàng tạm hoán động tác sở hà nhìn xem đoàn kia bóng đen thấp giọng thầm nói quả nhiên là ma môn sao ta còn tưởng rằng người trong ma môn sẽ như trong tiểu thuyết viết được đồng dạng đều là tự xưng thánh môn đấy diệp thanh tự nhiên là nhận ra tứ tuyệt kiếm đấy như là đã ra tay tiểu cũng không sợ ma môn chỉ là trước mắt thằng này hiển nhiên so tưởng tượng được muốn khó chơi thực đánh nhau chỉ sợ bảo hộ không được tiểu bối vì vậy diệp thanh không có động tác cẩn thận để phòng đối phương khả năng nổi lên trầm giọng nói ma môn thế đại diệp mộ thừa nhận có thể các hạ nếu là lấy vì là chỉ bằng ma môn hai chữ này có thể lại để cho chúng ta không đánh mà lui cái kia cũng không tránh khỏi quá coi thường người bóng đen nghe vậy lại không có nửa điểm nhượng bộ ý tứ mơ hồ không rõ trên mặt sửng sốt nhìn ra vài phần cười lạnh tứ tuyệt tôn giả là ta trong ma môn là tối trọng yếu nhất mấy vị tôn giả một trong chính là diệp ra chớ nói không đánh mà lui sau ngày hôm nay ma môn thì sẽ người đến cửa lãnh giáo sở hà không do có chút khiêu mi đối với người này cao điệu biểu thị khó hiểu ở trong mắt hắn xem ra thời điểm như thế này lẽ ra ổn định đối thủ mà không phải dùng loại này cường ngạnh mà nói chọc giận đối phương, không sai kế tiếp cục diện lại làm cho hắn kinh ngạc. Diệp Thanh cũng không có như hắn tưởng tượng được như vậy giận tí mặt, trực tiếp rút kiếm đi lên chém cái kia Lý Mặc Nhiên, ngược lại giận tái mặt ra, tựa như tại chăm chu cân nhắc lời của đối phương, Ma Môn liền thật sự mạnh đến trình độ này. Sở Hà không tin, Húng chi hắn hôm nay lúc này là bấy, cùng Lý Mặc Nhiên cũng đã là chân chính tử thủ, căn bản không sao cả cái gì có đắc tội hay không, rồi vì vậy hắn vô vô ôn nhu bả vai nói, ôn sư thúc, giết cái tên mập mạp kia. Ảnh kiếm hồn lập tức sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt như thực chất đánh vào Sở Hà trên người, rồi sau đó người giống như chưa tỉnh. Ôn Nhu sững sốt một chút, sau đó có chút khó khăn nói, có thể là người này, xem ra rất lợi hại bộ dạng. Không có việc gì, hắn lợi hại quy lợi hại, ngăn không được người đấy. Sở Hà biết nàng chỉ chính là ảnh kiếm hồn, mà không phải bối cảnh gì. Có lẽ Ôn Nhu căn bản không biết ma môn là cái gì đồ chơi, dù cho biết cũng sẽ không để ý. Phương Hoàng Lao tổ sẽ kiêng kỵ một vị ma môn tôn giả năng lượng, nhưng cũng chỉ là kiêng kỵ mà thôi, nếu nói là sợ, cái kia lại là không thể nào. Vì vậy Ôn Nhu nhẹ gật đầu nhưng lại hiếu kỳ nói ngươi tại sao phải ta giết hắn đi đâu này lão bất tử kia quá kiêu ngạo rồi không dạy dỗ thoáng một phát không được quy một chương 196, nghiệp dư tình thánh cái gọi là ảnh kiếm hồn kỳ thật phải gọi là ảnh đạo nhân đây mới là hắn tự thượng cổ tứ tuyệt kiếm sinh ra đời đến nay vẫn có xưng hô nhưng mà sống nhiều năm như vậy đây là ảnh đạo nhân lần đầu tiên nghe được lão bất tử kia quá kiêu ngạo rồi không dạy dỗ thoáng một phát không được nói như vậy hơn nữa còn là xuất từ một cái luyện khí kỳ tiểu gia hỏa chi miệng càng kỳ quái hơn chính là cái kia ôn nhu rõ ràng gật đầu nàng gật đầu nếu như nói cái kia luyện khí tiểu tử không rõ ràng lắm ma môn năng lượng nàng đường đường một cái kim đan chân nhân chẳng lẽ cũng sẽ không biết sao ma môn mặc dù nhưng đã dần dần biến mất nhưng ở cái thế giới này chân chính cao tầng trong hội hai chữ này đại biểu lực uy hiếp có thể chưa từng có yếu bất qua cho nên ảnh đạo nhân quen thuộc cường ngạnh làm việc nhưng sở hà không muốn cho hắn không thói quen thoáng một phát hắn đã đoán được một sự tình, biết nhà mình tam tỷ đại khái cũng là tứ tuyệt kiếm một trong đương nhiên sẽ không cố kỵ cái gì sau khi ôn nhu chân chính muốn thời điểm xuất thủ ảnh đạo nhân vẫn là chịu thua rồi chậm đã chỉ thấy ảnh đạo nhân quanh thân khói đen dần dần biến mất lộ ra một cái bình thường áo đen lão nhân bộ dáng sau đó treo lên một vòng nụ cười so với khóc còn khó coi hơn chư vị đây đều là hiểu lầm ôn nhu lần nữa ngần người quay đầu nhìn sở hà liếc gặp người sau khẽ gật đầu lúc này mới ngừng động tác lui trở về sở hà sau lưng đi mà diệp thanh lại có chút ít xấu hổ đồng thời cũng có chút nhìn có chút hạ hê hắn bị ảnh đạo nhân một câu đội lên trở về mà ảnh đạo nhân lại bị hai cái lăng đầu thanh thanh niên sức trâu làm được không thể không phục nhuễn chỉ có thể nói thói đời đúng là hoành sợ không muốn sống đấy vào lúc này Lý Mặc Nhiên biến hóa trên người đã chuẩn bị kết thúc, Trường Kiếm Thân Kiếm đã triệt để ảnh hóa. Sở Hà ngắm hắn liếc, cũng không có để ở trong lòng. Sự tính đến trình độ này, Lý Mặc Nhiên bản thân thái độ đã không quá quan trọng rồi, ảnh đạo nhân hàng đầu mục đích, hẳn là bảo trụ tính mạng của hắn. Hai vị, Lý Mặc Nhiên đã lựa chọn kế thừa ảnh tuyệt kiếm, vậy chính là ta Ma môn bổ nhiệm mới ảnh tôn giả. Hai vị việc này nếu không có từ thủ, có yêu cầu gì không ngại nói ra. ảnh ngạo nhân lúc này ngược lại là sụp mi thuận mắt được rồi, chỉ là hắn lúc nói lời này, sự chú ý hơn phân nửa rơi vào Sở Hà trên người, nghĩ đến cũng đúng biết, lúc này người trẻ tuổi này mới là mấu chốt. Diệp Thanh xoay đầu lại, nhìn về phía sau lưng lá u bóng đám người. Diệp U ảnh liền vội vàng tiến lên một bước nói: Chúng ta muốn cái kia trên thân người một cây bảo kiếm. Anh đạo nhân lúc này cười cười, trực tiếp thay Lý Mặc Nhiên đồng ý xuống dưới, chỉ cần không phải ảnh tuyệt kiếm, những thứ khác ngươi chi bằng cầm lấy đi. Hắn cũng lời hỏi nhiều đến tột cùng là vật gì, trực tiếp đem Lý Mặc Nhiên đích tu di túi tháo xuống, hướng về Diệp U ảnh bên kia đã đánh qua. Ngược lại chỉ là chút ít luyện khí tu sĩ đồ vật, ngắm lại cũng biết không đáng giá bao nhiêu tiền, ném đi liền ném đi chứ sao? Mà Diệp Vũ ảnh hiển nhiên cũng là cùng loại tâm thái, theo tu di trong túi nhảy ra khỏi một bả u lam bảo kiếm liền không có cử động nữa đồ còn giữ lại một lần nữa cho ảnh đạo nhân ném đi trở về từ lâu đến cuối sở hạ đều không có nói nửa câu lời nói dù là minh biết ảnh đạo nhân là lành nghề phân hóa kế sách thậm chí người diệp ra khi chiếm được mong muốn đồ vật về sau lúc nào cũng có thể quay lại đầu thương đối phó chính mình ảnh đạo nhân gặp làm yên lòng một phương cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra chẳng qua kế tiếp vẫn đang không cho khinh thường nữ nhân kia chính là thượng cổ dòng máu phượng hoàng trời sinh liền khắc chế chính mình loại bán linh tồn tại động thủ tuyệt đối có hại chịu thiệt muốn bảo trụ lý mặc nhiên đích mạng càng là nghĩ cùng đừng nghĩ đương nhiên nếu là chỉ có một phương lời mà nói, tự mình cũng cũng không phải là không có ưu thế, bởi vì đối phương kỳ thật cũng gặp phải cùng mình cùng loại tình cảnh, cần bảo hộ được người trẻ tuổi kia chu toàn, mà không có khả năng toàn lực ứng phó. Như muốn phá cục, chỉ sợ chỉ có thể theo người trẻ tuổi kia trên người ra tay. Anh đạo nhân chính muốn nói chuyện, lại nghe lấy bên người dên lên một tiếng, nhưng lại Lý Mặc Nhiên sâu kín tỉnh lại rồi. Một mực không dám lên tiếng Lục Hoa Thanh thấp hạ thần, đã thấy Lý Mặc Nhiên phần bụng miệng vết thương đã khép lại, trường kiếm chính hành đặt ở trên đầu gối. Lý Mặc Nhiên trầm rãi mở to mắt, lần đầu tiên nhìn thấy chính là Lục Hoa Thanh nhân cẩn mặt, không khỏi trong nội tâm có chút tấm áp nhưng mà hắn rất nhanh lại chú ý tới không khí khẩn trương, liền dãy rủi lấy đứng dậy, nhìn thấy Sở Hà cùng bên cạnh hắn tô chỉ lan bọn người, trong hai mắt đã chính muốn phóng hỏa. Ánh đạo nhân bất động thanh sắc ngẩng lên tay tại hắn trước người nhấn một cái, đưa hắn hướng về, sau ép hơi có chút khoảng cách. Lý Mặc Nhiên lập tức hiểu được, giờ phút này cho là vẫn còn trong nguy hiểm, nhìn về phía Sở Hà ánh mắt càng phát ra lạnh lùng rồi. Vị tiểu hữu này lại là có yêu cầu gì? Ánh đạo nhân không có đi hỏi Âu Nu, mà là trực tiếp hỏi lên Sở Hà. Sở Hà im mắng cười cười, ánh mắt sệt qua ảnh đạo nhân mặt, trực tiếp đã rơi vào Lý Mặc Mặc dù lên. Đạo nhân phát giác được ánh mắt của hắn, sắc mặt không khỏi lần nữa lạnh xuống. Không có thể thế nào, bảo trụ Lý Mặc Nhiên đích tánh mạng là hắn điểm mấu chốt. Sở sư đệ, Triệu Lập Cương đột nhiên lôi kéo Sở Hà tay áo, ghé vào lỗ thai hắn thấp giọng nói. Sở Hà nghiêng mặt qua ra, đã thấy ba người đều là muốn nói lại thôi thần sắc, nhưng giết người chi tâm lộ ra, nhưng đã không có lúc trước máy liệt. Xem ra bọn hắn cũng rõ ràng Ma Môn là cái bộ dáng gì tổ chức. Ai? Sở Hà đột nhiên thở dài, kỳ thật liền coi như chúng ta lọt vào Ma Môn trả thù, thì như thế nào đâu này? Đơn giản là không bước ra tông môn nửa bước mà thôi. Nhưng là đã ba vị đã mất tranh đấu tri tâm sở mẫu cũng sẽ không ngừng làm ác nhân nghe được nửa câu đầu ảnh đạo nhân còn kéo căng thần kinh tùy thời chuẩn bị động thủ thẳng đến đằng sau hắn mới thoáng ngông lòng chút ít kỳ thật sở hà nói được cũng không sai a ma môn lại thế đại cũng không có khả năng vọt tới ba đại tông môn trong hang ổ giết người như vậy chính là hoàn toàn vẽ mặt rồi muốn tranh giành một hơi này trả giá cao quá lớn đối phương đã có hòa giải chi tâm vậy dĩ nhiên là tốt nhất đã như vậy tại hạ liền cáo từ rồi ảnh đạo nhân có chút thi lễ liền ý định mang theo lý mặc nhiên hai người lý khai hắn cũng là rất thú vị đấy rõ ràng tuổi tác so ở đây tất cả mọi người cộng lại đều lớn hơn lại hết lần này tới lần khác một mực miệng nói tại hạ chậm đã hắn đang muốn đi sở hà rồi lại mở miệng ảnh đạo nhân cao mày xoay người lại sở hà không đợi hắn lên tiếng liền cười nói ta tuy nhiên không muốn cái kia lý mặc nhiên đích tánh mạng nhưng là cùng mấy vị này đồng dạng muốn hướng hắn đòi hỏi một kiện đồ vật nghe xong lời này ảnh đạo nhân liền lần nữa nở nụ cười dễ nói dễ nói tiểu hữu nghĩ muốn cái gì cứ mở miệng là được sở hà chỉ chỉ lý mặc mặc dù bên cạnh thiếu nữ ta muốn nàng ẩm lại là một đường đi kinh lôi chiếu ra lý mặc nhiên mặt tái nhợt vô luận như thế nào Vân Tiên Môn một nhóm cuối cùng là đã qua một đoạn thời gian. Tuy nhiên không có thể bức tử lý mặc nhiên, nhưng cân nhắc đến hắn có bối cảnh như vậy tại, có lẽ bản thân cái này cũng chỉ là một ít không cố gắng. Hiện tại cần cân nhắc đấy, là đến từ hắn cường đại hơn cấp độ càng sâu trả thù. Thời gian đã là ngày hôm sau rồi, Sở Hà Tĩnh tọa đang tàu cao tốc lên, mỉm cười nhìn trước mắt Lục Hoa Thanh, nhẹ giọng mở miệng nói, "Lục Cô Đường, không nên gọi ta là Lục Cô Đường." Thiếu nữ lạnh lùng ngắt lời nói, "Được rồi, Thiếu Thanh." Sở Hà học mẫu thân của nàng cách gọi. Lục Hoa Thanh nhịn không được liếc mắt, trong lòng tức giận lại không phát ra được lúc trước cùng sợ phòng chừng là có bao nhiêu bầu trời ở chung xuống, nàng đối với vị này sợ công tử ấn tượng là vô cùng tốt đấy, thậm chí tại mẫu thân làm cho nàng đến trèo cao cảnh thời điểm, nàng cũng chưa từng có quá nhiều kháng cự. bây giờ nghĩ lại, loại trừ sinh hoạt bức bách bên ngoài, chưa hẳn liền không có mấy phần tình cảm. chỉ là, hạ tại sao có ý đồ ám hại Lý Mặc Nhiên đích hung thủ đâu này? Sở Hà thấy nàng thủy trung quay đầu đi chỗ khác không nói lời nào, trong lòng cũng có vài phần bất đắc dĩ. lúc trước cường lưu lục hoa thanh xuống, loại trừ buồn nôn thoáng một phát Lý Mặc Nhiên bên ngoài, cũng có dưới chôn một viên ám tử ý định, nói không chừng lúc nào hay dùng lên. nếu là như vậy, Không thể lại để cho Lục Hoa Thanh cùng mình bằng mặt không bằng lòng. Vì vậy Sở Hà khẽ thở dài một hơi, "Lục Cô Nương, ta biết chuyện này trong lòng ngươi có rất nhiều bất mãn cùng oán hận, có thể tâm ý của ta đối với ngươi, lại là thật." Nghe xong lời này, Lục Hoa Thanh liền nghiêng đầu lại, cười lạnh một tiếng nói, "Tâm ý? Tâm ý của ngươi chính là kẻ sai khiến hại chết mẫu thân của ta sao?" Thiếu nữ hỏi lại bén nhọn vô cùng, âm điệu cũng cao, nhưng Sở Hà lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Chỉ cần Lục Hoa Thanh chịu mở miệng, vậy chính là có câu thông chỗ trống, ngược lại Sở Hà am hiểu nhất đúng là đổi trắng thay đen. "Lục Cô Nương, vô luận ngươi tin hay không, ta dám lấy đạo tâm thể không có sai người ám hại bá mưu tính mạng. Nói đến người chết, Sở Hà mặt đột nhiên nghiêm túc lên, thật ra khiến Lục Hoa Thanh nao nao. Cái thế giới này cùng Sở Hà kiếp trước cổ đại vẫn còn có chút tương tự đấy, ví dụ như người chết là lớn. Cho nên đang nói tới phương diện này thời điểm, mọi người luôn không tự chủ bắt đầu trang túc mục chú ý. Vậy làm sao hội? Lục Hoa Thanh vẫn còn có chút không tin, nếu nói là vừa lúc ở cái này trong lúc mấu chốt có kiểu đoán nhà được kích, cái kia cũng không tránh khỏi thật trùng hợp điểm. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không sợ toàn bộ theo như người nói. Sở Hà cười khổ lắc đầu, chúng ta cùng mấy vị hảo hữu tới đây mục đích đúng là bắt giết cái kia Lý Mặc Nhiên. Nhưng chúng ta chính là muốn dùng Tà Linh Thảo Hoa làm mồi nhử, đem dẫn ra đấy, há lại sẽ đối với bá mẫu ra tay đâu này. Lục Hoa thanh mật người, tỉ mỉ nghĩ lại, giống như cũng đúng là đạo lý này. Sở Hà gặp có hy vọng, vội vàng rèn sắc khi còn nóng nói, liền như lên qua. Bá mẫu đã chết, ta chính là đem ngươi dẫn tới Lộ Thiên đỉnh, cũng giống vậy tìm không thấy Lý Mặc Nhiên ở đâu. Nếu không có nàng kia xuất hiện, cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy rồi. Sở Hà am hiểu đổi trắng thay đen, là chỉ hắn giỏi về lợi dụng một ít nhìn như hợp lý, kỳ thực trải qua cả trang, tách ra logic khiến người ta không tự chủ lâm vào một cái tư duy chỗ nhầm lẫn, sau đó được ra hắn mong muốn đối phương được ra kết quả. vào lúc này lục hoa thanh cũng có chút bị hắn quân tiến vào cái kia giết ta người của mẫu thân thì là ai đâu này. sở hà nghĩ nghĩ làm ra một bộ chăm chú dáng dấp suy tư, có lẽ thật sự là trước kia cử nhân cũng có khả năng là những người kia. lục hoa thanh tự nhiên là biết hắn đang nói những người kia là ai, trong lúc nhất thời khiêu không xảy ra vấn đề gì, đành phải tàn nhẫn mà trừng mắt liếc hắn một cái nói vậy ngươi hơn nửa đêm dẫn ta đi lộ thiên đỉnh lại là muốn làm cái gì? nghe được câu này sở hà đột nhiên khẽ giật mình sau đó chậm rãi đứng dậy, nhìn qua đã ẩn ẩn trắng bệnh bầu trời, than nhẹ một tiếng. ta là tại cùng cái này vận mệnh đánh cuộc một lần. ta chờ ngươi một đêm, nếu là sau một đêm ngươi không có tới, vậy hết thảy thôi, không bằng trở lại. nếu là ngươi đã đến, đến rồi, ta liền liệu lĩnh mang ngươi đi, ai cũng đừng muốn ngăn cả ta. quy một chương 197, hồi trở lại vân châu ý định, không thể không nói, nếu như quyết tâm muốn giả tình thánh, sở hà quả thật có thể giả trang được tượng mô tượng dạng, công ty coi như được sơ sơ. lục hoa thanh bị hắn phen này lý do thoái thác khiến cho thế khó xử, cố tình phản bác, lại cũng không biết vì sao lại nói thế lý nguyệt chi tử sở hà kiên quyết chống chế vì vậy cuối cùng vấn đề chỉ phải về tới lý mặc mặc dù lên các người đặc biệt chạy đến vân thiên môn chính là vì ám hại lý mặc nhiên cái này tổng không có sai a lục hoa thanh túi đầu ôm đầu gối ngồi đang tàu cao tốc bong tàu phía trên nhẹ giọng lẩm bẩm sở hà đi đến bên người nàng ngồi xuống ánh mắt rơi vào hai bên không ngừng chạy nhanh mà qua trên đám mây làm như tự nói ta không biết hắn có hay không đã nói với người ta cùng hắn kết thù, nguyên nhân gây ra bất quá là tuyệt mệnh trong cốc một chỗ cơ duyên nói đến đây sở hà không do khinh bị cười, cười cơ duyên loại vật này tự nhiên là người tài mới có vô năng người nội bộ nhưng nói cho cùng, thù hận vẫn là sẽ kết xuống đấy, chỉ là tranh đoạt cơ duyên kết xuống thù hận, các ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Lục Hoa Thanh lộ ra rất không cam lòng, Sở Hà lập tức lông mày nhíu lại, liền tốc độ nói đều biến nhanh thêm vài phần, như là bị lời này cho chọc giận, cái gì gọi là chúng ta đuổi tận giết tuyệt? Cái Tiêu Lý Mặc Nhiên ỉ vào chính mình công lao phạt thù, đã sát hại Dược Linh Cốc ba vị sư huynh đệ, chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể ngồi chờ chết hay sao? Lục Hoa Thanh Hà một vẫn còn việc này, bên ngoài cái Tiêu ba vị đều có thể làm chứng, nếu ngươi không tin chúng ta, tùy tiện tìm Dược Linh Cốc đệ tử hỏi thăm một chút chính là. Sở Hà lời nói này được nghĩa chính ngôn từ, lẽ thẳng khí hùng, thật ra khiến Lục Hoa Thanh tin thêm vài phần. Kỳ thật cùng Lý Mặc Nhiên thanh mai trúc mã hơn 10 năm, Lục Hoa Thanh tự nhiên là hiểu rõ hắn ấy, biết hắn tuyệt đối có khả năng làm ra việc này. Thoáng một cái, Lục Hoa Thanh rốt cục không lời nào để nói rồi. Dù sao cái này đơn giản là song phương lập trường đối lập, không thể nói ai đúng ai sai. Đương nhiên, nàng khả năng đời này cũng không sẽ biết, Sở Hà cố ý lại để cho thời gian trước sau sai chỗ, sau đó đem chính mình thành công theo chủ động ra hại phương, biến thành thụ hại phản kích phương. Lục Hoa Thanh thời gian dần qua đóng miệng, vào lúc này, cạch cạch tiếng bước chân chuyển đến hai người ngẩng đầu nhìn lại nhưng lại tô chỉ lan cũng đi tới bong tàu phía trên triệu sư minh xin mời ngươi qua một chuyến tô chỉ lan đối với sở hà nói ra sau đó lại nhìn trên mặt vẫn treo vệt nước mắt lục hoa thanh liếc trong giọng nói minh lộ ra vài phần không tín nhiệm một người sở hà nhìn nhìn không có phản ứng lục hoa thanh thò tay vô vô bờ vai của nàng cũng không nói chuyện liền đi theo tô chỉ lan đi qua rồi hai người một đường đi vào trong phòng điều khiển triệu lập ngay thẳng đứng yên trong đó điều khiển tàu cao tốc mà hoa thiên vũ cũng đứng ở bên cạnh cái này tàu cao tốc là triệu lập tương đấy vốn sở hà ý định mang theo lục hoa thanh tự hành trở về lại bị hắn giữ lại Nói là có chuyện cần. Khi thật Sở Hà hiểu rồi, Triệu Lập Cương định nói, đơn giản là ma môn vấn đề. Cho dù là có ba đại tông môn với tư cách hậu trường, đối với hiểu rõ người của ma môn mà nói, cái này vẫn là một cái cần ngưỡng mộ, cũng chỉ có thể ngưỡng mộ quái vật khổng lồ. Sở sư đệ, chỉ sợ sau hôm nay, chúng ta đều muốn cụm đôi làm người rồi. Triệu Lập Cương nhìn thấy Sở Hà, mở đầu liền là một câu như vậy. Sở Hà từ chối cho ý kiến cười cười, xác thực như thế. Ma môn sự tình ta mặc dù không hiểu nhiều, lại cũng biết tôn giả hai chữ này sức nặng chẳng qua chúng ta cũng không phải tiểu môn tiểu phái chi nhân, chắc hẳn bọn hắn cũng không dám chạy đến trong tông môn đến độc thủ. Cái này lời nói mặc dù còn có chút kiên cường, nhưng cuối cùng không có đối trọi gây gắt ý tứ, lại để cho vốn trong nội tâm còn có mấy phần may mắn triệu lập Cương, không khỏi tâm tình trầm trọng. Kỳ thật tại biết được lý mặc nhiên đích bối cảnh về sau, triệu lập Cương liền ý thức được nhóm người mình đã trúng thiết bản rồi, nhưng sở hà sau đó không lùi một phân biểu lộ tư thái, lại để cho lòng hắn có may mắn, lại không nghĩ rằng vẫn là không cách nào có thể tưởng tượng. Hoa Thiên Vũ thì một mực nhìn chằm chằm sở hà mặt, nàng nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì Sở Hà bên người lại sẽ có một vị kim đan sư thúc đi theo, càng vẫn là dùng sở như thế nào chủ thái độ. Kim đan chân nhân cũng không phải bắt cải, mỗi người đều có chuyện của mình, nếu nói là ngẫu nhiên chiếu cố hậu bối thì cũng thôi đi, cần phải một mực đi theo người nào đó, chuyện này quả là là không thể tưởng tượng nổi rồi. Bốn người lại hàn huyên vài câu, thật ra khiến Sở Hà đã biết một ít ma môn bí mật. Triệu Lập Cương bọn người đều là chân chính đại tộc xuất thân, đối với ma môn rất hiểu rõ tự nhiên so Sở Hà cái này nửa thùng nước yếu thắng. Lúc trước Liêu Khiết chỉ nói cho Sở Hà, ma môn có môn chủ, phó môn chủ phân chia, sau đó là số lượng không rõ tôn đơn giả lại sau đó chính là môn đồ những thứ khác thì không có liên quan đến nhưng lần này triệu lập cương giới thiệu liền kỹ càng rất nhiều ma môn môn chủ phó môn chủ bọn họ là ai cái này hiển nhiên không ai biết được mà tôn giả thì là một cái đặc thù cấp độ tôn giả sinh ra thực sự không phải là bởi vì thực lực mà là xem đối với ma môn cống hiến chỉ có những cái kia đối với ma môn phát triển làm ra qua cống hiến to lớn người mới có thể không giảng buộc sử dụng ma môn tài nguyên còn những người khác dù là thực lực có mạnh hơn nữa cũng phải hướng cho mình làm việc người tiền trả thù lao cho nên ma môn hiện có tôn giả cũng không nhiều đoán chừng tối đa cũng liền mười mấy người ở trong đó còn bao gồm như tứ tuyệt kiếm truyền thừa như vậy đặc biệt thế cái này tứ tuyệt kiếm chính là thượng cổ lưu truyền tới nay dị bảo mỗi một chiếc đều uy lực phi phàm sát thực không thể khinh thường thì là không có ma môn ảnh hưởng chúng ta cũng nên cẩn thận rồi nói xong lời cuối cùng triệu lập cương lại khe khẽ thở dài tuy nhiên không biết trước đây lý mặc nhiên vì cái gì không có chân chính truyền thừa ảnh tuyệt kiếm nhưng hiện tại hắn sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn nhưng lại sự thật lúc trước lý mặc nhiên đều có thể dùng sức một mình ám sát dược linh quốc liên tiếp ba người đã đã chứng minh nước của hắn chuẩn hiện tại nếu là càng tiến một bước sở sư đệ Tuy nhiên ta không rõ ngươi tại sao khăng khăng mang lên nữ từ kia, đúng là vẫn còn phải cẩn thận cho thỏa đáng. Đa tạ sư minh quan tâm. Nếu như hắn muốn tới, cái kia liền lại để cho hắn đến đây đi. Ngược lại ta cũng không ra tông môn. Hết thể đều kết thúc. Việc đã đến nước này, triệu lập cương mấy người cũng không có khả năng yêu cầu sở hà mấy thứ gì đó, chỉ có thể đưa hắn đưa về cản dương vũ tông, sau đó phối hợp rời đi, chuẩn bị ứng đối lý mặc nhiên kế tiếp trả thù. Sở hà mang theo lục hoa thành, một đường về tới động phủ của mình. Thanh phong, minh Nguyệt hai người như trước tận chức tận trách canh giữ ở cửa ra vào nhìn thấy sở hà sau lưng lục hoa thanh không khỏi tò mò đánh giá vài lần thư ngọc có ở bên trong không sở hà hỏi gặp sở hà xem ra hai người liền vội vàng lắc đầu nhưng lập tức lại nói thư tiểu thư không ở nhưng là hứa tiểu thư tại sở hà hơi xứng sở hắn rất muốn hỏi là cái nào hứa tiểu thư nhưng là chú ý tới bên người lục hoa thanh đã sắc mặt tần ẩn biến thành màu đen vẫn là rất sáng suốt bông tha cho quyết định này ho nhẹ một tiếng nói ta trước tiến đưa ngươi đi nghỉ ngươi đi Lục Hoa Thanh lánh lánh nguy hắn một cái, may mắn nàng lúc này còn đắm chìm tại mâu thân đã chết trong bi thương, thật sự không có nhiều tâm tình tranh giành tình nhân. Nếu không chỉ là nữ thiên tính của con người, liền đủ sở hạ uống một bình đấy. Sau một lát, tùy tiện tìm chỗ định viện đem Lục Hoa Thanh an trí xuống, Sở Hà mới trở lại trong đậu phủ, rồi sau đó hắn xác định vị kia hứa tiểu thư là ai, chính là hắn quen thuộc nhất cái vị kia. Sao ngươi lại tới đây? Sở Hà nhìn thấy hứa Vãn Tình lần đầu tiên, thốt ra chính là những lời này, bởi vì cái kia quỷ dị vu thuật nguyên nhân, hắn cùng với hứa Vãn Tình tầm đó có ăn ý nào đó. Cái kia chính là hai người tốt nhất không muốn gặp mặt, dù là gặp mặt cũng không cần trao đổi, đợi cái kia vu thuật chi lực tự nhiên biến mất, liền vô sự. Hai người đều là cái loại này không muốn làm người chỗ điều khiển người, cho nên đối với này đặc biệt coi trọng. Hứa Vãn Tình buồn cười nói, ta không thể đến sao? Hay là sợ ta quấy rầy chuyện tốt của ngươi? A, lần này giống như cùng lần trước cái kia không giống với. Sợ Hà mặt lập tức xanh lên, nhưng hắn dù sao cũng là ra mặt đầy đủ dày nhân vật, coi như không nghe thấy những lời này, chớ hà tiện. Có việc nói sự tình, không có việc gì đi mau, đừng chậm trễ ta tu luyện. Đối phó Hứa Vãn Tình không thể khách khí. Tâm tư của nữ nhân này có bao nhiêu hung ác, Sở Hà là lại quá là rõ ràng đấy. Sở Hà thái độ ác liệt, Hứa Văn Tình cũng là không thèm để ý, chỉ là hít sâu một hơi, đứng dậy đi đến Sở Hà trước mặt, sắc mặt trịnh trọng, ta cần ngươi giúp ta một chuyện. Thiếu nữ tinh xảo khuôn mặt bày ở Sở Hà trước mặt, chóp mũi của nàng cơ hồ muốn chạm được Sở Hà cái cảm, lực lượng nào đó bắt đầu ở Sở Hà trong nội tâm quanh quẩn lấy, nhưng là lý trí nói cho hắn biết, đó là một cơ hội tuyệt vời. Gấp cái gì? Sở Hà thoáng lui về phía sau một bước, như là không để ý chút nào, tựa như theo miệng hỏi hứa Văn tình theo đuổi không bỏ bước về phía trước một bước hai thân thể con người sắp áp vào cùng một chỗ tiếp đó ta phải về vân châu một chuyến đi lấy hồi trở lại một kiện thứ thuộc về ta ta hy vọng ngươi có thể theo giúp ta đi một chuyến ồ tại sao phải ta hỗ trợ đâu này sở hà không lui về sau nữa rồi hắn làm như đoán được cái gì cười cười nói ra bởi vì việc này ta không thể thông qua gia tộc cùng tông môn đi làm hứa Văn tình cũng không hề giấu giếm ý tứ nàng tin tưởng mặc dù chính mình không nói đối phương cũng có thể nghĩ tới chỗ này sở hà con mắt nhắm lại chỉ là một câu nói kia cũng đã tiết lộ rất nhiều tin tức Đơn thuần thực lực, chính mình có lẽ so hứa vãn tình yêu thắng, nhưng là tuyệt đối cường không được quá nhiều, nàng hoàn toàn không cần phải không phải mang lên chính mình không thể. Nếu như không phải thực lực nhân tố mà nói, đã nói lên đối phương khả năng muốn dùng đến đối cảnh của chính mình. Hồi trở lại Vân Châu sao? Sở Hạ ý chí đột nhiên bay tới phương xa, cố gắng nhớ lại hình tượng mơ hồ cha mẹ, làm thế nào cũng không nhớ gì cả. Hắn lại ý đồ nhớ lại, Vân Châu đến tột cùng là thế nào một phen cảnh tượng, nhưng cuối cùng không thu hoạch được gì. Hắn đối với thế giới này ấn tượng, tựa hồ vẹn vẹn ngừng ở lại đây liền không đạo ở trong, bên ngoài là cái dạng gì nữa trời, liền hoàn toàn không biết rồi có lẽ đi ra ngoài đi một chút cũng không sai. trong tông môn phát sinh một dãy chuyện, sở hà đã dần dần đều đã coi đầu mối, không có có cái gì đặc biệt sự tình cần phải xử lý rồi. chẳng qua hắn tin tưởng, hứa văn tình sẽ tìm tới chính mình, hơn phân nửa vẫn là cùng diệp trần trên người đan dương kiếm có quan hệ, vì vậy hắn không gật đầu, cũng không có lắc đầu, chỉ là lặng lặng yên nói xong, hai vấn đề. thứ nhất, ngươi muốn tìm chính là cái gì? thứ hai, ta có thể được cái gì? điểm thứ nhất, chờ ta tìm được như vậy đồ đạc, ngươi tự nhiên sẽ biết đến. trước đó ta không có khả năng nói cho ngươi biết. về phần điểm thứ hai. Hứa Vãn Tỉnh đột nhiên lè lưỡi, nhẹ nhàng liếm môi một cái, cười nói: "Ngươi nghĩ muốn cái gì?" Quy một chương 198, Thương Ngọc Tâm Tư. Sở Hà nghĩ muốn cái gì, nói thật chính hắn cũng không biết, hắn chỉ là thói quen nhạn qua gậy cọp lồng, nghĩ đến không thể để cho Hứa Vãn Tỉnh chiếm được tiện nghi mà thôi. Ổn định lại tâm thần cẩn thận ngắm lại, hắn tựa hồ không có có nhu cầu gì đấy, cho dù có, vậy cũng nhất định không phải Hứa Vãn Tỉnh có thể đưa ra đến đấy. "Đúng rồi, nhà các ngươi có hay không linh khí cấp bậc kiếm?" Sở Hà đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, mở miệng nói. "Linh khí cấp bậc kiếm?" Hứa Vãn Tỉnh nhíu mày, cũng lời hỏi sở hà tại sao phải cái này thuận niệm nói cần có đi ngươi cần lời mà nói ta đi cấp ngươi tìm vài món ở niên đại này chuyên trú tại linh khí vũ khí người luyện chế dần dần biến ít tầng thứ này vũ khí đã không thường thấy nhưng tóm lại vẫn sẽ có điểm hàng tồn đấy sở hà đề cập điểm này cũng là đang vì hắn tiến vào trúc cơ về sau làm chuẩn bị luyện khí đỉnh phong kiếm vị đã bị thanh lôi kiếm chiếm đi mà trúc cơ sơ kỳ lại còn không có rơi dù sao linh khí trưởng kiếm không dễ tìm Tổng thường trúc cơ tu sĩ kiếm đều là theo luyện khí kỳ một đường luyện đi lên đấy cùng kiếm linh chặt chẽ kết hợp căn bản là không có cách tu nạp Như trương như như vậy bởi vì độ kiếp thất bại, kiếm linh bản thân đã tổn hại tình huống, cực kỳ hiếm thấy. đương nhiên, theo thời gian trôi qua, kiếm linh chi lực cũng biết dần dần biến mất, cũng tỷ như sở hạ trên tay tấm thủy kiếm, có thể sở hạ lại đợi không lâu như vậy. Lúc trước hắn đã đi sở ra trong kho hàng tra xét, lại từ đầu đến cuối không có tìm được phù hợp mục tiêu. Cũng không phải là sở ra tài nguyên chưa đủ, mà là sở hạ yêu cầu thật sự có chút hà khắc. Hắn muốn kiếm đầu tiên phải là linh khí, nhưng lại không thể là mạnh mẽ quá đáng linh khí, đã như vậy sẽ ảnh hưởng hắn đi chèn lẽ mèo. Mặt khác, hắn còn cần kiếm còn có một yêu cầu. Cái kia chính là âm dương thuộc tính muốn đặc biệt rõ ràng. Đây là Sở Hà trước đang suy nghĩ thu thập bảo kiếm thời điểm, Tâm Ma cho hắn một cái đề nghị, dùng Lang Hoàn Tâm Kiếm làm hạch tâm, lại thu thập bốn âm bốn dương tám chuôi kiếm, có thể vải thành cựu truyền âm dương dẫn thần đại trận, triệu hồi ra kiếm điện hư ảnh. Thủ đoạn này đủ để cho Sở Hà ở trúc cơ giai đoạn thiên dưới vô địch. Kiếm điện đối với bốn âm bốn dương kiếm yêu cầu cũng không hề rất cao, cấp bậc, cấp độ đợi đều tùy ý, nhưng âm dương thuộc tính phải đột xuất, nếu không không cách nào chịu tải kiếm điện hư ảnh lực lượng. Như sơ dương, thâm thủy như vậy tự nhiên là hợp cách đấy, mà Tử Diệu, Thanh Lôi bản thân tuy nhiên không hợp cách nhưng chúng nó một khi phóng tới cùng một chỗ điên đảo âm dương đặc thù lực lượng sẽ khởi động dùng để chịu tải kiếm điện ngược lại là dư xài rồi âm dương thuộc tính rõ ràng cấp độ không cao linh khí trưởng kiếm đúng không không có vấn đề giao cho ta hứa vãn tình nghe xong sở hạ yêu cầu liền gật đầu nói còn nước không dưới cái nhìn của nàng chỉ là vài thanh kiếm lợi mà nói thật sự không tính là cái gì thù lao dù là không có vân châu sự tình, chỉ cần sở hà mở miệng nàng đại khái cũng sẽ không cự tuyệt là được vào lúc này sở hà trong nội tâm kỳ thật đã không bài xích vân châu chuyến đi nhưng hứa vãn tình đã đều nói như vậy rồi vẫn còn a sở hà nghĩ nghĩ thật sự nghĩ không ra cái gì liền vui cười nói không bằng ngươi hôn ta thoáng một phát Tốt. sở hà xưng sở mặt của cô gái đã tiến tới gần nhưng nàng cũng không hề chân chính thân đến ẩm trường kiếm rơi xuống đất thanh âm chuyển đến sở hà vội vàng quay đầu đi đã thấy thương ngọc không biết lúc nào chính đứng ở bên ngoài trận mắt há hốc một mà nhìn mình hai người sau đó đỏ mặt bước nhanh đi vào gian phòng của mình liền trên mặt đất kiếm đều đã quên nhặt hứa vãng tình cái này mới lộ ra một cái tươi đẹp mỉm cười nhẹ nhàng vô vỗ sở hà bên mặt hai tháng về sau xuất phát nói xong câu đó nàng liền sẽ cực kỳ nhanh chạy ra khỏi phủ chỉ để lại sở hà một người cười khổ đứng tại chỗ, cái này tính là gì? lại để cho thương ngọc cảm giác mình là thứ hoa tâm cây củ cái lớn. sở hà lắc đầu, tiến lên nhặt lên thương ngọc kiếm, sau đó đi đến nàng trước của phòng gõ cửa, không có người đáp lại, vì vậy sở hà đành phải chính mình đẩy cửa đi vào, thương ngọc chính đưa lưng về phía hắn. kiếm của ngươi, thương ngọc xoay đầu lại, nhìn thấy sở hà lần lượt kiếm, cũng chỉ là thò tay tiếp nhận, sau đó lại túi đầu không nói. sở hà không do có chút bất đắc dĩ, đây chẳng qua là cái hiểu lầm. thứ ca, thương ngọc đột nhiên ngẩng đầu, ngắt lời hắn có thể lập tức lại tránh ánh mắt của hắn, kỳ thật ngươi không cần giải thích đấy, ta đều hiểu. Ngươi cùng hứa tiểu thư dù sao cũng là Thanh Mai trúc mã. Bởi vì vừa đã trải qua Lý Mặc Nhiên cùng Lục Hoa thanh sự tình, Sở Hà bây giờ đối với Thanh Mai trúc mã cái từ này là rất không ngứa đấy, chẳng qua Thư Ngọc thái độ lại làm hắn có chút ngoài ý muốn. Tuy nhiên hắn từ trước đến nay đều biết tâm ý của đối phương, có thể chính mình dù sao không chút nào chịu thế mà thay đổi, quan hệ của hai người tựa hồ cũng còn không có tiến triển đến một bước này a. Thu lưu thư Ngọc chỉ là kế tạm thời, đợi lạc ra sự tình danh tiếng đi qua rồi, Sở Hà đại khái sẽ cùng thư ra câu thông hoặc là đưa nàng đưa đến thiên cực trên đỉnh ngạn trí, quyết định không có một mực giữ ở bên người khả năng. Chẳng qua hiện tại xem ra, thương ngọc tựa hồ cũng không nghĩ như vậy. Chỉ thấy nàng hai tay đắp ở sở hà cánh tay, thân thể tự nhiên mà vậy đứng lên, sau đó thuận thế trượt vào sở hà trong lực, đem đầu nhẹ nhàng tựa tại sở hà trên bờ vai. Thứ ca, ngươi còn nhớ rõ sao? Trước kia tại phòng sách ở bên trong thời điểm, lần này ra ngoài đã có chút ít thu hoạch, ta trở về sửa sang một chút. Sở Hà đã cắt đứt nàng, vừa nói, hai tay trượt đến bụng dưới vị trí, nhẹ nhàng đem Thương Ngọc đẩy ra đi, không sai sao xoay người rời đi sở hà đi được kiên quyết lại không có quay đầu lại vừa ý dù lá liếc, mà thư ngọc trên mặt bảo trì ngạc nhiên ưu hoán sự bất đắc dĩ thần xác mãi cho đến sở hà hoàn toàn biến mất tại sao sẽ như vậy chứ hắn nên cái loại này sẽ không bận tâm quá nhiều người mới đúng ta đã đem thân phận một tầng một tầng bóc đi quả thực liền là một khối đưa tới cửa thì mỡ a không thể nói mình như vậy thư ngọc biểu lộ đã vẹn vẹn chỉ còn lại bất đắc dĩ nàng không nghĩ ra rõ ràng hứa vãn tỉnh thông qua một cái ngoài ý mớn, đã tạo nên tốt như vậy không khí sở hà nhưng vẫn là cự tuyệt nàng không cái này thậm chí không phải cự tuyệt là ngay cả một cơ hội cũng không cho vì vậy thư ngọc cũng chỉ có thể âm thầm thở dài nàng chưa bao giờ là không biết liêm sỉ nữ nhân nàng trước sau như một hình tượng cũng không phải cho nên yêu thương nhung nhớ việc này chỉ có thể phát sinh một lần sau lần này còn muốn chân chính tiếp cận sở hà đã có thể khó khăn ngay tại thương ngọc bất đắc dĩ lúc cảm khái vô ý thức lảng tránh tình cảm công việc sở hà đang ngồi ở trong phòng của mình hắn cũng không phải gì đó ngồi trong lòng mà vẫn không loạn nam nhân tốt nếu như đối phương chỉ là muốn chơi tình một đêm lợi mà nói sở hà là rất tình nguyện phụng bồi đấy nhưng mà cái thế giới này bầu không khí nhất là trong tông môn bầu không khí chỉ sợ rất khó phát sinh cái gì tình một đêm muốn nói chân chính tiếp nhận thương ngọc sở hà nhưng lại qua không được chính mình đường đi hạm hắn sớm muộn làm muốn phản đấy thay đổi hứa vãn tình hắn rất tình nguyện cùng giai nhân một đêm bởi vì hắn biết hứa vãn tình người như vậy sẽ không để ý thân phận gì mà nàng cũng chậm sớm sẽ có được không quan tâm thân phận thực lực nếu như không có đại khái chính là nàng đã bị chết trên đời này mấy người chính là như vậy hoặc là nhanh chóng cường đại hoặc là chết nhưng là thương ngọc không giống mới tại sở hà trong mắt nàng chỉ là một cái rất bình thường tiểu thư khuê các tuy nhiên nàng đã đã mất đi mọi người có thể sở hà không thể đem nàng khuê tú cũng tất đoạt vô luận nói như thế nào Tiếp trước sắp đi vào nhi lập chi niên, tuổi xây dựng sự nghiệp, hắn ở phương diện này như cũ có ranh giới cuối cùng của mình. Tâm tư chậm rãi chìm xuống, Sở Hà không lo lắng nữa vấn đề này, mà là tiện tay móc ra một quả hoa hồng đoạt, linh thức chậm rãi thọ ra, bọc lấy hoa hồng đoạt tiến nhập kiếm điện bên trong. Vẫn còn hai tháng, nếu như có thể thành công đánh giết Tử Diệu đạo nhân, có lẽ thật sự có thể thừa cơ trùng kích luyện khí đỉnh phong. Ban đầu ở Vân Tiên trong môn, Sở Hà liền thí nghiệm qua hoa hồng đoạt tại kiếm điện bên trong ý lực, kết quả ngoài ý muốn làm hắn có chút thỏa mãn. Có lẽ là hoa hồng đoạt bản thân cấp độ quá thấp, cái gọi là tiến vào kiếm điện suy yếu lực trên thực tế ảnh hưởng cũng không phải rất lớn dù là tại kiếm điện ở bên trong hoa hồng đoạn uy lực như cũng vượt qua bình thường luyện khí đỉnh phong nhưng so với trúc cơ kỳ nhưng lại trên lệnh cực lớn mà trên thực tế sở hà chỉ cần tầng thứ này lực lượng bởi vì tử diệu đạo nhân là luyện khí tu vi đỉnh cao thân ảnh từ kiếm điện trong nổi lên sở hà trong tay cầm một cái mức quả hít sâu một hơi trầm giọng nói ra lại để cho tử diệu đi ra thời điểm như thế này tâm ma đều lười được hiện thân rồi thủy trung như một lang hoàng nhẹ gật đầu vì vậy một thân đạo bảo màu tím tử diệu đường đi người đi ra sở hà nhìn nhìn trong tay hoa hồng đoạn quyết định vòng thứ nhất vẫn là trước không dùng tới nó trước dùng thực lực bản thân cùng tử rượu một trận chiến dù sao hoa hồng đoạt số lượng có hạn theo trừ tú chỗ đó thu sạch mua tới cũng không quá đáng hơn 200 miếng mà thôi mà gánh vác đến gần 2 tháng ở bên trong hắn mỗi ngày có thể sử dụng chẳng qua hai ba miếng muốn bảo đảm thép tốt đều dùng tại trên lưới đao mới được kỳ thật chỉ là cái này hơn 200 miếng cũng đã là trừ tú có thể cung cấp mức cực hạn. sở hà tin tưởng trong tay nàng còn nắm bắt một điểm nhưng dù sao sinh ý không thể toàn bộ chiếu cố chính mình mà khiến cho mặt khác đến cửa người mất hứng mà quay về càng làm sở hà cảm thấy bất đắc dĩ chính là Hắn còn phát hiện kiếm điển cái khác hạn chế, cái kia chính là linh thức bản thân. Ngoại giới pháp khí muốn tiến vào kiếm điển, phải thông qua hắn linh thức cái bọc, mà lấy hắn trước mắt linh thức cường độ, lại tối đa mang vào một quả hoa hồng đoạt, muốn dùng đại lượng hoa hồng đoạt đập chết tử diệu đạo nhân, lại là không thể nào. May mắn buồn thiếu gia luyện ngưng thần thuật, bằng không chẳng phải là một quả cũng không mang vào đến. Sở Hà nhìn nhìn trong tay hoa hồng đoạt, không khỏi nói thầm vài câu. Đem trong tay hoa hồng đoạt tạm thời ném ở một bên, Sở Hà quyết đoán bốn kiếm đều xuất hiện, hướng về tự diệu đạo nhân phóng đi. Dùng hắn hiện tại linh thức, đủ để chèo chống 10 trường đã ngoài toàn lực chiến đấu mà một ngày cần thủ thắng số định mức chẳng qua hai ba trường mà thôi hoàn toàn trước tiên cũng có thể thích ứng thoáng một phát tiết đấu đến đây đi sở hà khẽ quát một tiếng sau đó thân ảnh phi tốc lui về phía sau đây chính là hắn nghiên cứu ra đấy thích hợp nhất ngự kiếm thuật đấu pháp tiến công chỉ dựa vào ngự kiếm chính mình chỉ cần né tránh công kích của đối thủ là được rồi ít nhất đối mặt cường hãn tử diệu đạo nhất lúc cái này đấu pháp là chính xác nhất được rồi dù sao nàng tử diệu ý cảnh mạnh mẽ quá đáng sở hà hơi chút cách gần đó một điểm cũng có thể trực tiếp bị nàng bao phủ đến ý cảnh trong đi sau đó lại không còn sức đánh trả Kẻ đần mới có thể cùng kiếm điện miêu tả đi ra biến thái liệu ý cảnh. Quy một chương 199, một trận chiến tử diệu. Không gian kiếm điện ở bên trong, Sở Hà bản thân xa xa được trốn ở một bên, sơ Dương, thấm Thủy, Tử Diệu ba cái kiếm càng không ngừng tại tử diệu đạo nhân bên người xoay quanh, tìm đúng cơ hội sẽ gặp hung hăng rơi xuống, mà Lang Hoàn Tâm kiếm thì ở một bên có chút chấn động. Trải qua nghiên cứu, Sở Hà phát hiện Lang Hoàn Tâm kiếm lực lượng tinh thần, kỳ thật cũng không nhất định muốn thông qua vung chém bạo phát đi ra, mà là có thể trực tiếp thúc giục. Nếu như chỉ cần chỉ sử dụng Lang Hoàn cái này một thanh kiếm, cái kia không chém người tự nhiên là không được. Ánh sáng nhiếp tâm thần người chẳng có tác dụng gì có, nhưng ở sở hà trong tay, lang hoàn tâm kiếm nhưng có thể chuyên chú tại không trường, phát huy ra huy lực lớn nhất của nó. Không gian kiếm điển mang cho sở hà chỗ tốt rất nhiều, tu vị trực tiếp thăng cấp cố nhiên là một cái trong số đó, nhưng càng vẫn còn kinh nghiệm chiến đấu vấn đề. Đang cùng kiếm điển trong các loại bất đồng phong cách kiếm linh đối chiến về sau, sở hà phong cách chiến đấu ngày càng rõ ràng, dần dần tạo thành chính mình tiết tấu, không còn là thuần túy gặp chiêu phá chiêu, mà chiến thuật lên cũng càng phát ra hòa mỹ. Cũng tỷ như hiện tại, dùng tử diệu kiếm làm hệ tâm, cùng tử diệu đạo nhân dùng công đối công. Mà thấm thủy kiếm thì chuyên chú phòng thủ, cam đoan đối thủ khó có thể đột tiến. Sơ dương kiếm vi y lực yếu nhất, nhưng có bản kiếm thuật sự giúp đỡ, tương tự không thể coi thường. Trốn ở một bên lúc nào cũng có thể thình lình đến một kiếm. Từ Diệu đạo nhân tuy nhiên vô cùng cường đại, nhưng cuối cùng chịu đến tu vị hạn chế, không có khả năng buộc phát ra vượt qua cấp độ luyện khí lực lượng. Đối mặt sở hạ như vậy vây công, tạm thời nhưng lại ở vào hạ phong. Chẳng qua nàng tuyệt không xuất ruột. Kiếm điện ở bên trong kiếm linh cũng không phải là vô ý thức sinh linh, trái lại cùng sở hà giao thủ nhiều lần, Tử Diệu đạo nhân cũng giống vậy hiểu rõ thủ đoạn của hắn, càng biết sở hà trước mắt nhược điểm lớn nhất ở nơi nào tại lang hoàn tâm kiếm tiếp tục dưới tác dụng từ diệu đạo nhân thường xuyên hiểu ý thức hoàng hốt sau đó không nhẹ không nặng chịu lên một kiếm nhưng nàng từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc kiếm thế cũng không có hoàn toàn trải rộng ra càng không vận dụng ý cảnh ý cảnh là nhằm vào người sử dụng đồ vật kiếm bản thân có thể không bị ý cảnh ảnh hưởng từ diệu đạo nhân trên cánh tay phải đã để lại hai đạo vết thương nhưng nàng thủy chung áp dụng thủ thế thẳng đến lang hoàn tâm kiếm đột nhiên trì trệ sau đó nhanh chóng quay lại đến rồi bởi vì làm chân khí bó sắp biến nát, mà không thể không thu hồi lang hoàn tâm kiếm tiến hành bổ sung năng lượng sở hạ Trơ mắt xem lên trước mặt tím ý lờ lờ, Tử Diệu đạo nhân toàn lực bộc phát, trừ Ra Lang Hoàn Tâm Kiếm bên ngoài ba cái kiếm bị rõ ràng chấn khai. Sở Hà ngự kiếm thuật sơ hở lớn nhất, chính là của hắn không bền bị tính. Cứ việc Sở Hà có thể để điều chỉnh bổ sung năng lượng trình tự, khiến cho bất luận cái gì thời khắc đều có ba cái kiếm tại địch nhân bên người, nhưng là tối trọng yếu nhất Lang Hoàn Tâm Kiếm. Nhưng dù sao muốn rút về tới một lần, chỉ cần phải nắm chắc cơ hội lần này, Tử Diệu đạo nhân có thể nhanh chóng đánh giết Sở Hà, nếu không nàng sẽ chết không có chỗ chôn. Đợi được bổ sung năng lượng hoàn tất Lang Hoàn Tâm Kiếm phản hồi, Tử Diệu đạo nhân tuyệt đối ngăn không được Sở Hà đợt thứ hai thế công lại để cho Sở Hà bất đắc dĩ chính là trước đó trong chiến đấu Tử Diệu đạo nhân một mực hoàn mỹ nắm chặt cơ hội mà lần này cũng không ngoại lệ Tử Diệu đạo nhân giống như là thoát tù đầy máy hổ đem Sở Hà ba cái kiếm toàn bộ lắp tại phía sau dùng một loại tốc độ không thể tưởng tượng đánh nút lại đối với Sở khi nào đầu chính là một kiếm bá đạo mà quỷ bí Tử Diệu ý cảnh trong nháy mắt mở ra Sở Hà mặc dù đối với này đã rất tin tưởng lại như cũ chỉ có thể bất đắc dĩ bị bao phủ trong đó miễn cưỡng nâng lên Lang Hoàn Tâm Kiếm làm phản kháng cuối cùng đương nhiên hắn phản kháng không hề có tác dụng Tử Diệu đạo nhân một điểm không lưu tình gai đất phá cổ họng của hắn sau một lát sở hạ bị kiếm điện phục hồi như cũ thân thể sau đó phối hợp ngồi xổm ở một bên tự hỏi đối sách hiện tại ta cùng tử diệu đều xem như thủ đoạn ra hết rồi mong muốn chiến thắng nàng loại trừ theo dựa vào ngoại lực bên ngoài cũng chỉ có chiến thuật lên điều chỉnh sở hạ yên lặng mà nhìn xem không nói một lời tử diệu đạo nhân ánh mắt cơ hồ muốn đem nàng mặc tấu. dựa theo trước mắt giao thủ tình huống toàn bộ tác chiến quá trình đại khái có thể chia làm hai cái giai đoạn cái thứ nhất tự nhiên là tại lang hoàn tâm kiếm cần bổ sung năng lượng trước hắn đệ nặng tử diệu đánh giai đoạn mà thứ hai thì là lang hoàn tâm kiếm lui về tử diệu đạo nhân nổi lên người Sở Hà không có sức chống cự giai đoạn. Nếu như muốn động dùng hoa hồng đoạn, thời cơ tốt nhất nên là hai cái giai đoạn chỗ giao giới. Chỉ cần có thể dựa vào hoa hồng đoạt lực lượng ngăn trở Tử Diệu, không bị nàng nghịch chuyển thế cục, Sở Hà liền trên cơ bản thắng định rồi. Chân khí bó điều khiển kiếm khoảng cách có hạn, cho nên Sở Hà không có khả năng không hạn chế hướng cự Lisa. Vậy thì cho Tử Diệu đạo nhân cơ hội. Trước thử một chút xem sao. Sở Hà điều chỉnh một phen sức lực, đem trước ném ở một bên hoa hồng đoạt cơ lấy bỏ vào trong lực, hướng về đồng dạng phục hồi như cũ đứng vững Tử Diệu mở miệng nói, lại đến. Đang tại Sở Hà lần thứ nhất nếm thử sử dụng hoa hồng đoạn, chân chính ý đồ đánh bại tử diệu đạo nhân thời điểm, một mực một thân một mình đợi trong phòng Thương Ngọc, lúc này lại đột nhiên đứng dậy, hướng về bên ngoài đi đến. Trên mặt của nàng không có nửa điểm biểu lộ, chỉ là trong ánh mắt mang theo vài phần u hoán, đi đi ra bên ngoài lúc, liền gặp được Thanh Phong, Minh Nguyệt hai người. "Thư tiểu thư, ngài lại muốn đi xa nhà sao?" Minh Nguyệt nhìn thấy Thương Ngọc đi ra, liền tiến lên một bước hỏi. Lúc trước Thương Ngọc lúc rời đi, chính là nói mình muốn ra chuyến xa nhà, trở về thời gian bất định. Nói như vậy là vì tại tốt nhất thời gian phản hồi để vừa vận đánh lên hứa vãn tỉnh cùng sở hà thân mật tiến hành, cho nên trên thực tế, mặc dù sở hà không khai mở như vậy vui đùa, hứa vãn tỉnh đồng dạng sẽ chủ động đưa ra, nói rõ sẽ càng triệt để một điểm. Mỗi lần Thương Ngọc đi ra ngoài, Minh Nguyệt đều thông lệ hỏi ý kiến hỏi một chút, để tại sở hà nghĩ biết đến thời điểm cho hắn một đáp án. Đây là đứa bé giữ cửa đối với sở hữu tất cả ở tạm khách nhân thói quen thái độ, nghiêm chỉnh huấn luyện thanh phong, Minh Nguyệt đương nhiên sẽ không ở phương diện này phạm sai lầm. Đương nhiên, nếu như Thương Ngọc không lời muốn nói, các nàng cũng sẽ không cơ cầu, ngược lại không muốn nói cũng tương tự là một đáp án. Thương Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, than nhỏ một tiếng, không phải xa nhà ta đại khái sẽ không rồi trở về rồi minh nguyệt hơi sững sờ quay đầu cùng thanh phong liếc nhau một cái cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm thưa tiểu thư thương, thiếu gia vừa vừa trở về rất nhiều chuyện còn không rõ ràng lắm đây có lẽ là cái hiểu lầm thay đổi bình thường dùng thanh phong thân phận của minh nguyệt tuyệt đối không dám nói ra lời nói như vậy nhưng ở sở hà rời đi trong khoảng thời gian này thưa ngọc cùng hai người thường xuyên có trao đổi quan hệ đã thân mật rất nhiều nhưng nàng lúc này cũng chỉ có thể cười khổ lắc đầu các ngươi không rõ đấy Vừa nói, Thương Ngọc liền một bên đi thẳng về phía trước, chỉ để lại Thanh Phong, Minh Nguyệt hai người tại cửa ra vào hai mặt nhìn nhau. Thanh Phong, ngươi nói Thương Ngọc tiểu thư đột nhiên muốn đi, có thể hay không cùng thiếu gia vừa rồi mang đến nữ nhân kia có quan hệ? Minh Nguyệt nhìn xem Thương Ngọc dần dần đi xa bóng lưng, đôi mi thanh tú hơi nhíu, nhẹ nói nói: "Từ khi trở thành sở hạ đứa bé giữ cửa về sau, hai người muốn đối mặt không ngừng đến cửa tất cả nhà tiểu thư, chỉ là các nàng buồn ra, thì có hứa một nắng ấm hứa dính hai người là thường xuyên đến cửa đấy. Chẳng qua tại nhiều như vậy trong nữ nhân, chỉ có hai cái là chân chính làm cho các nàng cảm thấy có hy vọng đấy." một cái là Hứa Vãn Tỉnh, bởi vì theo ngẫu nhiên Dương hiện tại hai người bọn họ trước mặt trong lúc nói chuyện với nhau xem, Sở Hà đang đối mặt Hứa Vãn Tỉnh thời điểm, thái độ rõ ràng nhẹ nhõm rất nhiều, mà cái khác chính là Thư Ngọc, bởi vì nàng là một người duy nhất trụ tiến Sở Hà động người trong phủ. Đương nhiên, hiện tại khả năng còn phải lại thêm một cái đằng trước các nàng không biết Lục Hoa Thành. Đây là Thanh Phong, Minh Nguyệt lần thứ nhất trông thấy, Sở Hà sẽ bận tâm nữ nhân cái vùng, mà tự mình tiến đưa nàng nên rời đi trước. Có khả năng. Thanh Phong gật gật đầu, nói thầm nói, "Thư tiểu thư sự tình ta cũng nghe nói. Thiếu gia dưới tình huống như vậy còn có thể thu lưu nàng?" quan hệ lẽ ra là vô cùng tốt đấy, không nghĩ tới. Sau đó hai người lại quen biết thở dài, không nghĩ ra Sở Hà đến tuột cùng muốn làm cái gì. Kỳ thật không chỉ là Thanh Phong, Minh Nguyệt hai người không nghĩ ra, còn có một người cũng ở vào như vậy ngạc nhiên trạng thái, cái kia chính là rời đi Sở Hà động phủ không lâu sau, liền phát hiện Thư Ngọc chủ động đến cửa đến hứa văn Tình. Đã xảy ra chuyện gì? Hứa văn Tình nhìn xem đột nhiên đến đây Thư Ngọc, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Nàng cùng Thư Ngọc trao đổi một mực rất cẩn thận, sợ Sở Hà sẽ phát giác được cái gì. Tuy nhiên hai người bọn họ vốn chính là hảo hữu, mà thư gia cùng hứa gia quan hệ chưa bao giờ lộ ra ánh sáng sở hà coi như là lại yêu nghiệt cũng không có khả năng đoán được nhưng hứa vãn tình vẫn là rất cẩn thận lúc trước đang hành động loại này cẩn thận cũng lây nhiễm thương ngọc nàng rất ít cùng hứa vãn tình gặp mặt muốn gặp cũng là tại sở hà xa ra thời điểm không nghĩ tới lần này lại sẽ trực tiếp đến cửa đã thất bại thương ngọc cười khổ lắc đầu hắn liền cơ hội mở miệng cũng không cho ta bên kia ta là không có cách nào ở lại vừa nói thương ngọc đại khái cho hứa vãn tình giải thích thoáng một phát tình huống lúc đó sau đó hứa vãn tình cũng nhíu mày lại tại sao sẽ như vậy chứ hứa vãn tình thật sự là không rõ sở hà như thế nào tại đây dạng tình cảnh xuống còn có thể dứt khoát cự tuyệt thư ngọc thậm chí căn bản không cho nàng mở miệng hẳn là hắn có nào đó không có thể mở miệng nỗi khổ tâm trong lòng nàng thoáng cái nghĩ tới ở phương diện khác nhưng lập tức lại nghĩ tới ngày đó tại sở hà trong đập phủ mình cùng hắn tầm đó chuyện phát sinh yên lặng đem ý nghĩ này bài trừ ở bên ngoài có phải hay không là cùng nữ nhân kia có quan hệ thư ngọc hiển nhiên cũng nhìn thấy lục hoa thanh lúc này trước tiên nghĩ tới phương diện này chẳng qua hứa vãn tình không phải thanh phong minh nguyệt nàng đối với sở hà rất hiểu rõ so với tuyệt đại đa số người đều muốn khắc sâu rất không có khả năng người kia không phải cỡ nào chuyên tình người ta đã vì hắn kiến tạo tốt nhất điều kiện ngoại giới, hắn không có lý do buông tha cho. Thư Ngọc Yên lặng nhìn nàng một cái, rất muốn nói nhưng sự thực là hắn buông tha cho, cuối cùng cũng không nói ra miệng. Chẳng qua hứa Vãn Tỉnh cũng hiểu rồi điều này, vì vậy nàng hít sâu một hơi nói, được rồi, chuyện này liền dừng ở đây, về sau ngươi cũng không nên chủ động đi treo chọc Sở Hà rồi, coi như là bị hắn đả thương tâm. Nàng An bài Thư Ngọc dừng lại ở Sở Hà bên người, cũng không quá đáng là nghĩ rất tốt giám thị Sở Hà, nhưng theo trong khoảng thời gian này hiệu quả đến xem, cũng không hề quá lớn ý nghĩa, hứa hồ Sở Hà chẳng mấy chốc sẽ cùng chính mình cùng nhau đi Vân Châu rồi. Rõ ràng rồi thư ngọc nhẹ gật đầu khá là cảm giác như chút được gánh nặng hứa vãn tình cười cười nói nói ngắn lại lần này làm phiền ngươi rồi gia tộc chuyện bên đó ngươi cũng không cần lo lắng đợi danh tiếng đi qua bọn hắn sẽ lặng lẽ đưa ngươi một lần nữa thu hồi đi ngược lại hiện tại lạc gia cũng không mặt mũi lại tìm phiền phải rồi Quy một chương 200, đột phá minh tâm minh tính không nói hứa vãn tỉnh rốt cục buông tha cho tại sở hà bên người xếp vào ánh mắt ý định sở hà thân ở không gian kiếm điện bên trong cùng tử diệu đạo nhân chiến đấu chính gần như gây cấn một vòng mới chiến đấu sở hà ở giai đoạn thứ nhất liền điều chỉnh chiến thuật cũng không phải là dùng giết chết tử diệu đạo nhân làm mục đích mà là tận khả năng đối với nàng tạo thành tổn thương nhất là đối với hai chân của nàng tạo thành tổn thương thay đổi trước kia không có hoa hồng đoạt thời điểm làm như vậy một điểm ý nghĩa đều không có bởi vì sở hà ngự kiếm khoảng cách thật sự thân cận quá trừ phi chém đức tử diệu hai cái đùi nếu không nàng chỉ cần một bước có thể vượt đến sở hà trước mặt đơn giản là tốc độ hơi chút chậm một chút mà thôi chẳng qua hiện tại không giống với lúc trước sở hà thủ thắng hy vọng không còn là nhanh chóng giết hoặc là cường lực né qua tử diệu nổi lên một kiếm mà là dùng hoa hồng đoạt đánh lui đối phương công kích, vì vậy kéo chỉ hoán đối phương động tác liền biến có ý nghĩa rồi. Sở Hà bắt đầu như là phát điên công kích tới tử diệu nửa người dưới, ba cái chủ công kiếm như là vô sỉ nhất bàn tay leo ăn mặn, mỗi một kiếm đều chiếu vào tử diệu phần hông có lẽ đuổi mời đến. Thân eo là người khó khăn nhất tranh né bộ vị một trong. Tuy nhiên đơn theo thương thế đến xem, như vậy thế công còn không bằng lúc trước, nhưng đối với tử diệu đạo nhân thể lực tiêu hao nhưng lại rõ ràng đấy, mỗi một kiếm đều buộc tử diệu không thể không hoạt động cả người, mà nàng hai cái bắp đuổi thon dài lên, đã sớm máu chảy ồ ạt, mỗi một lần nhảy động đều rơi xuống nước mấy giọt máu trâu xem ra tốt không thể thảm chẳng qua sở hà ngày tốt lành cuối cùng là muốn chấm dứt không có có thể chống đỡ càng lâu vốn tiếp tục tác dụng lang hoàn tâm kiếm đột nhiên một trầu nhanh chóng triệt thoái phía sau lang hoàn tâm kiếm cái động tử diệu đạo nhân cũng lập tức đi theo bắt đầu chuyển động như vậy giao chiến nàng đã quen việc dễ làm rồi chỉ thấy tử diệu đạo nhân trong hai mắt ánh sáng tím đại tác cả người như là thoát dây cung chi mũi tên cực tốc hướng về sở hà đánh tới tử diệu ý cảnh trong nháy mắt mở ra tuy nhiên còn không có chân chính đem sở hà nhét vào trong đó có thể người sau đã ẩn ẩn cảm nhận được đầu váng mắt hoa cảm giác chính là hiện tại sở hà đột nhiên quát lên một tiếng lớn ý đồ dùng này để cho mình thanh tỉnh một điểm dãy rủa ý cảnh ảnh hưởng từ rượu đường đi ánh mắt của người lập tức rơi vào cổ tay phải của hắn lên bởi vì tay phải của hắn nắm hoa hồng đoạt từ rượu cho tới bây giờ liền không đốc, cũng không phải một cơ giới hóa trí tuệ nhân tạo trên thực tế nàng chỉ là không thế nào ưa thích nói chuyện mà thôi theo lần đầu tiên nhìn thấy hoa hồng đoạt lên nàng liền biết đây là sở hà cậy vào chỉ cần hiện tại sở hà cổ tay khẽ động nàng có thể trong nháy mắt đoán được hoa hồng đoạt hướng đi tiến tới tránh đi nó nhưng mà nàng không nghĩ tới chính là đầu tiên làm khó dễ cũng không phải sở hà cũng không phải trong tay hắn hoa hường đoạn, mà là còn chưa phản hồi Sở Hà bên người Lang Hoàn Tâm Kiếm. Chỉ thấy Lang Hoàn Tâm Kiếm không biết lúc nào, vừa vặn tiến tới Tử Diệu bên người, khủng bố lực lượng tinh thần lúc này bạo phát đi ra. Vốn đã thoát khỏi lực lượng tinh thần ảnh hưởng, lúc này lại lại bỗng nhiên trở xuống đi, Tử Diệu đạo nhân rõ ràng xuất hiện một tia hoàng hốt. Nàng nghĩ mãi mà không rõ chính là, Lang Hoàn Tâm Kiếm không phải đã cần bổ sung năng lượng sao, như thế nào sẽ lại? Nhưng chiến đấu có thể không có thời gian làm cho nàng nghĩ nhiều như vậy. Từ lúc Lang Hoàn Tâm Kiếm bộc phát trong nháy mắt đó, Sở Hà đã cộ tay giơ lên, trực tiếp vung ra rồi hoa đoạn. Nếu như Tử Diệu không có chịu đến lực lượng tinh thần ảnh hưởng, hoặc là tại thời điểm này kịp phản ứng, nhưng người né tránh, cái kia Sở Hà cái này một quả hoa hồng đoạt coi như là lãng phí, trái lại thì là hắn đại hoạch toàn thắng. Thành bại lúc này một lần hành động. Sở Hà mở to hai mắt nhìn, nhìn chăm chăm sắc bị hoa hồng đoạt đập chúng lại hay bởi vì lực lượng tinh thần mà ánh mắt đờ đẫn Tử Diệu đạo nhân. Không nên cử động, không nên cử động. Phản phất nghe thấy được Sở Hà cầu nguyện, Tử Diệu đạo nhân ra sức dây giụa lấy, nhưng cuối cùng cũng không thể thoát khỏi đi ra. Ầm. Không bố tiếng nổ mạnh vang lên, Sở Hà không do tại trong lòng hoan hô một tiếng. Trong đó rồi cùng lúc đó, hắn sẽ cực kỳ nhanh rút về Lang Hoàn Tâm Kiếm, tiến hành bổ sung năng lượng, sau đó đem mặt khác ba cái kiếm ngay ngắn hướng để ngang đoàn kia sương mù trước mặt, phòng ngừa Tử Diệu đạo nhân tùy theo mà đến hành động trả thù. Hắn cũng không nhận ra, lúc trước loại trừ nửa người dưới thê thảm một điểm Tử Diệu đạo nhân sẽ trực tiếp chết tại đây một vòng bạo tạc nổ tung lên. Quả nhiên, không đợi sương mù hoàn toàn tan đi, Tử Diệu đã trực tiếp từ trong đó trực tiếp nảy ra. Nếu như Sở Hà bởi vì hoa hồng đoạt thành công mà đắc ý quên hình, chỉ sợ lần này cũng sẽ bị trực tiếp đánh giết, không có nửa điểm may mắn lý. Mà hiện tại đã sớm chuẩn bị sở hạ không chế được ba kiếm nên đón tiếp lấy mà chính mình thì đối với Lang Hoàn Tâm Kiếm rất nhanh bổ sung năng lượng, không bao lâu liền đem chi lần nữa đưa về chiến trường. đã xong, sở hạ nhìn xem lần nữa bị bốn kiếm vây kín tử diệu, rốt cục chậm rãi nhả thở một hơi, lộ ra vài phần vui vẻ như chút được gánh nặng cho. sắp thực đã xong, vô luận là thể lực vẫn là chân khí cũng đã đại lượng tiêu hao, trên người cũng mang theo không nhẹ thương thế tử diệu đạo nhân, hoàn toàn không tiếp tục lần phá vòng vây mà ra năng lực, càng không cách nào nhịn đến Lang Hoàn Tâm Kiếm lần nữa hao hết chân khí. lần thứ nhất, sở hạ ở không gian kiếm điện trong đánh chết tử diệu đạo nhân tại sở Hà Tử Diệu Kiếm bôi qua Tử Diệu đạo nhân cổ trong nháy mắt đó một cổ cường đại kiếm ý theo trong thân thể của nàng chui ra trực tiếp rơi vào sở Hà Mi Tâm sở Hà nhanh chóng ngồi xếp bằng xuống vận chuyển dậy Huyền Xà thôn Thiên cuối ra trong đầu quan tưởng lấy bộ kia to lớn đồ án cường đại kiếm ý không ngừng rót vào sở Hà Thức Hải trong đầu Huyền Xà thôn Thiên đổ từng điểm từng điểm tràn đầy đứng dậy theo chỉ là đơn giản vẽ phát thảo ra đường nét biến thành hoàn thiện đồ án thậm chí có thêm vài phần trông rất sống động cảm giác sau đó là hình dáng nhan sắc thậm chí là mấy cái gì thú thần thái đều bị nguyên vẹn miêu tả đi ra xong rồi Sở Hà không nghĩ tới chính là chỉ là lúc này đây đánh giết Tử Diệu đạo nhân kinh nghiệm, liền trực tiếp lại để cho hắn Huyền xà thôn Tiên Quyết tiểu thành. Từ nay về sau bước vào một cái mới hoàn cảnh. Trên thực tế, Tử Diệu kiếm với tư cách kiếm điện lột xác về sau, Sở Hà lần thứ nhất thu nạp bộ kiếm, lần đầu vốn là có thể cung cấp đại lượng kiếm ý. Chứng chi, Tử Diệu kiếm vẫn là vượt qua Sở Hà trước mắt cấp độ đấy. Hắn cái này trên thực tế thuộc về vượt cấp khiêu chiến. Huyền xà thôn Tiên Quyết tuyệt đối là một môn kỳ công. Ánh sáng lúc trước Sở Hà cái kia mới nhập môn trình độ, cũng đủ làm cho hắn che giấu hơi thở giấu giếm được phần lớn người không phải tận lực cảm giác hiện tại tiểu thành về sau có bao nhiêu uy năng đây tuyệt đối là sở hà không thể nào tưởng tượng được đấy tại kiếm điện lột sắc lúc trước sở hà một mực không hề tăng lên kiếm ý phương pháp tốt lại để cho chính hắn tu luyện lại quá chậm lúc này mới một mực gắt lại hiện tại hắn rốt cục phá vỡ bình cảnh đi lên thích hợp hắn nhất con đường tu hành chắc hẳn rất nhanh sẽ có thể nên tới một người lớn cất bước tiến lên thời kỳ không nói về sau chỉ là trước mắt cũng đã lại để cho sở hà có đại thu hoạch theo kiếm ý phóng đại tu vị về phía trước rào bước tiến lên một bước dài không nói chậm chạp không có động tĩnh kiếm ý cấp độ rốt cục đã có một cái cực lớn phá. Sở Hà kiếm ý cuối cùng từ trụ cột nhất minh tâm giai đoạn, đi tới cấp độ thứ hai, minh tính. Quy một chương 201, huyền xà biến. Tại thượng cổ lúc sau, kiếm ý tức là kiếm tâm, trước muốn minh tâm minh tính, rồi sau đó sinh lũ thông huyền, mới xem như tiến dần từng bước. Minh tâm chính là rõ ràng bản thân kiếm tâm chỗ hướng, minh tính thì là muốn đem loại này thuộc tính cụ giống như hóa đi ra, dùng bản thân đặc thù kiếm ý, gia trì ở trên trường kiếm, hình thành đặc biệt hiệu quả. Ví dụ như sở Hà kiếm tâm âm nhu bí, có lợi hại vô cùng chi mang, mà không đập nổi dìm thuyền chi ý, một khi gia trì đến trên thân kiếm, tựu sẽ khiến kiếm biến không thể phỏng đoán thậm chí có vài phần thâm trầm có thể sợ lại ví dụ như lúc trước sở hà gặp phải cái vị kia nhạc gia đại tiểu thư kiếm của nàng ý đã sớm minh tính thậm chí tiếp cận sinh hữu cấp độ không cần vận dụng kiếm kỹ một kiếm ra thì có sấm gió thanh âm sở hà đứng vậy quanh mấy lần kiếm pháp quả nhiên vô luận là hắn đang sẽ cái đó một bộ kiếm quyết tại kiếm ý ra chỉ xuống để biến âm trầm lên nguyên bản nhiều lắm thì kiếm lộ xảo trá nhưng về mặt tổng thể vẫn tính là cực nóng dương cương sơ dương kiếm quyết giờ phút này đã triệt để biến thành mùi vị lạnh đương nhiên uy lực cũng là không thể so sánh nổi nếu như hiện tại lại chống lại từ diệu đạo nhân. Sở Hà dám khẳng định tuyệt sẽ không đánh cho như lúc trước như vậy kinh hờ ý hế mở. Đương nhiên, muốn nói không dựa vào ngoại lực chiến thắng Tử Diệu, cái kia vẫn còn có chút khó khăn đấy. Dù sao kiếm điển lộ sắc về sau, Tử Diệu đạo nhân cũng có được kiếm ý. Ở ngoài sáng tâm đỉnh phong cấp độ, chẳng qua nhất làm Sở Hà cảm thấy ngoại ý muốn đấy vẫn là Huyền xà thôn Thiên Quyết biến hóa. Trong đầu quan tưởng Huyền xà thôn Thiên Đồ đã nguyên vẹn đứng dậy, cơ hồ cùng Sở khi nào lúc tại mộ kiếm nhìn thấy không có gì khác nhau, chỉ là thiếu khuyết say mê hấp dẫn, càng sẽ không động. Đồ án bảo trì tại Huyền xà hiện thân, há miệng đem Long, Phượng, cự mãng thậm chí toàn bộ bầu trời đều nuốt vào trạng thái. Nhưng khi Sở Hà lần nữa đi quan tưởng nó lúc, lại phát hiện đã không cách nào nữa có tiến triển, ngược lại có từng đoạn tin tức từ đó phản hồi đi ra. Sở Hà ngồi xếp bằng xuống, đem những tin tức này cẩn thận đọc một lần, sau đó nhử mày mãi cho đến tiến vào Tiểu Thanh giai đoạn, Sở Hà mới hiểu được đến, thì ra Huyền Xà thôn Tiên Quyết bước tu luyện tiếp theo không hề như lúc trước đồng dạng, đơn thuần dựa vào quan tưởng đồ án, mà là dùng mặt khác một loại hoàn toàn bất đồng hình thức. Hắn dựa theo pháp quyết chỉ thị, bắt đầu chậm rãi vận chuyển công pháp, trong đầu đồ án cũng bắt đầu từng điểm từng điểm tản mát ra hào quang. Những ánh sáng này chậm rãi hội tụ, cuối cùng tập trung đến cái kia nho nhỏ Huyền Xà phía trên trong đầu ánh sáng đông nhiên vừa thu lại, cái kia Huyền xà lại như là hóa thành vật còn sống bình thường trực tiếp theo đồ án trong chui ra, chui vào Sở Hà trong thân thể. Sở Hà bị cái này dị trạng lại càng hoảng sợ, có thể cho dù là dùng chân khí của hắn năng lực phản ứng cũng không kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Huyền xà nhập thể. Huyền xà vừa tiến vào Sở Hà thân thể, hắn liền cảm giác mình cả người bị một loại sức mạnh hái được đi ra, dưới chân giẫm phải đại địa cũng không tiếp tục xúc cảm, phản phất đưa thân vào cái khác hư ảo không gian. Sở Hà liên tưởng năng lực luôn luôn là rất mạnh, hắn cơ hồ là trong nháy mắt liền ý thức được, có lẽ tại vốn có vị trí, đã không thấy mình tồn tại tại sở hà trong tầm mắt hắn nhìn thấy lang hoàng nghi hoặc mà đứng dậy nhìn trung quanh sở hà tiến xuất kiếm điện tự nhiên không có khả năng giấu giếm được lang hoàn cùng tâm ma cho nên bọn họ lúc này mới sẽ nghi hoặc rõ ràng sở hà không hề rời đi không gian kiếm điện như thế nào sẽ biến mất đâu này vì vậy sở hà trên mặt mang lên mỉm cười bắt đầu lớn cất bước đi thẳng về phía trước có thể mãi cho đến hắn đến gần lang hoàn tâm ma bên người các nàng cũng từ đầu đến cuối không có phát giác được sở hà động tĩnh như cũng lại nghi hoặc mà chuyển đầu ba sở hà đình chỉ huyện xà thôn tiên quyết vận chuyển thân ảnh nhất thời theo cái kia hư hào trong không gian thoát ly sau đó một cái tắt đắp đến lang hoàn trên bờ vai người sau cả kinh bỗng nhiên xoay đầu lại trông thấy là sở hà mới thở phào nhẹ nhõm chẳng qua nàng rất nhanh sẽ ý thức được không đúng người người như thế nào ra hiện tại tại đây hay sao giống như vậy sở hà cười ha ha ý niệm vi động vừa mới trở lại đồ án bên trong huyền xa xuất hiện lần nữa chui vào thân thể của hắn mà bản thân của hắn cũng trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ biến mất ở lang hoàn tâm ma trước mặt chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm đã lần nữa vây quanh lang hoàn sau lưng bất quá lần này người sau đã sớm chuẩn bị ngược lại là không có bị sợ đến nhanh chóng xoay người lại Quay người lang hoàn ánh mắt một hồi biến hóa, Sở Hà biết đây là tâm ma hiện thân rồi. Đây là huyền xà thôn tiên quyết hiệu quả. Tâm ma không hổ là kiến thức rộng rãi thế hệ, tỷ mị nghĩ lại, liền rõ ràng rồi một màn này lai lịch. Không sai. Sở Hà mỉm cười gật đầu, sau đó nói, "Ra, lại để cho Tử Diệu qua đến thử xem." Vừa mới đạt được năng lực mới Sở Hà, không thể chờ đợi được muốn tìm người thử tay nghề, vì vậy lúc trước một mực lăng nhục hắn Tử Diệu đạo nhân, là được một cái phi thường lựa chọn không tồi, ít nhất có thể làm cho tâm tình của hắn biến tốt. Tử Diệu đạo nhân theo lời xuất hiện, sau đó không nói hai lời liền hướng lấy Sở Hà phát động công kích đừng tưởng rằng kiếm Linh liền không còn cách nào khác, với tư cách ý thức độc lập thân thể, chúng nó đồng dạng có hỉ nộ ai ố. Vừa mới bị Sở Hà âm chết rồi một lần, Tử Diệu đã suy nghĩ cẩn thận liệu do, đơn giản là Sở Hà sớm rút lui thủ Lang Hoàn Tâm Kiếm, Ngụy Trang Thành Chân Khí đã hao hết giả tượng, lại để cho chưa bao giờ từng tao nội chiêu thức ấy nàng vội vàng không kịp chuẩn bị mà thôi. Tử Diệu ý cảnh trong nháy mắt mở ra, Sở Hà ý niệm khẽ động, thân ảnh nhất thời biến mất. Sau đó hắn mừng rỡ phát hiện, thân ở hư ảo trong không gian chính mình, quả nhiên không bị ý cảnh ảnh hưởng. Tử Diệu đạo nhân không tin tà đâm một phát vì vậy tại Sở Hà trong mắt thanh kiếm kia thẳng tắp gai đất vào lồng ngực của mình nhưng lại cảm giác không thấy chút nào đau đớn hắn tựa như biến thành một cái quỷ hồn vô luận trong hiện thực phát sinh cái gì đều không thể ảnh hưởng đến thân ở hư hào trong không gian hắn trừ phi hắn chủ động hiện ra thân hình một lần nữa trở lại trong hiện thực đi Sở Hà tránh ra bên cạnh một bước tránh thoát tử diệu kiếm sau đó hiện ra thân hình dừng tay tử diệu đạo nhân theo lời dừng tay mà tâm ma lúc này cũng đi tới tò mò vấn đạo cảm giác như thế nào đây rất tốt liền là chân khí tiêu hao được nhanh hơn một chút Sở Hà cười cười nhưng lập tức lại thầm nói chỉ là vừa mới như vậy trong một giây lát công phu chân khí của hắn thì đã tiêu hao hơn 90%, chỉ còn một điểm còn lưu lại tại trong kinh mạch phải biết rằng cho dù là lại để cho sở hà chính mình đi dùng cũng tuyệt đối không thể đem chân khí dùng đến trình độ này trên thực tế không có tu sĩ có thể tự phát đem chân khí hoàn toàn hao hết thật giống như một người khí lực vĩnh viễn sẽ không hoàn toàn sử dụng hết đồng dạng chắc chắn sẽ có một điểm chân khí lưu trong người đây cũng chính là một ít kích phát tiềm lực thân thể con người công pháp có thể khiến người ta hao hết chân khí còn tiếp tục chiến đấu một trong những nguyên nhân kỳ thật những này chân khí cũng không phải tự dưng sinh ra đấy chỉ là tầm thường công pháp căn bản là không có cách đem chân khí toàn bộ dùng đến. sở hà lại để cho kiếm điện vì chính mình phục hồi như cũ chân khí, sau đó vừa cẩn thận nếm thử rồi mấy lần, rốt cục phát hiện năng lực này là điểm. mỗi lần chính mình tiến vào hư ảo không gian thời điểm, sẽ tiêu hao lớn lượng chân khí, cái lượng này tại chính mình trước mắt chân khí tổng số lượng hai thành tà hưu. ngược lại nếu như một mực đợi ở nơi này, chân khí tiêu hao cũng không phải rất nhiều. vào lúc này, tâm ma lại đột nhiên mở miệng nói, huyền xà thôn tiên quyết lai lịch, hơn phân nửa cùng thượng cổ dị thú huyền xà có quan hệ. huyền xa đến tột cùng bộ dáng gì nữa ta cũng chưa từng thấy qua. Chẳng qua truyền thuyết nó có thể tùy ý du tẩu cùng chân thật cùng hư ảo tầm đó. Du tẩu cùng chân thật cùng hư ảo tầm đó sao? Ngược lại là rất đúng trọng tâm đấy. Cái tên hư ảo không gian, Sở Hà quyết định tạm thời xưng là Huyền Xà không gian, mà năng lực này bản thân trong pháp quyết đã cấp ra cụ thể danh xưng gọi là Huyền Xà biến. Có lẽ là biến thành Huyền Xà, trốn vào hư không ý tứ. Sở Hà không tiên kỵ mà cười nạo cái tên này, lại để cho tâm ma một hồi lâu không hiểu thấu. Huyền Xà biến công dụng còn cần đại lực khai quật, chẳng qua trước đó Sở Hà muốn thử một chút Huyền Xà thôn tiên quyết bước tiếp theo tu luyện. Hắn vốn chính là ý định làm chuyện này đấy chỉ là đột nhiên bị thu hút huyền xạ không gian, mới chạy tới thí nghiệm năng lực mới rồi. Chỉ thấy hắn lần nữa ngồi xếp bằng xuống, dùng ý niệm dẫn dắt đến trong đầu huyền xạ, không cho nó trực tiếp chui vào trong cơ thể, mà là từng điểm từng điểm trong thân thể chạy. Lúc trước quan tưởng đồ án, chỉ là huyền xà thôn thiên quyết giai đoạn thứ nhất, tiểu thành về sau liền có càng thêm trực tiếp phương thức tu luyện, cái tiêu chính là trực tiếp bồi dưỡng huyền xạ bản thân. đương nhiên, cái này huyền xạ chỉ là sở hà xem nghĩ ra được ý thức thể, cũng không phải là chân thật tồn tại đồ vật, ít nhất trước mắt không phải. Tại sở hà dưới sự khống chế tản ra kim sắc quang mang huyền xà đi trầm dãi theo sở hà chân khí đi khắp toàn thân sau đó không hề biến hóa chuyện gì xảy ra sở hà khá là không hiểu đấu dựa theo trong pháp quyết thuyết pháp huyền xà có thể thông qua thôn vệ chân khí bản thân tiến hành tu luyện mà theo nó lớn mạnh tu sĩ kiếm ý cũng sẽ không ngừng tăng lên nói một cách đơn giản tiến vào giai đoạn thứ hai huyền xà thôn thiên quyết đã không chỉ là kiếm ý cùng tu vị giảng bực rồi cũng có thể thông qua tu vị kéo kiếm ý tăng trưởng sau đó lại lấy kiếm ý phụng dưỡng tu vị nghĩ nửa ngày sở hà bỗng nhiên vô đầu một cái đã quên vẫn còn kiếm điện ở bên trong Không gian kiếm điện ở trong, Sở Hà tu vị là cố định tại hắn trong hiện thực cấp độ đấy, không tồn tại Lâm trận đột phá loại vật này, tự nhiên cũng không có khả năng thông qua tu luyện đến tiến hành cường hóa, vì vậy Sở Hà nhanh chóng chui ra khỏi không gian kiếm điện. Trở lại trong độc phủ, Sở Hà bình tĩnh lại, lần nữa tu luyện dậy Huyền xà Thôn Thiên Quyết. Tại vật chất lên, không gian kiếm điện cùng thực tế thì hoàn toàn cắt đứt đấy, nhưng trong thức hải biến hóa tựa hồ không phải như vậy. Sở Hà ở kiếm điện ở bên trong hoàn thành quá tưởng, trong hiện thực Huyền xà Thôn Thiên đồ cũng giống vậy nguyên rồi, màu vàng Huyền xà đang lặng lặng phục tại chỗ đó. Ý niệm vi động, Huyền xà lập tức hành động, theo Sở Hà chân khí bơi qua tứ chi bãi hải. Nó mua đi một bước, sẽ cắn nuốt sạch Sở Hà một bộ phận chân khí, đợi như vậy một chu thiên xuống, Sở Hà chân khí đã tiêu hao hơn phân nửa. Huyền Sa chỉ phòng lớn lên mắt thường khó cảm thấy một vòng nhỏ, nhưng Sở Hà không có dừng lại ý tứ, ngược lại lần nữa dẫn huyền xà đi qua một chu thiên. Như vậy qua mấy lần, Sở Hà toàn thân chân khí đúng là bị toàn bộ thôn vệ hoàn tất, đợi được huyền xà trở về vị trí cũ một sát na kia, Sở Hà toàn thân sở hữu tất cả kinh mạch đều đang không ngừng chạy ra chân khí, thân thể tiềm lực bị mức độ lớn nhất kích phát ra rồi. Không nghĩ tới cái này tu luyện vẫn còn như vậy tác dụng. Sở Hà trong đầu cuối cùng lóe lên ý nghĩ này, liền chậm rãi chìm vào tu hành bên trong. Quy một chương 202, thất bại tình thánh. Chỉ là giết tử diệu đạo nhân một lần, Sở Hà liền nên đón toàn bộ phương vị tiến bộ, thậm chí có thể được xưng là là lớn vượt qua. Phương diện này có hắn tích lũy thâm hậu nguyên nhân, một phương diện khác cũng là hắn nhiều nòng chạy xuống dòng, dòng nhưng lại mấy vị nhất thể, lại để cho bản thân kiếm ý, tu vị, công pháp cùng với kiếm điện tầm đó hỗ trợ lẫn nhau, mới có hôm nay đột phá. Không chỉ tu vị là tăng một mảng lớn, theo sức chiến đấu đến xem, hiện tại Sở Hà so với trước mạnh hơn quá nhiều rồi. Kiếm ý đột phá đến minh tính cấp độ có thể dùng sở hạ ngự kiếm mà chiến không tiếp tục hoàn cảnh xấu. Vốn không cách nào tự mình không chế kiếm, luôn có thể so với tình huống bình thường phải yếu hơn một bậc, đã có càng cường đại hơn kiếm ý gia trị về sau, sở hạ nhưng lại không sợ cùng người đối kháng chính diện rồi. Huyền xà thôn thiên quyết đột phá, mang đến huyền xà biến càng là cực kỳ trọng yếu, cái kia bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu trốn vào hư không năng lực, lại để cho sở phòng trừng là có bao nhiêu hồ đứng ở thế bất bại. Đương nhiên, hiện tại huyền xà biến cụ thể hiệu quả còn chưa có thử nghiệm qua, không biết có thể hay không giấu giếm được thực lực viễn siêu sở hạ đối nhân tuy nhiên lúc trước sở hà vừa mới luyện thành huyền xà thôn tiên quyết lúc ôn nhu thần thức cũng đã không phát hiện được hắn nhưng này dù sao cũng là tại tuyệt mệnh trong cốc, đối với thần thức gáp chế thật lớn căn bản không làm được mấy hiện tại sở hà toàn bộ phương vị đột phá hắn không thể lập tức tiến vào bế quan trạng thái ỷ vào hoa hồng đoạt uy lực cả ngày hành hạ đến chết tử diệu đạo nhân để cầu tốc độ nhanh nhất tiến vào luyện khí đỉnh phong nhưng hắn lại không thể không ra cửa trước một chuyến bởi vì bên ngoài còn có một lục hoa thanh chờ hắn đi xử lý sở hà lúc trở lại là buổi chiều như bây giờ một phen giày vào xuống cảnh ban đêm lại bắt đầu bao phủ xuống Trên thực tế Sở Hà chính là chọc lấy lúc buổi tối mới ý định đi gặp Lục Hoa Thanh đấy, bởi vì cảnh ban đêm có thể để cho lòng người phiền muộn, nhất là đối với vừa mới đã mất đi mẫu thân Lục Hoa Thanh mà nói. Kiếp trước Sở soạn lần mò nhiều năm, Sở Hà đối với cái này thiên thời địa lợi chi tiết nhỏ đặc biệt coi trọng, tại cùng người lui tới trong quá trình sẽ không tự chủ đi vào dụng. Sở Hà chậm rãi đi ra độc phủ, ngược lại là không có đi chú ý Thương Ngọc gia phòng, thẳng đến đi tới cửa bên ngoài thời điểm, mới từ Thanh phòng Minh Nguyệt Miệng bên trong biết được Thương Ngọc ly khai tin tức. Thương Ngọc đi rồi. Sở Hà ánh mắt hướng về phương xa, không biết suy nghĩ cái gì sau nửa ngày về sau mới đột nhiên cười cười nói cũng tốt hắn không nói gì thêm thân ảnh trực tiếp phiêu hướng phương xa tiến về trước lục hoa thanh vị trí trong đình viện lục hoa thanh ngồi ở ngoài phòng một chương trên mặt ghế đá một tay đáp ở trước mặt bằng đá bàn tròn khi thì nhìn sang bầu trời thâm trầm cảnh ban đêm khi thì lại nhẹ nhàng gây xích mích vài cái trên gối trường kiếm tại nơi này hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ xuống chỉ có trên tay kiếm mới có thể cho nàng cảm giác an toàn lục hoa thanh tu vì là không cao bình thường cũng ít sẽ rời đi tông môn chớ nói chi là đi vào toàn bộ huyện không đạo trung ương ba đại tông môn vị trí to như vậy càn dương vũ tông lục hoa thanh đúng là chỉ nhận thức sở hà một người vừa nghĩ tới sở hà nàng lại nhịn không được trong nội tâm âm thầm oán giận tuy nhiên minh biết người kia không thế nào đáng tin cậy nhưng hắn rõ ràng có thể đem chính mình cứ như vậy bỏ ở bên cạnh mà phối hợp đi làm chuyện của mình lục hoa thanh không phải đồ đần theo nàng vừa xong sở hà động phụ tình hôn xem nàng liền biết trong lúc này khả năng thường trú lấy một người phụ nữ mà tại nữ nhân kia không ở thời điểm rõ ràng còn có cái khác đang chờ hắn hoa tâm cây củ cải lớn còn muốn lừa gạt ta thiếu nữ vị kiếm nhĩ môi một cái nói này này này Ngươi nói ai là hoa tâm cây củ cải lớn đây? Sở Hà thân ảnh bỗng nhiên phù hiện tại trước mặt nàng, nữ hài ngạc nhiên ngẩng đầu, đã thấy hắn đã vểnh lên chân bắt chéo, ngồi ở phía đối diện trên mặt lề đá, trên mặt bất mãn mà nói chuyện. Kỳ thật Sở Hà cũng không phải cố ý nghĩ nghe lên đấy, chỉ là hắn đi tới nơi này bên cạnh thời điểm, vừa vặn nghe thấy Lục Hoa thanh tại nói thẩm lấy cái gì, buồn cười phía dưới liền nhịn không được nghĩ treo cật thoáng một phát cô bé này. đương nhiên, hắn không có trốn vào huyền xa không gian, trong lúc này có thể nghe không được ngoại giới thanh âm. Chẳng qua huyền xà thôn tiên Quyết Tiểu thành dù là không sử dụng huyền xa biến sở hà che giấu khí tức trình độ cũng không phải lục hoa thanh có thể có thể rách nát nói đúng là cho ngươi làm sao vậy lục hoa thanh lộ ra nhưng đã bất cứ giá nào rồi nói chuyện lại cũng không chú ý cẩn thận sở hà bất đắc dĩ lắc đầu trong lòng biết ra như vậy một việc sự tình mong muốn lại dựa vào tình thánh thuộc tính lưu lại lục hoa thanh là rất không có khả năng được rồi cũng không đi xa hơn phương diện này nghĩ dứt khoát là bài được rồi ta là cây củ cải lớn cho nên ngươi phải lưu lại có vấn đề sao sở hà nói xong không hề lo dịp liên quan lợi mà nói hai mắt lại cười tùng tìm nhìn xem lục hoa thanh lục hoa thanh lập tức giận dữ dựa vào cái gì nếu như nói tại dùng động tình người phương diện này Sở Hà là người học nghề như vậy hắn tuyệt đối là ý thế hiếp người siêu cấp đại cao thủ chỉ thấy hắn nhếch miệng nói một ngươi không đánh lại được ta hai ngươi chạy không thoát ba không có người sẽ đến cứu ngươi ngươi gọi nát cổ họng tới cũng giống vậy Lục Hoa Thanh đương nhiên không rõ nát cổ họng cái này ngạnh ý tứ nhưng nàng có thể hiểu rồi Sở Hà thái độ cho nên trên khuôn mặt nhỏ nhắn bắt đầu càng phát ra không có huyết sắc há to mồm không biết nói cái gì cho phải ngươi ngươi như thế nào không giảng đạo lý Lục Hoa Thanh chỉ vào Sở Hà khó khăn nói ra Sở Hà cười ha ha Sau đó lại bỗng nhiên đem dáng tươi cười vừa thu lại. Hắn xác thực ưa thích không giảng đạo lý, bởi vì cái này cho hắn một loại khi dễ người khoái cảm, với tư cách kiếp trước chỉ có thể dựa vào chính mình phân đấu người, hắn thực tế hứng thú với loại này, bắt nạt đàn ông chồng ghẻo đàn bà nhị thế tổ thể nghiệm. Chẳng qua khi dễ người cũng phải nhìn đối tượng đấy, như Lục Hoa thanh như vậy vô luận là thân phận, tu vị vẫn là địa vị, các phương diện đều kém xa hắn, thậm chí ngay cả hắn mạnh cỡ bao nhiêu đều không thể cảm nhận được bé gái, Sở Hà thật sự không làm sao có hứng nổi. Nếu không phải còn muốn giữ lại nàng đối phó lý mặc nhiên, Sở Hà khả năng đời này cũng sẽ không cùng với nàng có cùng xuất hiện nói đến thế thôi sở hà mỉm cười đứng dậy vỗ vỗ lục hoa thanh bạ vai quay người liền biến mất ở trước mắt nàng đã quyết định dùng mạnh sở hà tự nhiên không có lời gì dễ nói rồi đơn giản là chậm chậm nhanh lục hoa thanh đừng cho nàng bị người của ma môn tiếp đi mà thôi còn lục hoa thanh chính mình có thể chạy hay không mất cái này cũng không tránh khỏi quá để mắt nàng lục hoa thanh bên kia chỉ là một việc nhỏ xen giữa sở hà lần này đi ra mục đích chủ yếu vẫn là trở lên kinh tâm phong một chuyến từ lúc vừa mới trở lại tông môn thời điểm ô nhu liền thu được phượng hoàng lao tổ tin tức trực tiếp được về trở về kinh tâm phong chắc hẳn phượng hoàng lao tổ đã, đã biết ma môn sự tình. Nghĩ vậy sự kiện, Sở Hà mặt lên không khỏi lộ ra vài phần cười khổ. Theo Phượng Hoàng Lao tổ đối với Sở Yên Lam thái độ cũng có thể thấy được, nàng cũng không muốn trêu chọc người của Ma môn, cho nên Sở Hà phải tu cho nàng một lời giải thích. Nếu mà so sánh, trong lạc ra người ngược lại là không còn quan trọng. Sở Hà một bên rất nhanh bay về phía Kinh Tâm Phong phương hướng, một bên đã ở trong đầu tự hỏi đối sách, muốn như thế nào mới có thể tìm được một cái lý do, lại để cho Phượng Hoàng Lao tổ phối hợp chính mình đối phó lý mặc nhân đây. Quy một chương 203, tiếp khách. Đợi Sở Hà đến Kinh Tâm trên đỉnh thời điểm, Phượng Hoàng lao tổ hiếm thấy chưa cùng hắn chơi chơi tìm ngược lại như là sớm sẽ chờ hậu tại đó. Đẹp và tính mịch bên dưới nhà gỗ, thiếu nữ bộ dáng vượng hoàng lao tổ bưng một ly trà xanh, gặp Sở Hà đi lên, liền chỉ chỉ phía trước nói, ngồi đi. Sở Hà rất nghe lời theo lời ngồi xuống, mà Phượng hoàng lao tổ cũng không có sĩ diện ý tứ, trực tiếp mở miệng nói, ma môn sự tình ta đã biết, chuyện này không trách ngươi, tứ tuyệt kiếm xuất thế, cũng nên có ít người bị liên lụy đấy. Ai? Sở Hà hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Phượng hoàng lao tổ lần này ngược lại là ngoại ý muốn dễ nói chuyện, liền cảnh do đều giúp mình nghĩ kỹ. đã nàng không ngại, Sở Hà tự nhiên muốn thừa cơ hội này, đem sự tình đều lên tiếng hỏi sở liên quan với tứ tuyệt kiếm ngài giải tình hình cụ thể và tỉ mỉ sao tại đã biết ma môn tồn tại về sau sở hà cũng từng đã điều tra cái này thần bí tổ chức nhưng manh mối lại đến võ đạo rầm rộ về sau liền gây đi kể cả tứ tuyệt kiếm tin tức đều là sở hà ở trong đoạn thời gian đó tra được đấy sở hà chỗ biết đến tứ tuyệt kiếm là ma môn khai sáng lúc bốn vị trưởng lão lưu lại bảo kiếm đời đời truyền lại nhưng mà võ đạo rầm rộ về sau tứ tuyệt kiếm truyền thừa tựa hồ liền cắt đức bởi vì đã có kiếm linh loại vật này tồn tại trước kia có thể dùng sư phó dạy đồ đệ, sư phó sau khi chết đồ đệ kế thừa kiếm phương pháp tiến hành chuyển thừa, còn có kiếm linh về sau, loại phương pháp này liền khó dùng rồi. đồ đệ luyện kiếm của mình, trừ phi tự hủy kiếm linh, nếu không liền không cách nào chuyển thừa tứ tuyệt kiếm. phương hoàng lao tổ trông thấy sở hà biểu lộ, liền hiểu rồi hắn muốn hỏi cái gì, cũng không giấu của riêng, nói ra, ma môn còn tại, tứ tuyệt kiếm chuyển thừa cũng sẽ không chân chính gây đi. hiện tại bọn hắn đã đã tìm được phương pháp, lại để cho kiếm linh cùng tuyệt kiếm chuyển thừa có thể dung hợp, như tỷ tỷ ngươi chính là loại tình huống này tuy nhiên trong nội tâm đã có chuẩn bị mà khi chính thay nghe được phượng hoàng lao tổ để cập sở yên lam sở hà vẫn là nhịn không được hít sâu một hơi suy nghĩ chầm rãi trên khai sở hà đột nhiên nhứt mày phương pháp tiên nên là vừa vặn tìm được mới đúng a tứ tuyệt kiếm ở thời điểm này xuất thế hẳn là cũng cùng đại kiếp nạn có quan hệ đoán được khả năng này sở hà liền nhịn không được bật thốt lên muốn nói hiện tại có cái gì lại để cho Vượng hoàng lao tổ cảm thấy hứng thú sự tình vậy cũng chỉ có đại kiếp nạn cái này hạng nhất rồi khó trách nàng không có trách tự trách mình cho nàng chọc mầm hai vạn diệp trần trên tay chính là đan dương kiếm mà năm thần binh cùng tứ tuyệt kiếm bắn đại bắc cũng không tới một cái đến từ thần bí binh linh giới một cái thì là bản thổ dị bạo cả hai rất có thể là đối lập quan hệ mà phượng hoàng lao tổ sống lâu càn dương vũ tông chỉ sợ cùng bên này quan hệ không phải là nông cạn khả năng con nước gì cùng tứ tuyệt kiếm chuyển nhân chống lại đây nghĩ tới đây sở hà lại nhịn không được âm thầm vui mừng may mắn sở yên lam phải đi trước bằng không bầu trời biết phượng hoàng lao tổ sẽ làm ra chuyện gì phượng hoàng lao tổ đối với cái này chỉ là cười cười không có nhiều lời ngược lại đề cập một vấn đề khác tu vi của ngươi tiến triển rất nhanh hơn nữa còn không có gì thiếu thốn ta cảm giác mình phải hay là không nhìn nhầm rồi lúc trước nhìn thấy sở hà thời điểm hắn vẫn chỉ là cái vừa mới đem lỗ hở đền bù đứng dậy tích lũy bạc nhược yếu kém người trẻ tuổi mà hắn hiện tại cũng đã tại từng cái phương diện đều đã có 10 phần tiến bộ tiến triển cực nhanh liên phượng hoàng lao tổ như vậy sống không biết bao nhiêu năm lao yêu quái cũng không khỏi vì thế mà tròn váng quan trọng hơn là nàng tại sở hà trên người phát giác một tia đặc thù khí thức đó là nào đó hồng hoang dị thú uy năng hiển lộ dính đến thượng cổ công pháp phượng hoàng lao tổ đổ là thật không ít chỉ là không rõ ràng lắm sở hà luyện được là loại nào chẳng qua nghe được phượng hoàng lao tổ lời mà nói mặc dù đối phương dùng tán dương ngữ khí có thể sở hà lại bỗng nhiên trên lưng mắt lạnh ngài ứng nên biết ta học chính là ngự kiếm thuật sở hà đè xuống trong lòng hàn ý trên mặt lại bảo trì mây trôi nước chảy thân sắc thuận miệng nói ra đúng vậy a ngự kiếm thuật phượng hoàng lao tổ thở dài đáng tiếc ngươi học chính là ngự kiếm thuật nếu như không phải như vậy phượng hoàng lao tổ tuyệt đối sẽ cho rằng sở hà tương lai cũng sẽ là trong đại kiếp quan trọng nhất hoàn có thể ở giống nhau thậm chí thấp hơn khởi điểm xuống đem diệp trần cái này chính quy ứng kiếp chi nhân ngăn chặn sở hà tiềm lực đã đủ để cho người cảm thán nhưng mà hắn học chính là ngự kiếm thuật, tự mình trải qua niên đại đó phượng hoàng lao tổ rõ ràng nhất, tại võ đạo rầm rộ về sau, ngự kiếm thuật cái môn này tại năm đó cực thịnh một thời lưu phái, sớm đã xuống dốc được không ra hình thù gì rồi. Nếu như sở hà theo hiện tại này đường đi xuống, phượng hoàng lao tổ dám khẳng định, dù là hắn có thể may mắn bước vào kim đăng kỳ, cũng sẽ không là cùng tu vị dưới diệp trần đối thủ. Mấy vị nhất thể, cuối cùng không bằng sở trường ham nhất, chân chính ngự kiếm thuật truyền thừa đã sớm đoạn tuyệt, ai cũng không biết đến tột cùng ở đâu. Cho dù là sở trung nhàn trong tay cái kia phần, cũng chỉ không phải một góc của băng sơn mà thôi. Phượng Hoàng lão tổ là năm đó nhìn xem hắn lớn lên đấy, đối với điểm này rõ ràng nhất. Sở Hà nhìn thấy Phượng Hoàng lão tổ bộ dáng, nhưng lại âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn ước gì đối phương cảm giác mình tiềm lực có hạn, chỉ thích hợp làm người giật dây. Dù sao mình nếu là có thực lực trực tiếp tham gia đại kiếp nạn lời mà nói, vậy coi như là đoạt nàng việc để hoạt động rồi. Cùng Phượng Hoàng lão tổ trò chuyện trên cơ bản liền dừng ở đây rồi. Tại đây về sau, Sở Hà lại hỏi hỏi Diệp Trần gần đây hướng đi, lấy được đáp án dĩ như là Diệp Trần gần đoạn thời gian phi thường yên tĩnh, không có gì đáng giá chú ý cử động sở hà tin tưởng phượng hoàng lão tổ không cần phải lừa gạt mình gật đầu đáp ứng sau đó đứng dậy ra đi rồi kinh tâm phong tại đây về sau sở hà lại đi một chuyến bảo ninh phong cùng trần kỳ ninh gặp mặt một lần nói cho nàng biết chính mình hai tháng sau phải đi xa nhà một chuyến mặt khác chính là tứ tuyệt kiếm chuyển nhân sự tình sở hà không có nói tới sở y lam chỉ là đem lý mặc nhiên tình huống đại khái giảng thuật một phen mà trần kỳ ninh phản ứng nhưng có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn tứ tuyệt kiếm hiện thế đã ở mấy vị kia trong dự liệu hơn nữa ma môn bên kia ngươi không cần lo lắng quá nhiều tay đi làm là được thế lực của bọn hắn tuy nhiên cường đại nhưng trên thực tế lại quá phật tán còn lâu mới có được ngươi nghĩ đến đáng sợ như vậy. mới đầu sở hà đối với những lời này không phải rất rõ ràng, thẳng đến trần kỳ ninh cho hắn đại khái giảng thuật một fan ma môn nội bộ cấu thành, hắn mới dần dần tỉnh ngộ. ma môn là một cái kết cấu rời rạc tổ chức to lớn, trong bọn họ bộ cũng không dùng thực tế vật phẩm với tư cách tiền, mà là thực hành một loại tổ chức cống hiến cơ chế. hoàn thành tổ chức tuyên bố nhiệm vụ, hoặc là đem vật dụng thực tế tài nguyên đưa đến trong tổ chức, có thể đạt được nhất định được độ cống hiến, mà độ cống hiến lại có thể trái lại hối đoái tài nguyên, hoặc là tuyên bố nhiệm vụ. loại này giả thuyết bình thường vật ngang giá nghĩ cách cũng không là rất khó nghĩ đến đồ vật chẳng qua mong muốn chân chính thực hành ra chỉ sợ cũng chỉ có ma môn như vậy loại cực lớn thế lực mới được rồi ma môn tôn giả quyền hạn trên thực tế chính là định kỳ thu hoạch một ít độ công hiến còn nếu là lại để cho hắn trực tiếp ra lệnh phía dưới môn đồ làm việc lại là rất không có khả năng đấy sở hà chưa bao giờ là người ngu tuy nhiên không biết trần kỳ ninh như thế nào học rồi giải những này nhưng hắn vừa nghe xong tâm liền phóng hạ hơn phân nửa lúc trước thông qua liêu khiết tìm được chính mình dẫn chính mình vào người của ma môn không thể nghi ngờ chính là sở Y lam mà cũng cũng là bởi vì nàng vận dụng lực lượng quá mức khổng lồ mới có thể lại để cho Sở Hà đánh giá cao Ma môn thế lực, thậm chí lo lắng dạy Lý Mặc Nhiên tùy theo mà đến trả thù. Có thể nghe Trần Kỳ Ninh vừa nói như vậy, Sở Hà mới ý thức tới, Sở Yên Lam cường thế, là thành lập cho nàng tại Cản Dương Vũ Tông bên này chờ đợi thật nhiều năm, đối với bên này thế lực lực trường không khá cao trên cơ sở đấy, mà Lý Mặc Nhiên vừa mới lên vị, lập tức muốn tìm đến đối phó chính mình người thân phận như vậy, chỉ sợ độ khó không nhỏ. Hùng Chi ngựa mình lên liền muốn đi trước Vân Châu rồi, Lý Mặc Nhiên cũng không phải biết trước, không có lý do sớm ở bên kia bố trí. Chẳng qua đây hết thảy đều là lý luận, mọi thứ hay là muốn cẩn thận cho thỏa đáng tại sở hà trước khi đi trần kỳ ninh lại nói cho hắn một tin tức vì vậy vốn đã chuẩn bị dẹp đường hồi phụ sở hà lại thêm một người nơi đi tin tức này là liên quan với lúc trước tự hạ viện trong đi ra vương mặt đấy thì ra lúc trước cùng sở hà một trận chiến thất bại về sau vương mặt cũng không có đình chỉ đối với chính mình kiếm thuật tôi luyện chẳng qua so với việc diệp trần lúc trước liên tục tìm người khiêu chiến cách làm vương mặt liền lộ ra chú ý hơn nhiều lúc trước tại càn dương trước điện vương mặt không có lựa chọn bất kỳ một cái nào sư thừa đây là rất không cho mấy vị kia kim đan chân nhân mặt mũi sự tình vì vậy rất nhanh sẽ có mấy vị kia chân nhân đệ tử tìm tới tận cửa rồi y định cho nàng một bài học vương mặt không có làm trường ứng chiến ngược lại định tốt rồi thời gian đem mấy vị kia khiêu chiến đệ tử đều hội tụ đến cùng một chỗ sau đó lại để cho bọn hắn cùng tiến lên đây là đang nàng bí mật khiêu chiến hết sở hà về sau trận chiến đầu tiên cũng là mời đông đảo đệ tử công khai chiến kết quả lại nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người khi đó nàng chỉ là luyện khí hậu kỳ tu vị bốn cái đồng dạng là luyện khí hậu kỳ đệ tử một cái trong đó dẫn đầu xuất thủ trước bị vương mặt một kiếm giải quyết trực tiếp đá ra chiến trường mặt khác ba cái cắn răng dùng chúng lăng quả không nghĩ tới vẫn là bị bại gọt đảng bốn người cùng lên cuối cùng liền vương mặt góc áo đều không có được phải xem như đem mình cùng sư phó mặt tất cả đều mất hết rồi, đành phải hôi lưu lưu trở về. nhưng vương mặt cũng không hề như vậy dẹp loạn sự cố ý định, nàng thừa cơ hội này tại sở hữu tất cả người đang xem cuộc chiến trước mặt tuyên bố, hoan nên bất luận cái gì một vị luyện khí tu sĩ đến cửa khiêu chiến, đụng với tu vị thấp nàng sẽ áp chế bản thân tu vị, tu vi so với nàng cao tùy ý. lần này có thể sôi sùng sùng, thay đổi cuộc khiêu chiến này lúc trước, chỉ sợ không có mấy người sẽ đem nàng vương mặt để vào mắt. những lời này cũng chỉ là tự ngu tự nhạt, nhưng mà tại nàng lông tóc không tổn hao gì lấy một địch bốn về sau, đánh bại vương mặt tựa hồ liền trở thành một loại tục lệ một loại thực lực biểu tượng theo thời gian trôi qua thua ở vương mặt trên tay người ngày càng nhiều thanh danh của nàng cũng càng lúc càng lớn cái đó và lúc trước Diệp Trần chủ động khiêu chiến bất đồng vương mặt đây là hướng trong tông môn sở hữu tất cả luyện khí tu sĩ khởi xướng khiêu chiến thậm chí có hai vị không người biết được luyện khí đỉnh phong cao thủ đều xuất thủ kết quả vẫn là thua ở vương mặt trong tay người sau danh tiếng nhất thời có 102 nếu như nói ngay từ đầu chúng đệ tử còn sẽ có cố kỵ lo lắng cho mình chiến bại về sau sẽ mất mặt như vậy hiện tại bọn hắn đã hoàn toàn không có loại này lo lắng rồi liên luyện khí đỉnh phong đều thất bại chúng ta thất bại cũng không rất bình thường sao Vì vậy khiêu chiến Vương mặt người ngày càng nhiều, rất nhiều người thậm chí không cầu thắng lợi, chỉ cầu có thể ở Vương mặt trên tay nhiều trống trong chốc lát. Thế cho nên đến cuối cùng, Vương mặt chỉ có thể mỗi ngày chỉ lộ một lần mặt, lại để cho những người khiêu chiến lời đầu tiên đi sàng lọc ra hợp cách đối thủ. Quy một chương 204, bị nhìn chằm chằm vào Vương Mạt. Bãi Kiến Trần Kỳ Ninh về sau, Sở Hà lại ngờ không dừng vó tiến đến Huyền Tiên Phong, Vương Mạt động phủ chính là nằm ở Huyền Tiên trên đỉnh. Trên thực tế đệ tử ngoại môn trên lý luận cũng là cho phép có được động phủ đấy, nhưng động phủ bố trí lại muốn bọn hắn tay làm hàm nhai. Tông môn không có quá nhiều trợ giúp, ngũ đại chủ phong lên đều có loại này gần như vứt đi động phủ. đương nhiên, tông môn cũng không phải vĩnh viễn như vậy bất cận nhân tình. Dù sao động phủ khai phát là cả tông môn sự tình, không thể chỉ dựa vào đệ tử tự phát hành động. Hàng năm tông môn đều bỏ vốn đại lượng tài lực, làm một phê động phủ cấu nghị cách trận, hợp thành tụ linh khí, làm cho trở thành thích hợp tu sĩ cho ở. Nếu như đối với chính mình có đầy đủ tự tin, cái kia có thể hướng tông môn xin nhóm này động phủ. Cái gọi là xin, trên thực tế chính là thực lực và tiềm lực tư cách khảo hạch. Tuy nói tông môn không phải xã hội đen, nhưng tài nguyên nhiên cũng không có khả năng hoàn toàn cùng thực lực không quan hệ vương mặt trước mắt động phủ chính là như vậy đến đấy. đem sở hà lúc đến nơi này, tòa này không lớn động phủ trước đã đứng đầy luyện khí đệ tử, cũng may mắn bên ngoài động phủ rộng rãi, bằng không ngay cả đều đứng không được. nói thật, như loại này mặt hướng toàn bộ cấp độ luyện khí đệ tử hoạt động, đây là sở hà lần thứ nhất tham gia. nguyên bản hắn cho là mình vừa đến, lập tức sẽ có người đem chính mình nhận ra, kết quả hiển nhiên hắn đánh giá cao chính mình nổi tiếng rồi. tuy nhiên lúc trước hắn náo động lên không ít động tĩnh, càng dương trước điện trận chiến ấy càng là dẫn được vô số người ghé mắt, nhưng cuối cùng chỉ là vừa mới nhập môn. Suốt hồi hắn ở đằng kia lần lộ diện về sau, ngay sau đó trong khoảng thời gian này liền lại mai danh nhận tích rồi, lộ ra ánh sáng dẫn đầu thật sự không quá cao. Kỳ thật Sở Hà mỗi lần lộ diện đều là như thế này, sự tình làm được rất kiêu ngạo, lại không có mấy người trông thấy diện mạo của hắn. Nếu nói là sở ra tứ thiếu gia Sở Hà, chỉ sợ ở đây không ít người đều biết, có thể Sở Hà đứng ở chỗ này sẽ không người nhận được rồi. Chẳng qua một phen quan sát xuống, Sở Hà vẫn là phát hiện một người quen. Trong đám người một góc, đang có 4-5 người vây ở bên kia, một cái trong đó chính là cùng Vương Mạt đồng dạng đến từ Hạ viện, cuối cùng lại bái nhập Vạn Diệu Chân Nhân môn hạ Hàn huyền lúc trước hàn huyền dựa vào một tay thiên ba kiếm pháp sửng sốt đem vừa lúc bị khắc chế lên nguyên hạo đánh cho không ngẩng đầu lên được sở hạ tự nhiên là vẫn còn ấn tượng đấy mấy tháng không thấy tu vi của hắn cũng tiến vào luyện khí hậu kỳ nhìn đến đây sở hạ không tùy tâm trong cởi thẩm hứa văn tỉnh, lên nguyên hạo bọn người đột phá đó là tích lũy thâm hậu bố trí diệp trần cùng hắn sở hạ thì là đều có các ô tô bọc ngoài vương mặt càng là trời sinh yêu nghiệt không thể tính toán theo lẽ thường nhưng hắn hàn huyền có cái gì cũng dám nhanh như vậy đột phá tu vị luyện khí giai đoạn là đặt nền móng giai đoạn tiến triển nhanh chưa hẳn liền là chuyện tốt đạo lý này theo bái kiến hứa lạc hy về sau sở hà liền đã hiểu so như lúc này tại hàn huyền bên người dương đình cường liền vẫn là luyện khí trung kỳ tu vị chỉ là khí tức so với lúc trước càng thêm trầm một rồi hàn huyền người này biểu hiện ra khiêm tốn hữu lễ kỳ thật lòng dạ cực cao thực chất bên trong cũng là không chịu người nhận thua hắn cùng lý mặc nhiên có chút tương tự chỉ có điều lý mặc nhiên tính cách cực đoan hàn huyền phương diện này ngược lại là mạnh hơn nhiều lòng dạ cao cũng không phải chuyện xấu gì chỉ có điều cùng nhiều như vậy thiên tài va vào nhau cũng là hắn vận khí không tốt sở hà ánh mắt lại hướng về bên cạnh hắn lao đi Loại trừ dương đỉnh cường bên ngoài, còn có một sở hà người quen biết, cái kia chính là lạc gia tiểu muội lạc vũ hình. Lạc vũ hình là từ nhỏ ngay tại trong tông môn lớn lên người, tu vị sớm thì đến được luyện khí hậu kỳ, so với Hàn Huyền còn thâm hậu không ít. Sở Hà cũng không che giấu ánh mắt một quang đi qua, lập tức đưa tới nàng cảm ứng, những mày hướng về bên cạnh vắng nhìn. Vũ Hình, làm sao vậy? Hàn Huyền chú ý tới lạc vũ hình động tác, không khỏi xoay đầu lại hỏi. Lạc vũ hình hướng phía cái hướng kia nhìn mấy lần, Huyền Sa thôn Thiên Quyết tiểu thành Sở Hà đương nhiên sẽ không bị nàng phát hiện, vì vậy nàng cũng chỉ có thể quay đầu lại cười cười, không có việc gì, hẳn là ta nhìn lầm rồi. Tiểu muội, ngươi đừng đổi chủ đề. Lạc Vũ huynh vừa dứt lời, bên cạnh hai người một người tuổi còn trẻ nam tử nhíu mày chen lời nói. Hai người không khỏi ngay ngắn hướng quay đầu. Nam tử kia sắc mặt rõ ràng hơi không kiên nhẫn, bên cạnh hắn tên còn lại vội vàng nói, cái kia vương mặt đến cùng lúc nào đi ra, cũng đừng là nghe nói phương thiếu tới, không dám lộ diện a. Hàn Huyền nhíu mày, nhưng là cân nhắc đến đối phương bên người, cũng chỉ có thể cười cười. Vương sư muội chưa bao giờ sẽ quản ai đến cửa khiêu chiến, phương thiếu không cần phải lo lắng. Nếu như nói Hàn Huyền mà nói vẫn chỉ là thoáng có gai, như vậy Lạc Vũ huynh chính là không chút khách khí. Phương Láo Tam, ngươi đừng quá để ý mình. Người ta vương mặt liền luyện khí đỉnh phong đều đánh bại, còn sẽ quan tâm ngươi. Mấy người đối thoại cũng không hề cấm kỵ ai ý tứ, cho nên Sở Hà là nghe được rõ ràng, trong nội tâm đã là hiểu rõ. Dựa theo lúc trước Trần Kỳ Ninh cung cấp cho tin tức của hắn, hắn đã đại khái rõ ràng rồi trước mắt năm người này thân phận của từng người. Càn Dương Vũ Tông bên trong đại gia tộc tổng cộng có ba cái, loại trừ Sở Hà lúc trước từng đụng phải lạc ra, vẫn còn trông coi tông môn hậu cần ân ra bên ngoài, muốn thuộc cái này một đại trưởng môn chân nhân Phương Thiếu Bạch gia tộc rồi. Cái kia Phương Lao Tam chính là Phương Thiếu Bạch cháu trai Phương Thúc Đường, tại Phương gia sắp xếp hành lao tam, cũng là địa vị cực cao nhân vật. Trần ký Ninh nói cho Sở Hà, vương mặt cử động đã khiến cho trong tông môn những người khác chú ý, trong đó liền kể cả Phương gia mấy người, mà Phương Thúc Đường chính là nhân vật đại biểu một trong. Cũng không phải nói vương mặt biểu hiện, khiến cho Phương gia cảnh giác vân vân, chỉ là nàng thực lực cùng tư chất đều là cực cao, lại xuất thân hạ viện, không có bất kỳ bối cảnh, thậm chí ngay cả một sư thừa đều không có, khó tránh khỏi thu hút sự chú ý của người khác. Có thể nói nàng thân phận như vậy, chính có thể khiến cho những cái kia thế gia đại thiếu đám bọn chúng hứng thú. Như vậy thực phẩm, nếu là có thể thu trì giới chướng, thậm chí là giới hãng, chẳng phải là đã được lợi ích thực tế lại vì gia tộc xuất lực trên thực tế càn dương vũ tông bên trong tất cả lớn nhỏ gia tộc không ít rất bao lớn thiếu đều từng tới vương mặt bên này chỉ có điều mỗi người đều đụng phải cái đinh về sau cũng sẽ không lại tự chốc lục nhã rồi chỉ là phương gia không giống với với tư cách trong tông môn cấp cao nhất đại thế gia một trong bọn hắn có sự kiêu ngạo của chính mình cho dù là đối với vương mặt có hứng thú cũng sẽ không lập tức biểu hiện ra ngoài điểm này sở hà rõ ràng nhất bởi vì trần kỳ ninh nói cho hắn biết chân chính muốn tìm chiến vương mặt không phải phương thúc đường mà là ca ca hắn vương Lâm. lạc vũ huynh cùng hàn huyền bọn người không biết điều ấy tại là đối với phương thuốc đường cười ngạo hai câu mà phương thúc đường tuy nhiên tính tình không tốt lắm có thể cũng không phải triệt để công tử bột điểm ấy khí độ vẫn phải có lúc này cười lạnh không nói thêm gì nữa đợi được phương lâm ca thời điểm xuất thủ có các ngươi việc vui xem mấy người chính nói chuyện thời khắc vương mặt ngoài động phủ lại đã xảy ra một hồi tranh đấu động thủ chính là hai cái luyện khí trung kỳ đệ tử một cái cầm trong tay trường kiếm màu và nóng tiêu chuẩn rõ ràng cao hơn đối thủ không ít cơ hồ là đệ nặng đối phương đánh liền đánh còn bên cạnh gào lên bất quá là một cái đệ tử ngoại môn cũng dám ở ta trước mặt làm cản đối thủ của hắn lập tức giận tím mặt, cơ múa đại đao liền vọt lên hung hăng vài cái trùng bổ nhưng lại ngay cả kim kiếm đầu của nam tử tóc đều không có được phải người này đao pháp lộ ra tương đương thô giáp đây cũng là đệ tử ngoại môn làm cho người ta phổ biến cảm thụ bọn hắn không có sư phó trợ rút tài nguyên phương diện có lẽ còn có thể cố gắng thông qua đền bổ công pháp nhưng lại khó khăn đệ tử nội môn nghĩ muốn cái gì công pháp sư phó trực tiếp truyền cho hắn chính là ngoại môn lại cần chính mình cầm bỏ tài nguyên đến trong tông môn hối đoái nếu không cũng chỉ có thể học được một ít thấp kém võ học ví dụ như cái này dùng đao nam tử tuy nhiên sở hà không biết đao pháp của hắn tên gọi là gì nhưng là liếc có thể nhìn ra vô số sơ hở hiển nhiên cấp độ cực thấp mà hắn liên tục mấy đao không trúng, khí lực đã mất, bị Kim Kiếm Nam bắt lấy một sơ hở, hung hăng một kiếm chém tới trên lưng, lập tức máu tươi chảy ròng. Nam tử kia cũng là kiên cường, cơ hồ muốn lộ ra xương cốt miệng vết thương, hắn nhưng chỉ là rên lên một tiếng, trên đầu nổi gần xanh, trong miệng quát to một tiếng, đúng là vẫn còn tiếp tục tác chiến ý định. Kim Kiếm Nam cười lạnh, thiện tay một kiếm ngăn trở đối phương đại đao, lại là một kiếm đâm thẳng, thẳng đến đối phương cổ họng. Dùng đao Nam tử biến sắc, manh liệt uy hiếp tánh mạng lại để cho hắn toàn thân tóc gáy đều dựng lên đến, đến rồi, bước chân phi tốc lui về phía sau, có thể làm thế nào cũng tránh không khỏi kiếm của đối phương vốn chỉ là mọi người vây xem cũng đổi sắc mặt nếu như chỉ là luận bàn lợi mà nói dù là có chút hỏa khí cũng là bình thường đấy dù sao vương mà không có khả năng tiếp nhận tất cả mọi người khiêu chiến lẽ ra do cường giả ra tay nhưng này kim kiếm nam đắc thế không thang người một kiếm này đúng là mong muốn lấy đối phương tánh mạng vậy thì quá mức rồi một ít dừng tay gầm lên giận dữ văng lên nhưng lại Hàn Huyền bỗng nhiên bước ra một bước Thiên Ba Kiếm dâng lên trực tiếp đẩy ra này kim kiếm Hàn Huyền một kiếm này lực đạo tuy nhiên không lớn nhưng hắn dù sao tu vị cao vẫn là đem kim kiếm nam đẩy lui vào bước cái này mới đứng vững thân hình trợn mắt nhìn về phía Hàn Huyền mà cái kia dùng đao nam tử thì kinh ngạc ngần đầu kinh hỉ nói hàn sư huynh hàn huyền trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười gật gật đầu thỏ tay nâng dậy đối phương nói mấy tháng không thấy không nghĩ tới chu sư đệ ngươi đã tiến vào luyện khí trung kỳ rồi vị kia chu sư đệ là cùng hàn huyền đến từ cùng một cái hạ viện chỉ là hắn cuối cùng vào ngoại môn không có có thể thu được sư thừa mà thôi không đợi hai người ôn chuyện cái kia kim kiếm nam đã sắc mặt âm trầm mở miệng hừ đừng tưởng rằng luyện khí hậu kỳ thì ngon ngươi biết ta là ai không hắn mà nói âm còn vừa mới rơi xuống hàn huyền xoay đầu lại đang muốn mở miệng lạc vũ huynh đã cười lạnh đi tới lạnh giọng nói, Bố éo cần biết mày là ai, ta chỉ hỏi ngươi, biết ta là ai không? Cái kia kim kiếm nam hiển nhiên cũng là trong môn gia tộc xuất thân, nhìn thấy lạc vũ hinh cô nãi nãi này, lập tức mặt đều tái rồi, vội vàng cười làm lành, muốn nói chút ít chịu thua lời mà nói, rồi lại bận tâm đây là trước công chúng, ném đi nhưng chỉ có toàn cả gia tộc mặt, không biết như thế nào mở miệng. Lạc vũ hinh cũng lời khó xử hắn, khoát tay áo, người nọ như được đại xá vội vàng lui ra. Mà phương thúc đường lúc này cũng đi tới, những mày nói ra, tiểu muội, nam nhân có nam nhân tôn nghiêm, như ngươi vậy mỗi lần đều tự mình ra mặt, khó tránh khỏi có chút. Ngươi nói có đúng hay không? Hàn sư đệ, Phương là hai nhà quan hệ rất không tuổi. Phương thúc đường gọi nàng một câu tiểu nội cũng bình thường, chẳng qua Hàn Huyền cũng tại kinh ngạc, không nghĩ tới cái này Phương thúc đường lại sẽ cho mình nói tốt. Quy một chương hai trăm linh năm, như cũ kinh diễm. Phương thúc đường lúc này khuyên bảo, tại Hàn Huyền nghe đến tự nhiên là lợi hữu ích. Lạc Vũ Hinh tính cách phàm là sự tình đều muốn núng một tay, hơn nữa mỗi lần cầm xuống tay sẽ không kiêng kỵ mà bày ra gia tộc bối cảnh, cái này đã sớm lại để cho Hàn Huyền nhức đầu không thôi rồi, có thể mỗi lần Lạc Vũ Hinh đều là hắn xuất đầu, hắn lại không tốt nói thẳng. Kỳ thật như Lạc Vũ Hinh như vậy từ nhỏ ở trong tông môn lớn lên người trẻ tuổi bản tính phần lớn không hư hỏng thậm chí ngay cả bên ngoài những cái tiên lục đục với nhau đều không thế nào quen thuộc làm việc toàn bộ bằng khí phách cho nên nàng cho là mình không có làm gì sai đối phương thúc đường khuyên bảo tự nhiên cũng là có mắt không trọng, thờ ơ núi bay Sở hà trốn ở một bên thấy rõ ràng nhưng trong lòng thì cười thầm không thôi thì ra vẫn còn lạc vũ huynh cái này một mối liên hệ nói như vậy hàn huyền vội vã tăng cao tu vi đổ cũng không có thể hoàn toàn trách hắn rồi đang đối mặt lạc vũ huynh thời điểm bất kỳ người đàn ông nào đều là có áp lực đấy hàn huyền không có khả năng theo thân phận bối cảnh lên vượt qua nàng cũng chỉ có thể về mặt thực lực cố gắng phương thúc đường lắc đầu làm làm ra một bộ bất đắc dĩ bộ dạng nhưng trong lòng âm thầm một cười hắn lời này đương nhiên không phải đang giúp hàn huyền mà là đang mượn cơ hội châm ngòi đồng dạng là đại tộc xuất thân hắn đối với lạc vũ huynh sẽ vừa ý hàn huyền cái này dễ cỏ đệ tử dù sao cũng hơi bại xích dù sao hàn huyền căn cơ thật sự quá kém thậm chí có thể nói là đều không có bối cảnh dù là hắn tại huyền không đảo ngoài có cái sửa hành gia tộc cũng tốt nói một cách đơn giản hàn huyền mong muốn dung nhập vào lạc vũ huynh cái kia vòng tròn còn đánh nặng đường xa đây đi ra vương sư tỷ đi ra ngay tại mấy người nói chuyện thời khắc từng đợt tiếng gầm liền từ trong đám người truyền ra, nhưng lại vương mặt đi ra đậu phủ, bắt đầu tiếp nhận hôm nay khiêu chiến. Sở Hà đứng ở trong đám người, nhìn thấy vương mặt thiêng thân, ánh mắt rốt cục trịnh trọng thêm vài phần. Toàn bộ ở đây tông môn trong hàng đệ tử, dù là tính cả cái tia chưa từng gặp mặt phương lâm, cũng chỉ có vương mặt một nhân tài đáng giá Sở Hà coi trọng. Đánh bại tử diệu đạo nhân, kiếm ý có chỗ sau khi đột phá, Sở Hà đã không đem tuyệt đại đa số luyện khí tu sĩ để vào mắt rồi, cho dù là tầm thường luyện khí đỉnh phong cũng giống vậy. Thế nhưng mà chính là nằm trong loại trạng thái này Sở Hà, đem vương mặt nguyên vẹn hiện ra thân hình về sau, trên người nàng vẻ này người Hãy để cho Sở Hà nhịn không được ghé mắt. Mấy tháng không thấy, vương mặt so với lúc trước tới khiêu chiến Sở khi nào, lại có 10 phần tiến bộ. Kiếm ý chi thuần túy, mà ngay cả Sở Hà như vậy mà học nhân sĩ đều cảm thấy không bằng. Chỉ là Sở Hà nhìn xem vương mặt thân ảnh, lại là khẽ như mày. Hắn hiện tại sớm đã xưa đâu bằng nay, đối với kiếm ý rất hiểu rõ. So với thượng cổ kiếm khách đều không chút thua kém, liếc mắt là đã nhìn ra vương mặt trạng thái có chút không đúng. Vương mặt kiếm ý cực kỳ tinh khiết không giả, có thể cái này chỉ có thể nói rõ nàng kiếm tâm thông minh, cơ hồ không có tạp niệm, lại không thể nói rằng sự cường đại của nàng trên thực tế dùng sở hà hiện tại ánh mắt đến xem vương mặt còn còn lâu mới có được đem tiềm lực của mình phát huy được kiếm của nàng ý cần chỉ là ở vào minh tâm đỉnh phong cũng không như sở hà bình thường bước vào minh tính cấp độ chuyên môn kiếm ý cũng chưa hoàn toàn hiện hóa ra ngoài điểm này phát sinh ở những người khác trên người có lẽ bình thường có thể vương mặt nhưng lại cái loại này toàn tâm bỏ vốn kiếm đạo người chậm chạm không thể minh tính thật sự có chút cổ quái sở hà không hoài nghi chút nào vương mặt thiên phú cho nên càng đối với nàng lúc này trạng thái đổi tới nghi hoặc sau đó hắn lại nghĩ tới trần kỳ ninh không chỉ một lần xưng hô vương mặt vì là kiếm sĩ si. có lẽ nàng để cho mình tới thực sự không phải là phải giúp vương mặt tướng phó phương lâm, không thể không nói huyền xá thôn thiên quyết hiệu quả sát thực cực kỳ mạnh mẽ, sở hạ cùng vương mặt đều là kiếm ý cường đại đến cực điểm nhân vật, xưa nay nếu là khoảng cách gần như thế, chỉ sợ vương mặt trước tiên liền sẽ có cảm ứng, có thể nhưng bây giờ là không hề chỗ tra, vương mặt ánh mắt trong đám người khẽ quét mà qua, cũng không hề phát hiện đặc biệt đáng giá chú ý đối thủ, ngược lại là hàn huyền cùng dương đỉnh cường hai cái này người quen, làm cho nàng chăm chú nhìn thêm, nàng cũng không có để ý nhiều, trên thực tế hàn huyền cũng không phải lần đầu tiên đã tới, trước kia nàng bắt đầu tiếp nhận khiêu chiến mỗi vài ngày sau, hàn huyền sẽ tới qua một chuyến. Vương Mặc hiểu rồi ý của hắn, hắn là lấy bản thân danh khí cho nàng làm văn cầu. Vạn Diệu chân nhân trong cửa danh khí rất lớn, Hàn Huyền nhảy lên trở thành đệ tử của hắn. Nghe nói phong bình luận còn rất không tuổi, tên tuổi so với Sở Hà không kém chút nào. Hàn Huyền bản thân tính cách rộng lượng, rất có nhân duyên, hơn nữa hắn dễ có xuất thân kinh nghiệm, cũng đặc biệt dễ dàng khiến người ta sinh ra hào cảm. Vương mặt lộ diện sau không đầy một lát, đã có người mở miệng khiêu chiến. Vương sư tỷ, tại hạ Huyền Tiên Phong Tào Hiên chuyên tới để thỉnh giáo. Đám người quay đầu nhìn lại, người nói chuyện đang tại Vương Mặc bên người cách đó không xa. Cái kia tự xưng Tào Hiên người trẻ tuổi xem ra bất quá là cái mặt mày tuấn lãng người thiếu niên, tu vị cũng đã tại luyện khí hậu kỳ, so ở đây không ít người đều cường, vương mặt kiếm đạo cường thế vô cùng, rất nhiều người đều là mộ danh mà đến, không vì khiêu chiến, chỉ vì quan sát nàng xuất kiếm. tào hiên tu vị không sai, kiếm ý tự hồ cũng rất tinh khiết, xem như tại kiếm đạo trên có chút thành tựu người, vương mặt cũng rất tình nguyện cùng hắn giao thủ, vì vậy gật đầu nói, ra tay đi. vương mặt quy củ từ trước đến nay là làm cho đối phương xuất thủ trước, bởi vì nếu như mỗi lần đều nàng động thủ trước, vậy có rất nhiều người liền cơ hội xuất thủ cũng bị mất. tào hiên hiển nhiên biết điều này, cũng không khách sáo, cầm kiếm đứng yên lăng lệ ác liệt kiếm ý tại tảo hiền trên người bay lên chỉ thấy tay phải hắn nhẹ nhàng du lên nhanh đến cực điểm kiếm quang liền lẹn ra ngoài thẳng đến vương mặt mặt người đang xem cuộc chiến trong không khỏi vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi thậm chí có người đã tại cảng khái đây cũng là một cái không có tiếng tâm gì cao thủ kiếm khách đối với thường xuyên đến người xem cuộc chiến mà nói xuất hiện người như vậy đã sớm không coi vào đâu chuyện lạ rồi vương mặt tồn tại đối với những thế lực kia cường đại lại chưa từng nổi danh người mà nói không thể nghi ngờ có lực hấp dẫn cực lớn thanh danh là một độ tốt cơ hồ không có người không thích rất nhiều người không quan tâm thanh danh hơn phân nửa chỉ là bởi vì cảm thấy quá phiền thoái không có bao nhiêu thời gian có thể lãng phí mà thôi nếu có một cái nhanh chóng thành danh cơ hội bày tại trước mặt bọn họ chắc hẳn không có người sẽ tự tuyệt chẳng qua tuy nhiên tào hiên rất cường đại nhưng hắn dù sao còn không cách nào cùng vương mặt đánh đồng. hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo khoái kiếm cũng chỉ là vương mặt năm đó chơi còn lại mà thôi Khen, Im kim loại giao kích thanh âm vang lên vương mặt thẳng tắp dơ kiếm mũi kiếm công bằng chống đỡ tại tào hiên trên thân kiếm người sau trên mặt mỉm cười trong nháy mắt trì trệ ánh mắt cũng chân chính biến ngưng trọc lên chính như rất nhiều người suy đoán đồng dạng, Tào Hiên cũng là cái loại này vùi đầu khổ tu đệ tử, cứ việc biết một ít Vương Mạn Thanh danh, lại không chân chính coi trọng. Nhưng làm một kiếm này về sau, liền không phải do hắn không coi trọng. Vương sư tỷ, cẩn thận rồi. Tào Hiên khẽ quát một tiếng, kiếm lộ đung nhiên biến đổi, do cái kia vô cùng đơn giản đâm thẳng biến không hiểu trở nên phức tạp, nhưng tốc độ lại không có chút nào giảm bớt. Vương Mạn trước mặt lập tức bịt kín một tầng kiếm quang hư ảnh. Đây là Tào Hiên kiếm tốc độ quá nhanh, đám người con mắt đều theo không kịp đưa đến đấy. Vì vậy có ít người bắt đầu đối với cái này Tào Hiên sinh ra chút ít tin tưởng cảm thấy hắn dù là không cách nào chiến thắng vương mặt, cũng hầu như có thể đem vương mặt thực lực bước đi ra hơn phân nửa, mà ngay cả chuẩn bị trường ra tay, cho ca ca Phương Lâm dò đường Phương Thúc Đường, cũng là nghĩ như vậy. cái này Tào Hiên thanh danh không nổi, có thể thực lực lại đã đến luyện khí hậu kỳ cực hạn, xem ra vị này Vương sư muội phải có phiền thoái. Phương Thúc Đường cũng không hề cấm kỵ ý nghĩ của mình ý tứ, cũng như đệ tử tầm thường bình thường biểu đạt cái nhìn của mình. Hàn Huyền nếu mày còn không nói chuyện, Dương Đình cường lại ở một bên ồn ồn nói, lại cực hạn cũng không hề dùng, liên luyện khí đỉnh phong cao thủ đều thất bại, ta xem cái này Tào Hiên đồng dạng tại Vương sư muội thủ hạ đi chẳng qua mấy chiêu. Phương Thúc Đường không khỏi sắc mặt trầm xuống, tàn nhẫn mà Trường Dương Đình cường liếc. Chỉ từ Tào Hiên biểu hiện xem, chính hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối thắng qua đối phương. Dương Đình cường lời này tuy là vô tình ý, lại không nghĩ qua là đưa hắn cũng dẫm tiến bảo. Phương Thúc Đường lần này không phải một thân một mình tới, bên cạnh hắn còn đi theo một cái tùy tùng, cũng là Phương gia đệ tử, tên là Phương Kính. Cái này Phương Kính không phải vốn ra con cháu, lại có thể đi theo Phương Thúc Đường bên người, nhãn lực kính tự nhiên không sai. Vừa thấy Phương Thúc Đường thần sắc, ngay lập tức sẽ mở miệng. Hừ, Tu vị mặc dù trọng yếu, có thể chiến đấu cũng không phải chỉ nhìn tu vị đấy đánh bại luyện khí đỉnh phong lại đáng là gì? Tam thiếu ra trước kia thế nhưng mà đã từng một người một kiếm liên tục giết ba đầu luyện khí đỉnh phong dị thú đấy. Kỳ thật phương kính lời nói này được khoa trương. ở niên đại này dị thú sức chiến đấu so cùng giai tu sĩ còn muốn yếu một ít, càng đừng đề cập phương diện trí không trinh lệ. chẳng qua phương kính cũng không phải thật gở, hắn cố ý nói như vậy, nhưng thật ra là cho phương thúc đường để lại quay lại chỗ trống. chỉ cần hắn chủ động mở miệng quá lớn, tiêu cũng không lộ ra hắn cố ý khoe khoang. cái này có thể so sánh trực tiếp nâng lợi hại hơn. quả nhiên phương thúc đường nghe xong lời này, lúc này tức giận trách mắng, nói nhăng gì đấy có thể giết ba con dị thú luyện khí hậu kỳ còn nhiều mà, có gì đáng khoe khoan chứ tam thiếu nói đúng nói đúng phương Kính lập tức phối hợp sắc mặt cứng đờ xoay người cười làm lành nói hai người này kẻ sướng người họa thấy hàn huyền nhóm người bất đắc di đến cực điểm chẳng qua cũng chính là vào lúc này trong sân thế cục lại có chút ít biến hóa tào hiên khắp thiên kiếm ảnh tầng tầng tới gần có thể vương mặt lại từ đầu đến cuối không có động tĩnh thậm chí ngay cả kiếm trong tay đều rủ xuống chỉ là đối xử lạnh nhạt đánh giá tào hiên biểu diễn điều này làm cho người sau dù sao cũng hơi khó chịu nổi Cái kia vô số kiếm ảnh cũng không phải đùa giờ đấy, mỗi một kiếm cũng có thể trở thành trí mạng sát chiêu. Dùng vương mặt kiếm thuật tạo nghệ, không có khả năng nhìn không ra. Có thể nàng vì cái gì chính là thờ ơ lâu này, chẳng lẽ nàng đã mạnh đến hoàn toàn không thấy loại công kích này tình trạng sao? Tào Hiên không tin tà đâm ra một kiếm, quyền đem thăm dò, muốn nhìn một chút vương mặt phải hay là không đang hư trương thanh thế. Nhưng mà làm hắn không nghĩ tới chính là, hắn một kiếm này còn chưa hoàn toàn đâm ra, vương mặt cũng đã xuất thủ, không có kiếm quang, cũng không có bước người hẳn ý, tại Tào Hiên chuẩn bị động thủ trong nháy mắt đó, vương mặt giống như là bị bừng tỉnh máy hổ trường kiếm phát sau mà đến trước trực tiếp đâm rách này đẩy trời kiếm ảnh vương mặt kiếm rất nhỏ mũi kiếm trợt nhìn lại quả thực như là kim tiêm chỉ có như vậy một thanh kiếm lại không trở ngại chút nào tấn công vào tàu hiên thiên la địa võng nhẹ nhàng chống đỡ tại trên cổ của hắn tàu hiên trợn mắt há hốc mồm cầm kiếm tay phải trong nháy mắt cứng ngắc một câu cũng nói không nên lời mà sở hà thì ở một bên âm thầm cảm khái mấy tháng không thấy vương mặt kiếm thuật như cũ kinh diễm vô cùng Quy một chương hai phương lâm có lẽ là tại dĩ vãng khiêu chiến ở bên trong vương mặt đã biểu diễn qua không chỉ một lần một kiếm phá địch tuyệt kỹ rồi lúc này mọi người thấy biểu hiện của nàng đầu tiên để lộ ra vậy mà không phải kinh ngạc mà là phấn chấn hoan hô cũng không phải nhìn có chút hạ hê mà là mấy ngày này xuống bọn hắn bởi vì thực lực bản thân chưa đủ liền dần dần trở thành vương mặt người ủng hộ lúc này nhìn thấy vương mặt gọn gàng chiến thắng đối thủ tự nhiên hoan hô tung tăng như chim sẻ bên kia lời tiên đoán đạt được nghiệm chứng dương đỉnh cường không khỏi suy cười một tiếng mà phương thúc đường sắc mặt thì khó coi chẳng qua cũng may mắn lúc trước mở miệng không phải hắn mà là phương tính chuyện mất mặt đều bị hắn chống được là được mà vương kính xem ra cũng không phải lần đầu tiên làm việc này giờ phút này trên mặt nhưng lại một điểm thần tình lúng túng đều không có thản nhiên thừa nhận dương Đình cường cười nạo ngược lại là lạc vũ huynh tính tình thẳng lại không khách khí bắt được phương thúc đường chính là vài câu lao tam khiến cho người sau lúng túng không thôi mà tào hiên bị vương mặt một kiếm đánh bại tuy nhiên trong nội tâm rất là khó có thể tiếp nhận nhưng cân nhắc đến chính mình vốn chính là tới khiêu chiến đấy, cũng chỉ có thể kiên trì khách khí vài câu liền đi xuống tại đây về sau lại có mấy cái người khiêu chiến đến cửa vương mặt cũng đều nhất nhất đáp ứng loại trừ một cái luyện khí trung kỳ thuần túy là đến cửa thỉnh giáo bên ngoài cái khác phần lớn đều mang điểm thích quán tính chất đương nhiên kết quả không hề có sự khác biệt những người này thực lực có lẽ cũng không yếu nhưng mà mạnh nhất chính là cái kia cũng không quá đáng lại để cho vương mặt ra ba kiếm còn lại tất cả đều là một chiêu đón đỡ một chiêu bại địch hai kiếm giải quyết nếu mà so sánh tào hiên như vậy cố lộng huyền hư kết quả bị vương mặt một kiếm mà rách nát không may hài tử dĩ nhiên là trở thành chúng trong dân cư cho cười chẳng qua tại mấy người kia về sau khiêu chiến phong trào phản phất liền rơi xuống suy sụp kỳ thật trong tông môn luyện khí đệ tử liền nhiều như vậy mỗi ngày mộ danh mà đến có lẽ không ít có thể thấy như vậy một màn về sau Còn dám kết cục khiêu chiến liền cũng không nhiều lắm rồi. Phương Thúc Đường biết, lúc này thời điểm nên chính mình ra sân. Vương Sư Mội dừng bước. Vương Mạc gặp không có người lại ứng chiến, vốn đã có hồi trở lại động phủ tiếp tục tu luyện ý tứ, nhưng nghe gặp có người mở miệng, liền đem ánh mắt rời tới, đã thấy Phương Thúc Đường chính chậm rãi hướng về bên này đi tới. "Ra tay đi." Vương Mạc không nghĩ quá nhiều, chỉ khi hắn là một người bình thường người khiêu chiến. Phương Thúc Đường lập tức sắc mặt biến thành cương, liền vội vàng khoát tay nói, "Không không không, Vương Sư Mội kiếm thuật cao tuyệt, bản thân liền không đều xấu. Lần này ta ra, là thay một người khác hướng sư mọi ngươi khiêu chiến đấy." Phương Thúc Đường cũng là tức thời, hắn xem qua mấy trận vương mặt chiến đấu về sau, tiểu tâm can đã là thật lạnh thật lạnh đấy, căn bản không có tự mình kết cục hứng thú. Nếu như nói cho Phương Lâm thăm dò lộ chỉ là tiện tay mà thôi, cái kia đem mình góp đi vào ném cái mặt to, cái kia chính là Phương Thúc Đường không thể nào tiếp thu được, được rồi. Không đợi vương mặt nói tiếp, Phương Thúc Đường lại nói tiếp, chỉ điểm sư mọi ngươi khiêu chiến người, là ta đại ca Phương Lâm. Chúng ta Phương gia trong cửa cũng coi như có chút thanh danh, khả năng sư mọi ngươi cũng đã được nghe nói cái tên này. Nói đến đây lời nói thời điểm, Phương Thúc Đường cố ý thả chậm tốc độ nói hai mắt cũng là chằm chằm vào vương mạn sắc mặt hy vọng từ đó nhìn ra vài phần kinh ngạc cùng kích động có thể làm hắn thất vọng chính là vương mặt từ đầu đến cuối đều biểu lộ đã mạc phản phất đối với cái gì phương gia hoàn toàn không có hứng thú đồng dạng ngược lại là chung quanh đứng ngoài quan sát đám người nghe được phương lâm cùng phương gia danh hảo không ít người đều đang sôi nổi nghị luận phương lâm dĩ nhiên là phương lâm không nghĩ tới hắn cũng biết đối với vương sư muội thiết hạ khiêu chiến cảm thấy hứng thú vị huynh đài này xin hỏi cái này phương lâm là hắc, phương lâm vương đại thiếu ngươi cũng không nhận ra chúng ta trưởng môn chân nhân phương thiếu bạch ngươi tổng biết Cái này Phương Lâm chính là trưởng môn chân nhân cháu trai, phương gia thế hệ này đại thiếu gia, đây chính là nhân vật trong truyền thuyết, người bình thường muốn gặp một mặt cũng khó khăn. Nghị luận tương tự âm thanh liên tiếp, cuối cùng cho Phương Thúc Đường một điểm an ủi, mà đối với mấy cái này danh môn đại thiếu không hiểu rõ lắm Hàn Huyền cùng Dương Đình Cường hai người, thì vẫn là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, hoàn toàn không rõ Phương Lâm là ai. Hàn Huyền không thích bí mật nghe ngóng người khác, Dương Đình Cường ngược lại là không có bao nhiêu cố kỵ, vào tự mình cũng cùng Lạc Vũ huynh thân quen, liền cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm, "Lạc tiểu thư, vị này Phương Lâm là?" Do vì Hàn Huyền hảo hữu, Lạc Vũ huynh cũng đem hắn trở thành bằng hữu xem. Vương Miệng nói ra, "Phương gia lão đại, theo ta ca trong gia tộc một người địa vị, nghe nói thực lực rất mạnh, ta ca trước kia rất thật bội phục hắn đấy." Dương Đình Cường hơi sững sờ, cùng Hàn Huyền liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt ngưng trọng. Bọn họ là bái kiến lạc tu sinh đấy, biết người nam nhân này có bao nhiêu ưu tú, có thể làm cho hắn đều bội phục người, nhất định không đơn giản. Không sai mà như vậy dạng Phương Lâm, như cũng không có thể lại để cho Vương Mạn động dung, có lẽ nàng căn bản không biết đây là ai, cũng không có hứng thú biết. Ai muốn phiêu chiến liền để chính hắn tới, không có việc gì ta đi nha." Vương Mạn thanh em rất bình tĩnh, không có chút nào tức giận hoặc là lạt mềm buộc chặt ý tứ mà nàng xoay người rời đi động tác cũng là không tỉ căng dọn căn bản không để cho Phương Thúc Đường tiếp tục cơ hội mở miệng vì vậy Phương Thúc Đường lăng lăng nhìn xem vương mặt bóng lưng trong lúc nhất thời đúng là đã quên nói chuyện Vương sư muội chấm đã đúng lúc này một thanh âm tựa hồ từ trên trời giáng xuống bình thường không hiểu vang lên bên thai mọi người vương mặt cau mày quay đầu ánh mắt của nàng phản phất hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng trong nháy mắt đã tìm được cái thanh âm kia nơi phát ra chính là tại đám người phía sau một chỗ đứng đấy một cái áo trắng công tử cái tên áo trắng công tử nhẹ nhàng bước ra một bước người liền đi tới Phương Thúc Đường bên người đồng thời cũng đứng ở vương mặt trước mắt phương thúc đường như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra có chút xấu hổ nói đại ca vương sư mội kiếm pháp quá mức cao minh ta không có việc gì phương lâm mỉm cười vỗ vỗ bở vai của hắn hắn biết mình cái này đệ đệ không phải thuần túy công tử bột lần này không chỉ là nói rõ không có ra tay thử vấn đề càng là nhắc nhở chính mình cái này vương sư mội xác thực không đơn giản vương mặt nhìn hắn một cái là ngươi muốn khiêu chiến ta sao cái này phương lâm tựa hồ lệ qua tập võ có chút che giấu khí tức pháp quyết lúc này đúng là nhìn không ra tu vị chẳng qua vương mặt thấy hắn kiếm ý cường thịnh coi như là một đối thủ không tệ rồi Phương Lâm có lẽ rất ít gặp vương mặt người như vậy, trên mặt treo cảm thấy hứng thú thần sắc, mỉm cười nói, đúng vậy, tại hạ chính là Phương Lâm. Chẳng qua đang khiêu chiến lúc trước, còn có một việc muốn cùng sư muội nói tỉ mỉ. Chuyện gì? Khiêu chiến qua đi, tại hạ muốn mời vương sư muội qua phủ một lần, trao đổi một ít kiếm pháp lên tẩm nội. Nói đến đây câu nói thời điểm, Phương Lâm trên mặt như trước là lễ phép tính lạnh nhạt mỉm cười, chẳng qua trong thần sắc lại nhiều hơn mấy phần tự tin. Hắn tin tưởng dùng thân phận của mình mở miệng, không có mấy người có thể cự tuyệt hắn, dù là có cũng không nên là vương mạn như vậy đều không có bối cảnh người so với việc lúc trước phương lâm xuất hiện trước một mảnh xôn xao hiện tại đám người hào khí ngược lại là bình tĩnh rất nhiều tại một chúng đệ tử trong mắt cái gì sở ra hứa ra tuy nhiên cũng rất mạnh nhưng dù sao trời cao hoàng đế xa như thế nào cũng không quản được bọn hắn trên đầu thế nhưng mà như phương Gia như vậy ra trưởng môn chân nhân gia tộc lại là đúng nghĩa quái vật khổng lồ cho nên phương lâm cũng đã thành xứng đáng cái tên đại nhân vật đám người nghe được tên của hắn có thể sẽ nghị luận mà khi hắn chân chính xuất hiện thời điểm rồi lại nguyên một đám ngậm miệng không nói rồi vì vậy ngay tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong vương mặt bình, bình đạm đạm trả lời thanh âm liền lộ ra đặc biệt vang dội không đi cái này lại cực kỳ đơn giản hai chữ tựa như một cái van rội cái tát hung hăng quất vào người phương ra trên mặt ít nhất phương thúc đường là cho là như vậy hắn tại chỗ liền đổi sắc mặt chuẩn bị mở miệng tức giận mắng lại bị phương lâm cho ngăn lại vương sư muội khả năng ngươi vẫn không rõ chúng ta phương ra là như thế nào gia tộc cũng không rõ ràng lắm ta là như thế nào dạng người này phương lâm không có chút nào tức giận bộ dạng trên mặt tự tin cũng không có hạ thấp chậm rãi mà nói kiếm pháp không phải một người có thể luyện ra được cũng nên cùng người trao đổi mà ta phương lâm đem là cả tông môn một đời tuổi trẻ ở bên trong ngươi tốt nhất trao đổi đồng bọn mặt khác ta biết ngươi còn không có sư thừa nếu như ngươi nguyện ý ta có thể xin mời trưởng môn chân nhân tự mình chỉ điểm ngươi cùng phương gia đại thiếu trao đổi trưởng môn chân nhân tự mình chỉ điểm chỉ bằng cái này mấy cái mấu chốt tử cũng đã đủ để làm người nhiệt huyết sôi trào rồi vì vậy có người bắt đầu hâm mộ vương mặt vận may không ai cảm thấy nàng còn sẽ tiếp tục cự tuyệt biết càn dương trước điện đã xảy ra người nào dù sao chỉ là số ít đại bộ phận đệ tử vẫn cảm thấy vương mặt chỉ là một khối vừa mới sáng lên ngọc thô chưa mài rũa lúc trước không có bị vị nào chân nhân nhìn chúng mới chỉ tốt ở chỗ này tiếp nhận khiêu chiến dùng đạt được thưởng thức Đương nhiên, đối với nàng liền phương gia đại thiếu cũng không nhận ra chuyện này, mọi người cũng chỉ là vì nàng mơ hồ thiện ý cười cười, sẽ không nói thêm cái gì. Có lẽ chờ sau này nàng trở thành người của phương gia, nghĩ cho tới hôm nay một màn này, còn có thể cảm thấy nghĩ mà sợ đi, thiếu chút nữa liền bỏ lỡ. Phương Lâm mặc dù không có nói rõ, nhưng thái độ của hắn đã hết sức rõ ràng, nói rõ chính là muốn mời chào vương mạc. Còn đến tột cùng là cái loại này hình thức mời chào. Cái này chỉ sợ còn phải xem vương mạc ý nguyện của mình, dù sao đối với tại nhân tài, phương gia cũng là sẽ không bắt buộc mà nhưng mà Phương Lâm từ đầu đến cuối không có đợi được trong chờ mong kinh hỉ gương mặt, ngược lại Vương mặt bởi vì hắn mấy lần đổi chủ đề đã hơi không kiên nhẫn rồi. Ngươi đến cùng có gọi hay không? Không đánh ta có thể đi. Như cũ trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm tại động phụ trước quanh quần, Phương Lâm một mực bảo trì mỉm cười mặt, rốt cục có chút bảy không nổi nữa, chỉ phải lấy ra đòn sát thủ cuối cùng. Vương sư muội, ngươi cần phải hiểu rõ. Nghe nói kiếm của ngươi ý tu hành gặp được bình cảnh rồi hả? Vương mặt nghe được trước mặt hắn lợi mà nói, vốn cũng định quay người rời đi, có thể cuối cùng cái kia nửa câu lại làm cho nàng động tác có chút dừng lại. Ngươi như thế nào biết? chính như sở hà chỗ đã thấy nàng tu hành xác thực gặp bình cảnh là một cái cho tới bây giờ chỉ dựa vào chính mình tu luyện mà chưa cùng theo qua bất luận cái gì sư phó học tập người vương mặt căn bản không biết đối phó thế nào bình cảnh phương lâm thấy đối phương rốt cục đã có phản ứng giống như là đánh rắn bắt được bảy tấc dáng tươi cười vừa nóng mạnh thức dậy sư muội có chỗ không biết ngày trước phương Mỗ một vị bá cha lộ qua bên này liếc mắt là đã nhìn ra sư muội khốn cảnh hôm nay chính là tại hạ vì việc này mà đến nếu là sư muội nguyện ý theo ta trở về vương mặt nhíu nhíu mày bắt đầu phải suy tính mất nàng không phải nốc chỉ là bình thường chẳng muốn nghĩ mà thôi, cho nên cũng tận lượng không tham dự đến thế lực trong tranh đấu đi, không nghĩ tới vẫn là cuốn bảo. Đúng lúc này, một thanh âm khác lại vang lên. Sở Mộ hôm nay tâm huyết dâng trào, bấm chỉ tính toán, liền coi như đến Vương sư mội tu hành gặp nạn, chuyên tới để tương trợ. Quy một chương 207, Huyền xà ra tối tâm đọng ngạt. Sở Mộ hôm nay tâm huyết dâng trào, bấm chỉ tính toán, liền coi như đến Vương sư mội tu hành gặp nạn, chuyên tới để tương trợ. Câu này vô cùng đơn giản lời mà nói, lại bị Sở Hà nói được rung động đến tâm can, nếu là hắn không cần giang hồ tức giận Sở Mộ tự sưng, đội thành bần đạo thật là có vài phần thần tiên người trong xuống núi cảm giác Huyền xà thôn thiên quyết tiểu thành không cần tận lực thúc giục sở hạ quanh thân khí tức cũng biết toàn bộ thu liễm cho nên khi hắn từ trong đám người chậm rãi đi ra lúc ánh mắt của mọi người liền ngay ngắn hướng tụ tập đến trên người hắn trong mắt của mọi người hắn liền hoàn toàn như cùng một người bình thường toàn thân không có nửa điểm sóng linh khí cái này cùng phương lâm nặc khí thủ pháp bất đồng phương lâm chính là lại như thế nào che giấu khí tức cũng có thể liếc nhìn ra hắn là tu sĩ nhiều lắm thì nhìn không ra tu vi cụ thể có thể sở hạ nhưng lại đem khí tức thu được nửa điểm không dư thừa đến lúc này Sở Hà đã từ lâu ý thức được huyền xa thôn thiên quyết khủng bố hiệu quả, hắn thậm chí hoài nghi nếu là mình tái tiến một bước, phải hay là không sẽ liền người khí tức đều biến mất rồi. Sở Hà đến, lại để cho trên trận thế cục tiến thêm một bước phát sinh biến hóa, nhưng mà phản ứng lớn nhất cũng không phải phương lâm, không phải vương mặt bản thân, mà là một mực đứng ở trong đám người lạc vũ hình. Lúc trước thiên cực trên đỉnh được khuất nhục còn rõ một một trước mắt, lạc vũ hình như thế nào cũng sẽ không đã quên người này. Lúc này vừa thấy Sở Hà xuất hiện sắc mặt lập tức âm trầm xuống, Hàn hiểu rồi sự tình đại khái trải qua, liền vội vàng kéo lạc vũ hình tay, nhắc nhở nàng không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Với tư cách lúc trước càn dương trước điện một trận chiến người, hắn rõ ràng nhất sở hà cường đại. Mặc dù là bây giờ đối với lên sở hà, hắn cũng không có nửa điểm nắm chắc. Hơn nữa từ đối phương toàn thân khí tức thu liễm tình huống đến xem, hiển nhiên lại có chỗ tiến bộ. "Ta không sao. Lạc vũ huynh hít sâu một hơi, nhẹ véo nhẹ nít Hàn Huyền bàn tay lớn, miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười. Hàn Huyền hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Lạc Vũ Hinh đột nhiên biến như vậy hiểu chuyện rồi. Hắn đương nhiên không cảm thấy đây là Lạc Vũ Hinh vòng tính, ý thức được cái này hơn phân nửa là ban đầu ở thiên cực trên đỉnh, sở hà cho nàng để lại cái gì ấn tượng, trong lòng cảnh giác càng đậm một phần hắn không biết chính là lạc ra người tại đêm ngày sau cẩn thận dò xét ôn nhu bối cảnh rốt cục cha được một cái lao yêu quái trên đầu không nói hai lời đem lạc gia huynh ngồi gọi tới vấn một trận nghiêm làm bọn hắn nếu không được tìm sở hà phiền thoái không nói lạc vũ huynh bên này phản ứng vương mặt nhìn thấy đột nhiên xuất hiện sở hà méo xệ đầu có chút không làm rõ được tình huống huyền xà thôn thiên quyết lực lượng liền sở hà trên người kiếm ý đều đều thu liễm có lẽ đợi vương mặt cũng tiến vào minh tính cấp độ có thể phát giác được sở hà gì thường có thể hiện tại nàng nhưng lại làm không được rồi mà phương lâm chú ý tới vương mạt thái độ vốn bị người quấy dày kế hoạch co cấp đã biến mất nụ cười tự tin lần nữa khôi phục lại trên mặt hắn cho rằng sở hà là cùng hắn cùng loại ý đồ đến hơn nữa tiến độ cũng không nhanh bằng hắn thậm chí vương mạn khả năng căn bản không biết người này dưới loại tình huống này phương lâm tự nhiên là có tin tưởng đấy chẳng qua phương lâm tự kiềm chế thân phận không tốt trực tiếp mở miệng lợi dụng ánh mắt ra hiệu bên người phương thúc đường nhưng mà phương thúc đường nói như thế nào cũng là phương gia vốn ra con cháu nếu là chủ động đáp lợi một cái không biết tên tiểu nhân vật tương tự cảm thấy mất phần vì vậy lại hướng về trong đám người nhìn thoáng qua làm đã quen chó săn sống phương tính lập tức vọt ra vài bước vượt đến sở hà cùng phương gia huynh đệ chính giữa hướng về phía sở hà cười lạnh không thôi ngươi là cái đó ngọn núi đệ tử cũng dám như vậy cùng phương lâm thiếu ra nói chuyện vương sư mọi sự tình đều có phương gia ta kim đan chân nhân ra tay nơi nào có chuyện của ngươi không thể không nói đem chó săn cũng là cần kỹ thuật đấy cũng không phải một mặt vênh váo hung hăng là được rồi phương kính lời này tuy nói vênh mặt hất hàm sai khiến một chút nhưng lại cũng không phải không có lý nếu như phương lâm cùng sở hà đều là đến cửa đến giúp đỡ vương mặt vượt qua cửa ải khó như vậy phương lâm chuyển ra bá phụ ngọn núi lớn này lực uy hiếp tuyệt đối so với sở hà phải lớn hơn Phương Lâm ba phụ, cái kia chính là Phương Thiếu Bạch đại ca, Càn Dương Vũ tông cựu đại trưởng lão một trong Phương Lâm Vân, đó là chân chính đại nhân vật. Cho nên Phương Kính cái này lời nói mặc dù nghe tới có chút làm người ta ghét, nhưng lại tốt đẹp mà đem cựu hận đều kéo đến trên người mình, khiến cho Phương Lâm, Phương Thúc Đường huynh đệ làm cho người ta ấn tượng vẫn là chính diện đấy. Quả nhiên Phương Kính vừa mới nói xong, Phương Lâm liền tán thưởng nhìn hắn một cái, nhưng vẫn không có nói chuyện, mà Phương Thúc Đường có phương pháp triển khai đầu, cũng là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng mở miệng. Phương Kính, chúng ta cũng muốn cho người ta một cái cơ hội mà. Phương Thúc Đường vỗ vỗ phương Kính bạ Vai, chẳng qua ta ngược lại thật ra kỳ quái rồi, bá phụ thành tiểu kim đan nhiều năm, kiếm thuật cảnh giới nhập hóa, tự nhiên có thể liếc nhìn ra Vương sư mọi vấn đề, vị sư đệ này lại là làm thế nào nhìn ra được đến hay sao?" Phương Kính khinh thường nói, "Hử? Hắn có thể nhìn ra cái gì? Đơn giản là nghe được đại thiếu gia lời mà nói, chạy đến lộ cái danh tiếng mà thôi. Hai người này kẻ sướng người họa, mấy câu liền đem Sở Hà ép buộc thành một cái không có gì bản thân, lại nghĩ tại Vương mặt trước mặt mặt mày dạng dỡ tiểu nhân, có thể thấy được tông môn con cháu thế gia cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp bọn hắn khả năng tại lục đục với nhau phương diện hơi có vẻ bạc nhược yếu kém nhưng là nói đến trong môn rất thích tàn nhận tranh đấu đây tuyệt đối là sở trường cho hay trước chiếm đóng đạo nghĩa thượng phong sau đó có thể tùy tiện khi dễ đây là phương thúc đường hai người tác phong trước sau như một lạc vũ hinh nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi phủ lên nhìn có chút hạ hê dáng tươi cười mà ngay cả dương đình cường cũng là mừng rỡ trông thấy sở hà gặp nạn bởi vì lúc trước trận chiến ấy hắn và sở hà quan hệ cũng còn lâu mới được xưng là tốt chỉ có hàn huyền như mày so về hai người khác hắn đối với sở hà rất hiểu rõ càng sâu một điểm thậm chí đặc biệt nghe qua vị này sở ra tứ thiếu gia sự tích Sở Hà nhìn xem Phương Gia hai người thỏa thích biểu diễn, nhưng trong lòng thì bình tĩnh vô cùng. Hắn đã tiên đoán được con đường của mình, chẳng mấy chốc sẽ tiến vào luyện khí đỉnh phong, thậm chí khoảng cách chúc cơ kỳ cũng sẽ không quá xa xôi. Căn bản không có tâm tư cùng những người này đi thêm tranh đấu. Thực lực mới là căn bản, đạo lý này rất nhiều người đều biết, thế nhưng mà biết không có nghĩa là hiểu rồi. Quyền thế, bối cảnh, hậu trường các loại, đợi đã, nhân tố, tại người còn lúc còn trẻ, luôn có thể trình độ lớn nhất địa sản sinh ảnh hưởng. Sở Hà cũng từng chấp nhất tại quyền lực tranh đấu, chấp nhất tại báo thù trả thù mà khi hắn thấy được thực lực rất nhanh tiến bộ ánh dạng đông lúc những này hấp dẫn liền biến không còn quan trọng nữa rồi sở hà không để ý đến phương ra ba người chỉ là chậm rãi rút ra lang hoàn tâm kiếm phương kính lập tức biến sắc trong mắt lại xẹt qua một tiêm mừng thầm tiếp tục cười lạnh nói hừ không lời nào để nói liền định động thủ ngươi cũng không đi ra ngoài hỏi thăm một chút chúng ta phương lâm thiếu ra là dạng gì tu vị câm miệng hắn lời còn chưa nói hết phương lâm đột nhiên quát lên một tiếng lớn ngắt lời hắn ách phương kính nghi hoặc mà xoay đầu lại đã thấy phương lâm chính sắc mặt nghiêm túc hai mắt thẳng tắp chằm vào sở hà mà ngay cả bên cạnh hắn Phương Thúc đường sắc mặt cũng không được khá lắm xem. Hắn không dám hỏi nhiều, vội vàng ngưng ngược lại. Tại thế gian, xưa nay có súng là vừa trong binh khí thuyết pháp, nhưng ở tu sĩ bên trong có thể không phải như vậy, bởi vì thượng cổ lúc sau kiếm tu hành hành, lưu lại kiếm pháp nhiều vô số kể, cho nên kiếm mới thật sự là vương giả. Không có gì bất ngờ xảy ra đấy, phương gia hai huynh đệ cũng là sự kiếm, cho nên khi Sở Hà đem kiếm ý của mình chậm rãi thấu lộ lúc đi ra, bọn hắn mới có thể không hiểu đổi sắc mặt. Chẳng qua huyền xà thôn thiên quyết lực lượng quả thực huyền diệu, Sở Hà vừa mới đột phá, đối với lực lượng này nắm giữ còn không thuận thục, một mực tại tiểu sau một lát Phần này kiếm ý mới hoàn toàn bạo phát đi ra, liền bên ngoài mọi người vây xem đều cảm nhận được. Cái này, đây là cái gì kiếm ý? Hàn Huyền Tâm Tư phần lớn đặt ở kiếm pháp lên, đối với kiếm ý vẫn còn lục lọi giai đoạn, bỗng nhiên cảm nhận được mình tính cấp độ kiếm ý, không khỏi ngây ngẩn cả người. Lạc Vũ Hinh đồng dạng mở to hai mắt nhìn, thậm chí kinh ngạc của của nàng so với Hàn Huyền còn mãnh liệt hơn. Sở hạ kiếm ý đã mang tới rõ ràng cá nhân sắc thái, cái này so kiếm pháp bản thân bổ sung thuộc tính muốn đầm đặc quá nhiều, liếc có thể phân biệt ra được, mà không khéo chính là Lạc Vũ Hinh vừa lúc ở một vị sư thúc trên người, cảm thụ qua như vậy kiếm ý. Không phải đối với thượng cổ kiếm đạo thập phần hiểu rõ người, mãi cho đến kim đăng kỳ, kiếm ý vẫn đang chỉ ở minh tính cấp độ. Đây là thập phần bình thường sự tình, có thể lạc vũ hình lại không biết điều này. Nàng chỉ biết người kia kiếm ý đã đủ để cùng một ít kim đan chân nhân so sánh rồi. Mà vương mặt cảm thụ được sở hà trên người càng ngày càng lớn mạnh kiếm ý, trong mắt hào quang dần dần mánh lên. Nàng vừa vặn kẹt tại minh tâm minh tính cái này một cửa hải lên, bản thân kiếm ý đặc tính chậm chạp không cách nào hiện ra. Nếu là có thể quan sát sở hạ kiếm ý, tuyệt đối là có lợi thật lớn. Đến vương mặt cũng không nói nhảm, tương tự cầm kiếm đứng yên, nhìn xem sở hạ khẽ quát một tiếng. Sở Hà cười cười, tâm kiếm chậm rãi đưa ra, sớm đã bước lên đến mức tận cùng kiếm ý trong nháy mắt bộc phát. Trong mắt của mọi người, thân thể của hắn phảng phất biến mất, cả người hóa thành một cái ngập trời tự mãng, xoay quanh tại vương mặt trước mặt. Tại đây liền không thể không để một điểm, Sở Hà kiếm tâm kiếm ý thiên hướng âm nhu, mà trong đó lại dẫn chút ít điên cuồng cùng, cùng bạo ngược, cùng huyền xà thôn thiên quyết ý cảnh tương đương phù hợp, cho nên hắn minh tính kiếm ý một thành, huyền xà thôn thiên quyết uy lực liền lập tức thể hiện ra. Phương Kính cùng Phương Thúc Đường đã sớm thấy trợn mắt há hốc mồm, tâm thần hoàn toàn vì kiếm ý này chấn nhiếp, chỉ có Phương Lâm còn bảo trì Trên thực tế Phương Lâm sớm bắt đầu tu hành tu vị đã đạt tới luyện khí đỉnh phong rồi, khoảng cách trúc cơ cũng không xa xôi, Kiếm ý càng là tiếp cận mình tâm đỉnh phong, là hắn cái tuổi này cùng tu vị đỉnh phong rồi. Vốn minh tính cấp độ kiếm ý chính là đối ứng trúc cơ tu vị, sở hà là dựa vào trước tác tệ thủ đoạn mới có thể tiến triển nhanh chóng. Phương Lâm kiếm ý so về vương mặt cũng sẽ không kém bao nhiêu, cho nên cũng càng có thể cảm nhận được sở hà cường đại. Một kiếm này đi ra, trực tiếp phù hiện ở trong thất hải cự mãng như là đang sống, đã xoay quanh lại là hoạt động, phần bụng tại hư vô trên mặt đất đi chầm rãi, quả thực muốn cho người sởn hết cả gai ốc Vương mặt thì trong mắt vẻ hưng phấn càng ngày càng mạnh mẽ cầm kiếm tay phải đều tại run nhẹ nhẹ thẳng đến cái kia cự mang bổ nhào vào trước mắt nàng mới bỗng nhiên xuất kiếm cự mang thân ảnh đã che đậy rồi bầu trời thế nhưng mà ngay tại tối tăm nột ngạt hào khí xuống vương mặt kiếm lại giống như một vòng ánh sáng tự trong bóng tối đột nhiên sinh ra trong nháy mắt bài trừ cái này đầy trời bóng mở cự mang động tác một trầu sau đó điên cuồng mà rẽ rồi đứng dậy cả người bắt đầu nhanh chóng bục chặt ý đồ đem cái kia ánh sáng nhấn diệt xuống đi, có thể tại sở hà cố ý thu lực dưới tình huống, cuối cùng vẫn là cái kia ánh sáng chiếm được thượng phong ở mảnh này trong hỗn độn sở hà thanh âm lại thản nhiên vang lên chúc mừng sư muội minh tâm minh tính. Kiếm ý lại thành, từ nay về sau luyện khí bên trong lại vô địch thủ. Quy 1 chương 208, nhân tình. Mặc dù là Sở Hà, cũng không khỏi không đối với Vương Mạn kiếm đạo thiên phú tán thưởng không thôi. Càn Dương Vũ tông bên trong thiên tài vô số, Lạc Thu Sinh cùng Phương Lâm chính là trong đó người nổi bật, có thể tại Sở Hà trong mắt, thiên phú của bọn hắn tuyệt đối không cách nào cùng Vương Mạn so sánh với. Ít nhất vô luận là Lạc Thu còn sống là Phương Lâm, hay hoặc giả là cái gì khác thiên tài, Sở Hà cho tới bây giờ chưa thấy qua kiếm ý minh tình đấy. lui một bước giảng, dù là có người có thể vượt qua Vương Mạc, cũng chưa chắc bọn hắn có thể cùng người phía trước đánh đồng như phương lâm người như vậy từ nhỏ đã hưởng thụ lấy cao cấp nhất tài nguyên có tốt nhất lao sư chỉ đạo nhất là tại hắn biểu hiện ra đầy đủ thiên phú về sau đương nhiên ngay thường được thiên phú tốt dĩ nhiên là hưởng thụ tốt tài nguyên cái này không thể dị nghị có thể vấn đề ở chỗ vương mặt đồng dạng là thiên phú thật tốt người thiên phú của nàng cũng đã nhận được người bên ngoài thưởng thức có thể nàng chính là không muốn sử dụng những cái kia tài nguyên nàng cũng không chịu bài sư cũng không chịu học tập trong tông môn cái kia chút ít kiếm pháp hoàn toàn là tại chính mình nghiên cứu thậm chí sở hà một thẳng đến hiện tại đều không nhận ra nàng dùng chính là cái gì kiếm pháp tự hồ chỉ là bình thường nhất khoái kiếm mà thôi theo sở hà tiếng nói vừa ra cái kia tre khuất bầu trời cự mãng cũng trong nháy mắt biến mất bóng dáng âm trầm quỷ bí kiếm y đúng là nói thu liền thu trong nháy mắt liền đều trở lại sở hà trong cơ thể lại không một chút lưu lại hắn phảng phất lại biến trở về lúc trước cái kia không hề sóng linh khí người nhưng mà kiến thức đến hắn một kiếm kia người cũng không dám đưa hắn xem thành người bình thường ở bên xem trong mọi người đã bắt đầu chuyển ra một ít tiếng nghị luật rồi tuy nhiên bọn hắn không hiểu minh tâm minh tính là có ý gì có thể cũng không ngại bọn hắn nhìn ra sở hà kiếm y cùng những người khác hoàn toàn là hai cấp độ chúng ta trong tông môn quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp a ta xem vị sư huynh này ra tay lúc cũng chính là luyện khí hậu kỳ tu vị có thể kiếm ý tu vị lại đến trình độ này nói không sai nghe nói rất nhiều sửa kiếm tiền bối đều là đi được kiếm ý cùng kiếm linh cùng sửa con đường vị sư huynh này nhất định cũng là như thế này rồi ta xem không nhất định kiếm ý của hắn rõ ràng đã vượt qua cấp độ luyện khí rồi hơn phân nửa là truyền tu kiếm ý chi đạo cao nhân vô số tiếng nghị luận vang lên phần lớn là đối với sở chỗ nào sửa chi đạo suy đoán chẳng qua mặc cho những người này ánh mắt lại cao hơn cũng không có khả năng đoán được sở hạ là như thế nào kiếm ý minh tính đấy sở hà tự nhiên cũng sẽ không nhiều làm để ý tới đã vương sư muội kiếm ý đã thành tại hạ liền cáo từ rồi sở hà mỉm cười nói một câu cũng mặc kệ phương ra mấy người ra sao nghĩ cách trong nháy mắt liền đạp vào phi kiếm ly khai hắn đã hiểu trần kỳ ninh ý tứ đơn giản là lại để cho hắn tới kết một thiện duyên, cái này vương mặt ngày sau chỉ sợ sẽ không đơn giản vốn nếu là cố tình giao hảo nên lưu lại cùng vương mặt khách sáo một phen chẳng qua sở hà biết do vương mặt tính cách cùng hắn làm cho nàng tìm kiếm nghĩ cách ngỏ ý cảm ơn còn không bằng đi thẳng một mạch làm cho nàng đem phần này nhân tình ghi ở trong lòng kế tiếp trong khoảng thời gian này vương mặt nếu tới rồi đánh chết đều không thể đi ra ngoài. Tặng ngươi tiền đồ thế, nhưng mà cả đời sự tình, nhân tình này đợi được ngày sau có thể to lắm." Sở Hà một bên dựng lên phi kiếm ly khai, một bên lại tại trong lòng yên lặng mà nói ra. Hắn phen này đi tới đi lui, làm việc tốt không lưu danh cử động, tự nhiên lại bị đám người một hồi tán thưởng. Mà Phương Lâm ngược lại là tốt hàm dưỡng, gặp tình hình này, đúng là cười cười nói, có cái kia vị huynh đài hỗ trợ, ngược lại là Phương mô quá lo lắng. Chẳng qua nếu là Vương sư muội cố tình, phương gia ta đại môn tùy thời vì ngươi rộng mở. Thân phận của Phương Lâm cùng Lạc Thu sinh cùng loại, đều là đại gia tộc trong một đời khiêu đại lương nhân vật bất kỳ thời điểm cũng sẽ không ném đi rồi rẻ. nói xong câu đó hắn liền chắp tay cáo tử ngược lại là phương thúc đường hai người bởi vì cùng lạc vũ huynh cùng đi không tốt cứ như vậy ly khai chỉ có thể sụ mặt trở lại trong đám người đi phương thúc đường trở lại lạc vũ huynh bên người gặp người sau sắc mặt có chút kỳ quái trong rung động còn mang thêm vài phần không hiểu oán hận không khỏi hiếu kỳ vấn đạo tiểu muội ngươi cùng người kia biết không đương nhiên nhận thức cái kia chính là sợ hạ lạc vũ huynh chừng mắt liếc hắn một cái tức giận trả lời a phương thúc đường há to miệng trong lúc nhất thời đúng là nói không ra lời lạc vũ huynh cùng thương ngọc sự tỉnh tuy nhiên trong cửa truyền lưu không rộng có thể ở tại bọn hắn bọn này con cháu thế ra ở bên trong nhưng lại đã sớm viên nào nhôn áo, thúng chi cuối cùng còn không giải quyết được gì thì càng gây chú ý ánh mắt của người ngoài rồi mà sở hà vốn thanh danh liền không nhỏ trải qua chuyện lần đó tình về sau càng là triệt để đã đánh vào cản dương vũ tông sáu ở trong thậm chí không ít người đều chiếm được trưởng bối chiếu cố đơn giản không được trêu chọc người này liên lạc ra như vậy hùng hổ tìm tới cửa cuối cùng đều bị đánh trở về bọn hắn tự nhiên được muốn hành sự cẩn thận rồi thì ra hắn chính là sở hà khó trách không được ta phải trở về nói cho đại ca một tiếng Phương thúc đường một mình lẩm bẩm nói ra, không nói người Phương ra một phen giày vò, Sở Hà rốt cục đem chuyện bên này hết thảy giải quyết, lập tức sảng khoái tinh thần, trở lại động phủ về sau, nhìn xem Thanh Phong, Minh Nguyệt hai người đều thuận mắt không ít, vớt vớt hai tiểu cô nương đầu, lúc này mới thản nhiên đi vào động phủ. Trở lại động phủ Sở Hà, đầu tiên cho Sở Vân đi một đạo linh phủ, lại để cho hắn phái người chầm chậm vào lục Hoa Thanh, cũng không thể làm cho nàng chạy. Có yêu cầu gì, chỉ cần không ngoại hạ, cũng có thể thỏa mãn nàng. Lý Mặc Nhiên chính là lại có năng lực, chỉ sợ cũng không dám tới cản Dương Vũ Tông bên trong cấp người, dù là hắn là Ma môn tôn giả cũng không được cái gọi là ma môn tôn giả, giỏi lắm là thứ cường thế chút ít kim đan chân nhân, mà ngay cả vượng hoàng lao tổ nhân vật như vậy, tại can dương vũ tông ở bên trong cũng là dễ bảo, không dám gây ra quá động tinh lớn, một ngoại nhân lại đáng là gì? đem vài món sự tình cân nhắc một phen, xác nhận không có sơ hở, sở hà liền bắt đầu hôm nay hành hạ đến chết tử diệu đạo nhân hành trình. Từ khi kiếm ý minh tính về sau, hắn ứng phó tử diệu đạo nhân liền càng ngày càng nhẹ nhàng rồi, dùng tới hoa hồng đoạt tự nhiên không cần phải nói, cho dù chỉ bằng lực lượng của mình, vậy mà cũng có hai, ba phần mười tỷ số thắng, điều này thật sự là chuyện khó mà tin nổi. Phải biết rằng tuy nhiên sở hà kiếm ý cường đại có thể tự diệu đạo nhân đã có viễn siêu cấp độ luyện khí ý cảnh đó là ngay từ đầu liền không thư thuộc về luyện khí kỳ chẳng qua hoa hồng đoạt dù sao có hạn sở hà đem hôm nay số lượng sử dụng hết lại đem linh thức tiêu xài hết sạch liền bắt đầu khoanh chân ngồi xuống khôi phục tinh lực đồng thời trong đầu bắt đầu tính toán dạy huyền xà biến công dụng huyền xà biến là một loại toàn bộ mới xuất hiện năng lực sở hà còn không có trải qua nghiêm mật thí nghiệm đối với nó vô cùng đột thở tính còn không biết ví dụ như sở hà tiến ra huyền xà không gian nguyên lý đối với ngoại giới sẽ có như thế nào ảnh hưởng các loại đợi đã Đây cũng không phải là không quan hệ sự tình cần yếu, những này nguyên lý quan hệ đến huyền xà biến cụ thể ứng dụng. Thật giống như Sở Hà cân nhắc qua, tại huyền xà không gian trước đâm ra một kiếm, lại để cho kiếm dừng lại tại địch trong cơ thể con người, sau đó lại tiến vào thế giới hiện thực, kiếm kia sẽ hay không trực tiếp đâm rách địch nhân lồng ngực đâu này. Nếu như Sở Hà đem những người khác giữ chặt, chính mình tiến vào huyền xà không gian lúc, có được hay không đem người kia cũng mang vào đâu này. Những này đều cần đi qua thí nghiệm, chỉ có như vậy, Sở Hà mới có thể đem cái này năng lực thần kỳ công hiệu triệt để phát huy được. Quy một chương 209, luyện khí kỳ đệ nhất cao thủ. Đem trong tông môn sự tình đại khái xử lý một phen, Sở Hà liền bình tĩnh lại, tập trung tinh thần tăng cao tu vi, cùng với nghiên cứu huyền xả biến cụ thể công dụng. Tu vị tiến triển tương đương ổn định, đánh giết tử diệu đạo nhân đạt được kiếm ý càng ngày càng ít, nhưng Sở Hà mỗi ngày đánh bại nàng số lần lại ngày càng nhiều, thậm chí phần lớn là đã chỉ bằng thực lực bản thân. Theo như cứ như vậy tiến độ, Sở Hà nghĩ trong 2 tháng tấn cấp luyện khí đỉnh phong cũng không phải không được, nhưng là cần sử dụng tốt nhất mà đem bản thân tiềm lực phát huy được, chỉ dựa vào kiếm điện khả năng còn có chút chưa đủ vì vậy vì trước ở hồi trở lại vân châu lúc trước có thể tái tiến một bước sở hà không thể không một lần nữa trở lại khổ bức trên việc tu luyện may mắn huyền xà thôn tiên quyết tiểu thành về sau hắn đã có mới phương pháp tu luyện tức trực tiếp đổi dưỡng thức hải huyền xà do thức hải huyền xà thôn vệ bản thân chân khí có thể thiết thực tăng cường kiếm ý cường độ sau đó lại phụng dưỡng tu vị là hiệu suất cực cao phương pháp tu hành đương nhiên tuy nhiên loại phương pháp này so tầm thường tu luyện đã sắp ra không ít nhưng cùng kiếm điển loại này ô tô bóng ngoài thức tu hành phương thức là không cách nào so sánh được đấy mặt khác bởi vì sở hà phương pháp tu hành vô cùng chỉ một tu vị cơ hồ toàn bộ nhờ kiếm ý chuyển hóa mà đến tại thân thể khai phát lên liền lộ ra bạc nhược yếu kém rất nhiều những thứ không nói khác kinh dịch phạt mạch luyện khiếu sông huyệt những này nhất thứ căn bản sở hà rất ít làm được điều này sẽ đưa đến kinh mạch của hắn so với tu sĩ tầm thường được không ít thân thể hoàn cảnh xấu tuy nhiên tồn tại nhưng ảnh hưởng không lớn dù sao ngươi là tu sĩ mà không phải phạm nhân võ giả không cần phải tốn quá đa tâm tư đây là tâm mà cho sở hà đề nghị Sở chuyện gì sau cẩn thận nghĩ tới cũng đúng là đạo lý này đi vào cái thế giới này thời gian lâu như vậy Hắn cùng với người chơi vật lộn tình huống chỉ xuất hiện qua một lần, cái kia chính là lúc trước vứt bỏ đao theo kiếm, đánh bại Diệp Trần thời điểm. Trừ đó ra, sử dụng kiếm ưu thế đã lớn đến kỹ xảo không cách nào đền bù rồi. Dù là hiện tại có một bản thiên hạ đỉnh cấp quyền phổ đặt ở trước mặt, sở Hà đại khái cũng sẽ không toàn tâm toàn ý đi luyện, bởi vì có kiếm hiện tại, kiếm mới là gốc dễ của hắn. Tu hành chỉ có thể tiến hành theo chất lượng, đường tắt có lẽ có, có thể đã trên cơ bản bị sở Hà đi cắt rồi. Ngược lại là đối với huyền xa biến nghiên cứu, có đi một tí mới tiến triển. Đầu tiên chính là sở Hà ý đồ lợi dụng huyền xa biến, đến biến tướng ảnh hưởng sự thật nghĩ cách hoàn toàn thất bại sở hà nghĩ tới tại huyền xà không gian ở bên trong trước đem kiếm đâm vào thân thể kẻ địch sau đó lại tiến vào sự thật loại ý nghĩ này là không thể được đấy bởi vì sở hà phát hiện khi hắn muốn đi vào sự thật thời điểm sự thật sẽ đối với sự hiện hữu của hắn sinh ra lực cản mà hắn mong muốn gạt ra thật thể tồn tại vật chất hàn lâm loại này lực cản liền sẽ gia tăng thật lớn nói một cách khác sở hà chỉ có thể ở một ít vốn là chống không địa phương xuất hiện bởi vì cái này là tính huyền xà biến đối với sở hà lực hấp dẫn lập tức đại giảm trên cơ bản chỉ có thể làm làm khả năng tàng hình đến dùng chẳng qua có như vậy hạng nhất khả năng tàng hình cũng là coi như không tệ được rồi, ít nhất hắn không cần phải lo lắng cựu ra trả thù. Trừ phi là đụng phải lại để cho hắn liền thời gian phản ứng đều không có, đánh giết trong chớp mắt tình huống của hắn, nếu không hắn cũng đã đứng ở thế bất bại, Vân Châu chi hành cũng càng chắc chắn. Bình tĩnh thời gian đi qua rồi gần nửa tháng, Hứa Vãn Tình lại tới nữa một chuyến, cho Sở Hà mang đến vài trôi linh khí trường kiếm. Không phải đâu, thời gian lâu như vậy mới tìm được như vậy điểm. Sở Hà hiển nhiên đối với Hứa Vãn Tình hiệu suất không hài lòng lắm. Hứa Vãn Tình lập tức trừng mắt, tức giận nói ra, người ta hỏi ta muốn tới làm cái gì, ngươi lại để cho ta trả lời thế nào? Đây chính là phí hết ta thật là lo xa tưởng nhớ mới tìm được đấy, thực không biết ngươi muốn loại này kiếm làm gì. Sở Hà cười miệng hai tiếng, cũng hiểu rồi Hứa Vãn Tình nói được đạo lý. Dù là trường kiếm loại pháp khí lại không được hoàn nền, hắn Sở Hà muốn cũng là linh khí cấp những vật khác, Hứa Vãn Tình liền cái lý do cũng không cho, liền trực tiếp đào đến rồi một đống phù hợp pháp khí, đây đã là rất tận tâm tận lực rồi. Vì vậy hắn không nói thêm lời, thò tay tiếp nhận Hứa Vãn Tình đưa tới trường kiếm, từng cái từng cái cẩn thận chọn lựa lên. Bởi vì đã có tâm ma yêu cầu, lần này Hứa Vãn Tình lấy ra kiếm, đều là âm dương thuộc tính đặc biệt rõ ràng đấy, mà trong đó chân chính cũng có thể làm cho Sở Hà thấy vừa mắt đấy, cũng sẽ không qua hai thanh. Cái này hai thanh kiếm đều là dương thuộc, một bà gọi là dương quyết, một cái khác đem gọi là bạch du. Người phía trước là triệt triệt để để chí dương chi kiếm, thậm chí so với Sở Hà sơ dương kiếm vẫn còn cực nóng, một kiếm ra giống như mặt trời Hà Lâm. Rồi sau đó người thì hơi chút ôn hòa một ít, lấy được không phải mặt trời vô cùng cực nóng ý cảnh, mà là cái kia vô cùng vô tận ánh sáng, đem bạch du kiếm ra khỏi vỏ thời điểm, mãnh liệt ánh sáng xâm nhập địch nhân hai mắt, tu vị bạc nhược yếu kém chi nhân thậm chí trong nháy mắt sẽ hai mắt ngủ sở hà đem cái này hai thanh kiếm đều trong tay thử qua mấy lần trong lúc nhất thời nhưng có chút quyết định không xuống dùng hắn tính cách của mình mà nói càng ưa thích bạch du kiếm cái thanh này hại người như một thần khí đấu võ lúc trước trước đâm mù địch nhân hai mắt ngẫm lại đều cảm thấy mang cảm giác nhưng mà theo chiến thuật bố cục lên xem sở hà hiện tại khuyết thiếu chính là tính công kích phát khí sơ dương kiếm cấp độ quá thấp chỉ có thể hại người Thâm thủy kiếm chủ phòng lang hoàn tâm kiếm công trường mà tử diệu thanh lôi liên hợp ngược lại là có thể công có thể thủ nhưng đến trúc cơ cấp độ về sau âm dương điên đảo đại trận hơn phân nửa cũng chỉ có thể dùng tại phòng thủ bởi vì đến lúc kia hiện tại sở hà những thủ đoạn này cấp độ đều có chút thấp cho nên nếu như sở hà lựa chọn bạch dù tại trúc cơ sơ kỳ thời điểm liền gặp phải lấy lực sát thương chưa đủ khống cảnh hứa Vãn tình gặp sở hà giơ hai thanh kiếm do dự không khỏi buồn cười nói ưa thích liền đều cầm chứ hai thanh kiếm mẹ mà thôi cần phải như vậy xoắn suýt sao vừa nói nàng còn một bên đem còn lại những cái kia sở hà chướng mắt kiếm thu lại sở hà bất đắc dĩ gãi gãi đầu tuy nhiên hứa Vãn tình không biết chính mình có sự chẳng qua đã nàng giúp chính mình làm ra quyết định vậy đều chấp nhận lấy tốt rồi đợi đến lúc đó lại xem tình huống mà định ra đi trong lòng có quyết đoán sở hà cũng sẽ không lại kéo dài đem hai thanh kiếm thu lại sau đó vừa nhìn về phía hứa vãn tình nói còn có việc sao hứa vãn tình không nói gì chỉ là cầm một đôi tròn căng tròng mắt chằm chằm vào sở hà thằng đem người sau thấy tê cả ra đầu bên cạnh cái đầu hé miệng nói làm gì vân châu sự tình rất trọng yếu lại để cho ngươi quyết định yêu thương nhung nhớ rồi hả có lẽ là hứa vãn tình thân phận đặc thù sở hà đang đối mặt nàng thời điểm mới có thể thả lòng trong lòng bên trong một ít bao phục lời nói tầm đó cũng không hề cố kỵ Vương Văn tình lập tức liếc mắt, làm như tại bất mãn Sở Hà nói chêm chọc cười tránh thoát lồn của nàng xem, dứt khoát mở miệng nói, "Còn hỏi ta làm gì? Ngươi sở đại thiếu gia có thể lê gớm, hiện tại toàn bộ tông môn đệ tử đều biết đại danh của ngươi." Sở Hà nao nao, lập tức kịp phản ứng, nàng nói được hẳn là chính mình lộ diện trợ vương mạt đột phá một chuyện. Nhưng mà Sở Hà chẳng những không có cao hứng, ngược lại ngạc nhiên nói, "Không thể nào đâu. Vương mạt không phải cái loại này, nói viên tên người, chuyện này lưu truyền đến mức nhanh như vậy." Hắn cố ý không có bạo lộ tính danh ngay lập tức ly khai, loại trừ không muốn cho Vương mạt nói lời cảm tạ cơ hội bên ngoài càng cũng có phòng ngừa bị lưu truyền đến mức ba hoa trích chòe nghĩ cách. Sở Hà hy vọng mình có thể im lặng đi, mà không phải bị một đám người đưa mắt nhìn đi. Lần này lại không phải áo gấm về nhà, mà là vì hứa Vãn Tình bí ẩn công việc, bị người vây xem lấy cũng không phải thú vị. Ta tìm người điều tra, là lạc ra cùng người của Phương gia liên thủ truyền ra đấy. Nói đến chuyện đừng đắn, Hứa Vãn Tình sắc mặt cũng nghiêm túc lên, không quá nhiều thiếu vẫn là mang theo vài phần vui vẻ, hiện tại ngươi đã bị chuyện trở thành luyện khí kỳ đệ nhất cao thủ, phong vân bảng lên mấy cái luyện khí đỉnh phong, đều công khai thừa nhận không bằng ngươi. Sở Hà không do khoẻ miệng hơi rút, trong nội tâm càng là chửi ầm lên nâng sát đây là trần chuối nâng sát trời sinh nhẫn mưu luận tư tưởng thậm chí lại để cho sở hà cảm thấy lần này phương lạc hai nhà liên thủ có lẽ còn không chỉ là nhằm vào chính mình khả năng có nhằm vào toàn bộ sở gia ý tứ dù sao trước đây sở gia đã đắc tội qua lạc ra mà hắn sở hà vừa vặn cũng là người trong cuộc mắt thấy sở hà thần sắc âm tình bất định hứa văn tình nhịn không được lặt khi nói hôm qua đã có người cha ra động phủ của ngươi chỗ ta nghĩ không dùng được vài ngày ngươi muốn nên đón vô cùng vô tận kiêu chiến vô luận sở hà là ý tưởng gì hứa văn tình đối với kết quả này vẫn là thật hài lòng đấy Sở Hà đối mặt như vậy rõ ràng nâng sát cụ thể, tốt nhất ứng đối là tạm thời tránh mũi nhọn, hoặc là trốn đến trong động phủ không lộ diện, hoặc là dứt khoát tạm rời tông môn, rồi sau đó người chắc hẳn cũng chính là Phương, lạc hai nhà một trong những mục đích. Ít nhất nếu như không núp ních được sở ra, làm cho Sở Hà ly khai cũng là tốt đấy. Mà kết quả này đang cùng hứa Vãn Tình mục tiêu tương xứng hợp. Sở Hà cao mày, ngón tay tại trên đùi nhẹ nhàng đập, cẩn thận cắt tỉa cả kiện sự tình. Đây là thuần túy dương ưu, chỉ cần ngồi vững tin tức này, dù là Sở Hà thật có luyện khí kỳ đệ nhất nhân thực lực, cũng sẽ bị khiến cho phiền muộn không thôi, thậm chí khả năng cũng bị rất nhiều đệ tử thủ cân nhắc cả buổi sở hà cũng nghĩ không ra quá tốt ứng đối phương pháp chỉ có thể lựa chọn tạm thời tránh được về phần kế tiếp khả năng đến cửa tới khiêu chiến người sở hà nhịn không được đau đầu vớt vớt huyết thái dương sau đó đối với hứa vãn tình nói ra người đem thanh phong, minh Nguyệt cũng mang đi tốt rồi các nàng lại đợi ở bên cạnh không an toàn nếu là có đứa bé giữ cửa tại nói không chính xác sẽ có người đánh các nàng lượng chủ ý bức bách sở hà hiền thân còn không bằng lại để cho hứa vãn tình mang đi ngược lại không có cửa đồng lợi mà nói chỉ cần sở hà không trả lời cũng không có ai dám hướng bên trong sông Lén xông vào người khác động phủ thật là phạm chuyện kiêng kỵ, bị người một kiếm chém cũng không có chỗ nói rõ lý lẽ đi, tin tưởng không có bao nhiêu người sẽ phạm đốc. Hứa Văn Tình ngược lại là không có ý kiến, gật đầu nói, không có vấn đề. Đúng rồi, gần đây ngươi có thể cho nhà viết phong thư, đến lúc đó hơn phân nửa muốn ngươi ra mặt, chớ để cho người trở thành giả đấy. Sở Hà ngẩn người, suy nghĩ lần thứ nhất bay tới tại phía xa Vân Châu người nhà trên người. Hắn lúc này mới nhớ tới, nguyên lai mình qua đến bên này 2 năm, đều không có cùng trong nhà có nửa điểm tiếp xúc, hắn thậm chí nhanh đã quên sở tứ thiếu gia cha mẹ tên gọi là gì. Vì vậy Sở Hà hít sâu một hơi, Sau nửa ngày mới chậm rãi nói ra, rồi nói sau, Hứa Vãn Tỉnh có tâm ý khác nhìn Sở Hà liếp sau đó chẳng hề để ý cười cười, được, ta đây đi trở về. Sở Hà khen những mày, đưa mắt nhìn Hứa Vãn Tình ly khai, lúc này mới lắc đầu bất đắc dĩ, bắt đầu trong động phủ bố trí dậy cấm chế. Nếu là thật sự có không sợ chết xuống tới, nhất định phải trước tiên cho đối phương đón đầu thống kích mới được. Quy một chương 210, hồn hiện lạc thu sinh. Sở Hà lại để cho Hứa Vãn Tình mang theo thanh phòng, Minh Nguyệt thu liệm toàn bộ mũi nhọn, toàn tâm toàn ý trốn tại động phủ mình ở bên trong, mặc kệ ai mời đến cũng không đi ra rốt cục vẫn phải lại để cho hắn sống qua một thời gian ngắn mà mộ danh mà đến đến cửa khiêu chiến người cũng đúng như sở chỗ nào liệu nghĩ như vậy tuy nhiên trong lòng tức giận lại cũng không dám trực tiếp xâm nhập người khác độc phủ chỉ có thể ở bên ngoài lo lang xuông chẳng qua phương lạc hai nhà cũng không có đình chỉ giải tin tức cử động lời đồn chính càng ngày càng nghiêm trọng thậm chí sở hà thủy trung đóng cửa không ra hành vi cũng không thể lại để cho bọn hắn thúc thủ vô sách ngược lại sử suất mới chiêu số tại sở hà bái kiến hứa vãn tình lại nửa tháng sau nguyên một đám cao thủ bí mật khiêu chiến sở hà tin tức truyền ra hơn nữa đều là dùng thảm bại chấm dứt lưu truyền đến mức có cái mũi có mắt không phải do người không tin mà những cái này cao thủ kỳ thật hơn phân nửa không ở trong tông môn có một phần nhỏ bản thân ở đây đấy cũng là có lý không nói được bởi vì sở hà không có khả năng đi ra đối chết, cho nên bọn họ cũng gia nhập bức bách sở hà hiện thân đội ngũ không thể không nói chiêu thức ấy dư luận thế công sắc thực khiến cho rất là khéo vô luận người thiết kế là ai đều đầy đủ thể hiện hắn cực tự ý trong môn đấu tranh ưu thế vào lúc này tại huyền tiên trên đỉnh một chỗ trong đại điện đang có hai người trẻ tuổi ngồi đối diện nhau trên mặt đồng dạng là nụ cười hài lòng Lạc huynh, một chiêu này nâng giết thật đúng là lại để cho Phương Mỗ mở rộng tầm mắt, cái kia Sở Hạ đã trốn trong động phủ không dám ra đến rồi. A, ta xem hắn có thể trốn đến khi nào. Phương Lâm một bên vô đuổi trầm trồ khen ngợi, một bên cười nói, trước mặt hắn ngồi đấy, chính là Lạc gia con trai trưởng Lạc Thu Sinh. Không có gì bất ngờ xảy ra đấy, đối phó Sở Hạ lần này kế hoạch chính là xuất từ Lạc Thu Sinh trí thủ. Lạc Thu Sinh cười nhạt chắc tay, sau đó mới cười mắng, lão Phương à, ngươi người này chính là không thực sự. Rõ ràng những cái này cao thủ khiêu chiến thất bại tin tức, toàn bộ đều là ngươi thả ra, hết lần này tới lần khác đều lại đến trên đầu ta. Phương Lâm cùng Lạc Thu Sinh hai người tự nhiên là quen biết đấy, thậm chí bởi vì hai nhà quan hệ, hai người đã là bằng hữu lại là đối thủ cạnh tranh. Chẳng qua bởi vì Sở Hà đột nhiên xuất hiện, bọn hắn tạm thời lựa chọn vứt bỏ hiểm khích lúc trước, liên thủ đối phó người kia. Phương Lâm lặng lẽ cười hai tiếng, cũng không biện giải, chỉ nói là nói, ta đây không phải theo đường đi của ngươi đi sao? Chẳng qua lời này trở ra ta miệng, vào khỏi ngươi mà thôi, đi ra ngoài ta thế nhưng mà sẽ không nhận thức đấy. Lạc Thu Sinh bất đắc dĩ lắc đầu, nhiều năm quen biết, hắn giải cái này Phương Đại thiếu gia tính tình, không muốn nhất cùng âm lưu quỷ kế dinh dáng nhất định phải tạo nên chính mình quang minh lỗi lạc hình tượng vì vậy tính cách hắn thậm chí buông tha cho thiệt nhiều kỳ ngộ chẳng qua cũng bởi vậy thắng được không ít người thưởng thức chỉ có thân cận nhân tài biết hắn diện mục chân thật cũng không biết là phúc là họa chẳng qua chơi thì chơi lạc thu sinh có thể không có định lúc này thả phương lâm dùng lắc đầu nói làm loại chuyện này đã là rõ đầu rõ đuôi bịa đặt đi à nha sở hà sớm một là muốn đi ra đấy đến lúc đó lời đồn tự sụp đổ có hại chịu thiệt cũng sẽ không là hắn có hại chịu thiệt không phải sở hạ, vậy dĩ nhiên là phương lâm đưa ra ngoài bịa đặt những người kia lạc thu sinh đây là mịt mờ nhắc nhở đối phương nếu không có bước tiếp theo kế hoạch lời mà nói đây chỉ là được không bù mất liền biết không thể gạt được ngươi phương lâm lơ đễm không biết từ chỗ nào móc ra một bả cây quạt tại trước mặt nhẹ nhàng mà phẩy phẩy ngươi có thể phát hiện ta thả ra trong tin tức có một cái đặc biệt người trọng yếu phương lâm trong thanh âm mang theo vài phần chế rêu cảm xúc điều này làm cho lạc tu sinh những mày túi đầu cẩn thận nhớ lại một hồi đột nhiên nghĩ đến một người liền vội vàng hỏi ngươi nói là ân trăm đoạn phương lâm mỉm cười không nói lời nào xem như chấp nhận lạc tu sinh thuyết pháp rồi sau đó người thì lâm vào trong hồi ức nói lên ân trăm đoạn đó là lạc thu sinh đều không thể không nói một câu đội phục nhân vật. ân trăm đoạn cùng vương là hai người cùng tuổi, thậm chí khi còn bé còn cùng một chỗ lội qua, tập võ, kiếm chỉ là về sau hắn lại không hiểu thấu biến mất. thằng đến sau trưởng thành lạc thu sinh mới biết, thì ra ân trăm đoạn là rời nhà đi ra ngoài. tại lạc thu sinh người thân phận như vậy trong mắt, rời nhà trốn đi thật sự là một cái rất không thể tưởng tượng nổi từ. chuyện này ý nghĩa là hắn buông tha cho gia tộc, buông tha cho tông môn, buông tha cho vô số tu hành tài nguyên, mà đạp vào tán tu đích đạo đường. có thể ân chăm đoạn chính là làm như vậy rồi dùng ân ra con trai trưởng cùng hai người bọn họ cùng loại thân phận làm ra việc này mà lý do lại là cha nó cho hắn tìm cái mẹ kế ân trăm đoạn mẫu thân tuy nhiên cũng là tu sĩ nhưng tu vị cũng không cao lưu lại tu sĩ kim đan loại về sau rất nhanh sẽ đã chết đi mà ân trăm đoạn phụ thân cũng là không chịu cô đơn đích nhân vật không để ý con trai cản trở đơn giản chỉ cần muốn tìm cái mới nữ nhân chính là như vậy một hồi không hiểu gia đình tranh chấp lại để cho ân trăm chia lịa nhà trốn đi nhưng là lạc tu sinh lại biết ân trăm đoạn những năm này ở bên ngoài sống đến mức rất khai mở thậm chí còn gia nhập một cái tán tu liên minh tu vi so với chi bọn hắn cũng không hề yếu Sau nửa ngày về sau, Lạc Thu Sinh khẽ thở dài, đơn thuần tu hành thiên phú, Ân Trâm Đoạn còn muốn vượt qua ta và người không ít, hắn khi còn bé lại đánh tốt rồi cơ sở, cái kia vừa đi chính là giao long xuống biển, ngược lại là làm cho người hâm mộ a. Lạc huynh nếu là hâm mộ, không ngại cũng đi theo hắn đây. Phương Lâm hiển nhiên tâm tình không tệ, còn có thể nói chút ít lời nói dí dỏm. Lạc Thu Sinh buồn cười lắc đầu, lại thấy Phương Lâm không tiếp hắn mà nói, đành phải tự mình nói nói, chẳng qua Ân Trâm Đoạn cường quy mạnh, cùng Sở Hà lại có quan hệ gì? Ngươi sẽ không cảm thấy bên này thả ra lời đồn, Ân Trâm Đoạn liền dám truy hồi tông môn đánh người a. Phương Lâm đương nhiên biết đối phương đang giả ngu, cũng không đùa hắn, ha ha cười nói, trở về tìm ngươi nhà lao đầu tự hỏi một chút liền biết. Ân Trâm Đoạn cái kia đợi hắn như mình ra gì nhỏ sắp không được, hắn vẫn không thể trở về một chuyến. Đúng rồi, nghe nói nàng còn bị tin tức này giận đến rồi. Nghe xong lời này, Lạc Thu Sinh liền bỗng nhiên vô đuổi, đứng dậy vội la lên, ngươi, ngươi nói cái gì? Phương Lâm sửng sốt một chút, không rõ Lạc Thu Sinh vì sao đột nhiên kích động như vậy, nghi ngờ nói, ta nói Ân Trâm Đoạn gì nhỏ bệnh nặng, nóng trong Ân Trâm Đoạn trở về liếc nhìn nàng một cái thời điểm. Nghe được tin tức này, tại chỗ liền tức giận đến không được. Ân Trâm Đoạn gì nhỏ không phải Ân Gia người. Tiểu môn tiểu hậu đấy, cả nhà cũng là ân trăm đoạn như vậy một người có tiền đồ đệ tử, càng không thể nào phân tích tin tức là thật hay không. Vừa nghe xong chính là tin. Lạc Thu sinh vỗ vô, vô cái chán, giận dữ nói, hồ đồ, Người đã quên ân trăm đoạn vẫn còn cái biểu muội gọi Đường Tuyết gì sao? Đường Tuyết gì? Phương Lâm lần nữa sừng sốt một chút, hắn cảm thấy cái tên này có chút quen hai Sau nửa ngày về sau mới bỗng nhiên nhớ tới, ngươi nói là cái kia điên kiếm Đường Tuyết gì? Nàng là ân trăm đoạn biểu muội. Không sai a. Ân trăm đoạn cái kia gì nhỏ con gái, chính là lúc trước cùng Sở Yên Lam cùng nhau nhập môn, hai người rõ ràng giết phá đang tiên lộ Đường Tuyết gì. Lạc Thu Sinh khắp khuôn mặt là hồn hển thần sắc, hắn cảm thấy chuyện này đã triệt để thoát ra khống chế, ai cũng không biết sẽ hướng phương hướng nào đi. Quy một chương hai mưa gió sắp đến. Tại Huyền Tiên giới đỉnh một chỗ trong sân cốc, đang có một tòa đơn bạc nhà lá, một cái dung nhan lệ thiếu nữ nằm ở bên giường, tận tình khuyên bảo khích lệ lấy, mẹ, người hãy nghe ta nói. Ân trăm đoạn hiện tại mới vừa từ ma. Bên ngoài hướng trở về, ít nhất còn muốn hai ngày mới có thể tới, những lời kia nhất định là lời đồn, ngài cần gì phải thật đúng đâu này. Tại thiếu nữ trước mặt, một cái trên mặt mệt mỏi mị phụ trung niên lẳng lặng yên nằm, nghe lấy lời này liền nhẹ nhàng vô vô tay của thiếu nữ cười khổ nói chính là lời đồn nói nhiều rồi cũng sẽ có người tin đấy người cái tiêu biểu ca không phải có thể nén giận người chờ hắn trở về lại không biết muốn ổn nào ra bao nhiêu phong ba thiếu nữ này tự nhiên chính là lạc thu sinh trong miệng đường tuyết di nàng nghe được mẫu thân lần này thuyết pháp mới ý thức tới sự tình không có đơn giản như vậy ngài là nói biểu ca hắn trở về nghe được tin tức này sẽ nhịn không được đi tìm cái kia sở hà phiền thoái đường tuyết di trên mặt luôn là vẻ nghi hoặc không thể nào mình biết đây là người khác bây giờ hắn làm sao khổ đi toàn chui vào đâu này chỉ cần chúng ta không để ý tới Sự tình tự nhiên mà vậy sẽ dẹp vào đấy, đến lúc đó lại đi tìm cái kia thả ra lời đồn người tính sổ chính là. Đường Mẫu nắm tay của nữ nhi, thở dài nói, nếu trăm đoạn cái đứa bé kia có như vậy kiên nhẫn, lúc trước cũng sẽ không huyên náo một mình rời tông rồi. Ta xem hắn vừa về đến, chắc chắn sẽ trực tiếp tìm tới người ta động phủ đi. Khu khu khục. Vừa nói, Đường Mẫu liền ho kịch liệt thấu đứng dậy, Đường Tuyết Di liền tranh thủ Mẫu thân nâng dậy một ít, giúp nàng thuận qua khí. Chẳng qua vào lúc này, nàng đã bắt đầu hiểu rồi Mẫu thân ý tứ. Tuy nhiên không biết cái kia sở hà là ai, nhưng dù sao cũng là trong tông môn người, nếu ân trong đoạn đến cửa đi để người ta đánh một trận sự tình náo đại sẽ rất phiền thoái không nghĩ qua là bị người định tính tính ổn định thành ngoại nhân khi dễ đệ tử bản tông cái kia ân trăm đoạn đã có thể đứng ở tông môn mặt đối lập đi đổi một cái am hiểu âm như là người chỉ sợ đã cảm thấy đây là nhằm vào ân trăm đoạn thiết hạ cái bẫy chẳng qua đường tuyết di vẫn là miễn cưỡng cười cười an ủi mẫu thân người ta thế nhưng mà luyện khí kỳ đệ nhất cao thủ lâu rồi nói không chừng cái này lời đồn chính là hắn thả ra đường tuyết di vào mẹ độ năm nhưng thủy trung khiêm tốn làm việc đối với bị nâng thành luyện khí đệ nhất nhân sở hạ tự nhiên cũng có chút phản cảm cho nên lúc này cũng theo bản năng mà hướng phương diện này đi khảo đương nhiên nàng mới sẽ không thực cảm thấy cái kia sở hà có bao nhiêu thực lực dù sao nghe nhầm đồn bậy nhiều chuyện rồi ít nhất hắn chắc chắn sẽ không là ân trăm đoạn đối thủ ân trăm đoạn thanh danh đó là đao thật thương thật liệu đi ra đấy thế giới bên ngoài có thể so sánh tông môn muốn tàn khốc hơn nhiều Ngươi nha đường mẫu bất đắc dĩ lắc đầu cái kia sở hà thật không đơn giản người ta cũng là đại gia tộc xuất thân vân châu sở ra là từ bên ngoài đến trong gia tộc dê đầu đàn nếu là thật lại để cho biểu ca ngươi đánh đến tận cửa đi cái này mặt để nơi nào gặp con gái không nói lời nào đường mẫu lại nói tiếp ngươi nghe ta đấy ngay tại sơn môn châu đó thủ hai ngày Đợi trăm đoạn vừa về đến, ngươi liền nói ta sắp không được, trước dẫn hắn đến xem ta, ta tự mình nói với hắn. Đường Tuyết Di nghe xong lời này, lập tức kịp phản ứng, liếc mắt nhìn nói, "Mẹ, nói như vậy, ngày hai ngày này là giả bộ bệnh giỏi." Đường Mẫu mặt già đỏ lên, ho nhẹ một tiếng nói, "Cái gì gọi là giả bộ bệnh? Ta chỉ là biểu hiện được khoa trương một ít mà thôi." Đường Tuyết Di liếc mắt, chẳng qua mâu thân bệnh tình không như trong tưởng tượng nặng như vậy, cuối cùng là một chuyện tốt, nàng trong lòng cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chẳng qua rất nhanh nàng lại nghĩ tới một vấn đề khác. "Đợi một chút, mẹ ngươi nói cái kia sợ hãi là sợ ra người?" Vậy hắn cùng sở yên lam cũng có quan hệ doài. Đường Tuyết Di híp mắt nói ra. Đường Mẫu ngẩn người, nàng đương nhiên biết lúc trước con gái cùng sở yên lam cùng nhau vào tông, tại đăng tiên lộ lên không ai nhớ ai, cuối cùng đem đăng tiên lộ đều cho phá vỡ sự tình. Lúc này ngược lại là không tiện mở miệng. Cái này. Đường Tuyết Di vừa thấy mẫu thân cái này phản ứng, liền hiểu rồi chính mình đã đoán đúng. Đột nhiên đứng dậy, vô vô bả vai của mẫu thân nói, mẹ, chuyện này liền giao cho ta, ngài cứ yên tâm đi. Đường Mẫu nhìn xem con gái nhanh chóng bóng lưng rời đi, đúng là thật lâu nói không ra lời. Cùng lúc đó, tại huyền tiên trên đỉnh chủ điện đằng sau đang có một nam một nữ tại ngươi tới ta đi luyện lấy kiếm. Nếu là Sở hà ở đây, nhất định có thể tiếp nhận ra nữ đệ tử kia dùng kiếm pháp, chính là hắn Tử Diệu Kiếm quyết. Có lẽ đối với người khác trong mắt, rất nhiều người đều đồng nhất môn kiếm pháp không có gì quá kỳ quái đấy, nhưng Sở hà sẽ biết, trên thế giới này chỉ có hai người học xong Tử Diệu Kiếm quyết. Một cái là Sở hà bản thân, cái khác chính là lúc trước hắn dùng khổng sâm thân phận làm bạn nửa năm, cũng truyền thụ nàng kiếm pháp Diệp Hân. Trải qua trong khoảng thời gian này lắng đọng, Diệp Hân Tử Diệu Kiếm Pháp đã không thua tại Sở Hà bản thân, thậm chí đang không có Tử Diệu đạo nhân biểu hiện ra ý cảnh dưới tình huống, nàng cũng bắt đầu tự phát ngộ ra một ít gì đó. Diệp Vân vốn là Vân Châu hiếm có kiếm đạo thiên tài, chỉ là lúc trước một mực bị sở hạ, hứa vãn tình cùng với ca ca của nàng Diệp Trần bọn người che khuất hào quang. "Hân Nhi, ngươi kiếm pháp này là ở đâu học được hay sao? Nếu là có thể luyện đến mức tận cùng, ít nhất tại luyện khí giai đoạn là khó gặp địch thủ rồi." Mấy hiệp về sau, Diệp Trần buông xuống kiếm trong tay, mỉm cười nói, tựa hồ đối với mỗi mỗi bộ kiếm pháp kia có chút tán thưởng. Có thể cùng hắn thiên đất kiếm quyết giao thủ mấy vành không rơi vào thế hạ phong, kiếm pháp này quả thật có đáng giá khen địa phương. Diệp Vân bị hỏi đến kiếm pháp này lai lịch, liền đỏ mặt đưa nàng Khổng Sâm sư nhắc lại một lần mà Diệp Trần nghe được khổng sâm cuối cùng một mình đi xa, cũng là nhịn không được một phen thổn thức, thậm chí kiên định nói, nếu là ngày sau còn có thể gặp lại khổng sư mình, ta tất nhiên đợi chi như thần sinh huynh trưởng. Tại Diệp gia huynh muội trong nội tâm, khổng sâm chính là ở tại bọn hắn gian nan nhất thời khắc dũng cảm đứng ra, không tiếc hao hết toàn bộ thân gia giúp đỡ, cuối cùng rồi lại yên lặng biến mất vĩ đại nhân vật. Cái này hai huynh muội đều là yêu ghét rõ ràng tính cách, đối với hắn người ân tình có thể nhất ghi ở trong lòng. Hai người qua, tập võ, một hồi, liền ngưng xuống nghỉ ngơi một chút. Vì vậy lại cho tới gần đây bên ngoài chuyện phát sinh, Diệp Trần không khỏi sâu kín thở dài tuy nhiên sở hà người này tâm địa ác độc dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào có thể kiếm đạo thiên phú xác thực không giống bình thường ừ cái gì luyện khí kỳ đệ nhất cao thủ khẳng định là chính bản thân hắn tìm người giải tin tức mà thôi ca ca ngươi không cần phải xen vào hắn nâng lên sở hà diệp hân sắc mặt lập tức lạnh xuống khinh thường nói nhưng mà diệp trần nhưng lại nhẹ nhàng lắc đầu cười nói ngươi không rõ dựa theo những người kia thuyết pháp sở hà cùng vương mặt kiếm ý chỉ sợ đã đến một cái toàn bộ tầng thứ mới mà sở hà ngự kiếm thuật vốn là uy lực vô cùng xưng hắn vì là luyện khí kỳ đệ nhất nhân cũng không tính quá mức diệp hân mở to hai mắt nhìn nhìn bên cạnh ca, ca như là đang nhìn không nhận ra người nào hết người diệp trần chú ý tới mỗi mội ánh mắt không khỏi cười ha ha vô vô bờ vai của nàng các của ngươi có thể không còn là trước kia cái kia tiểu tử vắt mũi chưa sạch rồi ân phải trả thu cũng muốn báo nhưng xét đến cùng vẫn là thực lực bản thân trọng yếu nhất người khác cái nhìn không cần quá mức để ý có thể tưởng tượng theo diệp trần trong miệng nói ra người khác cái nhìn không cần quá mức để ý nói như vậy là đến cỡ nào không dễ dàng thế cho nên diệp hân đúng là thoang cái đã có lệ nóng doanh tròng cảm giác nếu như sở hà nghe được câu này nhất định sẽ cảm khái Diệp Trần không hổ là ứng kiếp chi nhân, trời sinh liền có tiểu chủ giác mô bản. Những thứ không nói khác, chỉ là hai năm qua ở giữa tâm tính tiến bộ, liền có thể nói rõ rất nhiều thứ rồi. Trên thực tế, nếu không có Sở Hà tồn đang quấy giày số trời, Diệp Trần đã sớm nên hành diện, đi đến nhân sinh đỉnh phòng, triệt để tiêu trừ tâm chứng. Chính là bởi vì Thủy Trung bị Sở Hà đè ép một đầu, Diệp Trần mới chậm chạp không có thể quên mất lúc nhỏ lúc bóng mở. Chẳng qua vô luận như thế nào, nhìn thấy Kaka Diệp Hân cũng là trong lòng cảm thấy cao hứng. Ngược lại nói ra, Kaka, ngươi nói Sở Hà cùng Vương Mạt kiếm ý đến một tầng khác, chuyện gì thế này à? diệp trần trước kia cùng nhạc ra tiểu thư tiếp xúc qua biết được kiếm ý tu hành cảnh giới phân chia lúc này cũng là cùng mỗi mội nói tại đây về sau diệp trần lại nói theo người bên ngoài thuyết pháp đến xem sở hạ kiếm ý đã tiến vào minh tính giai đoạn cái kia vốn nên là trúc cơ tu sĩ mới có thể ngộ đến đấy đây đại khái là thiên phú cho phép rồi minh tâm minh tính diệp hân trong miệng thì thảo lẩm bẩm hai cái này từ không thể không nói thượng cổ kiếm tu trải qua ngàn vạn năm ma luyện mới cuối cùng được ra cái này mấy cái từ bản thân thì có cực kỳ khắc sâu hàm ý tuyệt không phải đơn thuần phân chia cảnh giới dùng danh xưng mà thôi chân chính đối với kiếm ý cảm ngộ sâu đậm người chỉ là nghe được mấy chữ này cũng có thể có một phen khác nhận thức không sai diệp trần đột nhiên nghiêm mặt đứng dậy trình trọng nói muốn sửa kiếm ý trước sửa kiếm tâm kiếm ý theo kiếm trung ra càng theo trong nội tâm ra rõ ràng chính mình bản tâm mới xem như chân chính nhập môn rồi bị thụ đan dương thần kiếm kiếm ý tẩy lễ diệp trần có được tiên thiên kiếm thể đối với kiếm ý lý giải tự nhiên cực kỳ khắc sâu thừa cơ hội này liền muốn nhắc nhở một chút muội muội diệp vân được minh tâm hai chữ này ảnh hưởng trong nội tâm giống như có cảm giác bị diệp trần như vậy nhắc tới lập tức đã có chút ít cảm xúc Vì vậy ngưng tâm tĩnh khí, nhắm mắt sau nửa ngày về sau, đúng là cảm giác kiếm tâm không minh rất nhiều, mới vừa tiến vào minh tâm cấp độ không lâu kiếm ý, cũng triệt để vững chắc xuống. Diệp Trần không khỏi khẽ gật đầu. Hắn đã sớm nhìn ra, Diệp Hân đánh bậy đánh bại tiến nhập minh tâm cảnh giới, nhưng kiếm ý cũng không tinh khiết, vừa vặn mượn cơ hội này giúp nàng ổn định lại. Sau một lát, Diệp Hân chậm rãi mở to mắt, lại trông thấy Diệp Trần chính diện mang vui vẻ mà nhìn về phía nàng, không khỏi nhọn miệng cười nói: "Kaka, nếu không chúng ta đi nhìn xem, Sở Hà kiếm ý đến tột cùng đến trình độ nào?" "Có thể a." Diệp Trần cởi mở cười cười, nhưng lập tức lại nói: Chẳng qua hắn hiện tại chỉ sợ Úc còn không mang nổi mình nữa rồi. Ta nghe nói từ khi động phủ của hắn vị trí bị người tiết lộ về sau, mỗi ngày đến cửa khiêu chiến người núi liền không dứt, nhưng hắn nhưng vẫn không có lộ diện. Diệp Hân con người đảo một vòng, lập tức nghĩ đến một ý kiến hay, ta nghe nói hai ngày trước, Cố Niên sư huynh đi vào tông môn, giống như có dẫn hắn trở về Nam Hải ý định. Chúng ta không ngại lại để cho Cố Niên trước khi đi đi theo sở Hà thử nghiệm. Tại phòng sách học tập nửa năm, Diệp gia huynh muội cùng Cố Niên cũng coi như quen thuộc, nghe xong lời này, Diệp Trần lúc này ánh mắt sáng lên, biện pháp tốt. Ta vậy thì đi tìm Cố Niên. Quy một chương 212 giết đến tận huyền tiên phong sở hà gần đây rất đau đầu từ khi nhà mình động phủ vị trí tiết lộ ra ngoài về sau mỗi thời mỗi khắc đều có người ngăn ở ngoài động phủ đầu thậm chí ngay cả thiên cực phong bên kia đều có người ngồi trồn hỗ chờ cam đoan chỉ cần hắn vừa lộ diện lập tức sẽ nên đón đếm cũng đến không xuể khiêu chiến đến lúc này sở hà đã trở thành đúng nghĩa danh nhân chân dung của hắn bị quảng vì là truyền đọc, dung mạo quảng làm người biết tông môn luyện khí giai đoạn đệ tử không có mấy cái không biết hắn sở hà là ai đấy chẳng qua những này cũng không phải trọng điểm trọng điểm là sở hà đã đem hoa hồng đoạt dùng hết rồi tu vị lại còn không có đột phá đến luyện khí đỉnh phong bây giờ cách hai tháng kỳ hạn vẫn còn một đoạn thời gian ngắn nhưng sở hà không có cái kia kiên nhận chờ đợi sớm mà đem hoa hồng đoạt toàn bộ dùng hết vì vậy hắn đối mặt tử diệu đạo nhân tỷ số thắng rốt cục ổn định lại thủ đoạn ra hết tính cả thần bí khó lường huyền xà biến sở hà cùng tử diệu đối chiến thắng bại cũng chính là 55 mươi mở tại đây lại không thể không nâng lên kiếm điện hạng nhất lại để cho sở hà hận đến nha dương dương thiết lập cái kia chính là kiếm linh tự mình năng lực tiến hóa một lúc mới bắt đầu tử diệu đạo nhân đối mặt huyền xà biến cơ hồ thúc thủ vô sách sở hà tỷ số thắng một lần cao tới chín phần nhưng mà đợi nàng ý thức được Cái này là một loại đặc biệt một điểm khả năng tăng hình. Hơn nữa tiêu hao còn đặc biệt lớn lúc. Sở Hà liền vừa thương xót kịch rồi, chẳng qua đem hoa hồng đoạt toàn bộ dùng hết, chẳng phân biệt được ngày đem điên cuồng tu luyện, Sở Hà chân khí trong cơ thể đã sớm tích xúc tới một cái giới hạn. Theo lý mà nói, hiện tại nên đã đột phá mới đúng, là chỗ đó có vấn đề lâu này. Sở Hà ngồi tại chính mình trên mặt ghế thái sư, lắc lư đung đưa thân thể, tự lẩm bẩm. Chủ nhân, bình thường tấn cấp luyện khí đỉnh phong quá trình là đem chân khí trong cơ thể cao độ áp xúc, vì là kế tiếp ngưng tụ thành chân nguyên làm chuẩn bị. Ngay hiện tại lượng chân khí đã đầy đủ, nhưng là độ tinh khiết lại quá thấp một cái sinh sắn bóng người nhảy đến sở hà trước mặt, chẳng qua thanh âm này sau khi chuyển ra lại làm cho sở hà hơi sức sở. lần này mở miệng cũng không phải hắn quen thuộc nhất tâm ma, mà là bình thường không làm sao nói chuyện lang hoàn. Người như thế nào sẽ biết cái này? sở hà có chút tò mò mà hỏi thăm. trong mắt hắn loại chuyện này lẽ ra các nàng cũng không biết hiểu mới đúng. tâm ma tuy nhiên tiếp xúc qua nhân loại tu hành công pháp, nhưng chưa bao giờ chính mình tu lợi qua. đối với những này cũng không trọng yếu cửa khẩu không ăn ý mà lang hoàn càng là hai mắt đen thui, cái gì đều không rõ ràng lắm. lang hoàn hơi ngượng ngùng mà cúi đầu, ngược lại tại kiếm điện ở bên trong cũng là nhàn rỗi ta tìm một ít cái thế giới này công pháp nghiên cứu sở hà lúc này mới nhớ tới lúc ban đầu hắn còn không được đến huyền xà thôn tiên quyết thời điểm cũng tìm đến qua một ít bình thường tấm pháp nghiên cứu thậm chí còn tuyển mấy môn kiếm linh tu luyện pháp môn nhưng cuối cùng đều gác lại một bên rồi không nghĩ tới lang hoàn ngược lại là âm thầm chăm chú lên chẳng qua đã lang hoàn đã điểm ra tật xấu của hắn sở hà liền suy tính tới muốn xử lý như thế nào chân khí độ tinh khiết chưa đủ điều này hiển nhiên là tu vị phần lớn do kiếm ý kéo tiến bộ mà làm cho tác dụng phụ một trong nhưng đây cũng không phải là không cách nào để ngủ chiết xuất chân khí phương pháp rất nhiều, công pháp đặc tổ, dược vật các loại, đời đã, nhưng đơn giản nhất, thâu bạo phương pháp xử lý, không ai qua được tìm người đánh một trầu Kích liệt chiến đấu có thể khiến tu sĩ thân thể ở vào phấn khởi trạng thái, mà ở chân khí tiêu hao trong quá trình, thân thể càng sẽ theo bản năng mà áp xúc tinh khiết hóa chân khí, đây cũng là có ít người có thể trong chiến đấu đột phá tu vị một trong những nguyên nhân. Nói đến đánh nhau đối tượng, Sở Hà bây giờ là không bao giờ thiếu cái này rồi. Ngoài động phủ, như cũng có không ít đệ tử tụ tập, thậm chí còn mấy người tại đối với trong động phủ trừ bậy, không quá sớm đã cài đặt cách âm cấm chế Sở Hà, tự nhiên là nghe không được đấy sở hà thủy trung không ra khỏi cửa những người này cũng không có biện pháp cách đó không xa hai cái đệ tử trẻ tuổi nhàm chán ngồi chồm hồm trên mặt đất câu được câu không trò chuyện nội dung tự nhiên vẫn là không có ly khai trong động phủ người kia lương sư huynh cái này sở hà một mực không đi ra chúng ta cũng không có thể tại đây tốn hao lấy a trong hai người một cái thanh sam người trẻ tuổi chầm chằm vào phía trước trong miệng có chút ít phản nàn nói cái kia lương sư huynh sắc mặt có chút khó chịu nổi dù sao cũng là chính mình lôi kéo đối phương tới kết quả liền cái nhân ảnh cũng không thấy chẳng qua thời điểm như thế này hắn cũng không có thể rụt rẻ chỉ phải kiên trì mở miệng. người biết cái gì cái này sở hạ bị chắn trong đậm phủ luôn không khả năng vĩnh viễn không đi ra a chính là bế tử quan cũng cần đan dược bảo vệ nhưng này đều nhanh nửa tháng nữa à người áo xanh nhịn không được ngắt lời đánh gãy tức giận nói nói đợi tiểu tử kia đi ra ta không phải đánh gãy chân hắn không thể nếu như nói một lúc mới bắt đầu người áo xanh còn đối với cái gọi là luyện khí kỳ đệ nhất cao thủ có chút kính nghệ có thể ở bên cạnh chửi bậy lâu như vậy đối phương nhưng lại ngay cả cái rắm đều không tha hắn sớm liền không kiêng rẻ gì rồi lương sư huynh ngược lại là hiểu rõ chính mình bằng hữu không khỏi suy cười một tiếng người nhà sẽ thổi đợi nhân ra vừa ra tới ta xem ngươi lên đi đút lót còn đến không kịp đây. Hai người này đều là luyện khí hậu kỳ tu vị, cùng đi tới nơi này bên cạnh rất nhiều người đồng dạng, mục đích của bọn hắn thực sự không phải là vì khiêu chiến, càng là nghĩ biết một chút về trong truyền thuyết đệ nhất cao thủ là bực nào phong thái. Nhưng mà bị lương sư huynh vừa nói như vậy, cái kia thanh sam người trẻ tuổi không vui, vụ được đứng lên nói, nói đùa gì vậy? Hắn hiện tại nếu là dám đi ra, ta liền dám đi tới đánh gãy chân hắn. Hắn vừa dứt lời, cách đó không xa liền truyền đến một hồi vang dội tiếng hoan hô, đi ra, rốt cục đi ra. Thanh sam người trẻ tuổi thần sắc cứng đờ, mà ngay cả lương sư huynh đều là sức sau đó mới cười ha ha chỉ vào bằng hưu bên cạnh vui cười không ngừng sau nửa ngày về sau hai người đứng dậy nhìn về phía động phủ bên kia quả nhiên gặp một cái áo bào trắng thanh niên chậm rãi đi ra một thân một mình liền kiếm đều không mang toàn thân càng là một điểm sóng linh khí đều không có nếu không là sở hà tướng mạo đã truyền khắp toàn bộ tông môn chỉ sợ lúc này sẽ có người cho là hắn chỉ là hạ nhân rồi sở hà nhìn xem ngoài động phủ thỉnh cảnh cũng là hơi kinh ngạc trong lòng tự nhủ chỉ là còn ở lại bọn họ miệng đấy chỉ sợ cũng không dưới hơn mười người mỹ lực của mình thật đúng là có khá lớn đấy gặp sở hà hiền thân lập tức thì có top năm top 3 đệ tử vẫn là phát ra tiếng có hướng hắn phát ra khiêu chiến có thì còn lại là đại biểu một phương nào thế lực mời vẫn còn thì còn lại là đối với một số cao thủ bại trong tay hắn tin tức biểu thị khắc sâu hoài nghi sở hà đưa tay lăng không ấn xuống ra hiệu đám người an tính lại lại đã chờ đợi sau một lát hắn mới cao giọng mở miệng nói lúc trước tại hạ một mực ở vào bế quan bên trong làm trễ mãi mọi người thời gian bản thân cảm tạ vạn phần thật có lỗi sở hà ngữ khí cũng không bằng trong truyền thuyết như vậy ước ngạnh ngược lại là mọi người thái độ hòa hoãn không ít bất quá vẫn có không tha thứ đấy đừng tưởng rằng ngươi nói vài lời nhuyễn lời nói có thể lừa dối qua ai. ngươi phóng tin tức giả, nói ta bạch mẫu người bại tại tay ngươi, món nợ này hôm nay cần phải tính với ngươi tin tưởng. Không sai, cái gì cho má luyện khí đệ nhất nhân bất quá là cái mua danh chuột tiếng thế hệ. Từng tầng từng tầng thanh âm truyền tới, sở hạ nhưng không có làm ra đáp lại, chỉ là ánh mắt lạnh lùng hướng về bên kia nhìn thoáng qua. Có thể một mực lưu thủ tại hắn ngoài động phủ người, loại trừ những cái kia đối với khiêu chiến đặc biệt chấp nhất đấy, trên cơ bản chính là phương, lạc hai nhà lưu lại lấy nhờ. Bọn hắn phục mệnh dẫn tới tình cảm quần chúng xúc động, tự nhiên muốn nghĩ tất cả biện pháp làm tối sở hạ tất cả im miệng cho ta sở hà đột nhiên quát lên một tiếng lớn rõ ràng đã cắt đứt những người kia kêu, kêu gọi đầu hàng lang hoàn tâm kiếm lực lượng tinh thần tràn ra lại để cho chúng tinh thần của người ta trong nháy mắt hoảng hốt thoáng một phát toàn bộ trang diện đúng là cứ thế mà bình tĩnh trở lại bản thân trước đây không có tiếp nhận qua bất luận người nào khiêu chiến xin mọi người chớ tin lời đồn đây là thứ nhất thứ hai đối với nghĩ muốn khiêu chiến chư vị đồng môn nói đến đây sở hà đột nhiên dừng một chút lưới câu đủ khẩu vị mới cười nói có hứng thú đấy không ngại cùng tiến lên những lời này đi lực so với trước một câu vẫn còn cường đại lại để cho ngoài động phủ tất cả mọi người nghẹn họ nhìn chân chối nửa ngày trời sau mới có người dần dần phục hồi tinh thần lại hắn mới vừa nói cái gì để cho chúng ta cùng tiến lên hắn phải hay là không bế quan quá lâu đem đầu góc bế hư mất Cắt. người ta đây là sợ chúng ta làm sa luân chiến thua mất mặt còn không bằng như vậy sẽ không người có thể chuyện cười hắn nhưng mà sở hạ nhưng lại đột nhiên rút ra lang hoàn tâm kiếm khủng bố kiếm y bắt đầu điên cuồng lượn lờ U lam cự mãng lần nữa tại sở hạ đỉnh đầu xoay quanh như là một khối cực lớn thạch đầu âm ầm đặt ở một chúng đệ tử trong lòng đến đây đi cho ta xem xem dám chắn ta sở hà ra cửa người có bao nhiêu một sự sở hà nhìn xem mấy chục chương tề soạt soạt biến sắc mặt thản nhiên cười nói theo lý mà nói cũng giai ở giữa một đôi nhiều thậm chí một đôi hơn 10, cái kia là phi thường chuyện khó mà tin nổi năm đó lạc trường u một trọi hai cũng là dựa vào cựu khúc hoàng hà trận uy năng chẳng qua chính như cựu khúc hoàng hà trận đồng dạng sở hà minh tính kiếm ý cũng là vượt ra khỏi trước mắt hắn cấp độ đồ vật chính có thể trở thành hắn quần chiến cậy vào cấp độ càng cao quần chiến độ khó cũng lại càng lớn đây là rất dễ dàng muốn gặp sự tình mà giống như vậy luyện khí kỳ chiến đấu ngược lại một lần có thể cận thân cũng là mấy người sở hà có lang hoàn tâm kiếm loại này không trường thần khí nơi tay chỉ cần chân khí đầy đủ đến nhiều hơn nữa cũng có thể hết thẻ chém vì vậy tại cách đó không xa một mực không có tới gần tham chiến lương sư huynh hai người xem lấy hình ảnh trước mắt miệng chậm rãi mở ra ánh mắt cũng biến thành ngây dại ra trong mắt bọn hắn một chúng đệ tử phản phất bị sở hà mà nói cho chọc giận một tia ý thức nào tới nhưng mà sở hà lại đem trong tay kiếm cao cao ném đi trực tiếp đưa lên giữa không trùng sau đó hư không chém cực lớn la mãng hư ảnh lập tức xuất hiện một chúng đệ tử liền phảng phất trong lòng bị người tàn nhẫn mà gõ một cái ngừng lại tại nguyên chỗ không thể động đậy mà sở hà bên người mấy người đã bị hắn tử diệu kiếm đánh chúng, trực tiếp vung bay ra ngoài sở hà đắc thế không thang người bước chân rất nhanh về phía trước một đường đi một đường kiêu chỉ là thời gian một cái nháy mắt nguyên bản làm thành một đoàn đám người đã ngổn ngang lộn xộn ngã xuống một mảng lớn liền sức hoàn thủ đều không có tại minh tính cấp độ kiếm ý ra trí xuống vốn là trúc cơ cấp độ lang hoàn tâm kiếm uy năng lập tức bị phát huy ra hơn phân nửa căn bản không phải luyện khí tu sĩ có thể ngăn cản đấy sở hạ gặp tình hình này, đột nhiên ngẩng đầu cười cười, lớn tiếng mở miệng. chuyện lần này, đều bởi vì phương lâm, lạc thu sinh hai người âm như mà lên. các ngươi thay ta chuyện câu nói, ta sở hạ hiện tại phải đi bộ giết đến tận huyền tiên phong, tìm cái tia phương, lạc hai người tính sổ, phàm là muốn khiêu chiến ta đấy, trên đường chờ là được. quy một chương hai máu chạy thành sông. đem kim tức trên đỉnh tin tức chuyển ra lúc, toàn bộ càn dương vũ tông đều xô trào. lạc thu sinh cùng phương lâm tại trong tông môn địa vị, cũng không phải gần đây quật khởi sở hạ đám người có thể so sánh đấy. đối với trong tông môn các đệ tử mà nói, phương. Lạc hai nhà mới là bọn hắn nghe nhiều nên thuộc đại gia tộc, mà lạc thu sinh hai người càng là từ lúc vừa ra đời, liền dẫn động tới vô số người ánh mắt, bọn hắn mới là đúng nghĩa tiên tri tiêu tử, không sai mà hiện tại sở hà lại dùng một cái từ bên ngoài đến hộ thân phận, quang minh chính đại về phía hai người phát ra khiêu chiến, không, đây cũng không phải là khiêu chiến phạm chủ rồi, cái này căn bản là khiêu khích, giết đến tận huyền tiên phong hoàng luôn, chính là tại hướng phương lâm, lạc thu sinh hai người khiêu khích, hướng nguyên bản cản dương vũ tông ở trong, chiếm cứ một đám sáu khiêu khích, bởi vì là chân chính có bối cảnh bản thổ tu sĩ, đều là ở tại huyền tiên trên đỉnh đấy, huyền tiên trên đỉnh một chỗ. Chu Huynh, có từng nghe nói cái kia sở hà sự tình. Vạn sư đệ không nói, ta cũng đang muốn cùng ngươi để chuyện này. Không nghĩ tới chúng ta bế quan vài năm, trong tông môn lại ra như thế không biết tốt xấu hậu bối. Quả nhiên là người không biết không sợ à? Ha ha ha, lời ấy có lý. Nghe nói hắn phải đi bộ đến đây huyền thiên phong. Chu Huynh không bằng cùng ta cùng đi tả dương cổ đạo chờ, xem người này sẽ là tại cái dạng gì kết cục. Chính nên như vậy. Nhị vị dừng bước. Hai vị sư huynh nhưng là phải tiến về trước tả dương cổ đạo. Tại hạ nguyện cùng hai vị cùng đi, cùng một chỗ giáo huấn một chút cái kia tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Dễ nói dễ nói. Vô số cùng loại đối thoại phát sinh ở huyền tiên trên đỉnh, ngày càng nhiều tu sĩ đi ra động phủ của mình, hoặc một mình làm việc, hoặc tốt năm tốt ba, có tiến về trước tà dương cổ đạo chờ đợi, có thì trực tiếp dọc theo kim tức phong phương hướng tiến đến. Tà dương cổ đạo là huyền tiên phong cổ họng, trừ phi ngự kiếm phi hành, nếu không bất luận kẻ nào đều chỉ có thể từ nơi này tiến vào huyền tiên phong, không tiếp tục thứ hai con đường có thể đi. Các tu sĩ phần lớn đều là thanh cao đấy, xưa nay như vô sự, hơn phân nửa cũng chính là đợi trong động phủ an tâm tu hành, đáng yêu cuối cùng không thể hoàn toàn lao đi lòng hư vinh, cùng với yêu xem náo nhiệt tâm tư cái gì đến đến cuối cùng đã không chỉ là huyền tiên phong người xuất động trừ đi một tí đóng tử con đấy to như vậy tông môn đều bị điều động đứng dậy vô số đệ tử chạy tới tà dương cổ đạo càn dương vũ tông bên trong đúng là nhấc lên một cô khác phong trào luyện khí đệ tử là trong tông môn tu hành chủ thể cho nên khi ý nguyện của bọn hắn chưa từng có nhất trí lúc sự ảnh hưởng này rất nhanh sẽ phóng xạ đến tông môn cao tầng ngày hôm nay linh hư chân nhân vốn chính thích ý ngồi ở nhà mình trong đậu phủ chỉ đạo lấy trang trinh một ít trên tu hành công việc nào ngờ tới sở trung nhàn cùng hứa lạc hy đột nhiên cùng một chỗ chạy tới hơn nữa bọn hắn còn không phải cố ý như thế mà là trước sau chân đụng với đấy, càng nói rõ sự tình cấp bách. Ngươi nói cái gì? Sở Hà muốn đi tìm cái kia hai tên tiểu tử phiến phái. Phất tay lại để cho Trang Trinh lui xuống trước đi, đợi hai người đem sự tình đại khái giảng thuật một phen, linh hư chân nhân quả thực nhịn không được muốn nhảy dựng lên rồi. Hắn đã đối với Sở Hà cả gan làm loạn cảm thấy kinh ngạc, lại đối với chính mình lại là cái cuối cùng biết chuyện này, còn muốn sở chung nhàn hai người đến đây thông chim mà cảm thấy bất đắc dĩ. Dù là hắn lại không vui, cũng phải thừa nhận tại tình báo phương diện, hắn thì không cách nào cùng hai người này so lương gia tộc so sánh với đấy. Chẳng qua Linh Hư Chân Nhân dù sao cũng là nhiều năm Kim đan nhân vật, rất nhanh tỉnh táo lại, trầm giọng nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dùng Sở Hà tính cách, bên ngoài lưu truyền đến mức lại hung ác hắn cũng sẽ không lý, càng không lý do làm ra chuyện như vậy. Đối với Sở Hà tên đồ đệ này, Linh Hư Chân Nhân tiếp xúc cũng không tính nhiều, thậm chí có mặc kệ nó ý tứ, nhưng hắn xem người ánh mắt lại rất chuẩn. Chỉ là mấy lần cùng Sở Hà tiếp xúc xuống, hắn liền dần dần ý thức được, Sở Hà giỏi về tâm kế, đơn giản không muốn đi đến trước sân khấu người, đâu có thể nào như vậy bãi minh sa mã, vương, lặt hai nhà quái vật khổng lồ khiêu khích ta cái đó biết tiểu tử này nổi điên làm gì sở trung nhàn tức giận được trả lời một câu trên mặt thật dài lông mi đều đang rung động bây giờ không phải là giảng cái này thời điểm ngươi chẳng lẽ muốn nhìn xem nhà mình đồ đệ đi chịu chết hắn đồng dạng đối với sở hà đột nhiên xuất hiện kiên cường cảm thấy khó hiểu bất quá dưới mắt hắn càng chấp nhất tại tìm được biện pháp xử lý việc này mà không phải truy cứu sở hà động cơ linh hư chân nhân khỏe miệng hơi rút sau nửa ngày về sau mới bất đắc di nói sở hà muốn tìm cái kia hai nhà tiểu bối phiền thoái chúng ta làm sao có thể nhúng tay nếu chỉ là tiểu bối đưa khí chắc hẳn cái kia hai nhà đại nhân cũng sẽ không không giữ thể diện mặt. Nói láo, đánh rắm. Ngươi cũng không phải không biết những tông môn kia chân nhân cánh tình, bao che khuyết điểm bảo hộ được sủng ái cũng không muốn, nói chính là bọn họ. Sở trung nhàn bởi vì thư ngọc một chuyện, hiển nhiên đối với tông môn gia tộc những người kia ấn tượng thật không tốt, nghiêm trọng hoài nghi nếu như sự tình nháo đại rồi, Phương, Lạc hai nhà trưởng bối sẽ trực tiếp ra tay, dù sao Sở Hà khiêu khích đối tượng thật sự quá lớn. Hứa Lạc khi gặp hai người nhao nhao không ra kết quả ra, vẻ mặt không nhịn được phất tay ngắt lời nói, tất cả câm miệng. Các ngươi ở chỗ này nhao nhao có làm được cái gì? Chúng ta hãy đi trước tìm được tiểu tử kia, thực xảy ra chuyện gì cũng tốt tùy thời ra tay cùng lúc đó, Hứa Văn Tỉnh nhận được tin tức, cẩn thận suy tính một phen thời gian, sau đó nhịn không được cười lên, thuận tay đem chạy đến báo tin vui Hứa Bạch Vũ đuổi ra ngoài. Sở Hà bị thịnh truyền vì là luyện khí kỳ đệ nhất cao thủ trong mấy ngày này, Hứa Bạch Vũ cũng là dồn hết sức lực, ý đồ chứng minh Sở Hà chỉ là một cái tôn kép ngay nhép, không nghĩ tới hắn chủ động làm ra chuyện như vậy. Chính diện khiêu chiến hai đại gia tộc, thậm chí có khiêu chiến toàn bộ Huyền Tiên Phong ý tứ, tại Hứa Bạch Vũ trong mắt, Sở Hà cái này là muốn chết. Mà cùng hắn nghĩ cách cùng loại đấy, vẫn còn vô cùng lo lắng đi tìm đường kết gì, kết quả người còn không tìm được, cuối cùng lại đạt được như vậy cái tin tức là thu sinh sở hạ hắn thật như vậy nói hắn điên rồi lạc thu sinh lúc này người còn dưới chân núi bị phương lâm tự mình đưa tới tin tức này lại càng hoảng sợ ta không biết hắn điên không điên chẳng qua ta biết hắn xem như đem cả tòa huyền tiên phong tu sĩ đều đắc tội rồi phương lâm tại chỉ quay mắt về phía lạc thu sinh thời điểm rốt cục không cách nào duy trì hình tượng của mình một điểm không rụt rẻ cười ha ha hắn thật là hữu lý do vui vẻ bởi vì vô luận sự kiện lần này kết quả như thế nào sở hạ đều không cách nào tại trong tông môn tiếp tục lăn lộn tiếp nữa rồi phải biết rằng Huyền tiên trên đỉnh vô số cao thủ, kỳ thật không thiếu luyện khí đỉnh phong, cũng không phải bên ngoài cái kia mấy cái tôm tép nhại nhép có thể so sánh đấy. Tùy tiện lấy ra một cái, đều có thể quét ngang cái kia cái gọi là Phong Vân Bảng. Nói trắng ra là, Phong Vân Bảng chính là đệ tử bình thường bảng xếp hạng, bọn hắn những con em quyền quý căn bản khinh thường tham gia. Cho nên việc này khả năng nhất kết cục chính là sở hạ bị một đám xoa tay, chờ giáo huấn sư huynh của hắn sư tỷ hùng hăng trà đạp, sau đó hôi lưu lưu trở về. Dù là hắn thật có chút ít thủ đoạn cuối cùng, có thể cứ thế mà xông đến huyền tiên phong ra, đừng nói có thể hay không toàn thân trở ra ánh sáng là cả huyền tiên phong lý có thể lại để cho hắn về sau tại trong tông môn nửa bước khó đi phương lâm nhìn xem vẫn còn ngốc trệ trạng thái lạc tu sinh tâm tình sung sướng vô vô bờ vai của hắn nói theo kim tức phong đi bộ đi đến huyền tiên phong ra ít nhất cũng muốn đi đến một ngày chúng ta trở về trở chính là ta ngược lại muốn xem xem hắn có hay không cái này năng lực đi đến trước mặt của ta vô số lời đồn đại chuyện nhảm vô số nhằm vào cam thủ có lẽ đều muốn tại tương lai không xa hàng lâm nhưng sở hạ nhưng bây giờ không quan tâm cố định đi về phía trước các bộ của hắn không nhanh, mỗi một bước đều có thể rõ ràng trông thấy bộ pháp, nhưng Sở Hà lúc hành tẩu lại không có chút nào dừng lại, dù là ở trước mặt hắn, Thủy Trung đứng đấy vô số tu sĩ đứng lại. Lời còn chưa dứt, Lang Hoàn Tâm Kiếm đã ngang nhiên xuất động, U Lam Cự Mãng xoay quanh tại Sở Hà đỉnh đầu, lực lượng tinh thần phối hợp với khủng bố kiếm ý, trong nháy mắt buộc phát ra lực lượng, khiến cho dọc theo con đường này người đều bị sợ. Bành, một tiếng vật nặng rơi xuống đất thanh em truyền đến, hơi xa một chút đệ tử nghiêng đầu nhìn lại, nhưng lại lúc trước lên tiếng cái tiếng người đã bị Sở Hà một kiếm đánh bay, sau đó nặng nề mà rơi trên mặt đất, đầu rơi máu chảy không nói nhưng lại gần tay gần chân đứt hết trong thời gian ngắn sợ thì không cách nào đậu thủ khởi đầu tốt đẹp sở hà nhìn xem xa xa rơi xuống đất cái kia người khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười hắn một kiếm này thanh thế thật lớn cuối cùng kết quả lại chỉ đánh bay đối phương một người cái này đương nhiên không phải sở hà hữu tâm vô lực mà là hắn tại lập uy dọc theo con đường này không biết có bao nhiêu cao thủ nếu là muốn từng cái từng cái đánh tới vậy chẳng phải là muốn mệt chết chỉ có dùng ưu thế tuyệt đối đánh bại có can đảm người xuất thủ mới có thể có hiệu ngăn chặn ở công kích của địch nhân có lẽ ngay từ đầu đối phương còn có thể thủ quy củ chỉ khi nào đánh bỏ mắt nói không chừng chính là quần đầu rồi sở hà cũng không muốn tùy thời đối mặt bốn phương tám hướng địch nhân vừa nói lời nói thời điểm sở hà bước chân cũng không hề dừng lại như trước dùng cái tia không nhanh không chậm tốc độ đi tới rất nhanh liền đi tới người thứ hai trước mặt người chờ một chút sở hà không có cho cái tia người cơ hội nói chuyện như cũng đưa tay chính là một kiếm kiếm ý vận dụng cũng không tiêu hao chân khí đối phó cấp độ khá thấp địch nhân cũng sẽ không có bao nhiêu hao tổn xem như thủ đoạn thích hợp nhất rồi người nọ không kịp mở miệng phản phất trong nháy mắt bị một cái hồng hoàng manh thu theo dõi Toàn thân tóc gay đứng đấy, có thể không đợi hắn kịp phản ứng, liền cảm giác trên tay đau xót, cầm kiếm cổ tay phải bộ báo tố ra một đạo thơm máu. Ẩm. lăng lệ ác liệt kiếm y trực tiếp phá hủy tay phải hắn cơ năng, nhưng lại rốt cuộc cầm không được kiếm rồi. Thương thế như vậy tuyệt đối không tính nhẹ, dù là có cao cấp thuốc chữa thương vật, cũng muốn hơn mấy tháng nghỉ ngơi mới có thể phục hồi như cũ. Mà Sở Hà lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc, tiếp tục đi đến phía trước. Vì vậy người thứ ba, đệ tứ, Phạm La dám ngăn ở Sở Hà người trước mặt, không hỏi nguyên do, không hỏi lai lịch bối cảnh, hết thảy đều là một kiếm mà một kiếm này qua đi càng thị phi hơn tổn thương tức tàn nhẹ nhàng một kiếm mang đi địch nhân hơn phân nửa sức chiến đấu khiến cho bọn hắn không tiếp tục động thủ năng lực tuy nhiên mỗi một lần thấy máu lượng cũng không nhiều có thể không chịu nổi vây quanh ở sở hà người bên cạnh quá nhiều chính là hơn mười bước lộ trình sở hà đúng là rõ ràng đánh té gần trăm người trong lúc nhất thời máu chạy thành sông xa hơn sau đi đã có người trong nội tâm bắt đầu nửa đường bỏ cuộc rồi dù sao mắt nhìn đối phương một người một kiếm giết tới gần trăm người ở trước mặt lại không người là của nó địch loại này thị giác lực chủng kích là cực kỳ mạnh mẽ đấy sở hà gặp có người nhượng bộ bước chân liền càng lúc càng nhanh tiện tay giải quyết có can đảm ngăn đón ở trước mặt hắn người, trực tiếp chạy ra khỏi kim tức phong quy một chương 214, cổ đạo bên cạnh ra kim tức phong về sau sở hà tầm mắt thoáng cái biến khoáng đặt lên kim tức phong tiến về trước huyền tiên phong đường xá chi chi muốn đi đầu nào tùy ý hắn tuyển nếu như tuyển được tốt lời mà nói thậm chí khả năng căn bản sẽ không gặp được bao nhiêu địch nhân chỉ là tà dương cổ đạo cửa ải kiên là trốn cũng không thoát chẳng qua thật sự tuyển một cái hoang tàn vắng vẻ lộ cũng không được dù sao hắn lần này là công khai khiêu khích chính là muốn đánh ra thanh thế đánh ra uy phong sở hà cuối cùng chọn lấy một cái trải rộng lấy cỏ dại con đường vừa đi trên tay còn nắm một quả phẩm chất cực cao linh thạch, tùy thời khôi phục chân khí, tuy nói trong quá trình hành động, sẽ để cho linh thạch bên trong linh khí cực đại lãng phí, có thể hiện tại Sở Hà cũng không kịp nhớ nhiều như vậy. Trên con đường này cũng không phải là ít ai lui tới, cho nên Sở Hà rất nhanh sẽ gặp được mấy người đệ tử. Mấy người kia trông thấy Sở Hà về sau, vốn là ánh mắt sáng lên, sau đó cũng không hề vội vã lên tới khiêu chiến, mà là hướng lên bầu trời trong phóng ra một cái cùng loại đạn tín hiệu đồ vật. Sở Hà không do khỏe miệng hơi rút, hắn thực tại không nghĩ tới, vì bắt hành tung của hắn, Huyền Tiên phong người vậy mà sẽ dùng như vậy chiêu số. Chẳng qua hắn cũng không có để ý quá nhiều, bởi vì hắn đã vì tự chọn một cái thích hợp nhất chiến đấu địa hình, dù là đến nhiều người hơn nữa cũng không thể gọi là, duy nhất cần bận tâm đấy, liền là chân khí không muốn tiêu hao quá là nhanh. Cách đó không xa mấy người phát xong tín hiệu, liền cẩn thận từng ly từng tí phân tán ra ra, theo bốn phía chậm rãi vây quanh Sở Hà, sau đó không ngừng có rút lại chiến tuyến, lộ ra không sai đã không phải lần đầu tiên phối hợp rồi. Sở Hà cười nhạt một tiếng, loại này săn bắn linh thú phương pháp xử lý, đối phó hắn có thể tất nhiên không thể có tác dụng rồi. Ý niệm vi động, những người kia còn phản ứng không kịp nữa, liền đột nhiên cảm giác dưới chân đau sót bọn hắn kinh ngạc mà túi thấp đầu đi, lại không biết lúc nào trên mặt đất đã tham qua đến một thanh trường kiếm, trực tiếp đâm rách chân của bọn hắn trưởng. Tại đây có dại trừng nửa người cao độ, sở hà đem trường kiếm sát mặt đất di động, lại có huyền xà thôn tiên quyết phối hợp, không phải trước đó đề phòng, ít khả năng phát giác được. bị loại này đánh lén thủ đoạn thoáng cái đánh té bốn người, địch nhân cũng chỉ còn lại có cái cuối cùng rồi. người nọ mắt thấy con ngồi không nhanh không chậm tiến lên, chính mình đồng đội lại không hiểu thấu toàn bộ té xuống, lập tức có loại sởn hết cả gai ốp cảm giác. người này bước chân cứng đờ, không dám tiếp tục đi tới, không đợi hắn cân nhắc tốt được mất, hắn liền đồng dạng bản chân đau sót rốt cục đã biết mấy cái đồng đội lạ như thế nào ngã xuống đấy. Điều Hưu gió lạnh thổi qua, đem mảnh này cỏ dại thổi ra một vòng hắn ý, Sở hạ như trước cô đơn đi về phía trước. Chẳng qua hắn tiến lên tốc độ nhưng lại càng lúc càng nhanh, bởi vì hắn biết, lúc trước đạn tín hiệu đã phát ra ngoài, chẳng mấy chốc sẽ có người qua đến bên này tìm kiếm mình, mà bọn hắn cũng sẽ không học tự mình đi bộ, tuyệt đối là ngự kiếm tới. Quả nhiên cũng không lâu lắm, liền có một vệt bóng đen ra hiện tại giữa không trung, dùng tốc độ cực nhanh hướng về Sở Hà lao xuống mà đến. Sở Hà khẽ nhíu mày, bởi vì hắn đã nhìn ra, người trước mắt này chính là luyện khí đỉnh phong cao thủ. Đây là hắn dọc theo con đường này, đối với cái thứ nhất luyện khí đỉnh phong, so về kim tức trên đỉnh những cái kia tự phát chạy đến, tu vị tốt xấu lẫn lộn thậm chí đều có luyện khí trung kỳ lũ tiểu gia hỏa. Hiện tại địch nhân đã mạnh hơn quá nhiều rồi. Cái kia người tới Sở Hà trước mặt, liền đạp dưới phi kiếm, đứng lại trầm giọng nói, bản thân Huyền Tiên Phong xuất tổ, ngươi chính là Sở hạ. lại để cho ta nhìn ngươi một chút có năng lực gì, dám nói dứt đến tận Huyền Tiên Phong con lác. Người này thuần túy là tự hỏi tự đáp, Sở Hà bất đắc dĩ lắc đầu, đón lấy lại đột nhiên hét lớn một tiếng, chậm đã. Canh kia tổ xứng sở, con tưởng là Sở Hà muốn nói gì, liền dừng lại đã giơ lên kiếm chính muốn nói chuyện, lại cảm thấy giới thân đống nhiên đánh út lại một cỗ sát khí. Sau một khắc kiếm ý bộc phát, tử diệu ý cảnh bộc phát, lang hoàn tâm kiếm lực lượng tinh thần bộc phát, tam trọng tâm thần công kích đều tới, trực tiếp lại để cho sút tổ đứng chết chân tại chỗ, không làm được chút nào phản ứng, rõ ràng bị tử diệu một kiếm bổ đi ra thật xa, trên lồng ngực máu tươi chảy ròng. người hèn hạ, hắn lời còn chưa dứt, sở hà đã đi tới bên người của hắn, thuận tay một cước đạp đi ra ngoài, thẳng đưa hắn đạp được xương ngực vỡ vụn, miệng vết thương mở rộng, máu chảy ồ ạt. miêu sát một cái luyện khí đỉnh phong cao thủ, sở hà giống như là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể liên bước chân đều không ngừng dừng một cái, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Không qua trước gần như toàn lực ra tay một kích, rốt cục lại để cho Sở Hà có đi một tí nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Trên người trầm tích bất động chân khí, cũng có vài phần buông lỏng dấu hiệu, cả người phảng phất đều xuống lại. Sở Hà càng chạy càng nhanh, song trên đùi đã rót đầy chân khí. Lúc trước theo kiếm ý tăng trưởng mà thăng cấp quá nhanh chân khí, vẫn còn hơn phân nửa lưu trong thân thể, bây giờ lại bị dần dần kích phát ra rồi. kịch liệt vận động bên trong, dư thừa chân khí bắt đầu tự phát ưu hóa thân thể. từng sợi khí lưu tự trong kinh mạch chảy ra, Sở Hà thẳng cảm giác toàn thân mỗi một tế bào đều tại miệng lớn hô hấp lấy nguyên bản trong thân thể còn lưu lại một ít tạp chất phảng phất cũng tại thời khắc này cũng nhanh chóng thanh trừ mạnh liệt khoan khoái dễ chịu cảm giác lại để cho sở phòng trừng là có bao nhiêu như nghĩ muốn ngựa mặt lên trời thét dài đúng lúc lại có mấy cái tu sĩ tới hướng phía sở hà lớn tiếng hô quát hắn liền cao giọng quát to hay bất xàm luôn đi xuống nhận lấy cái chết tại sở hà ngàn dặm tập kích bất ngờ một đường chém giết thời điểm tin tức không hoàn toàn phản hồi đến huyền tiên chiến đỉnh, phản hồi đến phương lạc hai người chỗ đó thiếu ra sở hà đã tới gần tà dương cổ đạo trên đường đi tiến đến chặn đường đệ tử không người có thể ngăn hắn một kiếm Lạc Thu sinh cùng Phương Lâm hai người ngồi đối diện nhau. Nghe xong cái này người báo cáo, Lạc Thu sinh không khỏi cười khổ một tiếng, phất tay lại để cho hắn xuống dưới, sau đó mới nói với Phương Lâm: Xem ra chúng ta đều coi thường cái này sở hạ. Ngắn ngủi ba cái canh giờ, thì đã nhanh đến tả dương cổ đạo rồi. Lúc trước Phương Lâm từng làm ra qua phán đoán, sở hạ muốn tới Huyền tiên Phong, ít nhất phải cả ngày, nhưng hắn cái kia là dựa theo bình thường tất trình, thậm chí còn tính toán bị người chặn đường hao phí công phu. Không nghĩ tới chẳng những chạy như bay đến, trên đường đi đúng là không có một người có thể ngăn được hắn, không có chút nào chịu đến chỉ hoãn. Phương Lâm sắc mặt khó coi, bất quá vẫn là miễn cưỡng lộ ra vẻ mỉm cười. Yên tâm đi, Tà Dương, cổ đạo ít nhất tụ tập 10 tên luyện khí đỉnh phong cao thủ, còn có càng nhiều luyện khí hậu kỳ tại, chính là ta và ngươi ở đây, chỉ sợ cũng không chẳng qua cái tiếng nốt. Phương Lâm bản thân tu vị đã đạt tới luyện khí đỉnh phong, công pháp, kiếm quyết, pháp khí các phương diện đều là đạt trình độ cao nhất, mà lạc thu sinh tu vị vẫn còn luyện khí hậu kỳ, chẳng qua hắn tích lũy thâm hậu lúc nào cũng có thể đột phá. Phương Lâm nhưng lại đem xem thành cùng một cấp bậc người, dùng hắn như thế tự phụ tính cách, cũng cảm thấy Tà Dương cổ đạo cửa ải kia không sống tới được, từ đó có thể biết trong đó hung hiểm nhưng mà lạc thu sinh nhưng lại nhẹ nhàng lắc đầu, trầm giọng thở dài, cái này sở hà không đơn giản a, sở hà dùng ba cái cách giờ, cuối cùng từ kim tức phong đi tới tà dương cổ đạo, đánh bại vô số trước tới khiêu chiến đối thủ, thật là khí nhưng không có tiêu hao hết bao nhiêu. Phương diện này là vì hắn thủy trung cầm trong tay linh thạch thực phẩm, loại này cho tu sĩ kim đan dùng thứ tốt, dù là chỉ là nắm trong tay, cũng có thể cung cấp đại lượng tinh khiết hóa linh khí, thân thể có thể đơn giản đem chuyển hóa làm chân khí. Còn mặt kia cũng là trước đây trong cơ thể hắn còn lưu lại đại lượng dư thừa chân khí, thừa cơ hội này. Bị hắn từng điểm từng điểm kích phát ra ra, mà những này chân khí cũng càng ngày càng tinh luyện, độ tinh khiết cực cao. Sở hà có một loại dự cảm, nếu là lúc này có thể dừng lại hào hào lắng động một phen, chỉ sợ tại chỗ có thể tấn cấp luyện khí đỉnh phong. Đến rồi, tiểu tử kia đã tới. ngàn dặm xa xôi, sở hà rốt cục chạy tới tà dương cổ đạo, tại đây sớm đã có vô số đệ tử chờ. Hắn vừa đến, lập tức chính là một phen gà bay chó chạy. Sở Hà thu thô lấy ánh mắt quét qua, lập tức có thể nhìn thấy gần mười cái luyện khí đỉnh phong, nhưng trong lòng thì cười thẩm, Càn Dương Vũ tông sắc thực thâm tàng bất lộ, dấu diếm lấy thực lực, sợ có bên ngoài mấy không chỉ gấp 10 lần. Tại là lần đầu tiên, Sở Hà dừng bước, ánh mắt bắt đầu ở báo quanh. Ta Dương cổ đạo là hắn phải qua đấy, chân chính có tâm gặp hắn một lần, hoặc là nhìn hắn chuyện cười người, đều chọn ở chỗ này chờ đợi. Chân Kỳ Ninh đến rồi, Hứa Văn Tình cũng tới, dùng Sở Vân làm đại biểu sở ra một đoàn người, Hứa gia Hứa Dĩnh, Hứa Bạch Vũ, phòng sách chúng ở bên trong Thương Ngọc, thư nhàn tỷ muội, Tiêu Vân Hàm. Bạch Giật Hiên tất cả cùng đồng thời đi tuyệt mệnh có người, thậm chí ngay cả Lên Nguyên Hạo cùng Trung Mạc Li đều đến, đến rồi. Phàm La cùng Sở Hà có quan hệ người, chỉ cần là đã nghe được tin tức này đấy, ngay ngắn hướng tụ tại Tà Dương Cổ Đạo phụ cận, cùng đợi một kết quả. Nghĩ đến chính mình hai ngày nữa liền phải ly khai Tông môn, chuyến đi này Vân Châu chỉ là qua lại đều muốn gần một năm này, chính là dùng Sở Hà đạm mạc tâm tính cũng không khỏi sinh ra vài phần phong khoáng. Sau ngày hôm nay cũng chẳng biết lúc nào có thể gặp lại, không ngại liền để trước mắt rầm rộ biến thành một hồi thanh thế to lớn vui vẻ đưa tiến sẽ sở hạ ở đây hôm nay mượn đường tiến về trước huyền tiên phong chỉ vì bài trừ phương lâm lạc thu sinh hai người âm mưu chư vị nếu có tâm khiêu chiến chi bằng phóng ngựa tới sở hà đứng yên tại chỗ xa xa đối với tà dương cổ đạo phương hướng la lớn chân khí trong cơ thể kích động đem thanh âm xa xa mà chuyển ra ngoài nghe nói như thế tà dương cổ đạo bên trong đám người không khỏi nhìn nhau cười cười người này nếu là ý định cứng rắn ngạnh sung, bọn hắn liền không thể nói trước muốn liên thủ đem ngăn lại không sai mà hiện tại nếu là bãi minh sa mã đợi khiêu chiến vậy không tốt như ong vỡ tổ mà dâng lên, lên rồi dù sao đều là hay là muốn điểm mặt đấy chẳng qua nguyên một đám lên cũng không mất mắt gì, một phen xa luôn chiến xuống, luôn luôn hắn không chịu được nổi thời điểm. bản thân Chu Bình Nguyên nguyện cùng sở sư đệ một trận chiến, vì vậy trong mọi người đi ra một người, chậm rãi đi hướng tiền phương nói, cái này Chu Bình Nguyên chính là luyện khí đỉnh phong một trong, sở hà không thèm để ý, chỉ là cười cười nói, đến đây đi. Chu Bình Nguyên đưa tay cầm kiếm, còn chưa ra tay, liền bị một thanh em rõ ràng đã cắt đứt. Chậm đã độc thủ. hai người ngay ngắn hướng quay đầu nhìn lại, đã thấy xa xa chính có một bóng người rất nhanh đánh lại, nhưng lại một người lấy áo đỏ thiếu nữ, cô gái kia người còn chưa tới, thanh em lại trước chuyển tới. Cái này Sở Hà là đối thủ của ta, ai cũng chớ cùng ta đoạn. A, ngươi là người phương nào? Chu Bình Nguyên không khỏi vui lên, tuy nói đều là đồng Minh, có thể mình đã lên sân khấu còn bị người dồn xuống ra, tóm lại là mất mặt đấy. Nhưng mà chờ hắn nghe được cái kia Hồng Y thiếu nữ trả lời, lập tức liền rụt trở về. Đường Tuyết Di? Quy một chương 215, Phong kiếm Đường Tuyết Di. Nếu như nói Sở Hà xuất hiện, lại để cho cổ đạo lên đám người một hồi xôi trào, như vậy cái này tự xưng Đường Tuyết Di Hồng Y thiếu nữ, chính là lại để cho bọn hắn triệt để an tính lại. Đường Tuyết Di là ai? Sở Hà thực không biết điểm này. Từ đối với Sở Yên Lam tôn trọng, hắn đối với Tam tỷ trước kia kinh nghiệm mặc dù hiếu kỳ, lại nhẫn mại tính tình không có đi tra, còn muốn đợi nàng chủ động mở miệng, không nghĩ tới Sở Yên Lam lại rời đi trước tông môn. Mà sau đó Sở Hà lại bận bịu sự tình khác, đem chuyện này chậm trễ xuống dưới, một thẳng đến hiện tại, hắn đều không biết Sở Yên Lam năm đó đến tuột cùng đã trải qua cái gì. Cùng hắn cùng loại đấy, vẫn còn đồng dạng vừa mới nhập môn hứa văn tỉnh, nàng lôi kéo bên người Hứa Dĩnh cánh tay, "Vấn đạo, người kia là ai?" Hứa Dĩnh tuy nhiên niên kỷ so với nàng còn nhỏ chút ít, nhưng từ nhỏ tại trong tông môn lớn lên, cũng đã được nghe nói năm đó một ít đồ đãi, lúc này nói ra nàng cứ gọi đường tuyết di năm đó cùng sở yên lam cùng nhau nhập môn nghe nói hai người tại đăng tiên lộ lên tranh đoạt đầu tên cuối cùng cứ thế mà đem cái kia ảo cảnh cho phá vỡ sở yên lam hứa văn tình trong miệng nhẹ nhàng lẩm bẩm cái tên này lại nghĩ tới năm đó ở sở hà ngoài Độc phủ nàng bị đối phương gieo xuống vô thuật tình cảnh hai người này mới nhập môn thời điểm thực lực liền mạnh ngoại hạng trong tông môn rất nhiều người đều biết không qua đi đến không biết chuyện gì xảy ra sở yên lam vào thiên cực phòng, thực lực ngược lại ngược không ít mà đường tuyết di cũng biến thành đê điều hứa văn tình nhẹ gật đầu tiếp tục đem ánh mắt tìm đến phía chiến trường ở trong mắt nàng đường tuyết di dù là cường thịnh trở lại trước mắt cũng sẽ không là sở hà đối thủ cùng nhau đi tới sở hà trạng thái chẳng những không có sa sút ngược lại càng đánh càng hăng tinh khí thần đã cất cao đến, đến rồi kiếm không ra khỏi vỏ cả người hắn liền mang theo một loại khó nói lên lời nhuệ khí làm cho không người nào có thể bỏ qua khí chẳng là một loại rất kỳ diệu đồ vật không có người có thể luận chứng sự hiện hữu của nó tính nhưng nó chính là như vậy kiên định mà tồn tại đường tuyết di nhìn trước mắt cái này bộc lộ tài năng người thiếu niên cũng không trực tiếp độc thủ mà là tại chỗ đứng lại mỉm cười lúc trước ta và chị gái ngươi ba trận chiến ta mình còn chưa phân ra thắng bại nàng liền bỏ kiếm trùng tu rồi nỗi tiếc nuối này liền lại ngươi đến điền lên đi bỏ kiếm trùng tu sở hà long mi trao lên tuy nhiên minh biết đối phương là tại rèn luyện hắn luyện khí nhưng vẫn là nhịn không được trong nội tâm như một cái mặc dù là dùng hắn lúc trước đối với kiếm đạo kiến thức nửa vời trình độ cũng có thể nhìn ra sở yên lam cùng trong tay nàng cái kia rộng kiếm không hợp nhau mà sở trung nhàn nói không tỉ mỉ càng làm cho sở hà trong nội tâm sớm có hoài nghi bây giờ nghe đường tuyết di chính miệng nói ra bỏ kiếm lời mà nói sở hà liền càng thêm vững tin trong lòng suy đoán sở trung nhàn cùng với trong môn một ít trường mối chỉ sợ sớm đã biết sở yên lam cùng ma môn quan hệ nhưng lại không muốn làm cho nàng cùng bên kia có quá nhiều tiếp xúc chẳng qua vô luận như thế nào sở hà trên miệng là sẽ không rơi hạ phòng vậy hãy để cho ta xem một chút ngươi có không có tư cách cùng tỷ tỷ của ta đánh đồng đi vừa mới nói xong sở hà liền cầm trong tay lang hoàn tâm kiếm sẽ cực kỳ nhanh hướng về đường tuyết di tiến vào đánh tới ngự kiếm thuật thắng vì đánh bất ngờ là sở hà át chủ bài đối mặt chi tiết không biết đối thủ hắn vẫn là càng ưa thích trước thăm dò thoáng một phát đường tuyết di thấy hắn tới cũng không chậm trễ, trong tay nắm lấy một thanh đỏ tươi mảnh kiếm, nhẹ nhàng đi phía trước đưa tới, đúng là trực tiếp chống đỡ lang hoàn tâm kiếm mũi kiếm. Sở Hà nao nao, lập tức ý thức được kiếm của đối phương thuật tạo nghệ hơn mình xa, đơn thuần so đấu kiếm pháp lời mà nói, chỉ sợ chính mình phải bị thiệt thòi. Từ khi đem ngự kiếm thuật xác định là bản thân phát triển con đường về sau, tuy nhiên kiếm điện trải qua lỗ xác, đã có năng lực cải biên ra thích hợp ngự kiếm thuật kiếm pháp, nhưng bởi vì Sở Hà kiếm cần bổ sung năng lượng, một lần mới có thể khiến ra mấy chiêu, kiếm pháp tự nhiên cũng là không thể nào thi triển. Dân gia, Sở Hà kiếm thuật cũng là dừng lại tại trước kia cấp độ lên, không có quá tiến bộ lớn. Hắn hơn nữa là đem kiếm làm một loại pháp khí đi sử dụng, thật giống như thời cổ hậu đạo sĩ đồng dạng, mà không phải như hiện tại kiếm khách. Đường Tuyết Di đồng dạng ý thức được điểm này, cho nên nàng tại hai kiếm chạm nhau một sát na kia, lập tức triển khai thế công. Mà nàng cái này một công, lập tức dọa Sở Hà nhảy dựng. Khen, khen, khen, khen. Đường Tuyết Di trong tay đỏ tươi chi tiết lại như là đang sống, trong một máy mắt, ngay tại Sở Hà trên thân kiếm liền đụng mọi nơi, mỗi một kiếm đều là thật công kích, Sở Hà thẳng cảm giác Lang hoàn Tâm kiếm muốn rời khỏi tay rồi gặp sở hà thần sắc sững sờ, cũng không phải là giả ý dụ địch. đường tuyết di lập tức mảnh kiếm dâng lên, đắc thế không thang người, dùng nhanh hơn vài phần tốc độ vọt tới lang hoàn tâm kiếm. sở hà nhịn không được liền lùi lại vài bước, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải loại này quỷ dị kiếm pháp. đường tuyết di kiếm pháp không có đâm, bôi, khiêu các loại, đợi đã, kỹ xảo, cũng chỉ có chỉ cần một chấn động chữ. chính xác ra, nàng cái kia căn bản chính là đụng. thông qua nhiều lần đại lực va chạm, lại để cho đối thủ liền kiếm đều cầm bất ổn, cái này là đường tuyết di mục đích. Sở Hà vừa lui lui nữa, Đường Tuyết Di nhưng từng bước ép sát, mai cho đến Sở Hà cảm giác tay phải cũng bắt đầu chết lặng, nàng mới đột nhiên hét lớn một tiếng, rút lui tay, chỉ thấy đỏ tươi mảnh kiếm chấn động mạnh một cái đãng, Sở Hà liền cảm thấy một nguồn sức mạnh theo chỗ cổ tay đánh nút lại, dọc theo cánh tay nhanh trong chuyển, tay phải đúng là khó có thể áp chế núi lỏng ra, Lang Hoàn Tâm kiếm trong nháy mắt rơi xuống mặt đất. Phía trước cách đó không xa tà Dương Cổ đạo bên cạnh, lập tức chuyển đến một mảnh hư âm thanh, tuy nhiên đã sớm đối với cái gọi là luyện khí kỳ đệ nhất nhân rất là khinh thường, nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới, Sở Hà lại nhanh như vậy liền bị thua, kiếm khách đã mất đi kiếm vậy dĩ nhiên là lá thất bại. sở hà không có đi xem rơi trên mặt đất lang hoàn tâm kiếm, mà đường tuyết di hiển nhiên cũng không có cho hắn cơ hội thở lấy hơi, trường kiếm nhanh chóng tới gần, lại để cho hắn không thể không tiếp tục lui về phía sau. vai bước xuống, chính là không có cơ hội đi nhặt lên lang hoàn tâm kiếm rồi. đường tuyết di lúc này mới đứng lại, cười cười nói, sở tiểu đệ, ngươi đây là khinh địch rồi. đi thanh kiếm nhặt lên, chúng ta tiếp tục. tuy nhiên ngoài miệng không thang người, mà dù sao năm đó cũng là cùng sở yên lam đánh ra giao tình. đối với sở hà, đường tuyết di kỳ thật cũng không như đối đãi tiểu nhân, ngược lại là có chút dẫn hộ bối tâm tư lúc trước một kiếm kia song phương chỉ là giúp nhau thăm dò đường tuyết di liền sở hà nội danh nhất kiếm ý đều không có gặp cũng không muốn cứ đi như thế nhưng mà sở hà nhưng lại cười hắc hắc không có tiến lên ngược lại theo tu di trong túi móc ra khác một thanh kiếm nhìn về phía đường tuyết di nói không cần phiền thoái như vậy ta đổi một thanh kiếm là được đường tuyết di có chút ngờ, ngơ sau đó bất đắc di lắc đầu dưới cái nhìn của nàng sở hà đơn giản là bận tâm mặt mũi không muốn dùng cái thanh kia đã rơi xuống đất kiếm mà thôi bởi vì như vậy có lẽ sẽ ra vẻ mình cố ý nhường cho chẳng qua hắn đã mất đi kiếm linh sự giúp đỡ dù là kiếm ý cường đại trở lại chỉ sợ cũng rất khó đánh với chính mình một trận rồi. Cung năng có cùng loại nghĩ cách đấy, vẫn còn theo Huyền Tiên Phong bên trên xuống tới đám người, lúc này liền nguyên một đám nhìn xem bên này cười nào không thôi. Ngược lại là nhận thức Sở Hà, nhất là bái kiến hắn chân chính người xuất thủ, có thể không có một cái nào lộ ra xem thường tình. Bọn hắn rất rõ ràng, dù là Lang Hoàn Tâm kiếm không rơi xuống đất, Sở Hà sớm muộn sẽ chủ động tung ra. Sở Hà chủ động tiến lên một bước, trong tay tử rượu kiếm về phía trước một lần lượt, tuy nhiên kiếm thế như cũng lăng lệ ác liệt, thế nhưng mà cùng lúc trước Lang Hoàn Tâm kiếm so sánh với, cuối cùng là thiếu thêm vài phần linh tính. Đường Tuyết Di lần nữa âm thầm lắc đầu, cũng không thèm để ý chỉ là muốn lại đem thanh kiếm này cũng đánh rơi, sở Hà tổng nên ngoan ngoãn nhận thua à? Nhưng mà nàng đỏ tươi mảnh kiếm cương mới ra tay, thần sắc liền bỗng nhiên biến đổi, nàng cảm thấy sau lưng có một cỗ sát khí mãnh liệt đánh úp lại, làm cho nàng đống nhiên có loại đứng ngồi không yên cảm giác, cơ hội nhịn không được nghị quay đầu lại. Mà cùng lúc đó, lúc trước cái kia xem ra bình thường không có gì là trường kiếm màu tím, vậy mà cũng buộc phát ra kinh người linh vận, thậm chí còn đã bao hàm một loại nàng không thể nào hiểu được lực lượng lừa đảo. Thanh kiếm này mới là hắn buồn kiếm, đây là đường tiết di trong nội tâm ý niệm đầu tiên, đối với sở Hà xảo trá gian xảo thống mạ không thôi. Trời đất chứng giám, nếu như Sở Hà biết nàng hiện tại nghĩ cách, nhất định sẽ cảm giác mình rất người vô tội, bởi vì hắn mỗi thanh kiếm cũng có thể gọi là buồn mạng kiếm. Không có thời gian lại lưu cho Đường Tuyết Di suy tư, quay mắt về phía trước sau đều tới công kích, nàng nhanh chóng hướng trước tiến lên một bước, trực tiếp nên tiếp từ Diệu kiếm, hung hăng một kiếm đâm vào Tử Diệu trên thân kiếm, lực đạo to lớn đúng là lại để cho Sở Hà cũng vì đó tắc lưu ấy. Hắn kinh ngạc hơn chính là, Đường Tuyết Di vậy mà phản phất không bị Tử Diệu ý cảnh ảnh hưởng. Căn cứ kể một ít tâm tính cực kỳ kiên định người, xác thực được ý cảnh ảnh hưởng không lớn, chẳng lẽ Đường Tuyết Di chính là loại người này sao? Đem Sở Hà trông thấy Đường Tuyết Di hai mắt lúc, hắn liền rất gần như không còn loại ý nghĩ này, bởi vì hắn nhìn thấy chính là một đôi tràn ngập bạo ngược cùng điên cuồng con mắt, hắn càng muốn tin tưởng Đường Tuyết Di tiến nhập đặc thù nào đó trạng thái, lúc này mới thoát khỏi tử diệu ý cảnh. Tại cổ đạo bên cạnh trong mắt mọi người, đem Sở Hà sắp lần nữa cùng Đường Tuyết Di đối với kiếm lúc, cái thanh kia vốn đã rơi xuống đất Lang Hoàn Tâm kiếm, cứ như vậy đột ngột chính mình bay lên, hung hăng đâm về Đường Tuyết Di phía sau lưng. Mà Đường Tuyết Di phản ứng cực nhanh, một kiếm phá khai Sở Hà kiếm trong tay, lại nhanh chóng xoay người một cái, cùng gần như trong suốt Lang Hoàn Tâm kiếm giao chiến lên. Sau một khắc, những người này cơ hồ muốn đem tròng mắt cho trận lồi ra Lang hoàn tâm kiếm cứ như vậy trôi nổi ở giữa không trùng cao độ linh hoạt xoay tròn biến hướng rõ ràng cùng đường tuyết di đánh cho sinh động trong lúc nhất thời không rơi vào thế hạ phong cái này đặc biệt sao tình huống như thế nào kiếm còn có thể như vậy dùng hay sao sở hà thấy phía trước đánh cho náo nhiệt lại là mỉm cười thân thể triệt thoái phía sau một bước trong tay tử diệu kiếm cũng tương tự vứt ra ngoài theo một phương hướng khác đối với đường tuyết di tiến hành công kích thế công không kém gì chút nào Lang hoàn tâm kiếm tiếp đó sở hà mới biết vì cái gì đường tuyết di sẽ được xưng là phong kiếm nàng chuôi này đỏ tươi mảnh kiếm cực nhanh gai đất ra cơ hội tại trước mặt bày ra một đạo tấm vong lớn màu đỏ sở hà song kiếm tuy nhiên tiến công tần suất cực cao lại bị nàng lấy cực kỳ tinh chuẩn kiếm thuật từng cái cả lại sức quan sát mạnh quả thực không thể tưởng tượng nhưng mà nàng lại điên cũng chỉ có thể dừng ở đây rồi một khi mất tiến cơ nàng liền đã mất đi chiến thắng sở hà cơ hội tại sở hà dưới sự thao túng ngự kiếm thuật sớm đã biến thành hạng nhất thích hợp nhất đánh chó mù đường chiêu số sở hà nhìn nhìn phía trước thần sắc khác nhau huyền tiên phong đệ con lại nhìn một chút chung quanh bằng hữu cũ bọn họ lúc này mới đem ánh mắt rời về ra mà đường tuyết di như cũng giống như điên Sở Hà không nói thêm gì, chỉ là lần nữa ném ra ngoài hai thanh kiếm. Quy một chương 216, trăm lạc vũ hình đột kích, vẫn còn hai thanh kiếm. Đường Tuyết Di điên cuồng sáng ngời ra tay cánh tay đột nhiên một trầu, suýt nữa cũng bị tử diệu một kiếm đâm trúng ngực, mà cổ đạo bên cạnh Huyền Tiên Phong đệ con thì là triệt để mắt choáng. Cái này Sở Hà rốt cuộc là ý tưởng gì? Một người dùng bốn thanh kiếm. Tại truyền thống quan niệm ở bên trong, một người tu sĩ dùng một thanh kiếm là chính độ hai thanh là tô điểm, ba cái là ly kinh bạn đạo, nhiều hơn nữa cái kia chính là không hiểu tấu rồi. Bốn thanh kiếm đồng thời xuất động, hắn như thế nào khống chế được tới? nhưng mà sở hà cũng sẽ không cố kỵ cái nhìn của bọn hắn thấm thủy kiếm cùng sơ dương kiếm một gia nhập chiến cuộc đường tuyết di tình huống lập tức biến tràn đầy nguy cơ lên chẳng qua dù thế nào nguy cấp đường tuyết di vẫn là cắn răng tiếp tục kiên trì thiên hạ võ học duy nhanh không phá đây là một câu rất có đạo lý mà nói vương mặt kiếm là nhanh kiếm đường tuyết di cũng thế nhưng mà cả hai nhanh lại có chút bất đồng vương mặt truy cầu là tốc độ cực hạn một kiếm ra muốn khiến người ta liền thời gian phản ứng đều không có kiếm quang chánh qua kiếm cũng đã để ngang trên cổ rồi mà đường tuyết di nhanh thì là tần suất cực cao dùng sở hà lúc này nhã lực cũng mấy không ra nàng thời gian một cái nháy mắt có thể ra mấy kiếm sở hà duy nhất có thể xác định đúng là đường tuyết di cứ thế mà dựa vào một thanh kiếm, chẳng chính mình bốn thanh kiếm thế công nhìn xem cái kia nhanh đến căn bản thấy không rõ hờ mang cổ đạo bên cạnh trong mọi người lúc trước xuất đầu chu bình nguyên toàn thân dùng mình một cái vui mừng lấy chính mình không có bởi vì đường tuyết di nhiều năm không ra tay liền lên đi theo nàng đường cổ tay đến lúc này đã không có người lại cho rằng sở hà là hư danh nói chơi rồi tuy nói có nhất định được ngẫu nhiên nhân tố nhưng là dùng đường tuyết di thực lực như cũng bị sở hà đè lên đánh nhưng lại sự thật. Hơn nữa nhìn cái này trạng thái, Đường Tuyết Di chân khí hiển nhiên duy trì không được quá lâu, chẳng mấy chốc sẽ thua trận. Đường Tuyết Di đem lực lượng đã thúc giục đến cực hạn, kiếm nhanh chóng nhanh đến không cách nào nữa nhanh, đối với chân khí tự nhiên là gánh nặng cực lớn. Mà Sở Hà chỉ là 4 kiếm đồng suất, cũng không hề dùng đặc biệt gì chiêu thức, chân khí tiêu hao khả năng còn không có dùng tại chân khí bó lên hơn nhiều. Hết lần này tới lần khác Sở Hà kiếm ý lại cực kỳ mạnh mẽ, mỗi một kiếm đều bị Đường Tuyết Di không thể không chăm chú ứng đối, nếu không cái kia âm trầm quỷ bí kiếm ý vừa vào thể, càng là thất bại thảm hại. Mà nàng mong muốn như tử diệu đạo nhân như vậy phá cục mà ra, thì càng thêm khó khăn rồi không có tử diệu như vậy đỉnh cấp ý cảnh làm nguy hiếp sở hà hoàn toàn không ngại tới gần đường tuyết di bên người bốn kiếm thời khắc bảo trì tại bổ sung năng lượng trạng thái kết quả chính như rất nhiều người đoán trước cái kia dạng cứ thế mà giữ vững được tiểu nửa khắc đồng hồ về sau sắc mặt tái nhận mồ hôi rơi như mưa đường tuyết di vừa mới hơi mất tập trung bị trốn ở một bên đánh lén sơ dương kiếm hung hăng bổ trúng cả người bay rớt ra ngoài mấy trượng xa sở hà thuận thế đem bốn kiếm triệu hồi đường tuyết di đã bại hắn cũng không cần phải lộ ra hùng hổ do người theo lúc trước tư thế lên xem nàng cùng sở yên lam quan hệ tựa hồ cũng không tệ lắm đường tuyết di chậm rãi từ dưới đất bò dậy ra. Tuy nhiên sắc mặt xem ra mọi mệt đến cực điểm, có thể hai mắt như cũ thần thái sáng láng. Tốt một tay ngự kiếm thuật, đã sớm nghe nói Sở Yên làm sư phó của nàng dùng ngự kiếm thuật nổi tiếng, kết quả nàng lại không đi đường này, không nghĩ tới hiện tại ở trên thân thể ngươi thấy được. Đường Tuyết Di cũng không thẹn quá hóa giận, ngược lại mặt mũi tràn đầy tán thưởng. Không đợi Sở hà nói chuyện, nàng lại đi tới vô vô bờ vai của hà nói, "Muốn là lúc sau có người khi dễ ngươi, tỷ tỷ cho ngươi xuất đầu. Chị của ngươi cũng thiệt là, đi rồi cũng không nói cho ta một tiếng." Vừa nói, nàng còn hướng cổ đạo bên cạnh nhìn thoáng qua, thẳng đem một đám huyền tiên phong đệ con thấy mồ hôi lạnh chảy ròng vừa rồi hai người một trận chiến chỗ thể hiện ra thực lực trong bọn họ không có mấy cái dám nói mình có thể ứng phó đấy việc này qua đi sở hạ ở trong tông môn hơn phân nửa yếu nhân người kêu đánh bọn hắn cũng không phải quan tâm nhưng này đường tuyết di nếu như bị nàng nhìn chằm chằm vào thời gian này đã có thể không dễ chịu lắm mà sở hạ văn nói không khỏi vui lên rõ ràng phía trước mới bại tại trên tay mình ngay sau đó lại là một bộ muốn che đậy bộ dáng của mình hết lần này tới lần khác đường tuyết di lời nói này ra hoàn toàn không cho người ta đột ngột cảm giác chỉ có thể nói đường tuyết di trời sinh chính là loại tính cách này vì vậy sở hà chắc tay cười nói Xuất đầu cũng không phải tất nhiên rồi, chỉ hy vọng đường sư tỷ vì ta bảo vệ trong một giây lát, đợi tại hạ điều chỉnh một phen, lại đi ứng phó những người kia. Đường Tuyết Di sửng sốt một chút, cái này mới phát hiện Sở Hà quanh thân chân khí chấn động đến lợi hại, đây là sắp có chỗ triệu chứng đột phá. Tại Huyền Tiên Phong đám người nhìn soi mói, Sở Hà đột nhiên ngồi xếp bằng xuống, mà Đường Tuyết Di thì đứng ở bên cạnh của hắn, cũng không để ý trong cơ thể mình chân khí mười đi thứ tám, cứ như vậy cùng hơn 10 người luyện khí đỉnh phong cao thủ mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Bên kia Thương Thảo một phen, cuối cùng vẫn là do Chu Bình Nguyên kiên trì đi tới, nói ra, Đường sư muội đây là chúng ta cùng sở hà tầm đó ân đoán mong rằng ngươi không muốn vô cớ can thiệp đường tuyết di cũng không bằng gì cường ngạnh chỉ là chỉ chỉ sở hà nói ra không thấy được người ta đang muốn đột phá sao đồng môn sư huynh đệ luận bàn mà thôi cũng không phải kẻ thù sống còn chẳng lẽ còn không thể trở lên trong chốc lát chu bình nguyên cái này mới biết thì ra sở hà đang sắp đột phá hắn đây cũng thực là không lời nào để nói dù sao đây là đang trong tâm môn không tiện đem người vào chỗ chết bức sở hà lúc trước một mực không có hạ tử thủ cũng là nguyên nhân này thời gian từng giây từng phút trôi qua đường tuyết di từ đầu đến cuối không có nhượng bộ ý tứ Huyền Tiên Phong đám người cũng chỉ đành cùng hắn chờ đợi. Chẳng qua theo thời gian trôi qua, sở Hà quanh thân sóng linh khí chính càng ngày càng mãnh liệt, lúc này chính là mù lòa cũng nhìn ra hắn đang sắp đột phá rồi. Các ngươi vậy ở chỗ này làm gì? Vì cái gì không động thủ? Tại Huyền Tiên Phong đám người không thể không kìm nén một hơi chờ đợi thời điểm, Phương, Lạc hai nhà người rốt cục chờ đến không kiên nhẫn được nữa, giắt tay nhau theo Huyền Tiền trên đỉnh chạy tới, mà vừa mới mở miệng đấy, chính là đối với sở Hà hoán nghiệm rất nặng lạc vũ hình. Bên người nàng Hàn Huyền lôi kéo cánh tay của nàng, ra hiệu nàng xem sở Hà bên kia phương lâm cùng lạc thu sinh hai người đi ở phía trước đã sớm cùng chu bình nguyên bọn người chào hoàn tất lạc thu sinh nghe được lời của Muội muội vội vàng cau mày xoay người lại quát lớn bất tranh cãi lạc vũ Hinh cái này mới phát hiện sở hà dị trạng hận hận nếp miệng lại cũng chỉ có thể trong đầu buồn bực không nói lời nào bất quá khi ánh mắt của nàng hướng về hai bên gió xét lập tức phát hiện nhịn không được đến đây đang xem cuộc chiến thương ngọc âm thanh kêu lên là nàng chính là tiện nhân kia nhanh nhanh bắt lấy nàng đừng có lại làm cho nàng chạy lạc vũ huynh tiếng rít đưa tới không ít người chú ý hàn huyền đồng thời cũng nhìn thấy thương ngọc tồn tại thế nhưng mà trở ngại trước kia tình cảm nhưng lại không thể xuất thủ sắc mặt lập loe lui ra phía sau vài bước gặp Hàn Huyền không chịu động thủ lạc Vũ Hinh lúc này nộ lên một tiếng lại chạy lại để cho Thương Ngọc chạy vội vàng mời đến mấy cái lạc gia đệ tử ra tay lần này lạc gia người tới không ít dù sao sở hà là chọn nhà bọn hắn đại thiếu ra tên bọn hắn nghĩ không đến đều không được lạc gia người thực lực không yếu Huyền tiên Phong trình diện luyện khí đỉnh phong tổng cộng mười người lạc gia liền chiếm được thứ ba lúc này lập tức có một người trong đó ngự kiếm mà lên hướng về Thương Ngọc vào tới Thương Ngọc bị cái này hai họa bất ngờ sợ ngây người lập tức rối loạn một tức vùng muốn chạy trốn lại không biết nên đi nơi nào mới tốt, ngược lại là muội muội nàng thư nhàn đứng dậy, đối với người nọ có to, người muốn làm gì, đệ tử kia cũng không cần mạnh, dù sao lấy tu vi của hắn, dẫn đầu động thủ trước thật sự là mất thân phận, cười nói, sư muội không cần kinh hoàng, nhà của ta tiểu muội xin mời vị tiểu thư này qua đi xem đi, cái này lời nói nói dễ nghe, thư ngọc một khi rơi xuống lạc vũ hình trong tay, chỉ sợ ít không được một phen tra tấn nhục nhã, thư nhàn tự nhiên không chịu nhượng bộ, người nọ lại khuyên vài câu, gặp thư nhàn từ đầu đến cuối không có nhường đường ý tứ, trên mặt cũng phủ lên vài phần vẻ mắng mỏi, thò tay muốn đem thư nhàn đẩy ra trực tiếp lôi kéo thương ngọc trở về cho lạc vũ huynh xử trí. muội muội, ngươi tránh ra. thư nhàn kinh ngạc quay đầu, đã thấy thương ngọc mặt mũi tràn đầy trịnh trọng rút ra trường kiếm, lập tức rõ ràng rồi tỉ tỉ tâm tư, thà chết chứ không chịu khuất phục. cách đó không xa, hứa vãn tình nhìn xem một màn này cũng là như mày dù sao thương ngọc chuyện này vẫn là nàng dẫn đạo đấy, mà thư gia cũng là cực kỳ trọng yếu một con cờ, nếu là ngồi xem thương ngọc thân ham tuyệt cảnh, chỉ sợ khó tránh khỏi khiến người ta thất vọng đau khổ. nhưng mà không đợi hứa vãn tình mở miệng, một thanh âm liền từ trên trời giáng xuống. dừng tay, đương đương luyện khí đỉnh phong. Khi dễ một cái nữ hải tính toán bản lĩnh gì, có năng lực tới tìm ta Diệp Trần phiền vai. Chỉ thấy mấy anh kiếm rơi xuống, người cầm đầu chính là Diệp Trần, mà bên cạnh hắn còn đi theo muội muội Diệp Hân, cùng với bọn hắn đặc biệt mời mời đi theo Cố Niên. Vốn bọn hắn còn ý định lại để cho Cố Niên kích được sở Hà ra tay, không nghĩ tới hắn đã chủ động chọn tới cả tòa Huyền Thiên Phong, dứt khoát liền cùng nhau đến rồi bên này, vừa vặn vượt qua lúc trước một màn kia. Diệp Trần nhịn không được muốn đi ra anh hùng cứu mỹ nhân rồi. Người nọ bị Diệp Trần như vậy quấy giày một cái, cũng không nóng giận, chỉ là lạnh rên một tiếng nói: Diệp Trần, tác kính trưởng môn của ngươi chân nhân đệ tử, không so đo với ngươi. Nhưng là người nọ là ta lạc gia đệ nhân, ngươi thật muốn vì nàng xuất đầu. Diệp Hân nhịn không được lôi kéo Diệp Trần ống tay áo, ra hiệu hắn Thư Ngọc cùng Sở Hà thân cận, bọn hắn hoàn toàn không cần phải bởi vậy đắc tội lạc ra, có thể Diệp Trần lại không quan tâm. Tại tầng dưới chốt phát triển, cuối cùng chỗ hết tài năng thường thường là hai loại người. Một loại là triệt để hát hóa, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào người, một loại khác là thủ vững điểm mấu chốt cùng nguyên tắc, có cái nên làm có việc không nên làm người. Diệp Trần không thể nghi ngờ liền thuộc về loại thứ hai, tuy nhiên Minh biết Thư Ngọc thân cận Sở Hà cái này đại địch, nhưng hắn như cũng không cách nào ngồi nhìn nàng bị người ta bắt nạt. Đương nhiên nếu như sở hà mắt thấy một màn này nhất định sẽ đưa ra một cái tinh trùng lên nao đánh giá diệp trần đem thiên đất kiếm quét ngang đối xử lạnh nhạt đối với tên kia luyện khí đỉnh phong không có chút nào lùi bước bộ dáng ngược lại là cố niên vô vô bờ vai của hắn mỉm cười nói ta đến đây đi ngược lại ta cũng muốn đi rồi không sợ đắc tội người diệp gia huynh muội không khỏi kinh ngạc nhìn hắn một cái mà ngay cả thương ngọc cũng có chút khó tin khó có thể tưởng tượng xưa nay hờ hững xử sự cố niên vậy mà sẽ vì chính mình xuất đầu cố niên phát giác được thương ngọc ánh mắt tựa hồ hơi ngượng ngùng mà vì chính mình giải thích một câu ngươi là sở hà bằng hữu ta hiện tại giúp ngươi chờ sau đó hắn liền biết hạ thủ lưu tình rồi sẽ không để cho ta thua quá thảm đây là rất ngay thẳng một câu giải thích thậm chí mang theo rất nặng hiệu quả và lợi ích sát thái thế nhưng mà tại cố niên trong miệng nói ra lại có vài phần khác chân thành câu mong gì khác chính là thuần túy đại đạo thủ chính là thành tâm thành ý chi tâm mỗi tiếng nói cử động tự nhiên thuần túy quy một chương 217, trăm thanh lôi kiếm ra âm dương đảo ngược cố niên lời nói này được ngay thẳng thật ra khiến diệp hân hơi sững sờ ở trong mắt nàng sở hạ chính là cường thịnh trở lại cũng có hạ độ đỉnh độ bị cố niên cùng ca ca của nàng cưỡng hiếp một bậc tuyệt không có tận lực nhường cho khả năng nàng nói lý ra nhất miệng đối với cố niên nhát gan biểu thị bất mãn mấy người như vậy không coi ai ra gì trò chuyện với nhau lại để cho lạc ra tên kia luyện khí đỉnh phong đệ tử bị gạt sang một bên lập tức sắc mặt nhìn không tốt lên xem ra các ngươi là nhất định phải ta tự mình động thủ cố niên có chút chất phác khuôn mặt chậm rãi xoay qua chỗ khác trong đôi mắt mang theo vài phần vui vẻ lại nhìn không ra chút nào kẻ sống khí tức cái loại này không hiểu ưu ám lại để cho đệ tử kia trong nội tâm hơi kinh hãi sau một khắc cố niên kiếm đã đưa tới trước mặt hắn không mang theo nửa điểm khói lửa tức nếu như sở hạ ở chỗ này nhất định sẽ nhịn không được không tán thưởng một câu ngắn ngủi thời gian mấy tháng cố niên sắt kiếm ý cảnh lại có đột phá lúc trước triệt để phóng ra ngoài sát khí đã dần dần thu liễm uy lực nhưng lại đáng sợ hơn rồi đệ tử kia chỉ cảm thấy một cố như có như không khí tức đánh nút lại trái tim phảng phất bị một cái đại thủ cho nắm chặn rồi nhẹ nhàng sở ý thức liền hoảng hốt lên sau một khắc cố niên kiếm liền trùng trùng điệp điệp chém ở trên ngực hắn cả người hắn giống như thoát dây cung chi mũi tên bay rất ra ngoài tầm hơn mười trượng xa lúc này hơi thở mong manh đúng là có tính mạng mà lo lắng cố niên cũng sẽ không giống sở hạ như vậy hạ thủ lưu tình hắn chỉ cần cam đoan địch nhân không có tại chỗ đã chết là được rồi. vô liêm sỉ, mắt thấy người nọ bay ngược mà ra, lạc ra đám người rốt cục kịp phản ứng, lập tức đối với cố niên trợn mắt nhìn, thậm chí đã có mấy người rút kiếm ra đến liền muốn động thủ, mà cố niên chỉ là cười nhạt một tiếng, tiến lên hai bước, đứng ở thương ngọc trước người. sắt kiếm có chút thành tựu, hắn kỳ thật so sở hà càng không sợ cuộc chiến, chỉ cần không cách nào đột phá hắn sắt kiếm ý cảnh, địch nhân nhiều hơn nữa cũng là hồn công, điểm này ngược lại là cùng tử diệu đạo nhân có chút tương tự. chẳng qua nếu mà so sánh, sắt kiếm loại này phẩm cấp cao hơn nhiều đại đạo, cũng không phải tử diệu ý cảnh có thể so sánh được rồi xảy ra một kiếm về sau, cố niên sát khí trên người sớm đã tràn ra, lúc này lại là khó hơn nữa thu liếm rồi. Hắn cũng dứt khoát không làm che giấu, mà đem bản thân sát ý đều kích phát ra. Trong lúc nhất thời, tà dương cổ đạo bên cạnh sát khí ngút trời, mà ngay cả Lạc Thu sinh cùng Phương Lâm hai người cũng không khỏi chịu biến sắc. Người là ai vậy này? Trong tông môn vẫn còn có nhân vật như vậy. Lạc Thu sinh không giống Phương Lâm một chút như vậy hướng không dưới mặt, nhìn thấy cố niên một kích bại địch, lúc này nhịn không được hướng người bên cạnh hỏi lạc ra trong cửa cũng có chính mình internet mà cố niên cũng không phải đại môn không ra hai môn không bước nhân vật lập tức có người đụng lên đến nói người này tên là cố niên chính là nam hải kiếm hoàng đệ tử lạc tu sinh lúc này mới chẳng hiểu nam hải kiếm hoàng vốn cũng là cản dương vũ tông đệ tử chỉ là về sau bởi vì một ít biến cố đi ra ngoài tự lập đạo tràng chẳng qua hắn vẫn đang dùng cản dương vũ tông môn nhân tự cho mình là thường xuyên sẽ tiến đưa mấy cái đệ tử đắc ý tới bồi dưỡng bên kia phương lâm cũng được biết cố niên lai lịch hai người lên nhau đồng thời nhìn ra vài phần vẻ lo lắng so về sợ hạ cái này cố niên cần phải khó đối phó hơn nhiều Không phải nói thực lực của hắn mạnh bao nhiêu, tại phương, là hai nhà liên thủ dưới tình huống, cá nhân thực lực cường thịnh trở lại cũng không có ý nghĩa, chỉ là cố niên thân phận quá mức đặc thủ. bọn hắn có thể mang sở hà làm cho đến bước đường cùng, nhưng đối với cố niên lại không được. Người ta vốn là không phải trong tông môn người, cùng lắm thì đi thẳng một mạch, hồi trở lại Nam Hải đi là được. Ta qua xem một chút. Lạc Thu Sinh biết rõ Phương Lâm sẽ không ngay tại lúc này ra mặt, cũng không nhiều lời, vứt bỏ những lời này liền đi tới. Đợi một chút, ta cũng đi. Lạc Vũ Huynh vội vàng hô to, lại bị Lạc Thu Sinh trừng mắt, chỉ phải rụt trở về, lẩm bẩm miệng nói. Không đến liền không đi nha. Lạc Thu Sinh không để ý tới nàng, đi thẳng tới Cố Niên trước mặt, trên mặt lộ ra vài phần dáng tươi cười. Tính đã lâu Cố Minh đại danh, không hổ là Nam Hải kiếm hoàng cao đồ. Cố Minh hôm nay một kiếm đánh bại luyện khí đỉnh phong cao thủ, chỉ sợ không được bao lâu có thể danh dương tông môn rồi. Hắn vợ không đề cập tới Thư Ngọc sự tình, nếu thay đổi người bình thường, hơn phân nửa là không không có đấu võ, khi thế trước tiết hơn phân nửa, nhưng mà Cố Niên hiển nhiên không phải người bình thường. Người là ai? Cố Niên nghi hoặc mà đánh giá hắn liếc, xác nhận chính mình là lần đầu tiên nhìn thấy đối phương lạc thu sinh thần sắc lập tức chỉ trệ nếu không phải cố niên trên mặt biểu lộ quá mức chân thành hắn đều cảm giác đối phương là cố ý tiêu khiển chính mình rồi ha ha tại hạ lạc thu sinh lại nói tiếp ta cùng cố huynh cũng coi như có chút sâu xa rồi gia phụ thường xuyên đề cập bình sinh tiếp nối nhất một sự kiện chính là không thể cùng đỗ sư thúc thỏa thích một trận chiến hắn liền đi nam hải cái gọi là đỗ sư thúc chỉ đúng là nam hải kiếm hoàng Đỗ miễn cố niên lần nữa nhìn hắn một cái gật gật đầu ồ lạc thu sinh lần nữa thần sắc một tâm chỉ phải kiên trì tiếp tục nói năm đó gia phụ từng cùng đỗ sư thúc cùng thuộc một phòng quan hệ đó là vô cùng tốt chắc hẳn bọn hắn cũng nguyện ý sau khi nhìn thấy bối có thể hữu hảo ở chung ồ cố niên thái độ như trước không mặn không nhạt vậy ngươi còn chưa tránh ra chính là lạc thu sinh cho dù tốt hàm dưỡng cái này cũng chịu không được rồi cắn răng nói ra chú ý cuối năm tại nợ nụ cười sư tôn ta cùng với là bằng hữu đó là chuyện của hắn theo ta lại có quan hệ gì lạc thu sinh hít sâu một hơi cưỡng chế lấy bị chơi sỏ cảm giác miễn cưỡng lộ ra mỉm cười nói đã như vậy chúng ta vẫn là so tài xem hư thực đi chẳng qua sau ngày hôm nay tại hạ vẫn là chờ mong có thể củng cố huynh trở thành bằng hữu Cố Niên còn không nói chuyện, cách đó không xa lại đột nhiên chuyển đến một hồi cười to thanh âm, đã cắt đứt hai người nói chuyện. Lạc Thu Sinh, ngươi cũng đừng uổng phí sức lực rồi. Cố Niên là nổi danh khó chơi, ngươi muốn cùng hắn kết bạn, đánh trước thắng hắn rồi nói sau. Cố Niên nghe xong thanh âm này, liền lộ ra vài phần dáng tươi cười, cũng không tranh luận cái gì, chậm rãi lui xuống. Mà Lạc Thu Sinh sắc mặt rốt cục chân chính âm trầm đứng dậy, bởi vì nói những lời này người, chính là sở hạ, sở hạ tình. Hắn hoàn thành đột phá, cái thanh âm này xuất hiện, trực tiếp hấp dẫn toàn bộ tà dương cổ đạo lên lực chú ý của chúng nhân chỉ thấy tại đường tuyết di bên người sở hà chậm rãi đứng người lên lúc trước toàn thân lợi hại khí tức đều thu liễm xem ra liền như cùng một người bình thường đồng dạng phương lâm không khỏi con mắt nhắm lại hắn lần thứ nhất nhìn thấy sở hà thời điểm sở hà là dáng vẻ ấy nhưng hắn vĩnh viễn quên không được cái kia xoay quanh lên đỉnh đầu phản phất lúc nào cũng có thể rơi xuống gù làm cử mãng sở hà như là đã thức tỉnh sẽ không có cố niên sự tỉnh lạc thu sinh cũng không nói nhiều trực tiếp quay người về tới nhà mình trong đội ngũ đi mà đến lúc này rốt cục lại không có bất kỳ lý do có thể ngăn cản huyền tiên phong đám người đạo thủ cầm đầu vẫn là chu bình nguyên Hắn tiến lên hai bước, nhìn xem Sở Hà trầm giọng nói ra: Sở sư đệ, ta thừa nhận thực lực của ngươi xác thực rất cường đại, nhưng là ngươi như không thu hồi lúc trước lời mà nói, Huyền Thiên Phong còn mặt mũi nào mà tồn tại? Phạm là muốn đánh nhau lúc trước, luôn muốn trước cho mình tìm một cái đạo đức trí cao điểm, việc này Sở Hà ưa thích làm, bất quá khi người khác dùng tại trên người mình thời điểm, sẽ không thư thái như vậy rồi. Không cần nhiều lời, đây là ta cùng Phương Lâm, là thu sinh hai người ân oán, các ngươi tránh ra thì cũng thôi đi, nếu không phải lại để cho, Sở mộ cũng chỉ đánh tự mình đánh tới. Sở Hà lời nói này được hơi hận, có thể về mặt thái độ bá đạo nhưng lại không giảm chút nào phải biết rằng hắn lúc này cảnh giới đã nước chạy thành sông một cách tự nhiên mà tiến nhập luyện khí đỉnh phong mà mở cái thứ năm kiếm vị càng là trực tiếp đặt vào thanh lôi kiếm lại là một lá bài tẩy nơi tay luyện khí trong có thể nói là chân chính hảo vô đối thủ rồi dù là hiện tại trước mặt hắn đứng đấy hơn mười cái luyện khí đỉnh phong vẫn còn số lượng càng nhiều nữa một đám luyện khí hậu kỳ hắn cũng là không sợ chút nào chu bình nguyên gặp sở hà thái độ kiên quyết cũng chỉ đành gật đầu một cái vậy thì mời sở sư đệ cẩn thận rồi tại hạ tới trước lĩnh giáo cao chiêu của ngươi vừa nói lời này chu bình nguyên nho nhỏ lui về phía sau hai bước rút ra kiếm ra thần sắc cẩn thận mà nhìn về phía sở hạ phòng ngừa hắn đột nhiên gây khó khăn tuy nói bọn hắn lần này tới được không ít người cần phải bọn hắn hợp nhau tấn công cái kia lại là hướng không dưới mặt đấy bất quá bọn hắn hướng không dưới mặt sở hạ nhưng lại ước gì bọn hắn cùng tiến lên lúc này suy cười một tiếng nói chu sư huynh một thân một mình chỉ sợ không phải đối thủ không ngại mời đến sư huynh của người đệ bọn họ cùng tiến lên chu bình nguyên đột nhiên biến sắc sở Hà lời này nhưng lại tắt thẳng vào mặt rồi nếu lại sợ đầu sợ đôi ngược lại sẽ khiến người ta xem thường rồi Tốt tiểu tử côn vọng hừ, hắn chính là cường thịnh trở lại cũng không quá đáng mới vừa tiến vào luyện khí đỉnh phong lại dám nói ra những lời này người không biết không sợ chờ hắn được chứng kiến cái gì mới thật sự là luyện khí đỉnh phong về sau liền biết lợi hại huyền tiên phong đám người tình cảm quần chúng xúc động liền phương lâm cũng nhịn không được nữa lộ ra một nụ cười lạnh lùng phương lâm người này tuy nhiên nữa thích ra vẻ rụt rè nhưng trên thực tế tính cách cực kỳ cao ngạo loại trừ cùng một cấp bậc người phần lớn là không nể mặt mũi đấy loại trừ mời vương mặt lần kia hắn thậm chí thật lâu không có ở trong tông môn lộ diện cũng có thể nhìn ra hắn cao ngạo ngược lại lạc thu sinh xưa nay cẩn thận hắn ẩn ẩn cảm thấy sở hà giống như là có thêm nào đó cậy vào nhưng mà không đợi hắn có hành động sở hà đã động thủ chỉ thấy hắn đột nhiên tay phải vừa nhấc hướng lên trời không ném ra ngoài một tím một xanh hai thanh trường kiếm huyền tiên phong đám người ngay ngắn hướng ngẩng đầu đã thấy cái kia tím xanh đối với kiếm trên không trung nhẹ nhàng va chạm từng đạo từng đạo sóng gợn vô hình liền nhanh chóng phát tán ra đám đông đều bao phủ ở bên trong sắc trời phảng phất cũng trong nháy mắt tối lại lạc thu sinh cùng phương lâm lần nữa liếc nhau thực lực bọn hắn đều không yếu có thể phát giác ở trong đó khác thường hiếp không khỏi ngay ngắn hướng lớn một tiếng lao ra còn lại đám người cũng phát giác được tình huống có ổn, có thể không đợi bọn hắn có hành động, từ thanh song kiếm lần nữa một đôi đụng, trên mặt đất liền trồi lên một cái hình tròn đại trận, y đổ đám đông đổ có lại, tại chỗ thì có mấy người bị hất tung ở mặt đất. thiên địa đi ngược chiều, âm dương đảo ngược, đây là âm dương điên đảo đại trận, lạc thu sinh ngược lại là kiến thức bên bác, liên liền nhận ra trận pháp này lai lịch, dù sao âm dương điên đảo đại trận cũng là chứ danh trận pháp một trong, chỉ là không biết sở Hà chỉ thông qua hai thanh kiếm là như thế nào bố trí xuống trận pháp này đấy. người ở chỗ này ở bên trong chỉ có nhìn xa xa bên này hứa vãn tình như có điều suy nghĩ, cái này hai thanh kiếm giống như khá quen bộ dạng. Quy 1 chương 218, rốt cục ly khai. Lần nữa đối mặt mấy chục lần tại địch nhân của mình, Sở Hà không tiếp tục như tại kim tức trên đỉnh đồng dạng đơn đả độc đấu, mà là trực tiếp tế ra tử diệu thanh lôi, dùng âm dương điên đảo đại trận đối phó bọn họ. Không thể không nói, huyền tiên phong chúng bình quân thực lực, so với kim tức trên đỉnh những người kia phải mạnh hơn. Một mặt là huyền tiên phong kim đan chân nhân đông đảo, đệ tử bình quân tiêu chuẩn sát thực cao, một phương diện khác cũng là bởi vì, lần này tới đến phần lớn là phương, lạc hai nhà đệ tử tinh anh, dù là tu vị đồng dạng, thực tế chiến lực cũng vượt qua xa đệ tử bình thường có thể so sánh cho nên sở Hà cũng không dám bất cẩn, vừa ra tay liền nhảy ra khỏi một lá bài tẩy. Chẳng qua cái này âm dương điên đảo uy lực của đại trận, so hắn tưởng tượng được còn muốn lớn hơn, không hổ là thượng cổ đạo quân lưu lại pháp khí. Chỉ thấy một tím một xanh hai thanh trường kiếm nằm ngang ở phía chân trời, bắt đầu không ngừng tiến hành đụng nhau, mà bọn hắn mỗi một lần đụng nhau, đều khiến cho dưới đấy đại trận âm dương điên đảo, thiên địa đảo ngược, lại để cho mọi người bên trong khổ không thể tả. Cái gì gọi là trời đất quay cuồng, huyền tiên phong đám người hiện tại liền cảm nhận được, bởi vì âm dương lịch chuyển uy lực trong đại trận bộ linh khí đã hỗn loạn tương mừng ngoại nhân không dám vào đi người ở bên trong cũng không cách nào vận dụng linh quyết xung ra chỉ có thể mặc cho đại trận này mang theo trên mình dưới lắc lư mà sở hà lúc này đang toàn lực điều khiển đại trận đồng thời cũng rất nhanh hấp thu đại trận tri thức tìm kiếm sát chiêu biến hóa hắn rất nhanh phát hiện thì ra tại hắn vẫn là luyện khí giai đoạn thời điểm âm dương điên đảo đại trận lực sát thương cũng không mạnh nếu muốn dùng cái này đánh bại đối thủ chỉ sợ muốn tới bao giờ vì vậy sở hà cũng chỉ có thể khẽ căn môi chính mình chủ động vọt tới trong đại trận đi vậy vây lang hoàn tâm kiếm liền bắt đầu chém giết linh khí hỗn loạn dưới chân khí bó căn bản là không có cách duy trì hắn thậm chí ngay cả đem chân khí ra chỉ đến Lang Hoàn Tâm Kiếm lên đều khó khăn, chỉ có thể dựa vào cái này Linh Khí Trường Kiếm lợi hại. ở đằng kia chút ít Huyền Tiên Phong đệ con trên người một kiếm một kiếm cắt lấy, cái này có thể phủ một đám Huyền Tiên Phong đệ con. bọn hắn trong chốc lát bị đại trận hất tung ở mặt đất, trong chốc lát lại bị bỗng nhiên bắn ra đến trên bầu trời, trước mắt càng là ảo giác không ngừng, khi thì đất run núi chuyển, khi thì lòng trời lở đất, căn bản không dành bận tâm sở hà công kích. đại trận đối với sở hà không có tác dụng, hắn liền muốn về yên tĩnh đứng ở trong đại trận, cầm ý lực chưa đủ trường kiếm, thoáng một phát chém đứt nào đó người đệ từ tay, lại thoáng một phát cắt ra một người khát ruột chẳng qua tiểu nửa chén trà nhỏ thời gian trong đại trận đã là mùi máu tanh trùng thiên bên trong cơ hồ nhìn không tới một cái nguyên vẹn người chung quanh một đám ở ngoài đứng xem càng là mỗi người mặt lộ vẻ dị sắc nhìn xem sở hà ánh mắt đều có chút của quái người nọ là trong nội tâm biến thái sao rõ ràng địch nhân đều đã rơi vào trong đại trận nhất định phải đi lên để người ta cả đám đều chém vào không giống hình người tại tu chân chữa bệnh phát đạt nhân đại gậy tay gậy chân không coi vào đầu thương thế nghiêm trọng thậm chí nếu như gậy chi không có bị hủy diệt đón đi nghỉ ngơi mấy tháng liền xong việc sở hà hành động bây giờ xem ra càng giống là một loại nhục nhã Sở Hà công kích là đối xử như nhau đấy, đừng nói là Huyền Tiên phong chúng đệ tử, chính là lạc thu sinh, Phương Lâm bọn người hắn cũng chưa thả qua, thậm chí còn cố ý đem lạc vũ hình cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn mở ra tốn, cam đoan nàng đối với chính mình hận tấu xương. Dừng tay. Ngay tại Sở Hà động tác có một kết thúc, lo lắng lấy muốn hay không lại đến một vòng thời điểm, trên bầu trời đột nhiên rơi dưới một giọng nói, một cái áo đen trung niên nhân bỗng nhiên xuất hiện, một trường rơi xuống, màu xanh bàn tay khổng lồ nổi lên, trực tiếp đem âm dương Điên đảo đại trận lấy được nắp ấy, nhưng lại dư thế không giảm rơi xuống Sở Hà trên đầu. Sở Hà ánh mắt khẽ nhúc đích, nhưng lại không chút mang. Huyền Xà Biến đã chuẩn bị hoàn tất, chỉ chờ một trường kia hàng lầm trong ngáy mắt, hắn liền sẽ lập tức tiến vào Huyền Xà Không Gian, làm cho đối phương không chỗ có thể tìm ra. Chẳng qua không đợi hắn động thủ, một bà u ám sắc Trường Kiếm tự tại chỗ rất xa đánh rút lại, rõ ràng đem cái kia màu xanh bàn tay khổng lồ bị đâm cho nát bấy. Hừ, Lạc Đại Minh, ngươi cũng chỉ sẽ làm chút ít khi dễ tiểu bối hoạt động sao? Sở Trung nhàn không biết từ giữa sâu ra, trực tiếp đứng ở sở hạ trước người, cười lạnh nhìn xem Lạc Đại Minh nói ra. Lạc Đại Minh không có nửa điểm ý muốn lùi bước, hào không né tránh trừng mắt nhìn trở về, ngươi xem một chút tiểu tử kia đã làm nên trò gì. Ta Huyền Tiên Phong hơn 30 người tận tổn thương của nó tay, tâm tính như thế được gác, ngày sau tất thành lớn hại. Nói láo, Sở Hà nếu muốn giết người, nhà các ngươi đám kia tiểu tử đã sớm chết sạch sẽ. Sở Trung nhàn từ trước đến nay tính tình cũng được, lúc này phát nổ nói tụ, chỉ vào Lạc Đại Minh chửi ầm lên. Hai người cứ như vậy xả bì, Lạc Đại Minh mang đến người, cũng đã đem Huyền Tiên Phong chúng đệ tử dẫn theo xuống dưới tìm người trị liệu thương thế của bọn hắn. Sở Trung nhàn khẩu tài hiển nhiên so Lạc Đại Minh muốn xịt, cười lạnh một tiếng nói, biết Sở Hà ở đả thương người, ngươi vì cái gì sớm không xuất thủ cứu rút. Không phải là muốn đợi sự tình nháo đại điểm? tốt mượn nhà các ngươi quyền thế khi dễ người sao lạc đại minh bị sở trung nhàn mở ra ý đồ thẹn quá hóa giận nói thì tính sao hắn hôm nay bị thương bên ta lạc hai nhà nhiều người như vậy chẳng lẽ còn nghĩ toàn thân trở ra hắn vừa nói một bên bỗng nhiên sông sau lưng vung tay lên đằng sau liền đi khỏi hai người một cái là sở hà lúc trước bái kiến lật nhiều mà cái khác thì là một vị thanh niên tóc trắng sở hà suy đoán đại khái là phương gia chi nhân sở trung nhàn bên này cũng không cam chịu yếu thế linh hư chân nhân cùng hứa lạc hy đồng thời hiện thân không chút nào yếu thế đứng ở sở trung nhàn bên người thanh niên tóc trắng kia cười, cười đi tới nói thiên cực phong cùng kim tức phong đây là có ý cùng huyền tiên phong đối đầu rồi hả sở trung nhàn sắc mặt biến hóa khẽ quát một tiếng phương chủng dĩnh ngươi đừng cho ta chủ mũ lao tử không để mình bị đẩy vòng vòng nếu muốn bắt người liền trước hỏi qua kiếm trong tay của ta sở hà đứng ở một bên trong nội tâm không khỏi âm thầm lắc đầu càn dương vũ tông đối ngoại thái độ chính là cực đoan cường thế nội bộ bầu không khí cũng gần như chỉ là song phương đều cường thế giới tình huống cũng nên có một phương muốn chịu thua đấy hoặc là có kẻ thứ ba đi ra điều tiết bị sở trung nhàn đội lên trở về Phương Trùng Dĩnh cũng không nóng giận, lần nữa mỉm cười nói, lao Sở, ngươi hãy nghe ta nói, lần này tiểu tử nhà ngươi xác thực làm được quá mức rồi, dù là nào đến trưởng môn chân nhân chỗ đó, hắn cũng chiếm không được được, còn không bằng chúng ta giải quyết riêng." Sở trung nhàn cũng không đốc, sẽ không bị người ta lúc thì du liền tìm không ra bắc, cười lạnh một tiếng nói, "Giải quyết riêng? Ta dựa vào cái gì với ngươi giải quyết riêng? Có bản lĩnh ngươi đi tìm Phương thiếu thượng phí ra, các ngươi hai nhà tiểu tử trước tạo tin đồn nhảm, khiêu sự tình, phóng đến chỗ nào đều là ta sợ ra có lý, ta xem một chút có ai dám từ trong tay của ta các người." lạc đại minh tự biết đối với phun không bằng đối phương dứt khoát lui ra phía sau hai bước toàn bộ do phương Trùng dĩnh mở miệng mà phương Trùng dĩnh cũng không có lại để cho hắn sao thất vọng đạo lý là tại nhà các ngươi không sai à thế nhưng mà ta nói rồi tiểu tử này lần này sát thực làm được quá mức rồi hắn hôm nay nếu không đi ra nhận lỗi cái kia chính là toàn bộ huyền tiên phong định nhân hắn tại trong tông môn hết thể hoạt động đều lọt vào chống lại hắn đi đến chỗ nào đều có người hạ độc thủ nói đến đây phương Trùng dĩnh không khỏi dừng một chút à ta xem hắn ngự kiếm thuật đã có người ba thành hòa hầu tại cái tuổi này cũng là tương đương khó được cũng không nên bởi vì tu hành ngoại trừ sự tình làm chết mãi tốt thời gian. Nghe nói như thế, Sở Trung Nhàn mới rốt cuộc có chút do dự lên. Hắn lo lắng cũng chính là điều này. Hôm nay qua đi, Sở Hà là thất bại còn dễ nói. Nếu không hắn đem bên trong môn nửa bước khó đi. Vào lúc này, Sở Hà lại tại sau lưng nhẹ nhàng lôi kéo tay áo của hắn. Sở Trung Nhàn kinh ngạc quay đầu lại, đã thấy Sở Hà đã đi lên phía trước, không bên thợ sư thuốc hào tâm tổn trí. Tại hạ sớm đã quyết định, một khi tấn cấp luyện khí đỉnh phòng, liền sẽ ra cửa đi xa, trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Về phần trong tông môn ai sẽ ghi nhớ mối hận ta? Vậy hãy để cho bọn hắn ghi nhớ mối hận chứ sao? Quy một chương 219, trăm vân châu nam thất quốc liên minh trong núi không bốn mùa xuân thu tận bình thường Huyền không đảo lên linh khí vần quanh là chân chính động tiên phúc địa, cơ hội nhìn không ra mùa biến hóa có thể đảo ngoại nhân ở giữa lại không phải như vậy từ khi đi vào cái thế giới này về sau đây là sở hà lần thứ nhất ly khai huyền không đảo ly khai cái này ngoại giới tu sĩ trong mắt thánh địa tu hành lúc này chính là nhân gian ba tháng tiết nhiệt độ vừa mới có tiết trời ấm lại dấu hiệu khắp nơi đều có giạt rào xuân ý một chiếc xe ngựa tại không tính rộng lớn trên quan đạo chậm rãi chạy qua tiến vào phía trước một tòa bên trong thành trì chiếc xe ngựa này cũng không xa hoa lại có vẻ rất tinh xảo cho dù là phóng ở tòa này không tính xa xôi trong thành nhỏ cũng là rất gây chú ý ánh mắt của người ngoài đấy tiểu thư tiểu thư ngươi mau nhìn cái kia xe ngựa thật xinh đẹp a. cửa thành phụ cận đang có một vị tuổi trẻ thiếu nữ kêu sợ hãi không thôi chỉ vào cái kia cỗ xe ngựa la lên thư nhỏ giọng dùm một chút bị nàng xưng là tiểu thư người đôi mi thanh tú cao lại vớt ve thiếu nữ chỉ vào bên kia ngón tay gần đây nội thành cũng không quá bình đâu rồi đều do cái gì kia thương vân phái lao đạo sĩ cô gái kia lập tức bàn tay nhỏ bé co rụt lại như là bị dọa cho phát sợ nhưng lập tức lại không cam lòng biện truy nói Tiểu thư, ngươi liền biết làm ta sợ. Những tiên nhân kia đều là bay trên trời đến bay đi đấy, như thế nào sẽ ngồi xe ngựa đâu này?" Tiểu thư hé miệng cười cười, vỗ vỗ thiếu nữ cái đầu nhỏ, nói ra, tu sĩ cùng tiên nhân có thể không giống mới. Thương Vân phái muốn triệu tập chúng ta Nam Thất Quốc liên minh người chính đạo sĩ, đồng lưu chu ma đại sự, không biết muốn tới bao nhiêu kỳ nhân dị sự đây." Dừng một chút, ánh mắt ở đằng kia chiếc chậm rãi chạy nhanh rời trên xe ngựa dừng lại trong chốc lát, nàng lại thở dài nói, "Bực này đại sự, những cái kia người trong Tà đạo khẳng định cũng biết chỉnh diện, tóm lại gần đây mọi sự cẩn thận là được." chẳng qua vị tiểu thư này hiển nhiên đối với tu sĩ rất hiểu rõ cũng không nhiều cũng không rõ ràng lắm tu sĩ linh giác đến tuột cũng có bao nhiêu nhạy cảm các nàng sẽ không nghĩ tới chỉ là như vậy đơn giản hai câu trò chuyện đã sớm một chữ không rơi xuống đất chuyển vào trong xe ngựa những người kia trong lỗ thai chính đạo ta đạo thật đúng là làm cho người hoài niệm xưng hô a trong xe ngựa ngồi hai người lúc này mở miệng đấy nhưng lại một cái trong đó là áo bào trắng qua thân phong độ bất phàm thiếu niên nhanh nhẹn nhưng mà câu này thâm trầm cảm khái lại làm cho ngồi ở trước mặt hắn một cô thiếu nữ liếc mắt bất đắc gì nói ta nói sở đại thiếu gia Những lời này ngươi một câu trên đường đã nói hơn 10 lần. Là thế này phải không? Thiếu niên kia cười mịa hai tiếng, cũng không tiếp tục nói tiếp, trong xe lập tức yên tĩnh trở lại. Hai người này tự nhiên chính là Ly Khai tông môn, Viện phó Vân Châu Sở Hạ cùng Hứa Văn Tỉnh Lại nói tiếp, ngày ấy tà Dương Cổ Đạo đánh một trận xong, hai người muốn rời khỏi lúc còn có phần náo động lên chút ít phong ba. Hứa Văn Tình không muốn bị người biết nàng muốn đi trước Vân Châu, cho nên hai người làm việc tương đương cẩn thận, có thể hai người trước khi đi thời khắc lại bị người bất ngờ phá vỡ, người này chính là hai người cộng đồng đích sư Tôn Linh Hư chân nhân. Cái này thuần túy là cái ngoài ý muốn. Linh hư chân nhân vốn chỉ là vội tới sở Hà Tiễn đưa, thuận tiện cho hắn một ít gì đó phòng thân, nói như thế nào cũng là nhà mình đổ đệ, lại không nghĩ rằng đánh lên hứa Vãn Tình, lúc này liền phát giác được không đúng. Rồi sau đó tin tức này cũng không biết như thế nào truyền ra ngoài, lập tức trong cửa đã dẫn phát sóng to gió lớn. Sở Hà bị ép ly khai tông môn, ly khai huyền không đảo cái này thánh địa tu hành, cái này vốn là để trong xứng đáng chi ý hơn nữa hắn tu vị đã tiến vào luyện khí đỉnh phong, lúc này thời điểm đi vấn đề cũng không tính cơ sở bất ổn, sở Chung nhàn tuy nhiên còn có chút không tâm lòng, cũng chỉ đánh thả người. Nhưng mà hứa Vãn Tình không giống mới, nàng tu vị không cao lắm sâu đặt nền móng quá trình cũng còn chưa hoàn thành, lúc này Ly Khai tông môn chẳng phải là tự hủy tiền đồ. Không chỉ hứa ra cao thấp kiên quyết phản đối, mà ngay cả Sở Trung Nhàn cũng chạy đến khuyên bảo, dù sao ở trong mắt hắn xem ra, hứa Văn Tình là vì Sở Hà mới rời khỏi đấy. Không sai à, hứa Văn Tình lần này đột nhiên muốn đi xa, tất cả mọi người cho rằng là bởi vì Sở Hà nguyên nhân. Nghe nói Diệp Trần đang nghe tin tức này về sau, suốt đêm lên kim tức phong, lần thứ nhất chủ động bái phòng hứa Văn Tình, kết quả, hứa Văn Tình liền cửa đều không có mở cho hắn. Mà Sở Hà bản thân quả thực khóc không ra nước mắt, hắn không biết bởi vì hứa Văn Tình chuyện này lại có bao nhiêu người hận lên chính mình, cái này hoàn toàn là thay bay vạ gió. đem trong lòng bất đắc di đại xuống, Sở Hà đưa tay đem vải mảnh vẽn lên một điểm, lại để cho bên ngoài ánh mặt trời chui vào thùng xe, mà hắn cũng có thể nhờ vào đó quan sát ngoại giới cảnh tượng. Linh giác lại nhạy cảm, cuối cùng không bằng hai mắt trực tiếp trông thấy tới có ý nghĩa. Sở Hà thản nhiên đánh giá ngoài cửa sổ đường đi, trong nội tâm không hiểu cảm giác quen thuộc, liền lại một lần nữa khó có thể áp chế nổi lên. Trên thực tế hắn nhiều lần cảm khái làm cho người hoài niệm, chính là hắn một bộ phận ký ức bắt đầu sống lại dấu hiệu. Vào lúc này, Sở Hà hai người người đã ở Vân Châu cảnh nội. Vân Châu Đế quốc Đại Yến nhất độc đại, nhưng trung bình cũng tồn tại một ít viên đạn tiểu quốc. Ví dụ như bọn hắn tại chỗ xuất Vân quốc, chính là Đại Yến Đông Nam vị trí một cái tiểu quốc. Xuất Vân quốc lệ thuộc Nam Thất quốc liên minh, cái gọi là Nam Thất quốc liên minh chính là bảy cái tiểu quốc gia đối mặt Đại Yến uy hiếp không cách nào lực địch, dứt khoát ôm đoàn sưởi ấm để đổi lấy nhất định quyền nói chuyện một loại liên minh tổ chức. Đều đến nơi đây rồi, có thể nói cho ta biết ngươi đến tận cùng muốn làm gì đi à nha? Sở Hà nhìn ngoài cửa sổ sau đường này, dần dần theo nhân gian phồn hoa trung thoát khỏi đi ra, ánh mắt lại lần nữa chuyển rời đến Hứa Vãn Tình trên người. Hứa Vãn Tình chậm rãi mở to mắt, khóe miệng hơi vẹn cũng cảm thấy nên cho Sở Hà thấu điểm thực chất rồi, liền cười nói, ngươi có thể biết, thiên hạ này có 5 cái thần binh sao? Sở Hà đồng tử co rụt lại, trên mặt lại lộ ra vẻ chợt hiểu, không chút do dự đáp, ta đương nhiên biết, thì ra ngươi lần này tới, chính là vì tìm kiếm cái này 5 cái thần binh một trong. Năm thần binh lai lịch bối cảnh, Sở Hà đã sớm theo Từ nhiên chỗ đó nghe nói. Năm thần binh trong chỉ có trong đó 3 thanh là kiếm, Đan Dương thần kiếm tại Diệp Trần trên tay, Nguyệt Hoa thần kiếm tại Trung Châu, nếu như nói Hứa Vãn Tỉnh sẽ đối với năm thần binh cảm thấy hứng thú, hơn phân nửa chính là trong đó Minh Thủy thần kiếm rồi. Mà vừa nghĩ tới Minh Thủy thần kiếm Sở Hà lại lập tức liên tưởng đến Diệp Vũ ảnh một nhóm. Cái này lớn lên cùng Diệp Vũ giống như lúc nữ nhân, ngàn dặm xa xôi cảm thấy vùng phía Nam, chính là vì tìm kiếm Minh Thủy Thần Kiếm. Thậm chí nàng lúc trước tiến đến Vân Thiên Môn cũng là vì đoạt được một quả Thần Kiếm mạnh mẽ. Không nói Sở Hà trong nội tâm suy nghĩ ngàn vạn, Hứa Văn Tình nhưng lại cười một tiếng. Nam Thần binh nào có dễ dàng như vậy tìm được, ta muốn tới tìm đấy cũng không quá đáng là một đạo manh mối mà thôi. Sở Hà còn phải lại hỏi, xe ngựa lại đột nhiên ngừng lại, bên ngoài lái xe hạ nhân nói ra, thiếu gia, tiểu thư, chúng ta đến, đến rồi. Hai người không nói thêm lời, Sở Hà dẫn đầu đi xuống xe ngựa. Hiện lên hiện tại trước mặt hắn đấy là một tòa hoàn cảnh đẹp và tĩnh mịch đình viện nhỏ. Đây là sở chuyện gì trước tìm người an bài xuống đấy cũng nên có một chỗ đặt chân. Gian phòng này trong đỉnh viện giống như có người rồi hả? Sở Hà vừa mới đi tới cửa liền nhíu mày nghi hoặc mở miệng nói. Hắn đem ánh mắt tìm đến phía bên cạnh cái kia cái hạ nhân. Người này cũng không phải là hắn và hứa vãn tình theo Huyền Không Đạo lên mang đi ra đấy mà là Vân Châu sở ra hạ nhân, thậm chí ngay cả chiếc xe ngựa này đều là bọn hắn đến Vân Châu về sau phân phối. Tên của người này Sở Hà đã nhớ không rõ rồi. Dọc theo con đường này cũng gọi hắn a. Lúc này nghe Sở Hà câu hỏi a đến liền vội vàng không người trả lời hồi thiếu ra cái này định viện là chúng ta sớm lập thành đấy ta ta đi vào hỏi một chút sở hà cũng không phải cảm thấy một cái hạ nhân có đảm lượng vi phạm mệnh lệnh của mình liền vô vô bờ vai của hắn cười nói không cần người ở bên trong đi ra vừa dứt lời trong đình viện liền trước mặt đi ra một trung nhân nhân trong thần sắc lộ ra vài phần già dặn trông thấy sở hà liền thật sâu vừa làm ấp nói xin hỏi thế nhưng mà sở hà sở công tử ở trước mặt không sai các hạ là sở hà gật gật đầu sở ra tại vân châu thanh danh không nhỏ có thể sở hạ cái tên này lại chỉ tại trong vòng nhỏ truyền lưu, hắn cũng lười lại dùng dùng tên giả. Trung niên nhân kia cười ha ha, lần nữa thi lễ một cái, kẻ hèn này Lưu Khải tạm thời mặc cho một phủ quản sự trước. vốn lao ra sớm có phân phó, gian phòng này đình viện là chuẩn bị cho ngài đấy, chẳng qua, cái gọi là một phủ là chỉ cái này xuất Vân nội thành một gia phụ đệ, chẳng qua sở hà đối với cái gì một gia cũng không có bao nhiêu hứng thú. như thế nào? hẳn là còn có người dám cưỡng chiếm một gia đình viện. cái kia Lưu Khải liền vội vàng khoát tay nói, không đúng không đúng, là như thế này đấy, ngài cũng biết gần đây xuất Vân thành không yên ổn các lộ nhân sĩ đều hội tụ tới tất cả nhà khách sạn dịch quán đã sớm đủ quân số rồi nhà của chúng ta nhị thiếu gia vừa vặn học thành trở về cùng hắn mấy vị sư vinh đệ vào ở nơi đây lưu khải vừa nói còn một bên cẩn thận từng ly từng tí đánh giá sở hà biểu lộ sẽ thông qua những cái kia con đường trực tiếp phân phó một phủ chuẩn bị lối ra đấy trên cơ bản đều là một gia đắc tội nhân vật rất giỏi có thể nhị thiếu gia bên kia mang đến đều là tông môn tu sĩ tương tự không tốt đắc tội lưu khải cũng chỉ có thể đem song phương tình huống nói rõ hy vọng song phương có thể hảo hảo cầu thông một chút sở hà lắc đầu cũng lời cùng một cái ở nông thôn tiểu gia tộc so đo quay người đối với trong xe nói ra, có muốn hay không ta đi dọn dẹp một chút. Được rồi đó, ngược lại chúng ta cũng là hai người, chỉ cần những người kia không tới quấy rầy, ngay ở chỗ này chấp nhận vài ngày tốt rồi. Hứa văn tình thanh em bình thường lười biếng, lại lộ ra một loại thẳng vào nhân tâm quý khí, Lưu Khải trong nội tâm liền giật mình, trong lúc nhất thời đúng là nói không ra lời. Sở hà quay đầu nhìn về phía Lưu Khải, cười nói, nghe thấy được à. Ngươi có thể đừng nói cho ta nhà các ngươi cái gì kia nhị thiếu ra, bá đạo đến toàn bộ sân nhỏ đều muốn chiếm xuống. Lưu Khải Kỳ thật rất muốn nói, nếu như các ngươi có thể biết khó mà lui đó là tốt nhất. Nhưng đã hiện tại Sở Hà thái độ kiên quyết, hắn cũng không dám nói thêm cái gì, đành phải cung kính nói, đương nhiên sẽ không. Công tử ngài trước hết mời đi vào, ta đi nói với bọn họ một tiếng. Nói xong lời này, hắn liền cười theo quay người, sẽ cực kỳ nhanh hướng đỉnh viện phía sau chạy tới, chỉ để lại mặt khác mấy cái người hầu vì là Sở Hà đám người dẫn đường. Hứa Vãn Tình xuống về sau, Sở Hà lại để cho A tướng tới xe ngựa dắt vào đình viện, xem thật kỹ quản Chiếc xe ngựa này đến từ Vân Châu cùng Huyền Không đảo chỗ giao giới, xem ra rất có vài phần trong đảo phong cách sở hà trong lúc nhất thời còn không nỡ bỏ vứt bỏ mà người hầu đem sở hà hai người dẫn đến sân vườn nội bộ lúc sở hà mới phát hiện cái này đỉnh biện sát thực rất lớn đừng nói ở thêm hai người nhiều hơn nữa ở hai mươi đều không có vấn đề cũng khó trách tại người lưu lượng lớn thời điểm sẽ có người nhịn không được chủ tiến Quy một chương 220, lấy tiền đệ người sở hà cùng hứa vãn tình từng người tuyển một cái phòng sau đó sở hà lại tùy tiện tìm cái lấy cớ chạy tới hứa vãn tình bên kia đi tiếp tục thảo luận dậy sự tình vừa rồi vừa rồi lời còn chưa nói hết đâu rồi nam thần binh manh mối là cái gì chúng ta tới nam thất quốc liên minh mục đích vậy là cái gì Sở Hà cũng không kiêng kỵ chính mình đối với cái này hứng thú như vậy biểu lộ tư thái ngược lại lại để cho Hứa Vãn Tình an tâm, Hứa Vãn Tình mới sẽ không cảm thấy Sở Hà Vân Châu là bất đắc dĩ. Lúc trước hắn cái kia một phen diễn xuất, đơn giản là vì là cái này một chuyến tìm một cái cái cơ thật hay mà thôi. Nếu như Sở Hà thực không muốn đi, đứng ở trong tông môn, cũng không ai lại làm gì được hắn. Nếu như hắn một mực không chịu lộ ra mục đích của mình, chỉ sợ Hứa Vãn Tình trong nội tâm thủy chung sẽ nằm ngang một cây gai. Ta ta cũng không gạt ngươi, lần này mục đích của ta chính là tìm kiếm Minh Thủy Thần kiếm mảnh vỡ. Hứa Vãn Tình mang trên mặt tiêu chuẩn dáng tươi cười hai mắt nhanh nhìn chằm chằm sở hà mặt không chịu thả hắn nửa điểm thần sắc biến hóa nhưng mà sở hà đã sớm chuẩn bị há lại sẽ bị nàng nhìn ra cái gì thì ra là thế cái kia đến nam thất quốc liên minh làm gì sở hà không có ở thần kiếm mảnh vỡ lên dây dưa quá nhiều hỏi thẳng mục đích của chuyến này cái này a vậy thì muốn theo tình huống ở bên này bắt đầu nói đến Hứa văn tình túi đầu suy nghĩ trong chốc lát tựa như tại đem chọn sự kiện làm theo sau nửa ngày về sau mới một lần nữa mở miệng thần kiếm mảnh vỡ tin tức ta được đến khu vực ba tại đây chỉ là một cái trong số đó xuất vân thành tại thời kỳ thượng cổ đã từng phong ấn qua một cái tà ma lúc trước thì có một khối thần kiếm mảnh vỡ cũng bị nhốt ở bên trong. Sở Hà nghe lấy lời này, cao mày nhẹ nhàng gật đầu, nhưng trong lòng nhưng lại cười mở. Hứa Vãn tình lời nói này được đã rõ ràng, lại mơ hồ. Nếu không phải là mình sớm liền biết, Nam Thần binh căn bản chính là 6.000 năm trước mới xuất hiện, căn bản không có trải qua thượng cổ, thật là có khả năng bị nàng cho được đi qua. Sau đó thì sao? Tại đây không phải có chính đạo môn phái triệu tập nhân thủ sao? Hẳn là cũng là vì cái kia phong ấn. Không sai biệt lắm. Bên này tà đạo tu sĩ ngoại ý muốn phát hiện phong ấn, hiện tại đã phá giải đến một nửa. Địa phương chính đạo môn phái ý định liên thủ lại bất quá bọn hắn kế tiếp đến cùng phải làm sao, ta liền không biết rồi. Hứa văn Tình nói đến đây lời nói thời điểm, hai đầu lông mày mang theo vài phần cười nhạo vẻ. Tại Nguyên không đảo ở trong, tu sĩ trên căn bản là không có gì chính, ta phân chia đấy, tu hành đến nhất định cấp độ, đơn giản là lý niệm lên sai biệt, không cần phải khiến cho người chết ta sống. Nhưng mà tại Vân Châu lại không giống với, tại đây tu sĩ cấp độ không cao, cơ hội rất hiếm thấy đến kim đan chân nhân, cho nên chính, ta đối lập còn rất tươi sáng rõ nét. Hơn nữa vô luận là Đế quốc Đại Yến, vẫn là Vân Châu tứ đại thế gia đều là dùng chính đạo công pháp lập nghiệp, cho nên Vân Châu cơ hồ không có bao nhiêu tà đạo nơi sống yên ổn, Hứa Vãn Tỉnh đã Sơn có tà đạo tu sĩ chưa đủ nhắc tới quan niệm. Tại đây tu sĩ vì đối phó tà đạo tu sĩ, rõ ràng còn cần muốn tốn công tốn sức triệu tập nhân thủ, cái này tự nhiên sẽ lại để cho Hứa Vãn Tỉnh khinh thường. Đương nhiên, ngược lại là sở hà vốn chính là từ bên ngoài đến hộ, thấy rõ ràng một ít. Tà đạo tu sĩ tại đại yến không ở lại được, một số cao thủ chạy đến trung quanh tiểu quốc làm mưa làm gió, đây cũng là chuyện tự nhiên. Chẳng qua sở hà không có cho người địa phương giải thích tâm tình, trực tiếp hỏi, chúng ta đây giúp chỗ nào? Chúng ta bên nào cũng không bằng." Hứa Văn Tình lần nữa cười cười, "Cái kia phong ấn là nhất định bị mở ra đấy, nhưng là chúng ta muốn trước tiên đi vào, phương pháp tốt nhất chính là." Hứa Văn Tình lời còn chưa dứt, đã bị một tiếng bén nhọn gào thét đã cắt đứt. "A, nơi nào đến xúc sinh? Của ta Bạch Đồng từ tốn." Hai người hơi sững sở, còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, liền nghe đi ra bên ngoài chuyển đến bành được một tiếng, như là vật nặng rơi xuống đất thanh âm, sau đó lại chuyển tới một hồi bi thảm tiếng xi. Si. Xi si âm thanh chỉ trong chốc lát liền biến mất rồi. Sợ khi nào tức hiểu được, đây là có người đem ngựa của bọn hắn đang sống đánh chết rồi hắn lập tức sầm mặt lại vốn hứa vãn tình nói tới thời khắc mấu chốt bị người rõ ràng đánh gãy cũng đã lại để cho hắn tức giận lúc này thời điểm rõ ràng còn có người dám chủ động tới trêu chọc hắn tuy nói sở hà không phải chân tránh sở ra thiếu ra nhưng là tại huyền không đảo đợi lâu như vậy đối đãi đảo bên ngoài tu sĩ nhất là nam thất quốc liên minh loại này xa xôi địa phương nhỏ bé tu sĩ khó tránh khỏi sẽ mang lên vài phần xem thưởng ta ra ngoài xem xem sở hà lạnh lùng ném câu nói tiếp theo liền đứng dậy đi ra ngoài hứa vãn tình bất đắc dĩ lay động đầu cân nhắc trong chốc lát cũng đứng lên đi theo ra ngoài nàng đối với sở hà nhận thức có thể nói chỉ có một chút là chưa từng có biến qua đấy đó chính là hắn vẫn luôn rất cường thế rất bá đạo rất có ăn chơi thiếu ra phong phạm tuy nhiên trải qua lúc trước thiên cực trên đỉnh sự tình về sau sở hà tính cách có chút biến hóa nhưng hứa vãn tình cho rằng đó là hắn học xong sử dụng thủ đoạn bản chất cũng không có thay đổi chuyện kế tiếp còn cần bọn hắn khiêm tốn làm việc hứa vãn tình tự nhiên không muốn đem sự tình náo đại sở hà đi ra khỏi cửa phòng hướng về a đến đỗ xe ngựa hậu viện đi đến lập tức đã nhìn thấy xe ngựa lẻ loi chơi trọi đặt ở nơi nào mà trên mặt đất đang nằm bọn hắn cái kia thất đỏ thâm sắc tuấn mã a đến đang đứng ở một cái cô gái tóc ngắn trước mặt không đúng xác nhận lấy sở hà trầm mặt đi ra phía trước nàng kia trông thấy sở hà qua ra trực tiếp đẩy ra a ra chào đón nói ra ngươi đến rất đúng lúc con xúc sinh này là của ngươi a ai cho phép ngươi đem nó dắt vào ngươi biết không biết nó sông đại họa nữ tử đổ gặp xuống một chậu giống to sở hà nhưng chỉ là không mặn không nhạt cười cười nói mã là của ta nó làm cái gì ngươi xem một chút tại đây nàng kia mặt tâm trầm hướng bên cạnh trên mặt đất một ngón tay sở hà theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại đã thấy trên mặt đất đang có vài cọt màu trắng bạc tiểu hoa đứng thẳng trong đó một cây đã héo rũ xuống dưới như là bị cái gì đó đạp một chân, mắt thấy liền cứu không trở lại. vậy đại khái chính là nữ tử trong miệng bạch đồng tử tốn, nàng đem linh thảo chuyển qua trong đất, lại không nghĩ rằng còn có người khác trụ tiến đến ra, kết quả bị mã một cước giết chết một cây. vào lúc này, nữ tử đồng bạn cũng bắt đầu hội tụ tới, nhau nhau hỏi thăm chuyện gì xảy ra. nữ tử đem sự tình đại khái nói một lần, cùng sợ chỗ nào đoán cũng không quá lớn khác nhau. một chuyến này có 7, tám người bộ dạng, lúc trước nên sở hà đám người vào cái kia lưu khải đã ở, hắn đang theo ở một cái hoa phục người trẻ tuổi bên người hơn phân nửa chính là hắn trong miệng nhị thiếu gia rồi một sư đệ chuyện này rốt cuộc là như thế nào nếu không phải ngươi nói không để cho người khác vào được ta mới sẽ không đem chân quý bạch đồng tử tốn để ở chỗ này đây nàng kia vừa thấy vị kia nhị thiếu ra tới liền lập tức mở miệng chất vấn chỉ là nét mặt của nàng đều nhanh khóc lên thật ra khiến người không sinh ra tức giận chi tâm vị kia một nhị thiếu ra cũng chỉ có thể âm thầm cười khổ hiểu lầm đây đều là hiểu lầm một nhị thiếu ra đi tới hòa giải vốn là an ủi nàng kia một phen lại cho song phương giới thiệu hắn trước liền giới thiệu sở hạ nhưng là chỉ nói hắn là một gia khách quý nói không rõ thân phận hơn phân nửa là lưu khải vừa mới qua đi bằng báo, bên này liền ra chuyện như vậy hắn còn đến không kịp an bài về sau sở hà mới biết cô gái này tên là tăng điệp mà một nhị thiếu ra thì tự xưng một anh trạch bọn họ đều là đến từ một thứ tên là ly hỏa tông môn phái tu hành vài năm sở hà đối với tông môn cũng có chút hiểu được cái này cái gì ly hỏa tông nghe xong chính là không biết ở đâu khe suối danh mương môn phái căn bản sẽ không để ở trong lòng chỉ là cười lạnh nhìn xem một anh trạch hòa giải một anh trạch trọng điểm đang an ủi tăng điệp dù sao nàng mới là bị tổn thất người còn chết mất cái kia thất chẳng qua chỉ là pha mã căn bản giá trị không được vài đồng tiền Từng sư tỉ, vị này sợ công tử là ta một gia khách quý, chuyện lần này cũng là hiểu lầm. Tốt như vậy rồi, cái này gốc bạch đồng tử tốn, ta theo như giá thị trường 20 linh thạch bồi thường cho ngươi, việc này như vậy bỏ qua, như thế nào? Tăng Điệp nhìn nhìn một Anh Trạch, có chút vì là chẳng lẽ, cái này, như vậy sao được? Ta sao có thể bắt ngươi linh thạch đây? Tuy nhiên tính cách có chút điêu ngoa, nhưng Tăng Điệp cũng không phải hoàn toàn không thông đạo lý đối nhân xử thế, nếu thu nhà mình sư đệ linh thạch, cái kia cũng hơi bị quá mức phân ra. Đã xảy ra chuyện gì? Vừa lúc đó, Hứa Vãn Tình cũng từ trong nhà rẽ vào đi ra gặp sở hạ còn không có đại khai sắc giới không khỏi nhẹ nhàng thở ra vội vàng chen lời nói một anh trạch bọn người quay đầu nhìn lại nhìn thấy hứa vãn tình khuôn mặt không khỏi ngay ngắn hướng ánh mắt sáng lên hứa vãn tình dung mạo vốn là thuộc về thượng thừa chỉ có điều cản dương vũ tông nội tu sĩ đông đảo đối với dung mạo chú ý độ cũng không cao lúc này mới không có nhân để ý cái này thế nhưng mà vừa đến bên ngoài ra đó cũng là kẻ gây hai họa cấp bậc đích nhân vật từng sư muội một sư đệ nói đúng sở công tử cũng là vô tâm chi mất ngươi cũng đừng có tính toán chi ly rồi đúng vậy tu sĩ chúng ta tự nhiên lòng dạ rộng lớn Nếu không, cái này 20 miếng linh thạch liền do ta bỏ ra tốt rồi. Ai, sao lại nói như vậy? Từng sư muội bình thường cùng ta quen biết, Lưu sư huynh, ngươi cũng đừng có cùng ta tranh giành á. Hứa Văn Tình chỉ là vừa lộ diện, Ly Hỏa Tông trong đội ngũ liền có vài người mở miệng. Tuy nói 20 linh thạch đối với bọn hắn như vậy tu sĩ, cũng là một số không nhỏ số lượng, nhưng là vì có thể ở giai nhân trước mặt biểu hiện một bả, cái kia cũng đang đấy. Bọn hắn nhưng khi nhìn rõ rồi chứ, đó đã là cái gì sở hạ, bất quá là người bình thường mà thôi, về sau xuất hiện nữ tử trái lại người tu sĩ. Nhưng mà Tăng Điệp lại bị bọn hắn phen này tỏ thái độ kiếm đến sắc mặt xanh lúc thì trắng một hồi một đôi mắt to gắt gao nhìn chằm chằm hứa vắn tỉnh nhưng lại càng xem càng không có tự tin cuối cùng hô to một tiếng nói đều đừng cái rồi ta ta chính là muốn bọn hắn ngồi đền không nổi liền cút ra ngoài cho ta tăng điệp mà nói lại để cho toàn trường đều yên tĩnh lại sư huynh của nàng đệ bọn họ cái này mới tóc hiện chính mình nói sai lời nguyên một đám câm như hến vẫn là một anh chạch phản ứng ngon một chút bước nhanh đi đến sở hà bên người trên tay đã xuất hiện một ít túi linh thạch muốn đưa tới sở hà trên tay nhưng mà sở hà lại một tay lấy hắn đẩy ra tiến lên hai bước đi đến tàng điệp trước mặt, cười lạnh một tiếng nói, "Một cây bạch đồng tử tốn 20 linh thạch đúng không?" "Không sai a." Tàng điệp tức giận chầm chậm vào Sở Hà, thử nói, "Nàng trong lòng tự nhủ liền coi như các ngươi lấy được ra khoản này linh thạch, cũng muốn cho các ngươi đau lòng một hồi, mới có thể ra buồn cô nương trong lòng nhất khẩu ác khí." Sở Hà đột nhiên xoay người sang chỗ khác, một cước đạp ở còn lại cái kia vài quặng bạch đồng tử tiêu tốn, sau đó chân khí chấn động, trực tiếp đem nghiền đến nỗi ngay cả không còn sót lại một chút cạn. tăng điệp còn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, trăn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Sở Hà, lại đột nhiên cảm giác một đại đoàn đồ đạc bay tới. Theo bản năng mà thò tay tiếp được, lại tập trung nhìn vào, nhưng lại tràn đầy một đại túi linh thạch. Không cần tối lại. Quy một chương 221, chủ tớ. Sở Hà vứt bỏ một đại túi linh thạch về sau, liền lôi kéo hứa Vãn tình tay, cũng không quay đầu lại mà thẳng bước đi. Mà bị lưu tại nguyên chỗ tăng điệp, thì cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, kinh ngạc nhìn trong tay linh thạch. Kể cả một anh trạch ở bên trong, đồng bạn của nàng bọn họ cũng là cùng loại thân sắc. Mãi cho đến sau một hồi lâu, mới có một người cười miệng hai tiếng, mở miệng nói ra, "Từng sư muội, đã người ta cũng đã bồi thường cho ngươi linh thạch, ta xem. Chúng ta vẫn là không muốn hùng hổ dọa người đi à nha?" Tăng Điệp quay đầu lạnh lùng chừng mắt liếc hắn một cái, nộ rên một tiếng, quay người hướng về gian phòng của mình đi đến. Chẳng qua tay của nàng như cũ thật chặt cầm lấy cái kia túi linh thạch, tuy nhiên không có ý tứ tại chỗ thu lại, lại cũng không có vứt bỏ mặc kệ ý tứ. Cái này một túi linh thạch nhìn ra chí ít có ba trăm miếng, cơ hồ là Tăng Điệp những cái kia bạch đồng tử tốn giá trị gấp hai rồi, cái này đối với nàng mà nói cũng coi là một khoản tiền lớn. Tăng Điệp vừa đi, trong hậu viện hào khí càng có vẻ xấu hổ đứng dậy, mấy cái sư huynh đệ nhau nhau ly khai, chỉ để lại một anh Trạch cùng Lưu Khải hai người. Nhị thiếu gia, người xem vị kia sở công tử là lai lịch ra sao? lưu khải thấy mọi người đều ra đi rồi liền cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm Một anh trạch mặt sắc mặt nghiêm trọng nghĩ nghĩ nói ra bọn họ là thông qua đại yến bên kia đánh chính là mời đến ta xem hơn phân nửa là cái nào lánh đời gia tộc hậu nhân đi chẳng qua đại yến người tài ba dị sĩ nhiều vô số kể cũng không phải tốt nghe ngóng đến tột cùng là nhà ai muốn hay không loại nhỏ tiểu nhân tìm người điều tra thêm lưu khải vừa nói một bên dò xét đứng ở cách đó không xa hạ nhân a không được tuyệt đối không được nghe nói như thế mục anh trạch không chút nghĩ ngợi trực tiếp bác bỏ nói tùy tiện có thể xuất ra mấy trăm linh Hạch còn hoàn toàn không xem ra gì người cũng không phải chúng ta mộc gia có thể đụng đấy, cẩn thận hầu hạ cũng được." Lưu Khải gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là xuống dưới khiến người ta chọn một con tuấn mã, mau chóng đưa tới. Cảnh ban đêm dần dần rơi xuống, Sở Hà hai người như trước trốn trong phòng, thương lượng kế tiếp động tác. Tam ma phong ấn vị trí cụ thể chúng ta cũng không rõ ràng lắm, tại đây người chính đạo sĩ cũng giống vậy, đây là hành động lần này nơi mấu chốt. Thương Vân phái mặc dù có thể triệu tập tất cả đạo nhân mã, cũng là bởi vì bọn hắn tuyên bố, chính mình đã tìm được phong ấn manh mối. Hứa Văn Tình đem bên này tình thế đại khái giảng thuật một phen, lại để cho Sở Hà hiểu rõ tương quan bối cảnh như vậy chúng ta hãy theo thương vân phái bước chân đi tìm cái kia cái gọi là phong ấn. đối với loại chuyện nhỏ nhặt này sở hà cũng lười động não thuận miệng nói ra Ừm, trước qua xem một chút nếu là có trong tà đạo nhân vật trọng yếu xuất hiện chúng ta cũng có thể đuổi kịp bọn hắn hoặc là bình chia làm hai đường không ổn sở hà lắc đầu đánh gây nói nam bảy nước mặc dù chỉ là địa phương nhỏ bé nhưng là rất nhiều tà đạo tu sĩ đều là theo đại tiến tới khó bảo toàn sẽ không xuất hiện trúc cơ tu sĩ lưu lại người sống dễ dàng để lộ tin tức thay đổi người bình thường dùng luyện khí tu vị đụng với trúc cơ có thể bảo vệ tính mạng chính là may mắn rồi có thể sở hà nói nhưng lại không lưu người sống vấn đề trên thực tế tông môn tu sĩ cùng tán tu trên lệch là phi thường lớn đấy có tông môn liền ý nghĩa có một cái lớn bình đài trên tay tài nguyên có thể đổi thành mình muốn công pháp pháp khí thậm chí là sư thừa sau đó lại dùng này sáng tạo ra càng lớn tài nguyên lần nữa tiến hành trao đổi hình thành một cái tốt tuần hoàn nhưng mà tán tu không giống với tuyệt đại bộ phận tán tu tu hành công pháp hoặc là đến từ lưu lãng tứ xứ lao đạo sĩ hoặc là vận khí tốt từ chỗ nào cái trong động phủ nhặt được đấy tu hành đều là đi một bước xem một bước căn bản liền không có một cái nào tốt đẹp kế hoạch bọn hắn trên tay chính là có thứ tốt cũng căn bản không dám xuất ra đi đến một lần tìm không thấy địa phương giao dịch thứ hai cũng là sợ tài phú để lộ ra lập tức bị người hơn chút lo lắng dân ra tán tu chỉnh thể tiêu chuẩn liền thấp xuống dưới loại hiện tượng này tại trúc cơ kỳ đặc biệt rõ ràng trúc cơ kỳ tu sĩ tu hành trọng điểm đem đặt ở binh linh phân hóa điểm này lên dù sao cái này trực giác ảnh hưởng kết đan xác suất thành công không phải do bọn hắn không coi trọng hết lần này tới lần khác binh linh phân hóa mấu chốt nhất nhân tố liền là linh khí chính là tài nguyên đây là đám tán tu bất lực đấy rất nhiều tán tu cố gắng cả đời cũng không quá đáng làm được hai linh Ba linh trình độ, sau đó vội vàng kết đan, cuối cùng sắp thành lại bại. khắp thiên hạ tán tu đều là như thế này, Nam Thất Quốc liên minh loại này xa xôi địa khu, vậy chớ đừng nói chi là rồi. Đừng nói binh linh phân hóa, chính là còn không có binh linh hóa sinh trúc cơ tu sĩ, cũng không phải là không được xuất hiện. Người tinh lực luôn có hạn đấy, sở hạ bọn hắn đi tới một cái rộng rãi nhất đại đạo, còn nhắm mắt theo đuôi, thúng chi những người khác. Cho nên sở nào dám nói, nếu là mình cùng hứa vãn tình hai người liên thủ, tại đây Nam Bảy nước trên cơ bản xem như hoành hành không sợ rồi, cho dù đụng với trúc cơ tu sĩ, cũng có niềm tin rất lớn trực tiếp lưu lại đối phương. Hứa Văn Tỉnh túi đầu cân nhắc trong chốc lát, cũng cảm thấy Sở Hà nói rất có lý, liền gật đầu. Hai người lại thảo luận một ít chi tiết, cuối cùng quyết định do Sở Hà đi ra ngoài nghe ngóng tình huống, đem Thương Vân phái triệu tập các lộ người chính đạo sĩ cụ thể hạng mục công việc, đi đầu hiểu rõ một phen. Hứa Văn Tỉnh thì phụ trách đi đến tầng lộ tuyến, cường điệu hiểu rõ một ít nhân vật trọng yếu. Coi nàng lúc này luyện khí hậu kỳ tu vị, chỉ cần mở miệng, cũng không lo không bị người tiếp nhận. Ngày hôm sau, Sở Hà sáng sớm rời đi rồi đến viện, không có khiến cho bất luận người nào chú ý, chuyên môn chọn một chút ít khách sạn, quán, thậm chí là trên đường cái trong quán toàn chui vào. Bởi vì gần đoạn thời gian xuất vân thành người lưu lượng quá lớn, rất nhiều quầy hàng cũng chỉ có thể bày ở trên đường cái rồi. Sở Hà đang hỏi thăm tình báo ngoài, cũng thích đi tại phố lớn ngõ nhỏ ở bên trong đi dạo lấy. Hắn cố ý chọn lựa nhiệm vụ này, tự nhiên cũng có được nhất định được tư tâm. Hắn kiếp trước dù sao cũng là sinh sống ở xã hội hiện đại nhân vật, thực chất bên trong vẫn là không thích hướng cản Dương Vũ Tông bên trong cái loại này không khí, ngược lại đối với phố phường người bình thường càng cảm thấy hứng thú một ít. Tuy nhiên cái thế giới này cuối cùng là tu hành thế giới, mà ngay cả xuất vân thành nhỏ như vậy địa phương, cũng tùy ý có thể thấy được tu luyện nội khí võ giả nhưng cuối cùng không giống tại huyện không đảo lên như vậy lui tới đều là tu sĩ tu sĩ có chính mình rụt rè coi như là tại trong phương thị cũng sẽ không liền giống như người bình thường tranh được mặt đỏ tới mang thai náo nhiệt trình độ lên tự nhiên thấp không ít sở hà đi ở hơi có vẻ ồn ào trên đường cái ngược lại có mấy phần dương dương tự đắc cảm giác thỉnh thoảng đánh giá chung quanh công trình kiến trúc trên mặt xẹt qua vài phần dáng tươi cười tại gần đây xuất vân trong thành danh tiếng nhất kính tự nhiên chính là thương vân phái thương vân phái vung cánh tay hô lên toàn bộ nam thất quốc liên minh tu sĩ đều bắt đầu chuyển động thậm chí hiện tại tiến vào xuất vân thành đấy vẫn còn hơn phân nửa là phạm nhân võ giả Phàm nhân võ giả mong muốn đạp vào tiên đồ, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Loại trừ đầy đủ thiên phú cùng cố gắng bên ngoài, nếu như không có phù hợp công pháp, như vậy những võ giả này liền cần dựa vào đan dược đi ra một bước kia. Cái này đan dược có vài loại, từng cái địa khu thành phần vô cùng giống nhau, tên ngược lại là không sai biệt lắm, đơn giản là thoát phạm đan, dẫn khí đan các loại. Loại đan dược này đối với tu sĩ mà nói không đáng giá nhất tới, có thể phàm nhân võ giả cũng không phải dễ dàng như vậy lấy được. Không chỉ là giá cả bọn hắn chịu không nổi, đối với không quyền không thế võ giả mà nói, đan dược con đường đồng dạng là thứ vấn đề lớn. Ở phương diện này. Tu sĩ chi tại võ giả, tông môn tu sĩ chi tại tán tu, kỳ thật đều là cùng là đấy. Xã hội giai tầng khác nhau, nói chung như thế. Sở Hạ ánh mắt tại hối hạ trên đường cái xe qua, người lui tới nhóm ở bên trong, vị nào là tu sĩ, vị nào là võ giả, vị nào chỉ là phàm nhân, không không rõ rõ ràng ràng ánh trong lòng hắn. Bất nhập hồng trần, khó ngộ nhân sinh muôn màu, độ không chỉ là nói nói mà thôi. Sở Hạ ở trên đường phố lặng lặng đứng lại, đột nhiên miết miệng cười cười. Hắn không phải ra đời không sâu chín non, cũng không cần phải đặc biệt chạy đến loại địa phương này, đến tìm hiểu cái gì đạo lý của cuộc đời chỉ là bị giam tại thâm sơn lão lâm ở bên trong thời gian hơn 2 năm đột nhiên trở lại người bình thường trong xã hội khó tránh khỏi sẽ có chút ít cảm xúc chẳng qua nói trở lại cũng chính là như vậy tranh lệch mới có thể để cho sở hạ như vậy có được người hiện đại tư duy ra hỏa nhanh hơn dung nhập vào cái này tu hành trong thế giới đi lại để cho hắn đầy đủ làm tốt đối với định vị của mình vừa lúc đó phía trước đột nhiên truyền đến một hồi ồn ào thanh âm sở hạ ngẩng đầu nhìn lại đã thấy có hai người trẻ tuổi bắt đầu ồn ào lên phía trước vốn đã vây không ít người sở Hà cũng không có hứng thú đi lên tham gia náo nhiệt thế nhưng mà theo bên kia ẩn ẩn truyền đến tà ma phong ấn Thiên hạ an nguy lợi chữ, lại đưa tới hứng thú của hắn. Hắn râu diếm thanh sắc đi vào đám người, cẩn thận quan sát cả buổi, cuối cùng làm rõ tình huống. Hóa ra là một cái buôn bán tiểu thương phẩm vô lương tiểu thương, đem chính mình có chút đồng nát sắt vụn trở thành bảo bối bán đi. Kết quả hiện tại bị người ta đã tìm tới cửa. Tại hôm nay xuất vân nội thành, dễ dàng nhất bán tự nhiên là cùng tà ma phong ấn có quan hệ đồ vật. Sở Hà âm thầm lắc đầu, liền chuẩn bị rút khỏi đám người, lại lại nghe thấy bên người cách đó không xa một câu nói thầm. Cái gì mà ta còn tưởng rằng thật sự là liên quan với tà ma phong ấn sự tình đây. Tiểu thương chúng ta đi mau một cái hơi ngây thơ thanh âm chuyển đến sở hà không từ một vui cười hắn có thể nghe được đây chính là hắn và hứa vãn Tình vào thành thời điểm cái kia nhìn nhau bọn hắn xe ngựa nhỏ giọng thầm thì chủ tớ sở hà quay đầu tại phụ cận tìm tòi một vòng rất nhanh liền phát hiện vậy đối với chủ tớ tung tích sau đó không nhanh không chậm theo sát sau lưng các nàng đi ra đám người một tận đến giờ phút này sở hà mới nhìn rõ hai người bọn họ bộ dáng vị tiểu thư kia đang mặc màu lam nhạt quần lụa mỏng mà cái kia nha hoàn thì là một thân màu vàng sáng thiếu nữ cách ăn mặc bộ dáng đổ đều là nhân tuyển tốt nhất ít nhất tại trong phạm nhân coi là không tệ sở hà bất động thanh sắc theo sát các nàng tại náo trong thành phố bảy lần quạt tám lần rẽ hắn cũng không phải cố tình như thế nào chỉ là đối với hai người này có chút hứng thú nói không chừng còn có thể có chút thu hoạch ngoài ý muốn. lúc trước tại phố lớn ngõ nhỏ trong bốn phía du thời điểm ra đi sở hà đuổi kịp qua nhiều cái cùng loại gia hỏa phạm là cùng tà ma phong ấn có quan hệ đấy đều là hắn quan sát đối tượng song lần này lại ra đi một tí tình huống đem sở hà đi theo chuyện này đối với chủ tớ quẹo vào một chỗ hẻm nhỏ vì là sợ bị phát hiện thoáng lạc hậu một bức lúc đã có một cái người trung niên áo trắng đột nhiên đi vòng đi ra ngăn tại trước mặt hắn Trung niên nhân kia dáng người cường tráng, Huệ Thái Dương cao cao cổ lấy, quanh thân vẫn còn ẩn ẩn sóng linh khí vờn quanh, có lẽ là vừa vận bức vào luyện khí sơ kỳ đỉnh cấp võ giả. "Bằng Hữu, ngươi đoạn đường này theo dõi tiểu thư nhà ta, ý muốn như thế nào?" Quy một chương 222, tin tức sàng lọc. Nói thật, Sở Hà kỹ thuật theo dõi thật sự không thế nào cao minh, dù sao hắn kiếp trước tiếp lệnh đều không làm qua việc này. Bất quá khi cái kia người trung niên áo trắng ra hiện tại trước mặt lúc, Sở Hà vẫn là cảm giác có chút ngoài ý muốn, không phải là bởi vì đối phương phát hiện chính mình, mà là đối phương rõ ràng hiện thân rồi. Đang không có tận lực quan sát dưới tình huống. Sở Hà linh giác liền phát hiện ít nhất năm sáu đám người cũng đang len lén cùng lấy trước mắt chuyện này đối với chủ tớ, nhưng đối phương lại hết lần này tới lần khác chỉ chặn chính mình, hẳn là bị người nhìn ra chi tiết rồi hả? Sở Hà có chút không dám tin tưởng cái kết luận này, hắn cảm thấy huyền xà thôn thiên quyết còn không có nhiều đến, một cái vừa mới đạp vào con đường tu hành người cũng có thể xem đấu Vì vậy Sở Hà đặc biệt vô tội nói ra, ta đến xem mỹ nữ, làm sao vậy? Bạch thi nhân Hà to miệng lại không nói nên lời, hình như là bị Sở Hà câu này trả lời cho nhẹ lời. Hắn tưởng tượng qua đối phương sẽ giải thích, sẽ lôi kéo làm quen, nghĩa dấu nhưng không nghĩ qua có người sẽ nói ra lý do như vậy vậy phải làm sao bây giờ tốt trực tiếp phóng cái này dê sồn ly khai tự nhiên không có khả năng có thể bởi vì chút chuyện nhỏ này hạ độc thủ cái kia cũng hơi bị quá mất rồi ngay tại bạch di nhân không biết làm thế nào thời điểm tại sở hà trong linh giác chung quanh cái kia mấy làn sóng người trong đột nhiên phân ra một lớp một bóng người đổi tới bạch di nhân bên người nói ra bạch lao đại trước mang trở về rồi hay nói hắn xương cốt cứng rắn hơn nữa cũng có người có thể làm cho hắn nói thật đấy cái kia bạch di nhân lúc này mới nhẹ gật đầu có thể không đợi hắn nói chuyện liền gặp mặt trước cái này đang mặc nguyệt sắc trường bảo, xem ra người hiền lành thiếu niên mở miệng, thì ra những điều này đều là người của các ngươi a. Ta nói các ngươi như thế nào có năng lực nhận ra ta tới. Sở Hà tức cười cười cười, trong lòng biết chính mình đánh giá thấp vị tiểu thư kia thân phận. Tùy tiện xuất hành đều có năm sáu đám người âm thầm theo dõi, thậm chí còn có đường đường chính chính tu sĩ ở trong đó, đây cũng không phải là bình thường gia tộc có thể làm được, được rồi. Coi như là tại huyền không đào lên, tu sĩ cũng rất ít thành là người bình thường hộ vệ. Nghe được câu này, cái kia Bạch Y Nhân lập tức sắc mặt biến hóa, khẽ quát một tiếng nói, ngươi đến tột cùng là ai? Sở Hà thò tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười cười nói, "Ta là ai ngươi cũng đừng quản. Ta nếu thật sẽ đối tiểu thư nhà ngươi bất lợi, chỉ sợ ngươi cũng ngăn không được." Bạch đi nhân chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Sở Hà tay đã rơi vào trên bả vai hắn, mà hắn đúng là choi choi sức phản kháng đều không có. Chờ hắn theo lời nói của đối phương trong phục hồi tinh thần lại lúc, thiếu niên kia đã sớm không thấy rồi. "Bạch lão đại?" Hắn, hắn biến mất. Bạch đi nhân bên người người nọ trơ mắt nhìn xem Sở Hà biến mất, lúc này không khỏi kết kết lắp bắp nói, "Hừm." Bạch nhân hít sâu một hơi, trầm giọng nói, "Chúng ta là đụng với cao nhân rồi." không qua đối phương tựa hồ không có ác ý ngươi trở về bẩm báo lao ra một tiếng chúng ta tiếp tục đi theo ai đều biết gần đây xuất vân thành không yên ổn bạch ý nhân rõ ràng hơn chính mình tại chính thức tu sĩ xem ra bất quá là vừa mới cất bước mà thôi cho nên đối với sở hà xuất hiện tuy nhiên kinh ngạc lại không có quá nhiều khó có thể tin không để ý đến những này tùy tùng theo dõi sở hà tiếp tục không nhanh không chậm theo sát vậy đối với chủ tớ mà cái này hai nữ cũng hết sức phối hợp đi dạo xung quanh mà nha hoàn kia rất hiếu kỳ tâm vẫn còn có tác dụng vừa nghe đến có quan hệ tà ma phong ấn tin tức liền không nhịn được đụng lên đi cái này vừa vặn theo sở hà ý Hắn chính cần phải có người giúp hắn nghe ngóng chuyện này, mà bản thân của hắn thì có thể ẩn vào trong bóng tối. Đừng nói, như vậy hành động hiệu suất còn rất cao. Chỉ là theo chân chuyện này đối với chủ tớ nửa cái buổi sáng, Sở Hà liền hiểu được khá nhiều tin tức. Vị tiểu thư này họ Kim, tựa như tại trong thành địa vị không thấp, rất nhiều người cũng sẽ cùng nàng chào hỏi. Mà nha hoàn của nàng thì gọi là Tiểu Ngọc. Trên đường đi cái nhau ở Mỹ, không giống chủ tớ, đổ giống như tỉ muội. đã có cái này lưỡi người địa phương dẫn đường, Sở Hà không dùng hai mắt vừa sờ hắc đủ chuyện, hiệu suất dĩ nhiên là cao. Mấy gian tương đối trọng yếu tiểu quán khách sạn vừa đi toàn bộ xuất vân thành tầng dưới hệ thống tình báo, tại sở hà trong mắt liền rõ ràng mà bắt đầu. tuy nhiên kiếp trước không phải làm công tác tình báo, được chứ ác quỷ cũng sờ soạn lần mò năm đó, điểm ấy nhãn lực vẫn phải có. một mực đi dạo đến xê s vị tiêu kim tiểu thư giống như có chút nói bụng, liền mang theo tiểu ngọc trở về phủ đệ, mà sở hà đi trở về đình viện, ý định cùng hứa vãn tình trao đổi thoáng một phát thành quả. tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội sau 5 ngày cử hành, địa điểm ngay tại thương vân phái. thương vân phái vị trí độ thật là tốt tìm, ngươi thấy thời điểm chúng ta muốn hay không sớm qua đi xem đi. hứa vãn tình sớm sẽ trở lại rồi, vừa thấy được sở hà, liền mở miệng nói ra sở hà nghĩ nghĩ gật đầu nói cũng tốt thương vân phái nếu là lần này người chủ sự từ trên người bọn họ có thể nhất nhìn ra bản địa tu sĩ thực lực tình huống đáp ứng hứa vãn tình lời này sở hà lại mở miệng nói phía dưới nghe được tình huống rất phức tạp chủ yếu là liên quan với cái này tả mà phong ấn lai lịch nghe sở hà giảng cho tới hôm nay thành quả hứa vãn tình cũng không khỏi chuyên trú lên sở hà đi chính là tầng dưới lộ tuyến tin tức tự tam giáo cựu lưu tri nhân lộn xộn cũng là bình thường đấy chẳng qua lộn xộn bên trong cũng có thể là tồn tại có chút vật có giá trị sở hà theo tu di trong túi móc ra giấy bút vừa nói chuyện một bên trên giấy vẽ phát thảo lấy cái gì trên phố bắc quái tà ma phong ấn sở di sẽ bị mở ra chính là do ở ma đạo tông phái hóa huyết ma tông một gã ma nữ cùng thương vân phái trưởng môn chi tử miến nhau bỏ trốn thời điểm vào ma tông cấm địa chỗ đó chính là tà ma phong ấn chỗ hứa vãn tình bất đắc dĩ lắc đầu xác thực đủ bắt quái đấy nàng nói đến đây lời nói ánh mắt lại nhịn không được hướng trên giấy ngắm muốn nhìn một chút sở hà đến tột cùng tại họa mấy thứ gì đó sở hà ngược lại là không có dấu diếm ý của nàng thuận miệng nói ra cái kết luận này đã là ta sửa sang lại qua không tính quá bất hợp lý được rồi ta hiện tại chính là đem những cái kia không hợp thói thường đều viết xuống ra đối lập phân tích nhìn xem vị nào là khả năng khá lớn đấy gặp sở hà nói như vậy rồi hứa văn tình dứt khoát vây quanh cái bàn khác một bên tiến đến sở hà bên người cẩn thận xem xét dậy giấy nội dung chỉ thấy ở trên viết một mảnh dài hẹp lộn xộn tin tức ví dụ như ma nữ nhưng thật ra là tà ma hóa thân thương vân phái trưởng môn chi tử sớm đã nhập ma tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội là thương vân phái âm yêu ma nữ là hóa huyết ma tông tông chủ con gái rơi các loại đợi đã chỉ trong chốc lát sở hà đầu bút lông bay múa đã viết xuống trọn vẹn mấy chục đầu mâu thuẫn lẫn nhau, nhưng lại giúp nhau bổ sung tin tức. Hứa Vãn Tình cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, tựa hồ bị Sở Hà có thể đem những này hỗn loạn tin tức toàn bộ nhớ kỹ, còn có thể đối với hắn tiến hành phân tích năng lực cho chấn động rồi. Chẳng qua nàng cũng không dám quấy giày Sở Hà. Lúc này thời điểm Sở Hà lại đột nhiên dừng lại bút, trên giấy dùng ngón tay nhẹ nhàng vẽ một cái, vô số đạo chân khí bó trong nháy mắt bay muốn đứng dậy, đem hơi mỏng giấy tuyên thành cắt thành mấy chục khối, mỗi một khối lên vừa vặn có lưu một cái tin tức. Cái này làm cái gì vậy? Hứa Vãn Tình đã nhịn không được mở miệng, Sở Hà vẫn không có để ý đến nàng chỉ là phối hợp đem những giấy này đầu mở ra đến để nằm ngang, sau đó từng người phân tổ, xếp đặt. Quy một chương 223, Kim Linh Như khách không mời mà đến. Tại loại này tương đối nguyên thủy dưới điều kiện, Sở Hà Lai nguyên ở kiếp trước năng lực phân tích, lại như cũng có thể phát huy ra tác dụng. Người nơi này cùng Huyền Không đảo lên không giống với, bọn hắn lớn đều không có viễn siêu người chung quanh vũ lực, cho nên liền cần vận dụng hết thảy thủ đoạn, vì chính mình hoặc là cho ở mình thế lực nhu cầu lợi ích. Sở Hà vừa nói, một bên tại Hứa Vãn Tình kinh ngạc nhìn soi mói, Sở Hà bắt đầu đem những cái kia tờ giấy phân loại, sau đó chỉ vào cái kia từng đống tờ giấy, cho Hứa Vãn Tỉnh giải thích. Những tin tức này nơi phát ra không giống nhau, nhưng là trong đó ba cái chủ yếu tin tức nguyên, từ người dư luận khuynh hướng nhưng lại thống nhất đấy. Hứa Vãn Tình nhìn chăm chú nhìn lại, đã thấy Sở Hà đã đem tờ giấy chia làm 3 phần, sau đó ở trong đó một phần bên cạnh gõ nhẹ hai cái, cái này một đống, nội dung phần lớn là hướng Thương Vân phái trên người rội nước bản đấy, Thương Vân phái trưởng môn cùng con của hắn, đều tại liên quan đến trong phạm vi, ngươi đoán đây là đâu nhà thả ra tin tức. Tuy nhiên Sở Hà hoàn toàn không có đề cập, nhưng Hứa Vãn Tình vẫn là như có điều suy nghĩ, hỏi dò, là xuất Vân nội thành mặt khác chính đạo môn phái. Trong đầu của ngươi, như thế nào luôn là loại vật này? Sở Hà vẻ mặt ghét bỏ trật trật hai tiếng, sau đó mới cười nói, những tin tức này đến từ ngoại ô mấy gian khách sạn, nơi này là nội thành môn phái sở không đến địa phương, ta xem hơn phân nửa là tà đạo tu sĩ thả ra tin tức. Hứa Vãn Tình ăn im ỉm thiệt thòi, bị Sở Hà chuyện cười thành tận làm nội bộ đấu tranh, lại nhưng không có cách cãi lại cái gì, đành phải chỉ vào tiếp theo chồng chất tờ giấy vấn đạo, những ngày đâu này. Nàng nhìn kỹ rồi, thứ hai chồng chất trên tờ giấy tin tức, là đem Thương Vân phái cùng Hóa Huyết Ma tông cùng một chỗ đen, nói bọn hắn cùng kết với nhau làm việc xấu, sớm có dự lưu. Sở Hà lập tức thu liễm dáng tươi cười, cười, thành thành thật thật hồi đáp, vài tòa lớn võ quán bối cảnh là xuất vân thành mặt khác hai đại chính đạo môn phái ngươi hứa văn tình lập tức vừa bực mình vừa buồn cười biết sở hà là cố ý như thế tàn nhẫn mà chừng mắt liếc hắn một cái đem đầu đừng đến bên kia đi sở hà nhẹ cười vài tiếng hắn kỳ thật chỉ là thói quen nghĩ khi dễ khi dễ hứa văn tình mà thôi gặp hứa văn tình không để ý tới chính mình liền dắt lấy cánh tay của nàng nói đừng làm rộn đệ tam phần tài liệu mới là trọng điểm ngươi không nhìn ta có thể cầm đi hứa văn tình tức giận xoay đầu lại tuy nhiên vững tin sở hà sẽ không ngay tại lúc này giấu giếm cái gì nhưng vẫn là không muốn bỏ qua tin tức trọng yếu so với việc lúc trước cái kia hai nhà khuynh hướng rõ ràng mà rội nước bẩn cái này một đống tin tức liền trong lời có ý sâu xa hơn nhiều quan trọng hơn là những tin tức này phân tán tại hơn phân nửa tòa xuất vân nội thành không giống như là thế lực nào đó gây nên hứa vãn tình cao mày đem cuối cùng đống kia tờ giấy cầm lên từng cái so với quả nhiên phát hiện trong đó tin tức tương đương cụ thể không giống đơn thuần bác quái. hóa huyết ma tông đệ tử lương diệu diệu cùng thương vân phái trưởng môn chi tử hạ dị tương luyến mà đồng thời yêu mến lương diệu diệu đấy vẫn còn ma tông tông chủ một tên đệ tử chính là hắn đem hai người bắt được hóa huyết ma tông mới khiến cho bọn hắn có cơ hội tiến vào cấm địa mở ra tả mà phong ấn Hứa văn Tỉnh cẩn thận tra xét một mảnh dài hẹp tin tức một bên xem vừa mở miệng tổng kết nói rất thích hợp làm trên phố chuyện cũ kỳ tình Sở Hà làm ra phán đoán của hắn nhưng là ta càng muốn tin tưởng đây chỉ là dẫn đạo dư luận người làm ra trang trí chúng ta muốn xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất Hứa văn Tỉnh quái dị nhìn hắn một cái tuy nhiên cũng có thể nghe hiểu xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất ý tứ của những người này nhưng nói như vậy phương thức đều khiến nàng cảm giác là lạ đấy bản chất là cái gì Tin tức là Sở Hà siêu tập đến đấy, Hứa Văn Tỉnh cũng lời nghĩ nhiều, trực tiếp hỏi, "Không có bằng chứng, liền không thể nào kết luận tuyệt giả." Sở Hà cười cười nói, bản chất chính là không quan hệ việc này bản thân, mà ở vì vậy ai tại giải loại tin tức này?" Loại thủ pháp này là tầng tầng tiến dần lên đấy, hậu thiên khẳng định có càng thêm kỹ càng tư liệu, mai cho đến tình huống thật bị triệt để vạch trần lộ ra. Ai phải làm như vậy? Vô luận là Ma tông vẫn là Thương Vân phái, hoặc là mặt khác chính đạo môn phái, đều không có lý do gì lại để cho đại chúng biết chân tướng. Hứa Văn Tỉnh rất nhanh kịp phản ứng, loại làm này cùng tất cả mọi người lợi ích đều không tương xứng đúng vậy ai cho nên ta suy đoán vẫn còn một đám cùng chúng ta mục tiêu cùng loại người tại buổi chiều sở hà không tiếp tục ra đi tìm hiểu tình báo mà là lựa chọn cùng hứa vãn tình một đạo an toàn ngồi ở trong bệnh viện nghiên cứu thảo luận thoáng một phát kiếm pháp hoặc là tâm sự trước kia hai người chuyện xưa đương nhiên sở hà có mượn cơ hội này tham dò một ít chân chính sở tứ thiếu ra chuyện cũ nghĩ cách thân ở mảnh này quen thuộc và lạ lẫm cả vùng đất luôn muốn làm nhiều một ít chuẩn bị sở hà đã vững tin có người đang cố ý phóng tin tức cũng không có tất yếu lại đến chỗ đi đi lại, lại chỉ cần hậu thiên lại đi mấy cái vị trí thám tính một phen nhìn bọn họ lại phóng xảy ra điều gì tin tức là được rồi. Đồng thời cũng là bởi vì điều này, hai người vốn đem tiến về trước thương vân phái kế hoạch tạm thời gắt lại, ý định tại tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội một ngày trước sẽ đi qua. Vào lúc đó, đám người này tin tức đã đều phóng được không sai biệt lắm, lại tiến về trước thương vân phái liền càng nắm chắc hơn khí. Bên kia, sở hạ buổi sáng một mực đi theo cái vị kia kim tiểu thư, cùng nha hoàn tiểu ngọc về tới phủ đệ. Sau khi ăn cơm chưa xong, liền về tới trong phòng của mình. Chỗ đó đã có một cái cô gái mặc áo đen đang chờ nàng. Kim tiểu thư nhìn thấy nàng kia liền nao nao nga hoàng tiểu ngọc không hiểu thấu mà nhìn về phía cái này khách không mời mà đến lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm nói ngươi là người phương nào tại sao phải tại tiểu thư nhà ta gian phòng tiểu ngọc kim tiểu thư khét quát một tiếng đã cắt đứt tiểu ngọc lời mà nói ngươi đi ra ngoài trước có thể thế nhưng mà tiểu thư chuyện này tiểu ngọc kinh ngạc không thôi không pháp tướng tin tiểu thư vậy mà sẽ để cho mình đi ra ngoài một mình đối mặt một cái đột nhiên xuất hiện người xa lạ vô luận là lúc nào toàn thân áo đen luôn bị người xem thành không có hảo ý cách ăn mặc mặc dù đối với phương cũng không hề che lấp khuôn mặt kim tiểu thư không nói gì thêm chỉ là trở tay đem tiểu ngọc đẩy đi ra, sau đó nhẹ đóng cửa khép cửa, lúc này mới hít sâu một hơi, hai mắt sáng ngời chậm chầm lấy trước mắt cô gái áo đen kia, trầm giọng nói, ta đều theo như các ngươi nói làm, vì cái gì còn muốn tới nhà của ta? Cô gái mặc áo đen không nhanh không chậm nâng trung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, mỉm cười nói, linh như tiểu thư, chúng ta so ngươi lại càng không nguyện tiết lộ hành tung, nhưng lần này xác thực xuất hiện một ít cẩn thận bên ngoài. Kim linh như đôi mi thanh tú cao lại, nhưng không có lên tiếng, cùng đợi nàng kia cho nàng một cái trả lời thuyết phục. Hôm nay có người đổi kịp ngươi rồi, ngươi biết không biết? Cô gái mặc áo đen đột nhiên đứng dậy một đôi đôi mắt đẹp chăm chú nhìn kim linh như tựa hồ không muốn thả nàng nửa điểm thần sắc biến hóa kim linh được tâm trong không có quỷ tự nhiên không rõ xét rất là không hiểu thấu nói các ngươi không phải là mong muốn ta mang người vòng quanh đem tin tức tung ra ngoài sao không ai đổi kịp ta mới không bình thường kim linh như nhìn trước mắt cô gái mặc áo đen này trong đầu không khỏi tránh qua ba ngày trước tình cảnh khi đó cũng là như là hôm nay đồng dạng buổi chiều tiểu ngọc không tại người bên cạnh đối phương cứ như vậy đột ngột ra hiện tại gian phòng của mình ở bên trong sau đó bức hiếp chính mình vì bọn họ làm một chuyện trong khoảng thời gian này xuất vân thành không yên ổn Phát ra hạng gì cao nhân đều không đáng kỳ quái, cho nên Kim Linh Như cũng không hề trước tiên la to, ngược lại cùng đối phương quần nhau đứng dậy, sau đó cũng không có đem việc này cáo chi cha mẹ. Đương nhiên, nàng có thể đáp ứng một cái trong đó nguyên nhân, cũng là chuyện này cũng không coi là bao nhiêu khó khăn, thậm chí đối với tại Kim Linh Như mà nói, chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Bọn hắn muốn nàng trong mấy ngày kế tiếp, mỗi ngày mang theo nha hoàng tại trong thành đi dạo, lộ tuyến không hạn, nhưng nhất định phải tại nào đó chút thời gian đoạn ở trong, trải qua mấy cái cố định địa điểm, cũng cùng mấy cái đặc biệt người tiến hành trò chuyện. Chút chuyện nhỏ này, Kim Linh Như thật sự xem không xảy ra vấn đề gì ngay từ đầu còn cẩn thận từng ly từng tí khiến người ta đi theo chính mình, có thể vài ngày không có động tĩnh về sau, tâm tính cũng là dần dần buông lỏng. Hiện tại nàng chẳng những không cảm thấy sợ hãi, ngược lại có một ít thời kỳ trưởng thành thiếu nữ đang đối mặt thần bí sự vật lúc đặc thù xúc động. đương nhiên Kim Linh Như cũng không đốc, trái lại nàng còn rất thông minh, chỉ là mấy ngày thời gian, nàng liền đại khái nắm rõ ràng rồi ý đồ của đối phương. Pham là cùng nàng trò chuyện người cũng sẽ không không tự chủ tiết lộ một ít có quan hệ tà ma phong ấn sự tình, hơn nữa so về trong thành những thứ khác nghe đồn, muốn kỹ càng cụ thể nhiều lắm. Dân giả Kim Linh Như cũng là đoán được một chuyện rồi cô gái mặc áo đen nghe được câu này cũng không phủ nhận chỉ là ha ha cười nói chúng ta xác thực hy vọng thông qua ngươi mau chóng đem tin tức tung ra ngoài nhưng lần này đổi kịp người của ngươi không đơn giản kim linh nếu không do ngần người, hiếu kỳ nói như thế nào cái không đơn giản pháp hắn xem ra giống như là một người bình thường vô luận là nhà của ngươi hộ vệ còn là người của chúng ta đều không có phát giác hắn là tu sĩ nhưng là người này tu vi thật sự phi thường khủng bố rất có thể là các phái tông chủ cấp bậc đích nhân vật cô gái mặc áo đen thần sắc có chút nghiêm trọng kim linh như cũng là nghe được trong nội tâm truyền hình trực tiếp cộng lông xuất vân thành có tam đại chính đạo tông phái Thương Vân Phái chính là một cái trong số đó, mặt khác hai cái thì là Ly hỏa Tông cùng Huyền Minh Tông. Kim ra chính là Ly hỏa trong Tông Đại Tộc một trong, quyền thế ngập trời, có thể ly hỏa tông tông chủ người như vậy, như trước là nhà bọn hắn cần nhìn lên đấy. Kim Linh Như cho dù cho dù tốt kỳ, cũng không muốn lát nữa có cái này đám nhân vật đuổi kịp chính mình. Cố nén hỏi ra vậy làm sao bây giờ lời mà nói, Kim Linh Như miễn cưỡng để cho mình bình tĩnh chút ít, dùng giọng trầm thấp nói ra, nhân vật như vậy sẽ không thời thời khắc khắc đều đến chầm chầm vào ta đấy. Nàng lời này dù sao cũng hơi mất lực lượng, cô gái mặc áo đen nhưng lại không có phản bác, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu hiển nhiên trong nội tâm nàng cũng không dìm bệ ấy tĩnh đợi hậu tiên nhìn nhìn lại nếu như hắn còn đi theo ngươi ta sẽ đến cửa bái phỏng. đến lúc đó ngươi cũng đừng lộ ra sơ hở cô gái mặc áo đen nói xong câu đó liền trực tiếp theo cửa sổ nhảy ra ngoài chỉ để lại kim linh như một người ở đằng kia xưng sở sau nửa ngày về sau nàng mới giận dỗi nhất miệng hiển nhiên đối với cô gái mặc áo đen hành vi có chút bất mãn đây rõ ràng chính là đến thông chi nàng một tiếng mà không có nửa điểm muốn cùng nàng thương lượng ý tứ chẳng qua địa thế còn mạnh hơn người nàng cũng không thể tránh được chỉ có thể dựa theo cô gái mặc áo đen kia ý tứ đi làm thuận tiện cầu nguyện vị thần bí nhân kế vật tuyệt đối không nên tiếp tục chằm chằm vào nàng Tiểu ngọc đi hỏi một chút lao ra hắn lúc nào có thể trở về sau nửa ngày về sau kim linh như thanh âm chậm rãi truyền ra ngoài Quy một chương 224, mời nếu là vô sự nhàn tản buổi chiều luôn dễ dàng nhất đi qua đấy một nháy mắt liền tới buổi chiều sở hạ cùng hứa vãn tình chỗ ở bên ngoài đỉnh viên mặt chính ẩn lấy vài bóng người thấp giọng thương lượng đinh lam ngươi xác định người kia là hồi trở lại tại đây rồi hả Hửm. hắn thoát khỏi kim gia hộ vệ về sau còn đi theo kim linh như tốt một thời gian ngắn hơn nữa cũng không hề giấu kín hành tung ý tứ. được xưng là Đinh Lam nữ tử gật gật đầu, trầm giọng nói ra. nếu như vị kia Kim gia đại tiểu thư ở đây, nhất định có thể liếc nhận ra, cái này Đinh Lam chính là tùy tùy tiện tiện chạm vào phòng nàng cô gái mặc áo đen. nghe được Đinh Lam lời mà nói, lúc trước mở miệng cái kia người như mày, trầm tư một lát, lại còn nói thêm, người nọ rõ ràng đã từng xuất hiện, chúng ta lại như cũng nhìn không ra hắn nửa điểm tu vị, cái này hoặc là ẩn nấp công phu luyện đến thực hạn hoặc là, hắn lời còn chưa dứt, ai có thể đều hiểu ý của hắn. người nọ chỉ sợ tu vị viễn siêu bọn hắn tưởng tượng, lần này ngăn ở người cửa nhà giám thị. Vạn nhất bị phát hiện mà gây đối phương không thích, còn không biết muốn sinh ra bao nhiêu sự cố. Vương Thương, ngươi cũng bất tranh cãi. Ngươi nọ vừa rất lời, phía sau hai người một trung niên nhân liền mở miệng rồi. Việc đã đến nước này, nghĩ nhiều cũng là vô ích. Ngươi nọ đã đối với phong ấn sự tình cảm thấy hứng thú, chúng ta thì có đàm phán thẻ đánh bạc. Cái kia Vương Thương hít sâu một hơi, chậm rãi gật đầu, không nói thêm gì nữa. Gặp hào khí có chút không đúng. Mấy người bên trong người cuối cùng, đứng tại trung niên thân người bên cạnh nữ tử vô vỗ đinh lam bà bay, cười yếu đốt nói, tốt rồi. Vương Thương cũng chỉ là hành sự cẩn thận mà thôi, chúng ta cũng là vì cứu gia lương rượu rượu cùng tiểu dị, nhiều tha thứ." Đinh Lam hơi cười, gật gật đầu biểu thị chính mình lý giải, sau đó lại nói, "Cha gia gian phòng này định viện thuộc về nhà ai sao?" "Ừm, ta đặc biệt trở về tông môn một chuyến, cha được tư liệu biểu hiện, nơi này là một gia đình viện." Trung niên nhân tiếp lời nói. Đinh Lam nhíu mày, tựa như tại cân nhắc một gia chi tiết, mà Vương Thương thì dứt khoát hơn nhiều, trực tiếp bật thốt lên, "Mộc gia." "Cái nào Mộc gia?" "Ly Hỏa tông một cái tiểu gia tộc mà thôi, không đáng giá nhất tới." Trung niên nhân lắc đầu, thuận miệng nói ra, Giọng nói kia rõ ràng là không có đem cái gì mộc ra để vào mắt, chẳng qua lại nói tiếp, trong lúc này còn ở Ly Hỏa Tông mấy tiểu tử kia. Vương Thương sửng sốt một chút, nghi ngờ nói, Ly Hỏa Tông người, bọn hắn cùng vị kia là quan hệ như thế nào? Đinh Lam cùng mặt khác nữ nhân kia, cũng có chút khẩn trương mà nhìn về phía trung nhân nhân. Bọn hắn có can đảm chủ động tới cùng cái kia cao thủ thần bí tiếp xúc, chính là, cảm giác đối phương có thể là người ngoài cuộc, cùng bọn họ có hợp tác cơ sở. Nếu như nói đối phương vốn chính là Ly Hỏa Tông che giấu cao thủ, vậy bọn họ việc này chính là trò cười phát giác được chúng lòng của người ta tưởng nhớ, trung niên nhân an ủi giống như cười cười, nói ra, chớ khẩn trương, vị kia cùng ly hỏa tông không có quan hệ gì, thậm chí tại buổi sáng hôm nay bọn hắn tựa hồ còn dậy đi một tí xung đột. ba người đồng thời nuốt thoáng một phát nước miếng, không thể nào tưởng tượng được là như thế nào người, mới nguyện ý cùng như vậy chỉ chớp mắt liền biến mất, còn khiến người ta như thế nào cũng tìm không thấy cao thủ dậy xung đột. chẳng qua sau đó đinh lam liền ánh mắt sáng lên, bật thốt lên, hắn vẫn giấu kín lấy khí tức, có lẽ chính là bởi vì không muốn bạo lộ thân phận, có đạo lý. vừa rồi nữ nhân kia đồng dạng gật gật đầu, kim ra mấy cái hộ vệ chính là nhìn thấy vị kia ra tay cũng sẽ không hiểu điều này có ý vị gì ngược lại là ly hỏa tông đệ tử bao nhiêu sẽ có chút ít kiến thức bốn người ngươi nói ta ngữ thời gian nói mấy câu liền chắp vá ra một cái có mục đích khác cao thủ tuyệt thế vụ trộm giấu ở não trong thành phố cảnh tượng chúng ta đây kế tiếp làm sao bây giờ đầu tiên chờ chút đã nếu là hắn chủ động hiện thân vậy dĩ nhiên tốt nhất nếu không chúng ta muốn sáng tạo cơ hội cùng hắn gặp mặt trung niên nhân nghiễm nhiên là trong bốn người người chủ trì thanh âm trầm thấp mở miệng sở hạt tự nhiên không biết có người vì hắn tại bên ngoài đỉnh viện không thủ một đêm hắn đang cùng hứa vãn tình ngồi đối diện nhau thảo luận trước mặt một phong thiệp mời. đây là ly hỏa tông kim gia phát tới thiệp mời, mời ta hậu thiên đi qua thương thảo tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội công việc. hứa văn tỉnh vừa vừa lấy được tấm thiệp mời này, liền trước tiên đi vào sở hà gian phòng, đem thiệp mời giao cho hắn cùng nhau xem xét. ly hỏa tông kim gia, sở hà như mày nhẹ giọng lẩm bẩm. tuy nhiên hắn hôm nay vừa đi qua kim gia cửa ra vào, nhưng hắn khi đó có thể không biết kim gia cùng lý hỏa tông quan hệ. xuất vân thành tam đại chính đạo môn phái, ly hỏa tông mạnh nhất, thương vân phái thứ hai, huyền minh tông yếu nhất. hiện tại thương vân phái hiệu triệu toàn bộ nam thất quốc liên minh tu sĩ chính đạo, danh tiếng chính kính. Ly hỏa tông đương nhiên cũng sẽ có một ít động tác. Hứa văn tỉnh cái này cho tới chưa cũng không phải buồn công đấy. Mấy câu tầm đó, liền em xuất vân thành tình huống giới thiệu tin tưởng. Theo nàng giới thiệu, toàn bộ Nam thất quốc liên minh thế cục đều tại sở hà trong đầu dần dần rõ ràng. Thương vân phái cái gọi là triệu tập toàn bộ liên minh tu sĩ chính đạo kỳ thật đại bộ phận chỉ là trên miệng nói khoác mà thôi. Chính là tại xuất vân quốc, thương vân phái lực ảnh hưởng cũng không tính được lớn nhất. Còn nói gì vậy liên minh quốc tế minh? Tà ma phong ấn tuy nhiên nghe rất đáng sợ, nhưng là trời sập xuống có một cao treo lên, chân chính sẽ ngàn dặm xa xôi đã chạy tới người cũng không nhiều cho nên nói chăng rồi lần này tiến về trước hóa huyết ma tông chủ lực nhân viên như cũng sẽ là xuất vân quốc tu sĩ chính đạo mà xuất vân thành với tư cách đô thành ba đại môn phái tự nhiên là bụng làm dạ chịu đấy kim gia là ly hỏa trong tông cấp cao nhất đại tộc cùng ly hỏa tông tông chủ quan hệ mật thiết thái độ của bọn hắn ở mức độ rất lớn liền đại biểu ly hỏa tông thái độ hứa vãn tình cuối cùng làm tổng kết cho nên ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi nàng gái này cất tiếng hỏi coi như là tỏ thái độ chính cô ta nhất định sẽ đi đấy chỉ nhìn sở hà có nguyện ý hay không cùng nhau đi một chuyến ồ có thể a Sở Hà đem thân thể dựa vào ghế, thuận miệng nói ra. Mà Hứa Vãn Tình nghe được câu trả lời của hắn, nhưng lại ám ám nhẹ nhàng thở ra. Hai người hiện tại quan hệ rất phức tạp, biểu hiện ra xem, hai người là một đạo đi ra đồng môn, sự vụ lên người hợp tác, tư nhân quan hệ cực kỳ thân mật hảo hữu. Nhưng bởi vì song phương tín tức không ngang nhau, Hứa Vãn Tình trong nội tâm như trước đối với Sở Hà có chút ít đề phòng, ngược lại là Sở Hà bởi vì đã nhìn chung toàn cục, đối với Hứa Vãn Tình tâm tư nhất thanh nhị sở, không lại giống như kiểu trước đây cẩn thận từng ly từng tí rồi. Cho nên Hứa Vãn Tình cùng hy vọng mình có thể nắm giữ chủ động, mà Sở Hà thì lộ ra rất không sao cả trên thực tế hứa vãn tình cẩn thận từng ly từng tí che giấu những vật kia hắn đã sớm đoán được hơn phân nửa rồi cho nên nói tâm mắt thật sự là vật rất trọng yếu có đôi khi sở hà ở cảm khái mình bị cuốn vào một hồi đại âm ngưng ngoài cũng sẽ có chút ít vui mừng nếu không có như thế hắn cũng không cách nào ngay từ đầu liền đứng ở cái khác trên độ cao đi bao quát bên người cùng hắn cùng một chỗ phát triển người diệp chân cũng tốt hứa vãn tình cũng tốt sở hà con mắt đã thấy bọn hắn tương lai con đường tâm tính đương nhiên sẽ không lại giống như trước đây vừa dạng sáng ngày thứ hai sở hà hai người liền từng người ra khỏi phòng đến đến trong đình viện chuẩn bị tiến về trước kim ra không nghĩ tới vừa vặn đụng phải ly hỏa tông mấy cái đệ tử bọn hắn bề ngoài giống như cũng muốn đi ra ngoài bộ dạng Sở công tử lại gặp mặt các ngươi cũng muốn đi ra ngoài sao một anh trạch vừa thấy được sở hà liền nhiệt tình đi lên chào hỏi một anh trạch một bộ chưa từng xảy ra ngày hôm qua sự tình bộ dạng sở hà cũng không dễ mặt lạnh mà chống đỡ cười cười nói đúng vậy đi bái phòng một người bạn một sư đệ nhanh lên trở về kim gia buổi chưa yến liền muốn bắt đầu tăng điệp ở hậu phương la lớn ánh mắt không tự chủ rơi vào sở hà trên người trong chốc lát lại nhanh chóng rời đi đi một anh trạch nhìn nhìn đằng sau bất đắc dĩ cười cười, nhân tiện nói, ta đây liền không nhiều lắm cùng sở công tử rồi. đợi một chút, minh biết song phương chỗ mục đích giống nhau, sở hà cũng không dễ giả bộ hồ đồ, nếu không đến lúc đó gặp mặt lúng túng hơn, một huynh chư vị muốn đi đấy, thế nhưng mà ly hỏa tông kim gia phụ đệ, một anh trạch khẽ giật mình, lập tức kịp phản ứng, ngạc nhiên nói, hẳn là sở công tử việc này cũng là muốn đi kim gia, đúng là như thế. bên kia tảng điệp gặp một anh trạch cả buổi không qua, rốt cục nhịn không được chính mình đã đi tới, vừa vặn nghe thấy sở hà những lời này, không khỏi suy cười một tiếng nói, kim gia đó là chúng ta ly hỏa tông đại gia tộc cũng không phải cái gì nhà giàu mới nổi đều có thể đi đấy tàng điệp ngày hôm qua bị sở hà quăng ba trăm linh thạch cuối cùng vẫn không có thể kiên cường không thu trong nội tâm nhưng là đúng sở hà rất có hoàng khí hôm nay vừa thấy mặt liền ngự trong có gai tuy nói gần đây xuất vân thành gió nổi mây phùn có tàng điệp cũng là ly hỏa tông đệ tử xuất thân, nhưng lại sẽ không sợ một cái liền lai lịch đều không rõ ràng lắm người dưới cái nhìn của nàng sở hà hai người càng giống là tổ tiên vừa mới làm giàu nhà giàu mới nổi rồi mới hướng linh thạch không làm quý hiếm bọn hắn ly hỏa tông cao độ đều không dám như vậy dùng linh thạch hai cái này nghe xong thương vân phái hiệu triệu mới tới hai lúa lại làm sao có thể có như vậy tài lực đâu này sở hà đối với cái này tự nhiên là không làm đáp lại thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn nàng liếc ngược lại là một anh trạch vội vàng hòa giải nói đã sợ công tử cùng vị này cô nương cũng muốn đi trước kim gia không ngại cùng bọn ta đồng hành sở hà ngược lại là không có ý kiến gì nhìn hứa vãn tình liếc thấy nàng không nói lời nào liền gật đầu nói vậy thì mời một huynh dẫn đường đi vì vậy bốn người liền cùng ly hỏa tông mấy người còn lại cùng rời đi đình viện cùng nhau tiến về trước kim gia phụ đệ mà lại tới đây về sau sở hà mới hơi ngẩn ngơ có chút buồn cười cảm khái một câu, nguyên đến nơi này chính là Kim gia. Hắn một ngày trước mới vừa vận đã tới, lúc ấy lại là theo chân Kim gia vị tiểu thư kia tới. Cắt. Liên Kim gia ở nơi nào đều không biết, còn dám nói mình là bị mời. Cũng đừng để cổ đời chút nữa liền cửa còn không thể nào vào được. Tăng Điệp liếc mắt nhìn do xét Sở Hà hai cái, cuối cùng nghẹn ra một câu nói như vậy. Nói như vậy, Sở Hà là căn bản sẽ không đem Tăng Điệp tầng thứ này tu sĩ để vào mắt đấy. vô luận là bối cảnh vẫn là thực lực, hay hoặc giả là đại biểu tương lai thực lực thiên phú, Tăng Điệp đều không có đặc biệt ra vẻ yếu kém địa phương. Chẳng qua cũng có một cái ngoại lệ. Cái kia chính là khi nàng lời nói và việc làm lại để cho Sở Hà cảm giác buồn cười thời điểm. Ví dụ như hiện tại, chỉ thấy Sở Hà cười ha hả nhìn nhìn tăng điệp, sau đó mới không nhanh không chậm nói, Ly Hỏa Tông từ trên xuống dưới đệ tử vô số, chắc hẳn cũng không phải mỗi vị đều bị thụ mới đấy. Lời này, cần ta nói mới đúng chứ. Quy 1 chương 225, khách quý. Tuy nhiên chưa thấy qua kim gia cụ thể phô trương, có thể dù là chỉ là muốn nghĩ, cũng biết không có khả năng cho nên Ly Hỏa Tông đệ tử đều được mời. Sở Hà không cảm thấy tăng điệp cách hỏa trong tông sẽ có thân phận gì, bọn họ chạy tới bên này, hơn phân nửa là muốn mượn một gia thân phận trà trộn vào đi. Quả nhiên nghe được sở hà những lời này về sau Tăng điệp sắc mặt liền có chút âm trầm vài phần mà ngay cả nàng mấy vị kia sư huynh đệ cũng là sắc mặt khó coi bọn hắn đặc biệt đề xuất một ngày đổi tới một gia đình viện chính là vì cùng một anh trạch cùng nhau đến đây hy vọng có thể trà trộn vào đi một anh trạch vội vàng vỗ vỗ thằng điệp bà vai ra hiệu nàng không muốn ngay tại lúc này gây chú ý ánh mắt của người ngoài nếu là bởi vậy khiến cho kim ra người chú ý mà bị đẩy ra khỏi cửa vậy coi như quá oan rồi kim ra hai cái cửa vệ một mực canh giữ ở cửa ra vào bọn họ là chuyên môn phụ trách kiểm tra khách thiệp mời đấy đã sớm chú ý tới sở hà cùng một anh trạch cái này hai nhóm người trước mắt khoảng cách buổi trưa yến chính thức khai mạc cũng không có bao nhiêu thời gian rồi hai cái cửa vệ thấy bọn họ chỉ là tự nhiên nói chuyện phiếm không có chút nào vào cửa ý tứ không khỏi mở miệng thúc giục hai câu một anh trạch liên tục xác nhận mà tăng điệp mấy người cũng không dám nói lời nào sợ thái độ một cái không tốt liền cho đối phương ngăn lại thấy bọn họ dẫn đầu đi tới mà đúng lúc lại có vài nhóm khách mới tới sở hà hai người cũng không nóng nảy lẳng lặng, lặng trở lên có lẽ là tăng điệp bọn người lúc trước biểu hiện đã để hai cái cửa vệ trong lòng lưu ý lúc này vừa nghe nói mấy người kia không có mời giản là một anh trạch chuẩn bị mang vào đấy, lập tức chính là sầm mặt lại. tuy nói dẫn người lăn lộn vào tình huống, hai người này cái này cho tới chưa cũng xử lý không ít, thế nhưng mà như một anh trạch loại cấp bậc này thì mời, phải mang theo nhiều người như vậy, thật đúng là tương đối khó khăn đấy. một anh trạch ở đằng kia nhóng nhẽo đòi hỏi rất lâu, hai cái cửa vệ cũng không có nhà ra ý tứ, một nhị thiếu gia đành phải chính mình đi vào trước, lại để cho tẳng điệp bọn người chờ một chốc một lát. canh giữ ở cửa ra vào hai người cũng không để ý tới hắn, phối hợp chiêu đãi dậy đằng sau khách mới. tuy nói ly hỏa tông tất cả mọi người là tu sĩ, có thể hai cái này cổng bảo vệ cũng đồng dạng không kém. Tu vị đều vững chắc tại luyện khí sơ kỳ rồi, nói bọn họ là cổng bảo vệ, còn không bằng nói là Kim gia tỉ mỉ bồi dưỡng thành viên tổ chức. Lần này mới lấy ra khoe khoang thực lực. Tăng điệp bọn người cứ như vậy bị gạt sang một bên, lại phải một anh trạch phân phó, không cách nào trực tiếp ly khai. Trong lúc nhất thời quả thực cũng bị người đem hầu nhìn tốt không xấu hổ. Sở hạ có chút buồn cười nhìn bọn hắn liếc, vừa vặn chống lại Tăng điệp ánh mắt, cũng không thèm để ý. Đối với bên người hứa vãn tỉnh thuận miệng nói ra, ngươi cái này thiệp mời dùng tốt không? Để cô đợi chút nữa sẽ không phải ta cũng bị cản lại đi. Ngươi liền yên tâm đi. Kim gia người rất là khách khí, bắt ta cũng làm khách quý rồi. Hứa Vãn Tình không khỏi cười lắc đầu, bất đắc dĩ trắng rồi sở Hà Liệp. Nàng mới sẽ không cảm thấy sở Hà là thật đang lo lắng cái này. Dùng năng lực của hắn, chính là thực bị cản lại cũng không có gì, tùy tiện lộ cái một hai tay, Kim gia người sẽ ngoan ngoãn đi ra đem hắn đón vào. Ngày hôm qua thăm viếng, để cho hai người đối với nơi này cao đoan vũ lực đã có cái đại khái rất hiểu rõ. Ba đại tông môn ở bên trong xác thực tồn tại trúc cơ tu sĩ, nhưng này đều là chút ít láo quái vật rồi, đơn giản sẽ không xuất thủ, người phía dưới vẫn là luyện khí tu sĩ tại chủ sự dù sao đây chỉ là vân châu xa xôi nhất địa khu hơn nữa không phải người tu hành dày đặc khu vực có thể ra nhiều tu sĩ như vậy đều là vì tồn tại địa lý ưu thế đợi được vừa tới cái kia vài nhóm mọi người tiến vào trong phủ sắp đến phiên sở hà hai người thời điểm một anh trạch rốt cục đầu đầy mồ hôi trở lại sau lưng còn đi theo một quản gia mô hình khuôn úc người như vậy có thể làm cho đường đường người tu hành sĩ dáng vẻ ấy có thể nghĩ một anh trạch vội vàng rồi đi theo một anh trạch cái kia người thoáng qua một cái ra hai gã cổng bảo vệ liền vội vàng hành lễ người nọ ngược lại là khách khí đáp lễ lại lúc này mới hảo ngôn hảo ngự khuyên vài câu đem một anh trạch các sư huynh đệ thả vào. Mục gia tuy nhiên tại đêm qua bốn người kia trong miệng chỉ là không lớn không nhỏ gia tộc mà thôi, nhưng đó là theo tông môn góc độ nhìn. Nếu là ở cái này xuất vân trong thành giao thiệp địa vị, cái kia vẫn là tương đối không sai đấy, bằng không sở ra cũng sẽ không chẳng chọn phân phó đến bọn hắn trên đầu. Rốt cục đến phiên sở hà hai người, hứa vãn tình móc ra cái kia phong nạm vàng thiệp mời đưa tới, hai gã cổng bảo vệ một người, sau đó liền vội cung kính tiếp nhận, chỉ là thoáng xem xét một phen, sau đó cùng têu lên nói, hứa tiểu thư xin mời. Hứa vãn tình nhẹ nhàng gật đầu, nhấc chân liền đi vào, mà sở hà thuận liền đi theo nàng đi vào trong hai gã cổng bảo vệ như là hoàn toàn đã quên thiệp mời chuyện này đồng dạng mặc kệ do sở Hà đi vào đợi dưới vì cái gì hắn không cần thiệp mời liền có thể đi vào vừa lúc đó một cái hơi bén nhọn thanh em vang lên nhưng lại Tăng điệp mắt thấy Sở Hà tiến cửa nhưng không có chịu đến kiểm tra nhưng lại nàng còn nhớ Sở Hà chuyện cười bọn hắn cái nhìn kia tại Sở Hà sau lưng của hai người cũng không có thiếu khách mới ở đây Tăng điệp như vậy một gọi lập tức đem lực chú ý của bọn họ cũng hấp dẫn tới nàng mấy cái sư huynh đệ đồng dạng có chút kích động vừa rồi bọn hắn bị người đem hầu nhìn hồi lâu nếu như có thể hướng cái đẹp lưng đấy tựa hồ cũng là lựa chọn không tồi húng chi bọn hắn cũng không cho rằng cái này không biết ở đâu xuất hiện nhà giàu mới nổi sẽ có dường như một ra một người như vậy mạnh đơn giản tìm được một vị quản sự tới giải vây nếu để cho đem cái kia chán ghét ra hỏa ngăn đón ở bên ngoài tuyệt đối nếu như thân người tâm sung sướng đấy nhưng mà tăng điệp vừa dứt lời không có thể nên đón đám người hòa cùng trái lại cái kia quản sự đột nhiên biến sắc im ngay tăng điệp lại càng hoảng sợ vội vàng quay đầu lại nhìn về phía vị kia quản sự nàng có thể không dám ở nơi này trong lúc mấu chốt đắc tội cái này cái bắt đùi nàng không nghĩ tới chính là Vị kia quản sự chẳng những không có so đo sở hà thiệp mời vấn đề, ngược lại vô cùng khách khí tiến lên hai bước, đối với Hứa Vãn Tỉnh túi đầu thăm hỏi, sau đó mới mỉm cười nói, thế nhưng mà Vãn Tỉnh tiểu thư ở trước mặt, Sở Hà nao nao, có chút không thích hứng Vãn Tỉnh tiểu thư xưng hô như vậy. Cái thế giới này xã hội bối cảnh vẫn là phong kiến thời kỳ, nam nữ bất bình đẳng mới là thái độ bình thường, nam tử có thể dùng nào đó thiếu ra đến xưng hô, nữ tử cũng rất ít có như vậy đấy. Chỉ có thể nói xuất vân quốc chỗ vắng vẻ, phương diện này không quá chú ý rồi. Câu nói đầu tiên có thể thể hiện một người xuất thân bối cảnh, cái này có thể không phải chỉ là nói suông hứa văn tình ngược lại là sớm đã thành thói quen cùng khắp nơi tất cả mặt người liên hệ trên mặt không có lộ ra chút nào vẻ không hài lòng chỉ là lễ phép tính cười yếu ớt nói đúng vậy lao ra sớm đã xin đợi đã lâu tính xin tiểu thư mau mau vào đi thôi cái kia quản sự lộ ra vài phần vẻ sợ hãi luôn miệng nói tuy nhiên trên mặt hắn biểu lộ rất khó nói có vài phần chân thật nhưng đây quả thật là làm cho người ta cảm giác rất tốt hứa văn tình khẽ gật đầu không nói thêm gì nữa liền dẫn sở hà đi vào phòng chính ngược lại là đằng sau mấy vị khách mới mặt lộ vẻ tinh nghi có cùng cái kia quản sự hiểu biết người thậm chí đi tới vấn đạo trương quản sự vị tiểu thư kia là Trương quản sự cười cười cũng không có giải thích quá nhiều chỉ là thấp giọng nói ra vị tiểu thư kêu hôm qua trước tới bãi phỏng đà mấy thứ gì đó ta không rõ ràng lắm ta chỉ biết cuối cùng là lao ra tự mình tiễn đưa nàng đi ra ngoài đấy người nọ hỉ sở khát dứt được một tiếng không còn dám hỏi nhiều cái gì chỉ là âm thầm gật đầu nhớ kỹ vị tiểu thư này tăng điệp dùng sức nuốt thoáng một phát nước miếng cơ giới giống như quay đầu đi nhìn về phía mang theo bọn họ chạy tới một anh trạch Một anh trạch cười khổ một tiếng cũng không cách nào nói cái gì nữa chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu ra hiệu nàng không muốn lại nói lung tung rồi ra hứa vạn tình như vậy một việc sự tình, trương quản sự cũng lười xen vào nữa. một anh trạch bọn hắn chỉ là thuận miệng phân phó hai câu, liền lại để cho bọn hắn tự hành tiến vào. mấy người một bên đi về phía trước, một anh trạch một bên dặn dò, vị tiểu thư kia hoặc là lai lịch bất phàm, hoặc là thực lực rất mạnh, chúng ta cũng đừng đắc tội nữa nhân gia. hắn mấy vị sư huynh đệ đồng thời gật đầu, sắc mặt đều có chút nghiêm trọng, chỉ có tăng điệp có chút ít phản nạn thầm nói, chỉ là không quen nhìn cái kia sở hà cáo ngựa đoan hùng, tại chúng ta trước mặt đuổi địch phong mà thôi. một anh trạch không khỏi lần nữa cười khổ, tâm nói nhân gia chính là một đạo tới nói không chừng vẫn là vị tiểu thư kia thân thích hoặc là gia phó ở đâu được xương tụng cáo mượn oai hùng mà ngay cả mấy người khác lần này cũng không có đứng ở tăng điệp bên này ngược lại nhao nhao khuyên bảo nàng ngàn vạn không thể sẽ cùng đối phương dậy xung đột nhát gan sợ phiền phức tăng điệp nộ trên một tiếng lại cũng chỉ có thể thành thành thật thật đi theo một anh trạch sau lưng đi vào phòng chính không nói bọn hắn ở chỗ này âm thầm thương lượng sở hà cùng hứa vãn tình đi vào phòng chính về sau lại trong chăn trận thế lại càng hoảng sợ từng dãy ghế vương tầng tầng lớp lớp bày đặt ở trên phần lớn đã đã ngồi người phóng tầm mắt nhìn được kêu là một cái có khí thế Sở Hà khá tốt chút ít, ít nhất ở kiếp trước một ít hơn ngàn người tham dự công chúng trong hội nghị, đã thể nghiệm qua trận thế như vậy, có thể hứa Vãn Tình từ nhỏ không nói nuông chiều từ bé, cũng tuyệt đối không thể bài kiến bực này, người lách vào người cục diện, chớ đừng nói chi là chính mình còn muốn tham dự vào rồi. Nếu không có Sở Hà đứng ở phía sau, nàng cơ hội nhịn không được quay đầu đã đi. Chớ Khẩn Trương, nếu cái kia kim ra người có mắt không nhìn được Thái Sơn, an bài cho ngươi ở loại địa phương này, chúng ta liền đi đem phía trước nhất vị trí chiếm được, ta xem ai dám lắm miệng. Sở Hà tiến lên một bước, ghé vào Hứa Vãn Tình bên thai nhẹ nói nói. Hứa Vãn Tình hít sâu một hơi, nhẹ nhàng gật đầu trên mặt lại nổi lên một tia đỏ ửng. đống nhiên nhìn thấy trong đường tình cảnh bên trong, nàng quả thật có trong nháy mắt tâm thần thất thủ, mà sở hà trước sau như một bá đạo ngữ khí, tại nàng nghe tới lại đặc biệt được dễ nghe, mà sở hà vì là sợ bị những người khác nghe thấy, lại là cố ý tiến đến bên thai nàng nói chuyện, một cổ nhiệt khí thổi tới vành thai của nàng lên, không khỏi lại để cho trên người nàng nữa, lại lại không có ý tứ thỏ tay đi quăng. loại trừ sở yên lam lần kia, dùng hứa vãn tình thân phận, chưa từng cùng một người nam tử như thế thân mật qua, tại sao còn chưa đi? sở hà gặp hứa vãn tình đứng tại chỗ bất động, không khỏi nghi ngờ nói hai người tại kim gia quan hệ vẫn là dùng hứa vãn tình là chủ yếu đấy, sở hạt tự nhiên không dễ đi tại hứa vãn tình phía trước. Thửm. hứa vãn tình lên tiếng, phục hồi tinh thần lại, miễn cưỡng đi về phía trước hai bước. mà vừa lúc này, một thanh âm xa xa chuyển đến, ngược lại là giải hứa vãn tình đây. hứa tiểu thư, ngươi có thể tính đến rồi. một cái vóc người hơi mập trung niên nhân xa xa đã đi tới, người còn chưa tới, thanh âm tới trước rồi, quả nhiên là một ngày không gặp như là ba năm. hứa tiểu thư, xin mời ngồi. quy một chương hai trong bữa tiệc sở hà sa sa dò xét chạy như bay đến cái tên mập mặt kia trên mặt tuy nhiên không có đặc biệt gì biểu lộ nhưng trong lòng ở trong tối tự kinh ngạc nhìn xem tư thế cần chính là vị kim gia lão gia không thể nghi ngờ hơn nữa lại là luyện khí tu vi đỉnh cao luyện khí đỉnh phong có thể đem hình thể làm thành dáng vẻ ấy nói như vậy cao độ tinh khiết chân khí sẽ tự phát đối với tu sĩ thân thể tiến hành cải tạo làm cho xu hướng tại khỏe mạnh nhất hoặc là nói là thích hợp nhất bản thể chân khí hình thái cho nên không tồn tại tu sĩ ưa thích chính mình cái dạng gì liền cải tạo thành cái dạng gì thuyết pháp cho nên nam tính tu sĩ hoặc là gầy go hoặc là khỏe mạnh, có rất ít loại này hơi mập đấy. Chẳng qua đợi Kim lão gia đi vào, Sở Hà quan sát tỉ mỉ dậy tình huống của hắn, mới dần dần ý thức được vấn đề chỗ ở. Vị này Kim lão gia toàn thân chân khí nội liễm, nhưng độ tinh thuần nhưng cũng không cao, đừng nói là tới gần trúc cơ trình độ, mà ngay cả bình thường luyện khí đỉnh phong cũng so ra kém. Sở Hà hoàn toàn có lý do hoài nghi, hắn tấn cấp căn bản không phải dựa vào bản thân thành tựu. Đại khái là dựa vào nào đó dược vật hoặc là đặc thù thủ pháp, tấn cấp sau mang đến tác dụng phụ đi. Sở Hà trong nội tâm âm thầm cô, hứa vãn tỉnh lại cùng vị kia Kim gia lão gia đã hàn lên. Sở Hà đứng ở Hứa Vãn Tình sau lưng không nói lời nào. Kim Lão Gia chỉ khi hắn là Hứa Vãn Tình tùy tùng cũng không lắm để ý, nhưng là hắn không nổi dò xét cử động của mình, lại để cho Kim Lão Gia cảm thấy có chút buồn cười. Không nghĩ tới dùng Hứa tiểu thư như thế khí độ trong nhà người hầu nhưng lại có chút vô lễ. Có lẽ thân phận của nàng không hề giống mình nghĩ cao như vậy. Được rồi, tuy nhiên Sở Hà một mực dùng thế ra công tử thân phận yêu cầu mình, đáng yêu từ nhỏ bồi dưỡng khí chất là rất khó sửa đổi biến thành. May mắn trước kia Sở công tử liền khá là phóng đãng không bị trói buộc, ngược lại cũng không sợ lộ ra sơ hở. Một màn này rơi sau đó vào tầng điệp đợi trong mắt người, tự nhiên đối với Hứa Vãn Tình thân phận càng thêm cảm thấy kinh ngạc, đối với Sở Hà thì càng phát ra xem thường rồi. Kim lão gia cuối cùng không để cho Hứa Vãn Tình thất vọng, cũng không đưa nàng an bài ở phía dưới ngồi hàng hàng, mà là đưa nàng dẫn tới phía trước nhất, chỗ đó có thể so sánh dưới đáy chống trải hơn nhiều. Sở Phương nào mới liền cùng Hứa Vãn Tình lúc nói, chính là thấy được phía trước chỗ ngồi không giống người thường. Lại nói tiếp, cái này Kim ra an bài, cũng thực là cùng Sở Hà kiếp trước đại hội đường có chút tương tự. Dưới đáy ngồi hàng hàng, ở trên thì là cùng loại đại chủ tịch bố trí, ngồi ở phía trên chính là đối mặt phía dưới đám người. Cái này phòng chính thật đúng là to đến thần kỳ. Sở Hà vừa đi theo hai người đi lên phía trước, một vừa quan sát kim gia bố trí. Người bình thường nhà phòng chính, cho dù là chuyên môn dùng để tiếp khách, cũng sẽ không làm được như là đại hội đường đồng dạng, tại đây quả thực to đến có chút không hiểu thấu rồi. Chẳng lẽ nói, kim gia thường xuyên triệu tập nhân mã khai mở như vậy hội nghị? Sở Hà trong nội tâm âm thầm đo lường được cái gì, biểu hiện ra nhưng không có toát ra quá đa tình tự, chỉ là theo sau hứa vãn tình một đường đi vào phía trước nhất. Chỉ là theo bọn hắn một đường tới, dẫn phát kinh ngạc thanh âm cũng ngày càng nhiều. Kim gia phòng chính ở bên trong vị trí cũng không phải tùy tiện sắp xếp đấy, phía trước nhất mấy cái vị trí càng là quanh năm không thay đổi, tổng cộng cũng chỉ có như vậy mấy cái. Chuyện này đối với lạ lẫm nam nữ là lai lịch ra sao? Xem địa bộ này, đúng là muốn ngã ngồi phía trên nhất đây. Có thận trọng chi nhân cái này mới phát hiện, thì ra trên cùng chỗ ngồi so bình thường đã nhiều thêm một cái, chắc hẳn chính là vì là hai người này chi vừa chuẩn bị đấy. Dưới đây bắt đầu truyền đến xì xào bàn tán, không ít người tại nói lý do thảo luận, không biết kim gia lại từ đâu ở bên trong tìm tới một vị cường viện. Chẳng qua tại nơi này trong lúc nấu chốt, cũng có người căn bản không tin sẽ có người hỗ trợ, cho rằng chỉ là Kim gia phô trương thanh thế mà thôi. Hứa Vãn Tình đi đến trước sân khấu, đang muốn đạp vào cầu thang thời điểm, lại đột nhiên nhướng mày, dừng bước. Hứa tiểu thư, làm sao vậy? Kim lão ra nguyên bản tại phía trước dẫn đường, lúc này thấy đến Hứa Vãn Tình động tác, không khỏi hơi kinh ngạc quay đầu. Hứa Vãn Tình cười cười, lại nhìn bên người sở Hà Liếc, chỉ có một chỗ ngồi. Trên đài ghế là xếp thành một hàng đấy, Hứa Vãn Tình phân đến vị trí, là gần nhất một cái, hơn nữa chỗ đó cũng đã chỉ còn lại có một vị trí như vậy rồi. Nàng dù sao cũng là mới đến. Kim gia dịu nàng lên đài là biểu thị tôn trọng, không có khả năng đưa nàng phóng tới cái gì vị trí trọng yếu lên. Kim lão gia sửng sốt một chút, lúc này mới đem ánh mắt chân chính phóng tới sở hạ trên người. Thế nhưng mà tùy ý hắn đánh giá cả buổi, cũng nhìn không ra đối phương chút nào khí tức lộ ra ngoài, cái này như cũng chính là một cái bình thường người. Chẳng lẽ là thân phận tôn quý? Kim lão gia trước tiên nghĩ tới khả năng này. Theo lễ phép, ngày hôm qua cùng hứa vãn tình gặp mặt về sau, hắn cũng không có lập tức khiến người ta bắt tay vào làm điều tra đối phương, tự nhiên cũng cũng không rõ ràng vẫn còn sở hạ như vậy một người. Kim lão gia ha to miệng, lại không nói nên lời ngược lại là sở hà theo thần du xuất khiếu bay bay trong trạng thái bị bừng tỉnh thờ ơ nói ra không có việc gì ta đứng đằng sau là tốt rồi vừa nói hắn còn chỉ chỉ trên đài đám người chỗ đó ngồi người trong rất nhiều sau lưng đều đứng đấy một hai người hoặc là tùy tùng bồi bàn hoặc là trong nhà mang đi ra chướng điểm kiến thức văn bối hứa vãn tình có chút kỳ quái nhìn xem sở hà khóe miệng lại trải qua mỉm cười tại trong ấn tượng của nàng sở đại thiếu ra thế nhưng mà đối với phương diện này phi thường chú trọng đấy đừng nói là cho người khác trở thành hạ nhân thoáng mất điểm thể diện đều báo nổi nói một cách đơn giản trước kia sở đại thiếu gia chính là một điểm tức tặc uy nghiêm rất nặng lại có chút cay nghiệt người mà sở hà thay thế hắn về sau tại trong một quãng thời gian rất dài cũng không khỏi không giả ra cái này bộ dáng đương nhiên hiện tại hắn nhưng lại không cần thiết đi ra ngoài ở bên ngoài không có nhiều người như vậy chằm chằm vào hắn đều có thể từ nào đó tâm ý của mình làm việc nghe được sở hà lời mà nói kim lão gia mới thở phào nhẹ nhõm hướng về phía sở hà hiền lành cười cười chưa từng cho vị công tử này an bài chỗ ngồi là kim mộ thất lễ đợi hội nghị chấm dứt kim mộ đích thân tự cấp công tử chịu nhận lỗi cái này kim lão gia ngược lại là biết làm người cũng mặc kệ sở hà là không ngợi mà tới chỉ cho là đối phương sơ sẩy tuy nhiên chịu nhận lỗi hơn phân nửa là không thấy sự tình nhưng này biểu lộ tư thái xem như làm đủ rồi đổi thành người khác lúc này nên liền nói không dám cái này mới xem như chủ và khách đều vui vẻ nhưng mà sở hà nhưng chỉ là cười cười kim lão gia không cần phải khách khí tuy nhiên không quan tâm cái gì phô trương thế nhưng không cần phải cố ý giả trang ra một bộ người bình thường bộ dạng còn nhiều hơn sao kinh sợ lời mà nói ngày sau lại ra tay ngược lại làm cho nhân gia cảm thấy ngươi người này thật sự rất có thể xếp vào kim lão gia bị sở hà thái độ khiến cho có chút im lặng nhưng hắn làm người rộng lượng cũng sẽ không nhiều nói cái gì, chỉ là tự mình đem hứa vãn tình dẫn tới trên này đưa nàng giới thiệu cho trên đài đám người. Không giới thiệu cũng may, hắn vừa giới thiệu, sở hà cái này mới phát hiện, thì ra an bài tại hứa vãn tình bên người an vị đấy, chính là một gia gia chủ một huyền. May mắn kim lão gia một mực không có cơ hội hỏi đến sở hà tính danh, bằng không hắn nhắc tới sở hà hai chữ, cái kia một huyền nhất định sẽ trước tiên nhận ra hắn. đương nhiên hắn cũng không nhất định tin tưởng sở hà cùng sở gia quan hệ là được. Chẳng qua chuyện này cuối cùng vẫn là không có thể che giấu, bởi vì tại kim lão gia ly khai không lâu sau đó một anh chạch liền nữa nghiêm mặt chạy tới trên đài ra chuẩn bị đứng ở một huyền sau lưng hắn vừa nhìn thấy sở hà hai người liền kinh ngạc nói sở huynh ngươi như thế nào tại chuyện này sở hà cũng lời nói thêm cái gì muốn theo liền nữ a a ứng phó không nghĩ tới một huyền phản ứng cực nhanh nghe xong con thứ hai những lời này lập tức ý thức được trong miệng hắn sở huynh là ai hắn liền vội vàng đứng dậy đối với sở hà cung kính hành lễ nói thì ra sở công tử cũng tới trước kia cái kia định viện sự tình, tại hạ còn muốn lời thay khuyên tử hướng công tử nhận lỗi không nghĩ tới hôm nay liền đục phải lại là một cái đến nhận lỗi đấy sở hạ không biết sở ra là thông qua cái gì con đường trực tiếp hướng một huyền phân phó đấy chẳng qua có lẽ có thể làm cho hắn bộ dạng này biểu lộ tư thái cấp độ tất nhiên không thấp lúc này khoảng cách sẽ nghỉ chính thức bắt đầu đã không có bao nhiêu thời gian cho nên lực chú ý của chúng nhân cũng tương đối tập trung hứa văn tình là một cái khuôn mặt xa lạ lên đài, mặc dù là ngồi ở nhất nơi hẻo lánh vị trí cũng đã rất làm cho người khác kinh ngạc một huyền lúc này lại đột nhiên đứng dậy hướng về một cái liền ghế đều không có người hành lễ lập tức đã dẫn phát vô số phỏng đoán người nọ là ai mục lao ra cho hắn hành lễ hắn rõ ràng có thể đương nhiên được xuống nhìn hắn khí tức bất quá là người bình thường hơn phân nửa là đại yến đến hào phú con nhà giàu ha ha kim gia lúc này cũng là mất mặt ném đi được rồi cái này đám nhân vật đến cửa rõ ràng chưa cho an bài thế. không nhất định a người xem hai người bọn họ trò chuyện phía trước nàng kia ngay cả đều chưa từng đứng lên thoáng một phát theo ta thấy thân phận của nàng chỉ sợ rất cao dưới đáy đám người thấp giọng nghị luận không ngừng trong lúc vô hình sở hà hai người lai lịch bí ẩn thật ra khiến kim gia cũng đi theo thần bí hóa lên uy thế càng thăng bình hơn thời gian kim lão gia tự nhiên cũng đã nhận ra trên đài di động mắt thấy một huyền chủ động hành lễ trong nội tâm đã là hối hận không thôi. tuy nhiên ngờ tới hai người này lai lịch bất phàm, có thể ai có thể nghĩ tới, liền tự thừa địa vị khá thấp sở hà cũng có thể làm cho một hiền làm việc như thế. chẳng qua việc đã đến nước này, hắn cũng không có thể chạy nữa đi lên lôi kéo làm quen, nghĩa xấu, chỉ có thể giả bộ làm không thấy được bộ dạng, tiếp tục đi nên đón lui tới khách mới. lần này kim ra mời đám người tới danh nghĩa là buổi trưa yến, tuy nhiên ai đều biết trọng đầu hí, tiết mục cắp chảo, là buổi trưa yến về sau hội nghị, nhưng mặt ngoài công phu hay là muốn làm thoáng một phát đấy. sở hà hai người đã đến không lâu sau đó, kim lão gia liền đi lên này ở chính giữa vị trí đối với đám người lên tiếng đơn giản giới thiệu một chút trên đài đám người sau đó lại là một phen gióng giặc trật tự cuối cùng mới nói ra mục đích của hắn chư vị đồng đạo ta ma phong ấn đang mang thiên hạ an uy chúng ta kim Lão ra ở đằng kia phối hợp nói xong sở hà cũng tại dưới đấy lắc đầu không thôi thiên hạ an uy ra mặt ngược lại là đầy đủ dày đấy thiên hạ này còn không cực khổ các người hao tâm tổn trí thanh âm của hắn rất nhẹ chẳng qua tại hắn mấy người bên cạnh nhưng lại nghe được rõ ràng hứa tình lắc đầu cười khẽ một gia phụ tử nhưng lại nhịn không được thoáng chuyển qua đầu ra một huyền trên mặt thậm chí có chút vẻ xấu hổ một anh trạch trước kia còn có chút không cam lòng, nói phát giác được phụ thân khó chịu nổi, lại phát hiện vị kia hứa tiểu thư, tuy nhiên tại lúc đầu, có thể trong thần sắc lại rất có vài phần nhận động, không khỏi trong nội tâm nao nào. hắn rốt cục nhớ tới, hai vị này đều là có đại bối cảnh nhân vật, chỉ sợ trong mắt bọn hắn, toàn bộ Nam Thất Quốc Liên Minh cũng không quá đáng là nơi chật hẹp nhỏ bé mà thôi, chớ nói chi là nho nhỏ xuất Vân Quốc rồi. Quy một chương 227, Kim Gia bước hiếp. Tại Nam Thất Quốc Liên Minh loại địa phương nhỏ này tán kiếm xuống, đúng là rất buồn cười sự tình. Chẳng qua Sở Hà tin tưởng, đang sử dụng đại nghĩa tên tuổi lúc, nói chuyện phải nói lớn chuyện ra làm cho người ta một loại tránh cũng không thể tránh cảm giác, Và không người ta thật đúng là không nhất định phản ứng ngươi. Sở Hà người này chính là có miệng tiện tật xấu, can hệ trọng đại lúc hắn có thể khắc chế chính mình, tuyệt không nói nhiều một câu nói nhảm. Thế nhưng mà tại nắm chắc khá lớn thời điểm, hắn sẽ đem bản tính toát ra. Kim Lão gia vẫn còn tiếp tục hắn rong rạc diễn thuyết, Sở Hà không nói gì thêm nữa, chỉ là lặng lặng nghe, sau đó cũng dần dần rõ ràng rồi Kim gia an bài. Kim gia an bài buổi trưa yến, chính thức hội nghị là tại buổi trưa yến về sau đấy. Thế nhưng mà bây giờ cách giữa trưa vẫn còn một thời gian ngắn, nhưng lại Kim gia tại buổi trưa yến lúc trước còn sự tình an bài trước một cái thêm nhiệt hội nghị Kim Lão ra lời nói mặc dù dài dòng vô cùng có thể tổng kết lại ý tứ lại rất đơn giản đơn giản chính là hy vọng đám người tại tuyên thệ trước khi xuất quân trên đại hội chống đỡ hắn Kim ra gia chống đỡ Ly Hòa Tông cái này vốn là rất bình thường tuyên truyền hành vi nhưng mà tại lời nói này cuối cùng hắn lại cười ha hả bổ sung một câu đợi tí nữa buổi trưa yến sau khi chấm dứt Vương Tông chủ cũng biết trình diện hy vọng đến lúc đó còn có thể nhìn thấy chư vị toàn bộ hội trường trong nháy mắt yên tĩnh ý mắng. Vương Tông chủ Sở Hà Long Mi cho lên ánh mắt rơi tại bên người hứa vãn tình trên người hứa vãn tình hiểu ý gật đầu nhẹ giọng cười nói ly hỏa tông tông chủ vương an đại không nghĩ tới hắn lần này cũng sẽ đi qua xem ra ly hỏa tông là chờ không được muốn tất cả mọi người bày tỏ thái độ rồi Sở hà như mày trong lòng cũng là nhận đồng hứa vãn tình cách nhìn nếu như chỉ là kim lão ra chính mình tự thuật cái kia hoàn toàn không có gì thế nhưng mà ly hỏa tông tông chủ yếu là trình diện tính chất nhưng là khắc rồi buổi chưa đến về sau nhưng phạm là còn để lại đến người có thể nói chính là tỏ thái độ chống đỡ ly hỏa tông rồi ly hỏa tông tông chủ ra mặt không được phép bất luận kẻ nào cự tuyệt nếu không chính là cùng lý hỏa tông vạch mặt rồi Đây cũng là Kim Gia muốn an bài hai lần hội nghị nguyên nhân. Nếu là Vương An Đại đột nhiên xuất hiện, chưa cho đám người chuẩn bị thời gian, chuyện này quả là là bức hiếp rồi. Cho nên Kim Gia mới an bài một cái buổi trưa yến với tư cách giảm sóc kỳ. Quả nhiên là yến không tốt tiến. Sở Hà trong nháy mắt nghĩ thông suốt ở trong đó các đốt ngón tay, không khỏi cười lạnh một tiếng, lại nhìn xem Hứa Văn tỉnh, nói nói, được lắm Kim Gia, lần này liền hai chúng ta cũng bị tính kế rồi. Nếu như nói Sở Hà lúc trước câu nói kia vẫn chỉ là tức, câu này ngữ khí liền so sánh nặng không. Một huyền không khỏi hơi lo âu nhìn nhìn Sở Hà bên kia, bọn hắn một ra ly họa tông thâm căn cố đế tự nhiên không có đứng thành hàng vấn đề, thế nhưng mà sở hà hai người liền không giống với lúc trước, như là đã ngồi vào cái này trên đài ra, coi như là bị kim gia mời chào khách mới rồi, căn bản không có cơ hội lựa chọn. người phía dưới dù là không tham dự buổi trưa yến trực tiếp ly khai, đó cũng là đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, sở hà hai người nếu là dám đi, chính là đứng ở ly hỏa tông mặt đối lập lên. hứa văn tình đồng dạng sắc mặt khó coi, nàng tự nhiên cũng hiểu rồi ở trong đó khúc chết, cho nên mặt lạnh lấy nhìn về phía sở hà nói, có đi hay không? chỉ là vô cùng đơn giản bà chữ, lại làm cho một gia phụ tử lại càng hoảng sợ. đây chính là tại kim gia đại bản doanh thậm chí ngay cả Ly Hỏa Tông Tông chủ đều lúc nào cũng có thể xuất hiện, cô gái này rõ ràng có nói đi là đi ý tứ. Bọn hắn dám khẳng định, nếu Hứa Vãn Tình hiện tại đứng dậy, Kim gia tuyệt đối sẽ lập tức trở mặt. Bọn hắn coi trọng cái này sức mạnh của hai người, cũng biết đối phương không cách nào nữa cùng hợp tác với mình, vậy tuyệt sẽ không cầm lấy đi tư định. Sở Hà mặt chậm rãi bình tĩnh trở lại, đột nhiên lộ ra vẻ mỉm cười, vô vô Hứa Vãn Tình bà vai, không nói gì. Hứa Vãn Tình nhìn xem cái này quen thuộc dáng tươi cười, trong nội tâm ngược lại có chút an định lại. Nàng cung Sở Hà ở chung thời gian cũng không ngắn, biết do nếu như hắn lộ ra cười như vậy cho liền ý nghĩa hắn đã động tâm tư Kim Lão Gia nói xong câu đó về sau liền mỉm cười nhìn xem dưới đáy đám người sau đó phân phó người hầu mở ra buổi trưa yến đám người hai mặt nhìn nhau có như cũ tính tủa bất động có thì thản nhiên đứng dậy hướng về phòng chính đằng sau đi đến vẫn còn là quy tắc phân phó nhà mình tùy tùng lập tức phản hồi tìm người đến thương lượng tuy nhiên Kim Lão Gia biểu hiện ra một bộ vẫn chỉ là thêm nhiệt chống đỡ ai cũng theo tư thái của các người nhưng hắn như là đã nâng lên vương an đại ai biết vị tông chủ này đại nhân có thể hay không đã từ một nơi bí mật gần đó yên lặng quan sát đợi cho đám người tốt năm tốt ba đứng dậy từng người làm ra hướng đối Kim Lão gia mới chậm rãi xoay người lại, vài bước đi đến Hứa Vãn Tình trước mặt, không người thi lễ nói, tự dưng đem Hứa tiểu thư kéo vào việc này, Kim Mộ vạn phần thật có lỗi, thật sự là sư mệnh có trái, mong rằng tiểu thư thứ tội. Hứa Vãn Tình chỉ là mặt lạnh lấy không nói lời nào, mà Kim Lão gia cũng là bảo trì như vậy xoay người biểu lộ tư thái, không chút sức mẻ, phản phất Hứa Vãn Tình không mở miệng, hắn liền không ngẩng đầu lên đồng dạng. Kim Lão gia nhân vật như vậy, tự nhiên là học qua vọng khí thuật như vậy cơ sở pháp thuật đấy, đối với Hứa Vãn Tình như vậy lai lịch bí ẩn, bản thân tu vị cũng đạt tới luyện khí hậu kỳ nhân vật, vẫn là tương đối coi trọng có thể kéo lúc như vậy một cổ lực lượng vẫn là tận lực lôi kéo kim lão gia đơn giản không muốn đem hứa vãn tình giao cho đối thủ thương vân phái nhưng mà khác hắn ngoài ý muốn chính là hứa vãn tình không có động tác trái lại phía sau nàng cái kia từ đầu đến cuối không có động tĩnh thanh niên lúc này đột nhiên tiến lên một bước song tay vịn chặt chính mình khuỷu tay các đốt ngón tay nhẹ nhàng vừa nhấc liền đem chính mình đỡ lên kim lão gia bỗng nhiên ngần đầu nhìn qua lấy trước mắt người thanh niên này kinh ngạc không thôi ngay tại vừa rồi cái này trong mắt hắn chỉ là người bình thường thanh niên dùng một cỗ tinh thuần tới cực điểm chân khí thậm chí đánh tan hắn hội tụ nơi tay, tay chỗ ý định lấy ra làm biểu lộ tư thái chân khí, sau đó cường hành đem chính mình đỡ lên. Kim lão gia trên mặt chậm rãi hiện ra một nụ cười khổ. Nếu nói là đến lúc này, hắn còn không có ý thức được chính mình cực lớn sơ sẩy, vậy hắn cũng không xứng vì là Kim gia gia chủ rồi. Tại hạ Kim giác thiền, vừa rồi có mắt không nhìn được Thái Sơn, chậm trễ công tử, xin hỏi công tử tục danh. Vừa nghe được Kim giác thiền danh tự thời điểm, sở hạ còn xứng suốt một chút, cả buổi mới phản ứng được là cái đó hai chữ. Cũng không biết Kim lão gia cha của hắn cái gì tính tình, rõ ràng cho hắn nổi lên cái tên như vậy, cũng khó trách hắn đơn giản không muốn giới thiệu chính mình. Chẳng qua người ta đều dùng tới tại hạ xương hô rồi, sở hà đã không có ý định trực tiếp trở mặt, cũng không dễ lại trách móc nặng nề cái gì, chỉ là khoát khoát tay ra hiệu kim giác tiền không cần quá mức để ý. Hứa Văn Tình lúc này mới đứng dậy, tiến lên một bước đi vào kim giác tiền trước mặt. Chẳng qua nàng từ đầu đến cuối không có ý lên tiếng, ngay cả vị cũng là đứng ở sở hà sau lưng, lại để cho kim giác tiền triệt để khẳng định ai mới là trong hai người người chủ trì. Kim lão ra không cần đa lễ, bảo ta sở hà là tốt rồi. Sở Hà nói đến đây lời nói thời điểm, ánh mắt lại đang quan sát mặt của đối phương biến sắc hóa. Hắn và Hứa Vãn Tình dù sao cũng là Vân Châu đỉnh cấp con cháu thế gia, tuy nhiên thanh danh phần lớn chỉ ở cao tầng vòng tròn truyền lưu, có thể cuối cùng là có chút tên tức giận. Độc thân xuất hiện thì cũng thôi đi, hai người cùng nhau hiền thân, khó bảo toàn sẽ không khiến cho người có ý chí chú ý. Quy 1 chương 228, bấy trong mấy. Gặp Kim Giác Thiền trên mặt cũng không dị sắc, Sở Hà trong nội tâm thoáng gật đầu, nhưng không có bướng lòng, tiếp tục nói, "Vương tông chủ có đó không? Ta muốn gặp mặt hắn." Kim Dác Thiền không khỏi lần nữa ngẩng đầu, đánh giá cái này thần sắc lạnh lùng nam tử trẻ tuổi, mà Sở Hà lại không lùi một phân nhìn thẳng hắn lấy. Kim Dác Thiền cuối cùng chỉ là lớn tuổi mới theo dựa vào ngoại lực đột phá luyện khí đỉnh phong tu sĩ, cùng sở hà hoàn toàn không cách nào so sánh được. chỉ là thời gian qua một lát, liền túi lâu đáp, đã như vậy, hai vị mời đi theo ta. vì vậy ngay tại một gia phụ tử kinh ngạc nhìn soi mói sở hà hai người chậm rãi ra đi rồi lại cao, đi theo kim giác thiền đi vào phòng chính phía sau. tại đây đã có không ít khách mới an vị, kim ra buổi chưa hiến dĩ nhiên đã bắt đầu. mắt thấy kim giác thiền hiện thân, không ít quyết định chú ý ôm ly hỏa tông đùi người, liền trước tiên đứng dậy cùng hắn chào hỏi. chẳng qua kim giác thiền hiện tại không có nhiều tâm tư để ý tới bọn hắn, chỉ là miễn cưỡng cười cười, liền dẫn sở hà hai người rất nhanh rời đi. Mấy cái đứng lên cùng Kim Giác tiền chào hỏi người không khỏi ngẩn người, dùng kinh ngạc ánh mắt đánh giá Sở Hà hai người. Tuy nhiên tại trên đài bái kiến hứa vẫn tỉnh, thế nhưng mà tình huống này tựa hồ có điểm gì là lạ, lạ. Tại sao là vừa mới cái kia tùy tung mô hình, khuôn lúc người như vậy đi ở phía trước? Ầm. Vừa lúc đó, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một hồi tiếng vang, lập tức hấp dẫn Sở Hà đám người sự chú ý. Sở Hà ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy hai nữ tử chính đứng ở một bên, một cái trong đó đúng là mình trước kia một đường đi theo Kim Linh Như. Mà cái kia tiếng vang, chính là bên người nàng một gã cô gái mặc áo đen, thất thủ động lật ra một chiếc chén rượu kim linh như không hiểu thấu nhìn bên cạnh chi nhân không biết nàng lại muốn làm gì sáng sớm đã chạy tới nói với tự mình ngày hôm qua người chẳng những không có biến mất ngược lại làm tầm trọng thêm trực tiếp đã tìm tới cửa này sẽ lại vân vân hẳn là nàng nói chính là cái người kia đang ở trước mắt kim linh như trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn nhớ tới cô gái mặc áo đen lúc trước đã từng nói qua mà nói vô luận là nhà của người hộ vệ còn là người của chúng ta đều không có phát giác hắn là tu sĩ tuy nhiên bởi vì thể chất nguyên nhân kim linh như căn bản là không có cách luyện võ chớ nói chi là đạp vào con đường tu hành rồi, nhưng quanh năm cùng tu sĩ tiếp xúc, nàng vẫn có thể đoán được một ít tu sĩ bên ngoài thân đặc thù khí tức. Nhất là ở trước mắt dưới cục diện, cơ hồ toàn trường đều là tu sĩ, chỉ có sở hà một người toàn thân khí tức tu liễm, rất có vài phần gà lập hạc nhóm hương vị Kim Linh Như tự nhiên là liếc liền nhận ra được. Linh Như, vị cô nương này là Kim Giác Thiên. Tuy nhiên vội vã mang sở hà hai người đi qua, nhưng nhà mình con gái tại đây, hắn hay là muốn bận tâm thoáng một phát đấy. Kim Linh Như sắc mặt kéo ra vẻ tươi cười, linh cơ khẽ động, cười nói, phụ thân, đây là đình làm nhà. ngài đã quên sao? Ngày hôm qua ngươi còn nói lại để cho ta nhiều ra đi đi một chút, tìm mấy cái bạn tốt nói chuyện tâm tình đấy. Ngày hôm qua, Kim Giác Thiền con mắt nhắm lại, trên mặt lại không có quá nhiều biểu lộ, chỉ tiếp tục cười ha ha gật đầu. Hán tướng mạo vốn là rộng lượng, như vậy cười cười, đặc biệt làm cho người ta cảm thấy trung thực, tin cậy, ấn tượng, mà ngay cả Đinh Lam đều không có phát giác được cái gì. Không đợi Kim Giác Thiền nói chuyện, Kim Linh Như liền không thể chờ đợi được mà hỏi thăm, phụ thân, hai vị này là? Đinh Lam nao nao, không nghĩ tới Kim Linh Như lại có thể sẽ trực tiếp hỏi đi ra, chẳng qua như vậy cũng tốt. Chưa hiểu rõ đến thân phận của đối phương, cũng tốt tiến hành bước tiếp theo tiếp xúc. Nàng mặc dù nhưng đã tận lực để cho mình không tận lực đi chú ý, có thể ánh mắt vẫn là không tự chủ rơi xuống sở hà mặt lên. Chẳng qua may mắn, vào lúc này nhìn về phía sở hà quá nhiều người quá nhiều, cũng không kém nàng một cái. Vị này chính là sở hà công tử, vị này là bằng hữu của hắn hứa tiểu thư. Kim giác thiền giới thiệu rất có trọng điểm, lại để cho đám người vừa nghe liền hiểu ý của hắn. Hai người này thật là dùng cái kia xem ra bình thường nam tử là chủ yếu đấy. Người ở chỗ này ở bên trong chỉ sợ chỉ có kim linh như cùng đinh lam là đối với cái này sớm có đoán trước đấy đinh lam thật sâu nhìn sở hà liếc kim linh như thì không nói thêm gì nữa cùng sở hà bái kiến lễ về sau liền tránh ra đi kim giác thiền mang theo sở hà hai người rất nhanh rời đi đinh lam thì tại kim linh như bên thai nói nhỏ vài câu cũng tìm một cơ hội chạy trốn cũng không biết có phải hay không tìm nặng cái kia mấy người đồng bạn đi sở công tử xin mời kim giác thiền đem hai người tới một chỗ ưu tĩnh sân nhỏ sau đó mỉm cười không người nói ra kim gia lão gia ngược lại là rất khách khí chỉ là sở hà lại như mày dừng bước lại hứa vạn tình không khỏi nghi hoặc mà nhìn hà liếc vấn đạo làm sao vậy ba người chúc cơ sở hà cười cười ánh mắt tại kim giác thiền trên người sẽ qua không nhanh không chầm nói kim giác thiền thần sắc hơi cương không nghĩ ra sở hà linh giác như thế nào sẽ nhạy cảm đến trình độ này trong nội tâm sở hà địa vị lần nữa cất cao thêm vài phần nếu không là đối phương lúc trước đỡ lấy chính mình lúc đúng là dùng chất khí hắn cũng hoài nghi người nọ là hay không đã chúc cơ rồi hứa văn tình lông mi trao lên nhưng là còn không nói chuyện sở hà lại giữ chặt cổ tay của nàng nhẹ nói nói đi hứa van tình bị sở hà kéo lấy một bước bước vào trong sân liền cảm giác cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến đổi vừa rồi vẫn là đẹp và tĩnh mịch sân nhỏ nhưng bây giờ đã đặt mình vào vô tận gobi bị bên trong đầy trời cắt vàng cơ hồ muốn hai người báo phủ. hảo cảnh hứa văn tình trông thấy cục diện này chính là một tiếng cười lạnh từ trong lòng móc ra một quả tím ý giặt rào hạt châu ta tới sở hà thờ ơ nhún núi bay ra hiệu hứa văn tình tùy ý làm việc chính mình thì ôm tay đứng ở một bên hứa văn tình đã sớm liền quyết định muốn đi ra ngoài bên người liền tất nhiên chuẩn bị ứng phó các loại cục diện pháp khí mà hảo cảnh chính là rất nhiều nơi đều thiết trí chướng ngại một chồng nàng không có khả năng không có chút ít vậy vào chỉ thấy cái kia hạt châu màu tím chậm trung. Đầy trời cắt vàng phản phất chịu đến nào đó chỉ dẫn, bắt đầu vây quanh hạt châu kia là quanh. Ngay càng nhiều cắt vàng bị hấp lên thiên không, liền sở hà hai người dưới chân hạt cắt cũng bắt đầu bốc lên không thôi, không ngừng bị cuốn dậy áp vào hạt châu kia trung quanh. Chỉ trong chốc lát, hạt châu màu tím đã triệt để biến thành cắt vàng châu, đường kính càng là không biết tăng to được bao nhiêu lần. Cô nương hạ thủ Lưu Tỉnh. Ngay tại hạt châu màu tím sắp đem toàn bộ ảo cảnh bên trong cắt vàng đều dẫn đi qua, một tiếng thét kinh hãi từ tiền phương truyền đến. Hứa Vãn Tỉnh lúc này mới thản nhiên cười cười, vây tay, đem cái kia hạt châu màu tím thu vào. Theo hạt châu kia rơi vào Hứa Vãn Tỉnh trong tay, Đầy trời cắt vàng nhưng không có lập tức rơi xuống, ngược lại tiếp tục tại giữa không trung xoay tròn, thẳng đến một bóng người ra hiện tại Sở Hà trước mặt hai người mới đưa cái kia cắt vàng đều thu về. Sở Hà nhìn cái kia hiện ra thân hình nam tử liếp, rốt cục xác nhận cái kia cắt vàng chính là ảo cảnh kia. Ảo cảnh có thể chia làm hai chủng, một loại là trực tiếp dùng đại pháp lực kiến tạo, hoàn toàn dùng tu sĩ ý chí vì là điều khiển cao cấp ảo cảnh, mà một loại khác thì là cần trận pháp hoặc là pháp khí phối hợp, cấp độ tương đối khá thấp ảo cảnh. Trước mắt cái này ảo cảnh hiển nhiên là người sau, mà cái kia co lại thành một đoàn rơi vào nam tử ống tay háo cắt vàng, chính là kiến tạo ảo cảnh đồ vật rồi nam tử kia gặp hứa văn tình thu tay lại cũng là nhẹ nhàng thở ra vội vàng chào đón cười khổ một tiếng nói tại hạ hoàng văn kỳ bái kiến nhị vị đạo hữu nói thật sở hạ đã thật lâu không có nghe được đạo hữu xưng hô thế này rồi tại huyền không đạo lên kim đan chân nhân hắn tiếp xúc không nhiều lắm luyện khí tu sĩ si thì lấy võ đạo tu hành là chủ yếu rất ít khi dùng xưng hô thế này đấy theo hoàng văn kỳ mở miệng sở hà linh giác thăm dò đến hai người khác cũng cùng nhau đã đi tới sở hạ cái này mới biết ba người thân phận hoàng văn kỳ là ly hỏa tông tân, tân trúc cơ cao thủ mà hai người khác một cái chính là ly hỏa tông tông chủ vương an đại cái khác nhưng lại sở hạ như thế nào cũng không nghĩ ra người thương vân phái trưởng môn trần tiếu trần trường môn cũng ở nơi đây ngược lại là khiến ta kinh ngạc rồi sở hạ ánh mắt sáng ngời chằm chằm vào trần tiếu dần dần ý thức được chuyện này không có đơn giản như vậy kim ra chỉ sợ cũng không chỉ là dựa thế bức hiếp hai người mình mới là sở hạ xác thực rất kinh ngạc đấy một mặt là bởi vì trần tiếu xuất hiện một phương diện khác thì là vì con của hắn họ hạ mà hắn lại họ trần vương an đại là một cái khuôn mặt nghiêm túc và trang trọng trung nhân, nhân thân hình cao lớn so sở hà cao hơn đến tận hơn nửa cái đầu nhưng hắn lúc này lại là mặt mũi tràn đầy sáng lạn mỉm cười. Sở công tử, tại hạ nhưng là đợi ngài đã lâu rồi. Sở Hà đồng tử hơi co lại, cười cười nói: vương tông chủ đường đường trúc cơ cao thủ, sao phải chờ ta một cái hậu sinh văn bối? Vương An đại cười ha ha, có lẽ là bởi vì Trần Tiêu ở đây, hắn cũng không có giải thích quá nhiều, chỉ là thoáng điểm nói. Sở công tử lộ cái kia một tay, cũng không giống như là bình thường hậu sinh văn bối gây nên a Lộ một tay, là chỉ ngày hôm qua, Sở Hà không do nhiễu như mày, xem kim giác tiền dạng như vậy, hiển nhiên cũng không rõ ràng lắm lai lịch của mình, cũng không biết chuyện ngày hôm qua chính mình đi theo kim gia tiểu thư chỉ là trùng hợp mà thôi lẽ ra không có người sớm bố cục mới lạ sở hà theo thói quen dùng âm mưu luận mạch suy nghĩ phỏng đoán toàn cục làm thế nào cũng nghĩ không ra cái đầu mối ngược lại là thương vân phái trưởng môn trần tiếu gặp hai người đã ách mê không khỏi chen lời nói vương minh hiện tại sở công tử cũng đến rồi chúng ta vẫn là trước thương thảo đại sự đi trần tiếu những lời này lại để cho sở hà nghi ngờ trong lòng càng sâu hơn hơn đối phương thật sự là sáng sớm liền đang đợi mình đến cửa hứa Văn tình vẫn đứng tại sở hà sau lưng mặc kệ do hắn phát huy lúc này thấy hắn trầm mặc xuống dưới lúc này mới đột nhiên tiếp lời nói ba vị cái gọi là đại sự chẳng lẽ là cùng tà ma phong ân có quan hệ vương trần hai người liên nhau đồng thời mỉm cười vương an đại nhìn về phía hứa vãn tình nói vị này chắc hẳn chính là hứa tiểu thư a hiện tại cái này trong lúc mấu chốt tự nhiên chỉ có tà ma phong ấn mới xem như đại sự rồi hứa vãn tình cũng là biết rõ còn cố hỏi rồi nhưng nàng lần này câu hỏi lại là vì xác nhận một sự kiện bên ngoài trong mắt người thương vân phái cùng ly hỏa tông mâu thuẫn kỳ thật cũng không là hoàn toàn tồn tại đấy hai đại trưởng môn có thể như vậy ngồi cùng một chỗ uống trà bản thân liền đủ để chứng minh một ít gì đó rồi. Ai có thể nghĩ tới, Thương Vân phái vung cánh tay hô lên, Ly Hỏa tông chẳng những không ngại lão đại của mình danh tiếng bị đoạt, ngược lại cùng đối phương ngồi xuống chân thành hợp tác. Đương nhiên, bây giờ nói chân thành hợp tác khả năng còn có chút sớm, nhưng ít ra quan hệ của Song Vương rất không giống ngoại nhân nghĩ đến như vậy thủy hỏa bất dung, cho nên bên ngoài kim gia bày ra lớn như vậy trận chiến, nói trắng ra là chỉ là một hồi trò khơi hài mà thôi. Sở Hà làm rõ mạch suy nghĩ, rốt cuộc quyết định nghị không đi thi lo Vương An đại tiềm ý tứ, cười cười nói ra, nhị vị trưởng môn ngược lại là hào thủ đoạn. Một hồi buổi trưa yến sẽ đem toàn bộ xuất vân thành người đuổi nghịch được xoay quanh ngay cả chúng ta đều bị lừa gạt đã tới Quy một chương 229, trăm nhân tâm trần thiếu đinh lam rời đi buổi trưa yến hiện trường về sau liền trước tiên đi tìm vương thương bọn người người kia xuất hiện hơn nữa nhìn dạng như vậy kim giác thiền đã phát giác được hắn không được bình thường đinh lam vội vàng chạy đến một gian tiểu nhà kề ở bên trong sẽ cực kỳ nhanh nói ra dựa theo kế hoạch còn lại ba người cần một mực chờ ở chỗ này toàn này nhà kề tại kim gia phủ đệ bên ngoài chẳng qua lúc này thời điểm lý khai kim gia trở về báo tin không ít người đinh lam cũng không sợ gây chú ý ánh mắt của người ngoài nói xong câu đó nàng mới phát hiện trước mắt chỉ còn lại có vương thương một người không khỏi vấn đạo liêu trúc cùng trương vọng thư người đâu trong miệng nàng liêu trúc chính là trong ba người cô gái kia trương vọng thư thì là người trung nhân kia vương thương bất đắc dĩ giao động lắc đầu nói hôm nay kim linh như không có khả năng đi ra ngoài nhưng là chúng ta công tác cũng không thể rơi xuống ta là hoàn thành nhiệm vụ sớm trở về rồi bọn hắn còn muốn gieo rắc tin tức đem lương rượu rượu cùng hạ dị sự tình tuyên dương ra ngoài lại để cho càng nhiều người biết chân tướng sự tình. vương thương không để ý đến đinh lam kinh ngạc truy vấn người kia đến cùng làm sao vậy kim giác thiền như thế nào lại đột nhiên có phát giác ta cũng không biết. Đinh Lam cười khổ lắc đầu, Kim Giác Thiền tự mình mang theo hắn tiến đến, hơn nữa nhìn thái độ của hắn rất khách khí, hơn phân nửa là biết chút ít cái gì. Vương Thương sắc mặt âm thoáng một phát, thế nhưng mà tại Đinh Lam không phát hiện được địa phương, trong mắt của hắn lại xẹt qua mỉm cười, cân nhắc trong chốc lát rồi nói ra, đã hắn và Kim Già đã có liên hệ, chúng ta không ngại thông qua Kim Linh Như, thử xem cùng hắn trực tiếp liên lạc. Cũng tốt. Đinh Lam nghĩ nghĩ rồi nói ra. Ngay tại Đinh Lam bọn người hợp lại cùng Sở Hà chạm mặt thời điểm, Sở Hà lại ngồi ở u tĩnh trong tiểu viện, nghe lấy Trần Tiếu cùng Vương An đại hai người tự thuật, càng nghe càng cảm giác kinh hãi. Quả nhiên trên đời này không có người nào là dễ đối phó. Tà ma phong ấn là sự thật không giả, nhưng thương vân phái cùng ly hòa tông, không hề giống sở hà hai người nghĩ đến như vậy, đối với cái này phong ấn một điểm không biết. Trên thực tế bọn hắn rất rõ ràng, cái này phong ấn mở ra, cùng hắn nói là một hồi nguy cơ, còn không bằng nói là một hồi thể biến. Thời gian hàng ngàn, hàng vạn năm đi qua, cái gì tà ma cũng nên tan thành yên vân rồi, đổ là năm đó những cái kia đại năng vật lưu lại, có thể làm cho hiện đại tu sĩ tóc một phen phát tài vô luận là thương vân phái vẫn là ly hòa tông đối với pháp khí nhu cầu thế nhưng mà chưa từng có thấp qua đấy căn bản không giống huyền không đảo lên những cái kia đại tông môn đồng dạng pháp khí đều mang kiêu đấy hơn nữa hai nhà lần này khẩu vị còn không chỉ có tại tà ma phong ấn lên càng là ý định mượn cơ hội hướng hóa huyết ma tông ra tay chỉ cần phong ấn liên lụy ở ma tông đại bộ phận tinh lực bọn hắn có thể rất nhanh chu sát ma tông bên trong còn lại lực lượng nói như vậy cái kia hạ dị cùng lương diệu rượu Sở hạ như có điều suy nghĩ nhìn trần thiếu liếp ha, ha khổ nhục kế mà thôi trần thiếu ngược lại là không có gì không có ý tư đấy đối với Sở Hà suy đoán một ngụm đáp ứng Sở Hà thờ ơ cười cười hắn vốn chính là tâm địa đủ cứng người huống Hồ Tiễn đưa vào miệng cọp cũng không là con của hắn Hà Trần Tiếu con trai không với hắn họ hiện tại lại như vậy bình tĩnh Vương tha hài Tử đi bộ đồ sói hẳn là Phát Giác Sở Hà mang theo chút ít khác ý tứ hàm xúc ánh mắt Vương An Đại lộ ra vài phần vui vẻ nhưng không có lên tiếng Trần Tiếu tự nhiên cũng sẽ không nói tiếp Sở Hà gặp hai người không nói lời nào cũng lời sâu hứa ý chỉ là mở miệng nói ta hai người lần này đến đây là vì tả ma trong phong ấn một kiện đồ vật như hai vị trưởng môn nguyện ý bỏ những thứ yêu thích ta hai người đem trợ hai vị giúp một tay. Trần Tiếu cùng Vương An Đại lúc nhau, đồng thời thấy được lẫn nhau trong mắt dáng tươi cười. Nói bọn họ là đặc biệt đang đợi Sở Hà cũng không đúng, trên thực tế Sở Hà ngày hôm qua biểu hiện thông qua người nào đó chuyển vào bọn hắn trong thai thời điểm, bọn hắn liền định tiếp xúc một chút cái này cao thủ thần bí, có thể kéo lũng liền tận lực lôi kéo, không thể lôi kéo cũng không hy vọng tại nơi này trong lúc mấu chốt gây thủ hẳn. Về phần Sở Hà trong miệng mục đích cũng ở tại bọn hắn trong dự liệu, cái này hai người trẻ tuổi xem xét cũng không phải là người địa phương, thời điểm như thế này đến xuất vân hành, loại trừ vì là tà ma phong ấn mà đến bên ngoài. Còn có thể có lý do gì đâu này. một kiện đồ vật mà thôi, nếu quả thật giá trị vượt quá tưởng tượng, cùng lắm thì đến lúc đó lại trở mặt chính là. hiện tại song phương đã có hợp tác cơ sở, vì vậy hai cái trưởng môn cười ha hà đáp ứng, đáp ứng mở ra tà ma phong ấn về sau. do sở hà hai người trước khiêu một vật, mà làm làm đại giá, sở hà hai người không được dự hợp tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội, nhưng muốn tại sau đó đổi kịp người chính đạo sĩ đội ngũ. không được dự hợp tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội, đây là muốn đưa bọn chúng coi như bí mật vũ khí đến dùng. cùng hai người thỏa đàm về sau, sở hà liền dẫn hứa vãn tình đi thẳng kim ra hoàn toàn không có tham dự buổi trưa yến ý y tứ chẳng qua ở tại bọn hắn sau khi đi trong sân ba người rồi lại đã xảy ra một đoạn đối thoại vương minh cái kia sở hà thật sự như vậy đáng giá chú ý trần tiếu đợi sở hà đi rồi nụ cười trên mặt cũng chậm rãi thu liệm đứng dậy trầm giọng nói ra giá trị tuyệt đối vương an đại nghiêm túc gật đầu ngươi cũng thấy đấy vừa rồi văn kỳ cắt vàng ảo trận chính hắn cũng không hề động thủ lại để cho nữ nhân kia ném ra ngoài một quả pháp khí liền xong việc chuyên môn pha hảo cảnh pháp khí trần minh ngươi đợi này bài kiến vài món trần tiếu có chút cười xấu hổ cười cái này pháp khí phần lớn là thượng cổ lúc giao lưu truyền tới nay đấy hiện tại đã sớm đã mất đi chế tạo công nghệ đừng nói vài món hắn trần tiếu đó là một kiện đều chưa thấy qua nâng lên ảo cảnh một mực không nói gì hoàng văn kỳ cũng rốt cục mở miệng nói cái viên kia hạt châu lực lượng phi thường kỳ lạ chỉ sợ thật sự là chuyên môn vì là bài trừ ảo cảnh mà luyện chế đấy ngược lại ta tại nam bảy nước cái này vài thập niên là chưa thấy qua loại vật này hoàng văn kỳ đắm chỉ bảo thuật tu hành vài thập niên ở phương diện này tự nhiên có quyền lên tiếng nhất hắn mà nói lại để cho trần tiếu không thể coi thường hai người này chẳng lẽ là đại yến bên kia tới trần tiếu cẩn thận từng ly từng tý thăm dò một câu khó mà nói vương an đại cười khổ lắc đầu đại yến gần đây cũng là gió nổi mây phun a an bình công chúa chiêu con rẻ, quốc sư hứa như binh khai đàn thiên châu tiên quốc sứ đoàn tới chơi cái này nhưng đều là khả năng hấp dẫn vô số người đại sự a đúng là đều ở đây trong vài năm bạo đi ra nghe được câu này trần tiếu cùng hoàng văn kỳ không khỏi nhìn nhau cười khổ bọn hắn tại nam bảy nước trong liên minh coi như là một nhân vật rồi nhưng mà phóng tới đại yến dù cho không thể xem như tiểu lâu la cũng là không thế nào được coi trọng người xem hai người này khí chất xác thực so sánh như nhà ai thanh niên tài tuấn Hoàng Văn Kỷ cười cười nói, có lẽ là ở trên đảo đi ra cũng có nói. Hắn lời nói này được tùy ý, ý hiển nhiên chỉ là thuận miệng nói nói, có thể Trần Tiếu hai người nhưng lại giật mình, mà ngay cả Hoàng Văn, Kỳ chính mình, nói xong câu đó sau cũng là đột nhiên ngẩng đầu lên. "Vương Minh, sở công tử tới xuất Vân Thành, còn có cùng trong thành bất luận kẻ nào từng có liên hệ. Ta lập tức tìm Kim Giác Tiền đi điều tra, nếu thật là ở trên đảo người tới, chỉ sợ bọn họ muốn đồ vật, chúng ta là không cho cũng phải nhường rồi." Quy một chương 230, nửa đêm khách đến thăm. Tại Kim ra sự kiện về sau, Sở Hà hai người liền vượt qua rú trong nhà sinh hoạt trên thực tế tại huyền không đảo ở đã quen người, luôn phải cần một khoảng thời gian điều chỉnh mới có thể chân chính dung nhập xã hội. mặc dù sở hà hai người tâm tính cao tuyệt, nhưng ở sự tình có một kết thúc về sau vẫn là lựa chọn chính mình vừa nhất ứng cách sống. cái kia kim linh như hôm nay lại đã tới. hứa vãn tình đi vào giữa phòng, nhìn xem lười biếng ngồi tê đít xích đu lên sở hà, không khỏi buồn cười nói, thế nhân đều nói huyền không đảo chính là thánh địa tu hành, liền cái ghế rửa cũng là quý giá đấy, ta nay bầu trời mới biết những lời này xuất xứ. sở hà không do hơi ngẩn ngơ, hơn nửa ngày mới dùng mình lạnh lẽo, theo hứa vãn tình ú lánh lặng yên trong tỉnh táo lại, à, ha ha. Nha đầu kia có hay không nói muốn làm gì? Không có, nàng không phải muốn gặp được ngươi không thể. Hứa Vãn Tình bị chê cười lời nói không có đạt hiệu quả, liền nhún vai một cái nói. Động tác này vẫn là nàng theo Sở Hà chỗ đó học được đấy, hiện tại ngược lại là làm được càng ngày càng thuần thục rồi. Kể từ sau ngày đó, Kim Linh Như liền luôn luôn chạy qua bên này, điểm danh muốn gặp Sở Hà. Mà Sở Hà bởi vì cùng Vương An Đại bọn người đạt thành nhất trí, liền không tiếp tục công nhiên tham gia việc này ý định, cho nên một mực tìm cớ ra ngoài không chịu lộ diện. Sở Hà hai người cùng xuất vân quốc thế lực cũng không hề lợi ích quan hệ, tính toán người ta cũng là bạch tính toán, cần gì chứ? buổi tối chính là tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội sắp bắt đầu thời gian Kim Linh Như đến cửa bái phòng cũng càng phát ra nhiều lần đứng dậy chỉ là hôm nay cũng đã đến rồi ba lượt mỗi lần Sở Hà đều bị hứa vãn tình đi ứng phó khiến cho nàng ngược lại là cùng Kim Gia tiểu thư quen thuộc rồi Sở Hà lệnh ra cái đầu không nghĩ ra Kim Gia đến tuột cùng ý định làm cái gì nhiều nhân mã như vậy không điều động lại có thể sẽ lại để cho con gái đi ra xuất đầu lộ diện hắn đương nhiên sẽ không nghĩ tới Kim Linh Như cử động hoàn toàn là nàng hành vi cá nhân cùng Kim Gia không hề liên quan lại càng không là Kim Gia nghĩ lách qua ly hỏa tông tìm hắn cộng lại cái gì người ta tiểu cô nương cũng rất không dễ dàng đấy. Ngươi cái này người bận rộn không thể bất thời giờ trông thấy nàng." Hứa Văn Tình nhìn qua Sở hạ Bộ kia lười biếng bộ dáng, liền không nhịn được có chút tức giận. Trong khoảng thời gian này, nàng xem như nhìn rõ ràng Sở Hà tu hành phương thức rồi. Hắn căn bản không luyện kiếm, cũng không luyện tâm pháp, mỗi ngày loại trừ ngồi ngẩn người ngay cả khi ngủ, còn không phải nói cái này chính là mình hằng ngày tu hành. Chỉ có như vậy, tu vi của hắn làm theo một ngày nản dặm, Hứa Văn Tình đã rõ ràng có thể phát giác được, Sở Hà luyện khí tu vi đỉnh cao bắt đầu vững chắc xuống rồi điều này làm cho bình thường mỗi ngày chỉ ít có hai canh giờ đang tu luyện kiếm pháp buổi tối trước khi ngủ vận công một cái đại chu thiên hứa văn tình loại trừ ước ao gen tị sẽ không tìm được mặt khắc cảm xúc rồi một tiếng người bận rộn đầy đủ biểu đạt trong nội tâm nàng không cam lòng tỉnh ta thấy nàng làm gì vậy sở hạ ung dung cười cười ngược lại tà ma phong ấn một nhóm là sẽ không vứt bỏ chúng ta kế tiếp chính là làm nhiều nhiều sai xuất vân quốc ở bên trong ai chết ai sống theo chúng ta có quan hệ gì hứa văn tình tự nhiên cũng hiểu rồi đạo lý này nhưng nàng tự nhận làm không được như vậy tiêu sái có thể đem người chúng quanh hoàn toàn xem thành quân cờ, ngồi nhìn bọn họ lẫn nhau chèm giết, chính mình lại nguy nhưng bất động. vì vậy nàng bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói: hôm nay bên ngoài tin tức đã chuyển khắp, hạ dị cùng lương diệu diệu là bị người hãm hại, hóa huyết ma tông tông chủ tiêu ngưng yên mới là chủ sử sau màn, nàng cũng là mở ra tả mà phong lớn người. cái kia thật đúng là muốn cảm ơn nàng. sở hà từ chối cho ý kiến cười cười, không chút nào đem ma tông bên trong xấu xa coi vào đâu. chính như hai người ngay từ đầu suy đoán cái kia dạng, quả thật có một nhóm người tại từng bước thả ra tin tức, hơn nữa những tin tức này tương đương cụ thể, rất có thể liền là tình huống thật. Sở Hà hai người tuy nhiên chân không bước ra khỏi nhà, nhưng Kim Linh như mỗi ngày đều muốn đi qua vài chuyến. Hứa Van Tỉnh liền nói bóng nói gió hỏi nàng một ít phong ấn sự tình, cái này mới đã biết trong khoảng thời gian này trong thành thay đổi bất ngờ. Nghĩ vậy nhóm người, Sở Hà đem hai tay gối lên đầu đằng sau, cười nói, Kim Linh nếu ta là không có rảnh gặp đấy, chẳng qua nếu những người này tới gặp ta, ta ngược lại thật ra không ngại trong lúc cấp bách bất thời giờ lộ một mặt. Sở Hà sẽ không nghĩ tới, khi hắn nói ra những lời này thời điểm, trong miệng hắn những người này đang tại tìm kiếm nghĩ cách tiếp xúc hắn, mà cách đường đi chính là Kim Linh như. Đinh Lam theo Kim Linh như cái tia đạt được lần nữa thất bại tin tức, đành phải phản hồi bốn người tạm thời chỗ ở, đem kết quả cáo chi ba gã đồng bạn. Làm sao bây giờ? Bởi tôi muốn tổ chức tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội rồi, ta đoán chừng những người kia sẽ xuất đêm tiến về trước hóa huyết ma tông, tuyệt sẽ không cho ma tông lưu lại thời gian phản ứng. Chúng ta tốt nhất sớm đuổi tới bên kia. Liêu Trúc nghe được kết quả về sau, nhẹ giọng thở dài, nhìn nhìn chung quanh ba người nói ra. Ba người ngay ngắn hướng trầm mặc, tuy nhiên lý trí nói cho bọn hắn biết, ngược lại Sở Hà xuất hiện chỉ là một cái ngoài ý muốn, có thể tranh thủ tốt nhất, không thể cũng không thể gọi là. Thế nhưng mà đã hao tốn thời gian lâu như vậy muốn thả tay luôn khiến người ta khó có thể tiếp nhận. Đinh Lam tức giận bất bình mắng, tên hỗn đản kia đến cùng làm cái quỷ gì? Trước kia hứng thú với phong ấn sự tình chính là hắn, hiện tại thờ ơ đóng cửa không ra cũng là hắn. Nếu không có sợ khi nào sơ đổi kịp Kim Linh Như hành vi, chỉ sợ mấy người cũng sẽ không như thế để bụng. Kế hoạch của bọn hắn là cứu ra hạ dị cùng lương rượu rượu, phong ấn là tai họa vẫn là bảo tàng, đều theo chân bọn họ không có có quan hệ gì. Bọn hắn giống như là những cái kia truyền kỳ trong tiểu thuyết nhân vật chính đồng dạng, quay mắt về phía vô số đối thủ cường đại, bản thân lại còn nhỏ yếu. Nhưng sự thật không là tiểu thuyết, vô luận là ma tông tông chủ tiêu ngưng yên, vẫn là Vương An Đại, Trần Thiếu, cũng không phải bọn hắn có thể đối phó đấy, cho nên bọn hắn vô cùng cần thiết một cái cường đại vũ lực, có thể chính diện ứng đối những người kia. Nếu không, chúng ta trực tiếp đến cửa tìm hắn. Vương Thương thấy mọi người đều không nói lời nào, rốt cục nhịn không được nói ra. Ba người nhìn hắn một cái, tuy nhiên rất muốn nói ra đến cửa đủ loại chỗ không ổn, có thể hiện tại xác thực đã không có biện pháp khác. Bọn hắn lần này tìm tới sở hà là tìm kiếm hợp tác Bọn hắn cung cấp tin tức, Sở Hà cung cấp vũ lực, mà chủ động đến cửa không thể nghi ngờ tại khí thế lên liền yếu đi một bậc, bọn hắn rất rõ ràng những cường giả kia mỗi người đều là cáo giả thế hệ. Cuối cùng, vẫn là Trương Vọng thư làm quyết định, đợi lát nữa một thời gian ngắn, ta nhìn bọn họ cái này tư thế, là không có ý định dự hợp tuyên thể trước khi xuất quân đại hội rồi, chúng ta không ngại ở thời điểm này tiếp xúc hắn. Thời gian chậm rãi trôi qua, tà dương xuống núi, cảnh ban đêm rủ xuống, sở ở chỗ nào đỉnh viện như cũ im lặng. Một anh trạch đã dẫn người rời xa định viện, hắn là không có can đảm lại cùng Sở Hà hai người cũng tư rồi, mà tăng điệp chắc hẳn cũng không muốn đang cảm thấy Sở Hà bọn hắn Vốn lên náo đường đi cũng dần dần lặng đi, đại lượng tu sĩ tuân hướng ngoài thành thương vân phái, bởi vì buổi tối hôm nay chính là tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội tổ chức thời gian, cũng là mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, hợp lực đánh hóa huyết ma tông, cứu vớt thiên hạ an nguy thời gian. Kèm theo vài tiếng vét đều, bốn đạo nhân ảnh lướt tiến vào sở ở chỗ nào đình viện, không có khiến cho bất luận người nào chú ý. Hắn sẽ ở nơi nào? Vương Thương ánh mắt trong sân khẽ quét mà qua, nhưng không có phát hiện cái đó gian phòng ốc là đèn sáng đấy, không khỏi thấp giọng hỏi. Ta cũng không rõ ràng lắm, Kim Linh Như chưa từng có tiến vào đến nơi đây qua. Đinh Lam lắc đầu, trầm giọng nói, tiền viện không có cái chân lên tại hậu viện, chúng ta trước qua xem một chút. Ba người khác ngay ngắn hướng gật đầu, đồng loạt hướng về hậu viện đổi tới, nhưng mà đập vào mi mắt một màn nhưng lại làm cho bọn họ ngây ngẩn cả người. Tại đây cũng không phải là như bọn hắn nghĩ đến không có một người, mà là có một người lấy lụa trắng thiếu nữ chính đang múa kiếm. Chỉ là động tác của nàng thật sự quá chậm, chém kiếm xẹt qua không khí cũng không có nửa điểm khí tức chấn động, lúc này mới không có lại để cho ba người phát giác được. Đây là cái gì kiếm pháp? Lại chậm lại không có lực đạo. Vương Thương vừa thấy dưới bóng đêm hứa vãn tình kiếm vũ, liền không khỏi nhỏ giọng thầm thì nói: "Câm miệng Đinh Lam tàn nhẫn mà trừng mắt liếc hắn một cái. Tuy nhiên nàng cũng không cho rằng kiếm pháp này có cái gì uy lực, nhưng bạn nhất đây là người ta luyện công phương thức kỳ lạ đâu này. Đinh Lam cũng đã gặp qua Hứa Vãn Tình đấy, biết nữ nhân này tu vị cũng là thâm bất khả chắc, tuyệt không phải mình bọn người có thể trêu chọc đấy. Hứa Vãn Tình như trước không nhanh không chậm khua lên kiếm, phảng phất hoàn toàn không có phát giác được bốn người đến giống như. Cảnh ban đêm dần dần nặng không, kiếp của nàng lên phản phất cũng mang thêm vài phần màu đen, càng phát ra trầm trọng lên. Đinh Lam bốn người nhìn hồi lâu, Hứa Vãn Tình cũng không có dừng tay ý tứ, Vương Thương Nhân tiện nói, như vậy chờ cũng không phải biện pháp, chúng ta trực tiếp đi vào hắn vừa nói còn một bên chỉ chỉ phía trước một tòa đèn sáng phòng chỗ đó chắc hẳn chính là sở hà được chỗ còn lại ba người cũng không có ý kiến gì liền ngay ngắn hướng ở đầu bởi vì hứa vãn tình hoàn toàn không để ý tới bọn hắn bốn người cũng không có chia nhau làm việc mà là lựa chọn cũng thành một đường xuất phát sẽ cực kỳ nhanh hướng về sở hà phòng phóng đi không sai mà đang ở bốn người chay như bay đến nửa đường thời điểm hứa vãn tình động tác lại bỗng nhiên nhanh hơn không chính xác ra là cước bộ của nàng đột nhiên nhanh hơn hứa Vãn tình đạp trên một loại kỳ quái bộ pháp vài bước tầm đó liền đi tới bốn người trước mặt nhưng là làm cho người cảm giác vô cùng quái dị chính là kiếm pháp của nàng nhưng như cũ trầm chạp. Hứa Vãn Tình nửa người dưới nhanh chóng động tác, lên bản thân lại phản phất bị lực lượng nào đó cho kéo lại, mỗi động thoáng một phát đều lộ ra đặc biệt cố hết sức, cả người xem ra thực tế không cần đối, người xem chính muốn thổ huyết. Vương Thương đứng mày, trong nội tâm còn mang theo lúc trước cái kia ba phần xem thường, tiện tay một kiếm quất tới, nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, cái kia ở trong mắt hắn xem ra chậm muốn chết, căn bản ngăn không được chính mình kiếm lộ trưởng kiếm, nhưng bởi vì Hứa Vãn Tình bước chân bỗng nhiên xây dịch, một cái na di ở giữa liền chắn giữa hai người, tay không động cất động, đây là cái gì đấu pháp? bốn người nhìn xem hứa vãn tình quỷ dị này kiếm lộ đều có chút cảm giác không rét mà run tuy nhiên hình thức quái dị thế nhưng mà hay cùng đánh răng lúc là đầu động vẫn là tay động động dạng cuối cùng kết quả vẫn là không hề khác gì nhau hứa vãn tình vương thương kiếm chỉ một chạm vào nhau vương thương liền ý thức được không ổn rồi trong nháy mắt này vương thương cảm thấy phảng phất có một loại sức mạnh dọc theo kiếm của đối phương trực tiếp lan tràn đến kiếm của mình lên kiếm của hắn cũng bắt đầu biến trầm trọng đứng dậy vùng chi bất động vương thương đột nhiên quát lên một tiếng lớn một cỗ chân khí rót vào trường kiếm về sau ý đồ phá tan đối phương quỷ dị lực lượng Nhưng mà chân khí của hắn lại như châu đất xuống biển, không có kích thích nửa điểm cỏ sóng. Đinh Lam ba người rốt cục biến sắc, ngay ngắn hướng hướng về Hứa Vãn Tình ra tay. Hứa Vãn Tình mặt không biểu tình trên mặt, đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười, bước chân lần nữa xây dịch, một kiếm quét ngang, cùng ba người binh khí tất cả đều va chạm một lần. Quy một chương 231, vương thương. Ở xa tới là khách, Vãn Tình ngươi cần gì phải dưới này nặng tay lâu này. Đem bốn người binh khí toàn bộ bị Hứa Vãn Tình đụng vào qua một lần, đồng loạt lâm vào khiêng đều không nhấc lên nổi trong trạng thái lúc, một thanh âm từ nơi không xa trong phòng truyền đến, mới xem như hóa giải trước mắt cục diện khó xử. Hứa Văn Tình nghe được thanh âm này, liền dựa thế đem trường kiếm vừa thu lại, nửa người trên động tác cũng biến thành bình thường đứng dậy, vài bước triệt thoái phía sau, liền cùng bốn người kéo ra một khoảng cách. Nhưng mà Đinh Lam bốn người nhưng như cũng đem mặt đến mức đỏ bừng, bởi vì vì là binh khí của bọn hắn cũng không hề khôi phục bình thường, ngược lại chính biến càng ngày càng nặng, bọn hắn đã sắp muốn cầm không được rồi. Sở Hà chậm rãi đẩy cửa phong ra, ánh mắt tại bốn trên thân người đảo qua, không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc. Tiên Vân kiếm pháp hắn từng thấy đấy, cái kia tự hồ chỉ là một loại đặc thù phát lực thủ pháp mà thôi, lại không nghĩ rằng càng tiến một bước về sau, có quỷ dị như thế hiệu quả. Hắn đem ánh mắt quăng đến Hứa Vãn tình trên thân kiếm. Hứa Vãn tình dùng đấy vẫn luôn là gia truyền thấm thủy kiếm, vốn nên là là ưu lam thân kiếm. Lúc này lại cái bọc tại tối đen như mực bên trong. Loại này hắc cùng lý mặc nhiên đích ảnh tuyệt kiếm không giống mới. Tứ tuyệt kiếm mang theo dạy đặc khí tức sát phạt, hắc ám giống như vực sâu, có thể Hứa Vãn tình trên thân kiếm lại làm cho người ta một mực yên tĩnh tưởng hòa cảm giác, liền như là cái này đầy trời bầu trời đêm đồng dạng. Tướng dạng sắc ngưng tụ đến trên thân kiếm. Sở Hà đột nhiên có loại cảm giác, chính mình tựa hồ đối với Hứa Vãn tình chân thật lực lượng hiểu rõ được quá là ít hỏi. Chẳng qua bây giờ không phải là cân nhắc những điều này thời điểm. Sở Hà vừa nhìn về phía Đinh Lam bốn người, cười nói, bốn vị không ngại tạm thời bỏ vũ khí xuống, chắc hẳn tại đây trong đình viện cũng sẽ không có đạo tặc qua lại. Bốn người nhìn nhìn Sở Hà, lại nhìn một chút hứa văn tỉnh, xác nhận đối phương không có chủ động cởi bỏ pháp thuật hiệu quả ý tứ, mà binh khí cũng xác thực càng ngày càng nặng, đành phải theo lời buông tay. Chẳng qua làm bọn hắn kinh ngạc chính là, binh khí rơi trên mặt đất, nhưng không có phát ra trong tưởng tượng nặng nề tiếng vang, thậm chí trực tiếp đem sàn nhà ép nước, ngược lại như là bình thường nhất binh khí theo lời truyền ra một tiếng vang giòn. Cảnh ban đêm chi lực cũng không phải là tác dụng tại thực thể mà là trực tiếp ra chỉ đến trên thân người đấy. Sở Hà trong nội tâm đối với cái này là một cái chú thích, sau đó liền mời mấy người tới gian phòng của mình, nói một chút coi đi. Hơn nửa đêm tới tìm ta, các người rốt cuộc là bên nào người? Sở Hà như trước nghiêng ngồi ở cái khuôn mặt kia xích đu lên, cười hiếp mắt nhìn xem bốn người hỏi. Chính xác ra, hắn là nhìn xem Đinh Lam, vì vậy người hắn tại Kim Gia bài kiến, mà ở trong bốn người, Đinh Lam cũng đúng là bọn hắn phát ngôn nhân, chỉ thấy người này đang mặc hắc ý nữ tính tiến lên một bước, đối với Sở Hà khẽ không người nói, chúng ta cũng không phải là ngài Châu đã thấy chúng ta tới này mục đích là cùng tiền bối làm một cái giao dịch nghe được tiền bối xưng hô thế này sở hà không do sững sốt một chút nửa ngày trời sau mới phản ứng được người ta là lấy hắn đem trúc cơ tu sĩ nhìn huyền không đảo lên luyện khí, trúc cơ đều là cùng thế hệ mà đảo bên ngoài mặc dù không có như vậy phải mở nhưng bầu không khí cũng đang chậm chậm chuyển biến tiền bối độ không nhất định chính là trường bối đối mặt yêu thích không biết đại tu sĩ hay là dùng tiền bối xưng hô thế này so sánh bảo hiểm hứa vãn tình đứng ở bốn người sau lưng nhìn xem sở hà ánh mắt không khỏi mang thêm vài phần chế nhạo trên mặt cũng có chút mực cười Sở Hà cũng không dễ nói các ngươi đừng gọi ta tiền bối, kỳ thật ta căn bản không phải cái gì tiền bối loại lời này, chỉ có thể kiên trì chống xuống, khí định thần nhàn mà hỏi thăm, giao dịch gì? Đinh Lam cảm thấy có hy vọng, liền cẩn thận từng ly từng tí mà nói, chúng ta biết Tà Ma Phong ấn vị trí cụ thể, còn biết một cái đi thông chỗ đó Mật Đạo, nếu như ngài đối với cái này Phong ấn cảm thấy hứng thú, chúng ta có thể mang ngài đi qua. Vị trí cụ thể? Mật Đạo? Hai ngày này gieo rắc tin tức người chính là các ngươi a? Sở Hà cảm thấy chuyện này càng ngày càng thú vị rồi, liền cười cười nói. Đinh Lam cũng không phủ nhận, chỉ là gật đầu đáp ứng. Sở Hà lúc này mới dần dần thu hồi dáng tươi cười, trầm giọng nói: Một cái giá lớn đâu này, các ngươi cần ta làm cái gì? Đinh Lam biết do đã khiến cho đối phương hứng thú, cưỡng chế vui sướng trong lòng, gắng giữ tỉnh táo nói: Chúng ta hy vọng ngài có thể giúp ta bọn họ nghĩ cách cứu viện hạ dị cùng lương diệu diệu, bọn hắn là bằng hữu của chúng ta. Sở Hà làm ra một bộ bừng tỉnh đại nộ bộ dáng, gật đầu nói: Cái này cũng không phải khó, nhưng là đã như vậy, các ngươi vì cái gì không đi tìm Thương Vân Phái, Ly Hỏa Tông hợp tác, thậm chí còn có thể tìm Hóa Huyết Ma Tông hợp tác? Tại sao phải tìm tới ta? Đinh Lam bọn người liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt mừng rỡ. Sở Hà không có trước tiên bác bỏ yêu cầu của bọn hắn, đã nói lên hắn và những cái kia người chính đạo sĩ ăn ý, cũng không hề đến rất cao trình độ, ngược lại lúc nào cũng có thể bị bọn hắn lôi kéo. Cái này rất dễ dàng suy nghĩ cẩn thận. Đinh Lam cười cười nói nói, hạ dị cùng rượu rượu chính ta kết hợp, vô luận là tìm chính đạo hay tìm tà đạo, chỉ sợ không có mấy người nguyện ý tại cuối cùng thả bọn hắn. Lý do không thế nào đầy đủ, nhưng là dâu riễu. Sở Hà nhìn Hứa Vãn Tình liếc, biểu thị hỏi tham ý của nàng, Hứa Vãn Tình thì khẽ gật đầu. Nàng biết Sở Hà đã chủ động hỏi nàng, liền ý nghĩa hắn mình đã, cảm, rắc rắc vấn đề không lớn. Nếu như có thể sớm tiến vào Tà Ma Phong ấn vị trí, dù là chỉ là ở một bên ẩn nút, đó cũng là lựa chọn không tồi, mặc kệ bốn người này hay không còn có chút cái gì khác mục đích. Tuy nhiên khó như vậy bảo vệ sẽ không bị người làm vũ khí sử dụng, nhưng Sở Hà đối với chính mình thực lực của hai người có tự tin, căn bản không cảm thấy tại Nam Thất Quốc liên minh, có cái gì có thể uy hiếp được hai người tồn tại. Chỉ cần có thể đạt tới mục đích, làm vũ khí sử dụng liền làm vũ khí sử dụng chứ, cũng sẽ không thiếu khối thịt. Đã như vậy, chúng ta lập tức xuất phát. Sở Hà không tiếp tục cho bốn người tiếp tục cơ hội nói chuyện, trực tiếp mở miệng nói: Đinh Lam bị Sở Hà nhanh động tác dọa sợ, có chút không dám tin tưởng. Một cái so sánh đại phái trưởng môn chiến lực, cứ như vậy tiến nhập nhóm người mình dưới trướng, tuy nhiên không nhất định sẽ nghe theo chỉ huy. Nàng còn không có ngây thơ đến, cảm thấy Sở Hà sẽ dựa vào chính mình phân phó chỉ cái đó đánh đâu. Đinh Lam trong lúc nhất thời nói không ra lời, chưa vọng thư nhũ mày. Hắn cảm thấy Sở Hà có chút lai giả bất thiện, nhưng không đợi hắn nói chuyện, Vương Thương lại đột nhiên tiến lên một bước, thần sắc phấn chấn nói, việc này không nên chậm trễ, liền theo tiền bối chi ý. Vương Thương thanh âm đột nhiên tự vang lên bên hay, dọa Đinh Lam nhẹ dựng, đợi nàng kịp phản ứng Vương Thương trong lời nói ý tứ lúc. Liền cảm giác song phương hợp tác thật sự có chút qua loa rồi, liền ý định mở miệng khuyên bảo, ít nhất đợi lẫn nhau hiểu rõ càng nhiều nữa tình huống, thảo luận ra hợp tác cụ thể công việc. Chẳng qua Sở Hà hiển nhiên không có ý định cho nàng cơ hội này, tiến lên vô vô Vương Thương bà vai, khen, rất có phách lực, người trẻ tuổi. Vương Thương nết miệng cười cười, phản phất bị Sở Hà tán thưởng được có chút ngượng ngùng, chẳng qua chân thật nguyên nhân chỉ sợ chỉ có hai người mình mới tin tưởng. Đang nhìn đến Vương Thương lần đầu tiên lúc, Sở Hà đã cảm thấy mặt mũi của hắn cùng người nào đó có chút giống nhau. Quy một chương 232, cấm địa. Màn đêm sấm lánh, ánh trăng như mới người như trước âm thanh dưới bóng đêm, mấy đạo nhân ảnh rất nhanh tránh qua. Sau đó tại một tòa núi nhỏ trước dừng lại, nơi này chính là hóa huyết ma tông sân môn. trong mấy người một cái áo bảo trắng thanh niên dừng bước lại về sau, dùng ánh mắt đánh giá thoáng một phát trước mặt núi nhỏ, trên mặt lộ ra vài phần vẻ nghi hoặc, trầm giọng nói ra. có thể nói như vậy, phía sau hắn một người tuổi còn trẻ nam tử tiếp lời nói, ma tông tổng bộ phi thường ẩn nấp, hơn nữa cơ quan rất nhiều. tại đây cùng hắn nói là sân môn, còn không bằng nói chỉ là một cái cửa vào mà thôi. mấy người kia tự nhiên chính là suốt đêm chạy vội sở hà đám người, bọn hắn tại thương vân phái tổ chức tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội thời điểm trực tiếp hướng về hóa huyết ma tông chạy đến rốt cục tại những người kia lúc trước chạy tới nơi này cơ quan rất nhiều ha ha sở hà khinh thường cười cười một bộ hồn nhiên không đem ma tông để vào mắt bộ dáng đinh lam nhữ nhữ mày rất muốn nhắc nhở sở hà một câu ma tông không có hắn tưởng tượng được đơn giản như vậy có thể lại không biết như thế nào mở miệng đành phải quan sát bên người hứa văn tình tuy nhiên cùng nữ nhân này trao đổi không nhiều lắm đáng thờ lam có thể cảm nhận được đây là một cái làm việc nghiêm cẩn ổn trọng người phát giác được đinh lam ánh mắt hứa văn tình lại biết miệng mỉm cười không nói gì ngược lại là vương thương nghe được sở hà lời mà nói Ánh mắt lộ ra vài phần vui vẻ, trong miệng lại vẫn khích lệ lấy tiền bối, cái này ma tông thế lớn không thể khinh thường. Nếu là sơ ý một chút, tại cơ quan lên nộp mạng cũng là có khả năng đấy. Đinh Lam ở phía sau nghe được rõ ràng, nhưng lại lập tức sắc mặt một tâm, trong nội tâm mắng to Vương Thương quá không biết nói chuyện. Tu sĩ há có thể không có mấy phần tự ngạo? Đừng nói là vị này Sở Hà tiền bối rồi, chính là mình nghe được lời này, chỉ sợ cũng phải nhịn không được đi thử xem hư thật. Thật sao? Quả nhiên Sở Hà sắc mặt nghiêm túc, trên mặt cười lạnh lại càng thêm rõ ràng rồi. Đinh Lam không khỏi trong nội tâm âm thầm kêu khổ, thế nhưng mà Vương Thương lại là một bộ đứng đắn bộ dáng. Trịnh trọng gật đầu nói đúng là như thế ma tông cơ quan hung hiểm vô cùng ta xem chúng ta vẫn là đi mật đạo tiến vào tới so sánh tốt ừ ngươi nói đúng chúng ta đi mật đạo đi hắn nói còn chưa dứt lời sở hà liền vẫy mặt đồng ý gật đầu nói vương thương trịnh trọng hoàn toàn cứng ở trên mặt thẳng đến sở hà không hiểu thấu liếc hắn một cái mới cười xấu hổ cười cúi đầu thấp xuống nói tiền bối có thể nghĩ như vậy cái kia thật sự là quá tốt đinh lam kinh ngạc dương cái miệng nhỏ nhắn lại nhìn một chút bên cạnh hứa văn tỉnh đã thấy nàng lộ ra một kia không thể làm gì dáng tươi cười sở hà có thể không để ý đến vương thương tâm tư ý tứ làm ra sau khi quyết định, liền lập tức lại để cho hắn Đinh Lam dẫn đường. Một đoàn người hướng về Hóa Huyết Ma bên ngoài Tông Mật Đạo đi đến, mà này Mật Đạo là có thể trực tiếp thông hướng Ma Tông Cấm địa đấy. Cái gọi là Mật Đạo, không hề giống sở hà tưởng tượng được như vậy tĩnh mịch tiến tĩnh. Ngược lại hai bên đều bày đặt nhóm lửa chiếu sáng trang bị. Đinh Lam cái thứ nhất đi vào Mật Đạo lúc, liền tiện tay đem hỏa diễm điểm mà bắt đầu. Các tu sĩ đều có nhất định nhìn ban đêm năng lực, nhưng này dù sao không bằng có ánh sáng thời điểm, có thể nhóm lửa lợi mà nói, không có mấy người ưa thích dừng lại ở một vùng tăm tối bên trong. Tiến vào Mật Đạo về sau, Đinh Lam bọn người rõ ràng nhẹ nhàng thở ra hiện nhiên bọn hắn cảm thấy cái chỗ này là tuyệt đối an toàn đấy. Chẳng qua này mật đạo cũng sâu thực cần nấp, cửa vào chôn sâu ở cỏ dại cùng loạn thạch giao nhau địa phương, nếu không phải có người dẫn đường, chính là sở hạ rất khó phát hiện. Đi ra mật đạo về sau, chúng ta có thể nhìn thấy Hạ Dị cùng Lương Diệu Diệu. Bọn hắn bị tà ma phong ấn lực lượng vây khốn không thể động đậy, chỉ cần ngài có thể đánh vỡ cố lực lượng này, phong ấn liền sẽ lập tức mở ra. Đi đến nửa nói, Đinh Lam cũng bắt đầu giảng thuật dạy trong cấm địa tình huống. Hạ Dị cùng Lương Diệu Diệu hai người tình huống, ngược lại là cùng Sở Hà sáng sớm suy đoán khác biệt không lớn, mà khi Đinh Lam giảng đến nhóm người mình lai lịch lúc lại làm cho sở hà lắp bắp kinh hãi cái này vô cùng đơn giản bốn người rõ ràng phân biệt đến từ xuất vân quốc tam đại chính đạo môn phái cùng hóa huyết ma tông đinh lam là ma tông chi nhân cùng lương diệu diệu là hảo tỷ muội mà vương thương cũng đúng như sở hà nghĩ tới xuất thân ly hòa tông như vậy bốn người bởi vì phải nghĩ cách cứu viện mến nhau hạ xa nhà hai người mà đi đến cùng một chỗ mới có lúc trước những sự tình kia sở hà nghe xong những ngày chuyện cũ cách cách lối ra cũng không xa liền thuận miệng hỏi một câu ta nghe nói thương vân phái trưởng môn gọi là trần tiếu như thế nào con của hắn sẽ họ hạ đâu này sở hà lời nói này đến mức rất tùy tiện, giống như là nhàm chán lúc thuận miệng bắt quái một câu, bốn người cũng lơ đễm. Đến. đến từ thương vân phái trương vọng thư cười khổ một tiếng, giải thích nói, điều này cũng tại lúc trước trưởng môn phu nhân quá mức cường thế, một đoạn nhân duyên, không đề cập tới cũng thế. vạch trần người ta vết sẹo sự tình, sở hà tuy nhiên rất tình nguyện làm, nhưng người ta không muốn nói, hắn cũng không cách nào cưỡng cầu. quyền em chính mình thật sự chỉ là bắt quái mà thôi. lại đi ra vài bước, mật đạo cuối cùng đã tới cuối cùng, sở hà đám người vừa muốn đi ra mật đạo, lại đung nhiên cảm giác đến đỉnh đầu truyền đến một hồi lắc lư, cơ hồ có trời đất quay cuồng cảm giác. chuyện gì xảy ra? Sở Hà tóc mày, lần này hắn cũng không phải làm bộ đấy, Đinh Lam bốn người sẽ không có lý do hiện tại liền ám hại hắn mới đúng. Đinh Lam miễn cưỡng đứng vững lại, bất đắc dĩ nói, hẳn là chính đạo môn phái tiên phong bộ đội đến rồi. Ma tông sơn môn vốn là dưới đất, Mật đạo còn muốn càng sâu một ít, hơi có chút động tĩnh liền lắc lư. Sở Hà đám người chạy đi lúc, muốn chiếu cố thực lực yếu kém Liêu Trúc cùng Đinh Lam bọn người, tốc độ kỳ thật cũng không vui. Nếu là người chính đạo sĩ phái ra nhất chi thực lực mạnh mẽ tiền quân, vượt qua bọn hắn cũng không có gì quá kỳ quái đấy. Chúng ta đi nhanh lên đi. Sở Hà không nói thêm gì nữa, một ngựa đi đầu đi ra mật đạo, mà ánh vào hắn tầm mắt đấy, nhưng lại hoàn toàn điệu hữu cảnh tượng mặt đất đã từng khúc dạn nước dâm lên trên còn có thể gần gần cảm nhận được vài phần nhiệt độ sở hà trong nháy mắt đoán được đây là dùng đặc thủ thủ pháp dẫn động địa mạch bốc lên kết quả không được bao lâu tại đây dung nham sẽ phun phát ra tới mà nơi cuối đường chính một cặp thanh niên nam nữ ngồi đối diện nhau song trưởng chạm nhau hai người chân khí cơ hồ hòa làm một thể rồi mới miễn cưỡng ngăn trở chung quanh không ngừng đánh úp lại khí tức tạ ác rượu diệu, diệu chúng ta tới rồi đinh lam sông lên ra mật đạo liền hướng phía bên kia hô lớn vậy đối với thanh niên nam nữ như là đã nghe được động tinh bên này đồng thời mở hai mắt ra thần sắc hơi có vẻ kích động nhìn qua bên này, chẳng qua sở Hà nhưng lại lông mi trao lên, hắn cảm thấy hai người này cảm xúc có chút không đúng lắm. Hạ dị ngược lại là không có vấn đề gì, lại là kích động vừa mừng rỡ, chỉ là cái kia lương rượu rượu. Đoạn đường này cũng không xa xôi, cho nên Sở Hà Minh lộ ra nhìn thấy, trên mặt nàng tránh qua một tia vui mừng. Sở Hà mặc dù đối với xuất vân quốc trung thế lực cuối cùng kết cục không lắm coi trọng, nhưng hắn như là đã biết ở trong đó bao hàm giắc rối phức tạp tâmưu, dù cũng không lờ. Đinh Lam hồ xong câu nói kia, liền nhịn không được muốn nhấc chân hướng bên kia đi, Sở Hà vội vàng kéo nàng thoáng một phát, ngươi không muốn xuống nữa tại đây đã bị người động tay chân một bước này đạp xuống dưới chúng ta không một kẻ nào có thể sống được đinh lam sửng sốt một chút lúc này mới chú ý tới trên mặt đất tình huống sau nửa ngày về sau luôn muốn nói điều đó không có khả năng mật đạo sự tình không có những người khác biết tại sao có thể có người ở chỗ này động tay chân sở hà bất đắc dĩ giao động lắc đầu nói cái này mật đạo là nhà ai hay sao người thật sự coi ma tông người đều là người ngu sao phán phật đã nghe được sở hà mà nói bên kia hạ dị đột nhiên la lớn đừng tới đây đều đừng tới đây tiêu ngưng yên cái kia lão yêu bà tự mình đến qua tại đây mặt đất chỉ cần bước lên một bước dung nham sẽ tuân ra đầy toàn bộ mật đạo lúc này thời điểm những người khác cũng đi đến vừa vặn nghe thấy những lời này nguyên một đám lập tức xứng sở tại nguyên chỗ mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ tới sự tình rõ ràng ra biến cố như vậy cái kia phải làm sao sở hà nhưng lại không chút nghĩ ngợi vọt thẳng lấy hạ dị hai người hô đã bọn hắn trông thấy tiêu ngưng yên động thủ tất nhiên cân nhắc qua ứng đối phương pháp khẳng định so mình muốn tới cũng nhanh nhanh trên mặt đất có phản phi hành trận pháp phá vỡ trận pháp có thể trực tiếp ngự kiếm bay tới rồi lần này là lương diệu diệu sử dụng lấy giọng thanh thúy hô sở hà nhanh chóng quay đầu ai hiểu trận pháp? đinh lam bọn người hai mặt nhìn nhau sau đó ngay ngắn hướng lắc đầu tại xuất vân quốc loại địa phương này luyện ký tu sĩ liền tu luyện cũng không kịp e sợ cho còn không có chút cơ liền tuổi thọ sắp hết nào có ở không học trận pháp gì sở hà không do như mày vương an đại bọn người lúc nào cũng có thể dết tiền đến ma tông người cũng có khả năng rút lui khỏi đến nơi đây lúc này thời điểm không có bao nhiêu thời gian có thể lãng phí ta đến đây đi hứa vãn tình chằm chằm vào trên mặt đất trận pháp nhìn mấy lần liền đi lên phía trước nói sở hà hơi nghi hoặc một chút nhìn xem hứa vãn tỉnh tựa hồ đối với nàng cũng như vậy học rộng tài cao cảm thấy giật mình trong mắt hắn hứa văn tình nên cái loại này một lòng tu hành bẽ ngoan mới là dù là nói lý ra luyện một môn kiếm pháp của quái cũng chỉ là xuất phát từ thực lực cân nhắc chẳng qua gặp hứa văn tình sát có chuyện lạ đứng ở một bên dùng bản thân chân khí dẫn đạo trận thế đi về hướng được chứng kiến ôn nhu phá trận sở hạ cũng biết nàng là có chân tay thật học đấy cần phải bao lâu tối đa thời gian uống cạn chung trà. hứa văn tình cũng không quay đầu lại đáp tuy nhiên đây đối với phá một cái không cách nào đặt chân đại trận mà nói đã xem như rất tốc độ nhanh rồi nhưng sở hạ như trước bất hài lòng lắm trầm giọng nói nhanh lên đi không kịp liền sớm buông tha cho hứa Vãn tình biết Sở Hà có ý tứ là nếu như không kịp, vậy đem trận lưu cho những người khác đi phá, bọn hắn cứ tại thời khắc mấu chốt giật đổ là được. Về phần Hạ Dị cùng Lương rượu rượu chết sống, cứ việc có cái gọi là hợp tác, nhưng như là đã đến nơi này, Sở Hà sẽ thấy không có đem Đinh Lam bọn người để ở trong lòng, không có động thủ diệt khẩu, cũng chỉ là bởi vì bọn hắn uy hiếp không lớn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hứa Vãn Tình bởi vì liên tục nhanh hơn động tác, trên trán đã chảy ra đầy mồ hôi hột, mà trên đỉnh đầu chuyển đến lắc lư cũng càng ngày càng kịch liệt. Loại này lắc lư thậm chí bắt đầu ảnh hưởng đến mặt đất, Sở Hà có chút hoài nghi, chỉ sợ không được bao lâu chỉ là loại này chấn động cũng đủ để khiến cho dung nham phun trào trên mặt đất lờ mờ có thể thấy được đường vân tại hứa văn tình động tác dưới dần dần biến mất trận pháp bài trừ đã chuẩn bị kết thúc không sai mà vừa lúc này trên bầu trời đột nhiên chuyển đến một tiếng vang thật lớn Ẩm. một cái động lớn theo sở hà đám đầu người đỉnh đã phá vỡ vô số đá vụn cùng miếng đất tầm ầm rơi xuống rơi vào bị cũng có chút dạn nước trên mặt đất hòa hồng dung nham lập tức nô lên mà ra quy một chương hai chân tướng phơi bảy sông sở hà trước tiên kịp phản ứng một bà cơ lấy chân khí chưa đủ thương cảm không còn chút sức lực nào hứa văn tình trực tiếp ngự kiếm hướng về chỗ cao phóng đi, mà dưới đây bốn người cũng không như vậy phản ứng nhanh, trực tiếp chơ mắt nhìn xem đỏ phừng phừng dung nham tuôn ra lên thiên không, sau đó trong không khí nhanh chóng làm lạnh cố hóa, rồi lại rắn rắn chắc chắc dội hướng đỉnh đầu bọn họ. Bốn người đồng thời triệt thoái phía sau, bọn hắn đã tới không kịp như sở hà đồng dạng, tại dung nham dâng trào ra lúc trước bay đến chỗ cao, chỉ có thể lựa chọn mau chóng triệt thoái phía sau, thoát ly dung nham uy hiếp khu vực. Hứa Văn Tình bị sở hà ôm trong ngực, chất khí trong cơ thể thiếu thốn cảm giác cũng đang không ngừng trùng kích thần kinh của nàng, nàng chỉ có cắn chặt hàm răng mới có thể làm cho mình không đến mức lâm vào trạng thái hôn mê nếu chỉ là đơn giản phá trận nàng cũng sẽ không biến thành như vậy. Mấu chốt là ở trên những người kia chiến đấu dẫn phát đá rơi, trực tiếp đánh tan toàn bộ trận pháp, liên đối lây hứa vãn tình chân khí cũng bị hễ quét là sạch, còn đã tạo thành không nhỏ cắn trả tổn thương. Đi tới mặt, hứa vãn tình cố nén đầu đau muốn nứt cảm giác, miễn cưỡng mở miệng nói ra. Một lòng hướng lên bay, ý đồ trước giữ được tánh mạng sở hà nào nao, lúc này mới đem ánh mắt tìm đến phía phía dưới, đã thấy cái kia dung nham rất là thần kỳ chỉ hướng đinh lam bọn người bên kia dũng lao tới, mà hạ dị cùng lương rượu rượu y không sai tính tọa tại chỗ. Bất quá bọn hắn cũng không phải có bao nhiêu chân định hơn phân nửa là bởi vì phong ấn nguyên nhân, căn bản là không có cách di động thân hình, hạ dị khuôn mặt nhỏ nhắn đã sợ đến trắng bệnh rồi. sợ hạ có thể suy ra, cái này cho là đặt bẫy chi người đã làm tốt bố trí, cam đoan tà ma phong ấn không sẽ được sẽ hủy diệt. vì vậy hắn liền kiếm qua một chuyến, rát hứa vãn tình hướng phía dưới phóng đi, thoáng qua tầm đó liền đi tới hạ dị trước mặt hai người, sau đó hung hăng một kiếm bổ về phía phong ấn đó, lang hoàn tâm kiếm uy lực bị đều phóng xuất ra, uy thế đã không thua tầm thường trúc cơ tu sĩ rồi. một kiếm này trùng trùng điệp điệp chém ở hạ dị phía sau hai người đen kịt trên cửa chính, đại môn bị bổ được một hồi lắc lư, nhưng không có lập tức nứt. Tiểu tử ngươi dám?" Quát to một tiếng từ đỉnh đầu chuyển đến, nhưng lại Trần Tiếu không biết lúc nào đã xuất hiện, sẽ cực kỳ nhanh hướng về Sở Hà vào tới. Sở Hà khu xử lang hoàn tâm kiếm nên đón tiếp lấy, nhưng không có toàn lực phát động, ngược lại làm ra bị Trần Tiếu một kiếm ném bay bộ dạng, chính hắn thì sắc mặt tái nhợt mà nhìn về phía Trần Tiếu rơi xuống đất. Trần Tiếu cùng Sở Hà đã giao thủ về sau, trong nội tâm lập tức vô cùng quyết tâm, nhận định người trẻ tuổi này tuy nhiên so tầm thường luyện khí tu sĩ đã mạnh hơn không ít, nhưng còn không có pháp cùng chúc cơ kỳ chính mình so sánh với. Sở Hà đem kiếm quét ngang, trực tiếp không đến hạ dị trên cổ, Trần Tiếu Ngươi nếu dám tái tiến một bước, ta liền lấy con của ngươi đánh mạng. Mắt thấy hạ dị bởi vì trên cổ lãnh ý, sắc mặt càng thêm bạch thêm bài phần. Trần Tiếu không chút nào không nóng nảy, Sở công tử, ngươi cái này vứt xuống ta cùng Vương Tông Chủ, âm thầm đến đây cấm địa cách làm, thế nhưng mà không thế nào phúc hậu a. Sở Hà cười lạnh nói, Trần trưởng môn không cũng giống vậy. Trần Tiếu biết hắn nói đúng Vương An Đại không ở nơi này sự tình, nhưng lại cười cười nói ra, cái này có thể không giống với Vương Tông Chủ là chủ động dẫn người đi tiêu diệt toàn bộ Ma Tông Dương nhiệt đấy. Hắc hắc, hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới cấm địa ngay tại Ma Tông lớn đường Hạ Phương. Thật sao? Sở Hà nhưng lại đột nhiên nở nụ cười, sau đó ngửa đầu hô to nói: "Vương Tông chủ, ngươi vẫn còn chờ cái gì?" Trần Tiếu bỗng nhiên cả kinh, vội vàng ngẩng đầu lên, giơ kiếm nhìn qua phía trên, chỗ đó cực lớn phá đậu chỗ, đang có hào quang không ngừng rót vào tiền đến, trung quanh người người nôn náo. Trần Tiếu hít mắt, không chỗ ở tìm kiếm lấy Vương An đại bóng dáng. Hắn cũng không cảm thấy Sở Hà là đang hù dọa hắn, bởi vì tại Sở Hà mở miệng trong nháy mắt đó, hắn xác thực cảm nhận được đối thủ cuô khí tức. Nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là, tại hắn ngẩng đầu nhanh nhìn chằm chằm vào phương lúc, một bóng người lại đột nhiên theo phía sau hắn chui ra, thẳng tắp một kiếm đâm về hắn sau lưng. Trần Tiếu trong lòng giật mình, không đợi hắn quay người, Sở Hà thực sự đồng thời làm khó dễ, U Lang cự mãng trong nháy mắt lộ ra hiện tại sau lưng, Lang Hoàn Tâm Kiếm cùng Tử Diệu Kiếm cùng nhau tống xuất, Kiếm ý bộc phát, lực lượng tinh thần bộc phát, Tử Diệu ý cảnh bộc phát, Sở Hà Tam Đại Nhất Tâm Thần người thủ đoạn đồng thời ra tay, chính là Trần Tiếu thân là Trúc Cơ cao thủ, cũng không thể phòng ngừa đã có trong nháy mắt ngưng trệ, chính là trong nháy mắt này, sau lưng của hắn thanh kiếm kia liền trực tiếp xuyên qua ngực của hắn, phía sau người tới chính là Vương An Đại, không có khả năng, ngươi tại sao phải tại trong mật đạo? Trần Tiếu ngực máu tươi không ngừng tuôn ra thân hình lại chậm rãi chuyển tới, khó có thể tin mà nhìn về phía Vương An Đại. Vương An Đại là từ Trần Tiếu sau lưng xuất hiện đấy, là đã phá vỡ cứng lại ở giữa không trung tầng nhâm thạch, lúc này mới làm ra xuất kỳ bất ý hiệu quả. chuyện này ý nghĩa là Vương An Đại kỳ thật đã sớm trốn ở trong mật đạo. Vương An Đại cười cười nói, của ta Trần Trưởng môn, liền nguyên đều biết mật đạo tồn tại, ta như thế nào lại không biết? không chỉ như thế, ta còn biết Trương Vọng Thư là ngươi trước kia ký danh đệ từ đây. ngươi, Trần Tiếu con mắt chậm rãi trừng lớn, không nghĩ tới chính mình một phen tính toán, lại sẽ là hoàn toàn rơi vào ánh mắt của người khác ở bên trong vương an đại không để ý tới hắn lại tiện tay bù đắp một kiếm kết quả vị lão bằng hữu này tánh mạng sau đó nhìn về phía sở hà nói sở công tử hạ dị tánh mạng có thể không uy hiếp được ta ngươi là tự mình tránh ra vẫn là ta giúp ngươi sở hà không nhanh không chậm quét mắt nhìn hắn một cái ha ha cười nói trần thiếu có con trai ngươi không giống với có con trai sao ta nếu là thật sự tránh ra rồi ngươi cho rằng vương thương là hắn có thể chạy trốn được vương an đại biến sắc nếu nói là sở hà trước một câu còn có thể là tại hù hắn nhưng đối phương điểm ra vương thương danh tự sở hà thanh âm cũng không nhỏ cách đó không xa đinh lam ba người nghe được rõ ràng Ngay ngắn hướng đem ánh mắt chuyển qua Vương Thương trên người. Vương Thương ngược lại là phản ứng cực nhanh, lập tức tức miệng mắng to, "Ai là con của hắn? Ngươi đừng ngậm máu phương người." Chỉ có Vương An đại trầm mặc không nói, thần sắc trên mặt biến nào, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Vương Thương đương nhiên là con của hắn không sai à, sợ hạ ở lần đầu tiên nhìn thấy Vương Thương thời điểm, đã cảm thấy cái này hai cha con khuôn mặt giống nhau đến mấy phần. Sẽ liên lạc lại đến Vương An đại vậy mà thông qua ngày đó hiện thân, có thể hiểu rõ tu vi của mình, không khó suy đoán ra quan hệ của hai người. Cũng chính bởi vì có Vương Thương con cờ này tại, Vương An đại mới sẽ biết mật đạo chỗ càng có thể sớm ngồi sủng thủ tại chỗ này. hắn vốn định cuối cùng trai còi tranh nhau, ngựa ông đã lợi, lại không nghĩ rằng bị Sở Hà một câu chỉ ra, đành phải sớm ra tay, tranh thủ trước tiêu diệt đối thủ cũ Trần Tiếu. Mà hiện tại, Sở Hà càng là nói rõ đang đe dọa hắn. Vương An Đại không có nắm chắc tiêu diệt Sở Hà, nếu là đối phương một lòng muốn đi, chính mình thật đúng là hết cách rồi. Ai biết những này tên môn tử đệ trên người có bao nhiêu thứ tốt? Quan trọng hơn là, nếu như mình động thủ, Sở Hà thật sự chạy đến đằng sau đi động vương thương, hắn đồng dạng không có biện pháp. Vì vậy Vương An Đại bỗng nhiên cắn răng một cái, đột nhiên chết thân sông hướng phía sau. Kiếm Quang đem vương thương cuốn lên, nhanh chóng hướng về phía trên bay đi, chỗ đó có hắn ly hỏa tông người. Đinh Lam bọn người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đây hết thảy, bởi vì cái này đã đầy đủ chứng minh sở hàm mà nói rồi. Quy một chương 234, phân thân cùng yêu nữ. Sở Hà nhìn qua Vương An đại nhanh chóng đi xa, trên tay nhưng cũng không dám lãnh đạm, bốn kiếm đều xuất hiện hành kích lấy đen kịt đại môn, chỉ trừ thanh lôi kiếm với tư cách chuẩn bị ở sau. Vương An đại chỉ là đem vương thương đưa đến một cái an toàn khu vực mà thôi, lúc nào cũng có thể phản hồi, Sở Hà không có bao nhiêu thời gian còn trì hoãn. Thả ta xuống ngay tại Sở Hà hết sức chăm chú anh kích lấy đại mỗi lúc, Hứa Vãn Tình yếu ớt thanh em mới từ trong lòng chuyển đến. Sở Hà ngẩn người, nghĩ dậy tay của mình còn ôm chặt Hứa Vãn Tình eo, rồi sau đó người lúc này cũng khôi phục một ít nguyên khí rồi. Sở Hà theo lời buông tay, lại không có nửa điểm thương hương tiếc Ngọc ý tứ, thuận miệng nói hỗ trợ. Hứa Vãn Tình sớm liền biết Sở Hà tâm cứng đến bao nhiêu, căn bản không trông cậy vào hắn sẽ chiếu cố chính mình, mà nàng cũng xác thực không cần ai chiếu cố. Thiếu nữ kéo lấy mọi mệ thân hình, miễn cưỡng vung vẩy dậy trường kiếm, thấm thủy trên thân kiếm lần nữa nổi lên một tia sương mù, trong đó còn kèm theo vài màu đen. Chẳng qua liền uy thế mà nói đã không cách nào cùng lúc trước so sánh với tại sở hà hai người toàn lực công kích đến phong ấn đại môn, rốt cục biến lung lay sắp đổ đứng dậy, mà ngồi tại cạnh cửa không cách nào nhúc nhích hạ dị cùng lương diệu diệu, thì thần sắc hai dị ngẩng đầu, đã hy vọng đại môn mau chóng bị vanh phá, lại muốn sở hà động tác có thể chậm một chút. Trần Tiếu đã chết, hạ dị hai người cũng không có lực tự bảo vệ, nếu sở hà rất nhanh đánh tan đại môn, lấy đi bảo vật, Vương An Đại trở về cũng chỉ có thể bắt bọn họ chút giận rồi. nhắc tới cũng kỳ quái, Trần Tiếu bị Vương An Đại đánh lén chí tử, con của hắn hạ dị lại không có nửa điểm bị y thương chi ý, thần sắc lạnh lùng giống như ngoại nhân. ẩm Một tiếng vang thật lớn về sau, đã vết rách vô số đen kịt đại môn, rốt cục triệt để phá vỡ đi ra, một mực dây dưa tại hạ dị bên cạnh hai người hắc khí, cũng trong nháy mắt tiêu tản mát, hai người cũng khôi phục năng lực hoạt động. Hứa Văn tình thoáng nhẹ nhàng thở ra, Sở Hà lại như cũ thần sắc lạnh lùng, trường kiếm một chuyến, trực tiếp hướng về hạ dị hai người đánh tới. Không tiếp. Hạ dị lập tức quá sợ hãi, trong miệng tức giận mắng, thân thể lại không chậm, nhanh chóng đứng dậy đem lương rượu diệu bảo hộ tại sau lưng. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính là, cái kia cùng bay tới bốn thanh trường kiếm, lại bỗng nhiên một cái phân hợp, trực tiếp vượt qua hắn. Mục tiêu của hắn là diệu diệu hạ dị tâm trong trong nháy mắt lóe lên ý nghĩ này lại không rõ sở hà tại sao phải đặc biệt hướng lương rượu rượu ra tay cẩn thận hạ dị quát lên một tiếng lớn kiên trì dơ kiếm lên địch phía sau hắn lương rượu rượu lại đột nhiên đưa hắn đẩy ra rồi đi một mình đối mặt sở hà bột kiếm rượu rượu bị thoáng cái đổ lên bên cạnh hạ dị không lo nổi cân nhắc lương rượu rượu cái đó đến khí lực lớn như vậy lo lắng hô to hắn không thể nào tưởng tượng được lương rượu rượu chống lại cái kia xem xét liền uy lực vô hạn kiếm sẽ là dạng gì kết cục mà kết quả xác thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn, bởi vì lương diệu diệu ám trường kiếm màu đỏ cuốn một cái, trực tiếp đem sở hà bốn kiếm ngay ngắn hướng đánh bay ra ngoài. Trúc Cơ, Hứa Vãn tình thần sắc khẽ biến, không nghĩ tới bên người còn ẩn nút một người Trúc Cơ cao thủ. Cứ việc sở hà lần này không có sử dụng kiếm ý hoặc là ý cảnh, nhưng Hứa Vãn tình đối với sở hà thực lực lại quá là rõ ràng, có thể nhẹ nhõm một kiếm bổ ra hắn bốn kiếm đấy, nhất định là Trúc Cơ tu sĩ không thể nghi ngờ. Hơn nữa còn là Trúc Cơ bên trong cường giả. Cái này lương diệu diệu thậm chí khả năng so vương an đại cùng trần tiếu còn cường đại hơn. Ngươi không phải diệu rượu ngươi là ai? Hạ Dị rốt cuộc hoảng hồn, hắn phát hiện mình người yêu, rõ ràng tại chính mình không coi vào đâu bị người đã đánh cháo. Lương Diệu Diệu có chút buồn cười quay đầu, cười khẽ hai tiếng nói, Hạ Lang, ta chính là Diệu Diệu nha. Nàng là Tiêu Ngưng yên. Một thanh âm từ trên trời giáng xuống, nhưng lại Vương An Đại an trí vương thường, liền từ phía trên phản hồi xuống, vừa vặn nghe thấy Hạ Dị câu nói kia, liền mặt âm trầm mở miệng nói, điều này sao có thể? Những lời này không phải trước do Hạ Dị nói ra, trái lại đinh lam thoát ra. Vương An Đại không có hảo ý cười cười, Tiêu Ngưng Niên luyện chính là huyết ma phân thân, mỗi một đạo hóa thân cũng có thể thành vì bản tôn nàng chấp trưởng hóa huyết ma tông vài thập niên trong môn tự nhiên cũng phân là thân vô số đinh lam há hốc mồm nhìn nhìn bên người trương vọng thư lại nhìn một chút đỉnh đầu chỗ đó có bị vương an đại mang đi vương thương chúng ta tự cho là có thể tìm được này mật đạo là trời cao chiếu cố đáng thành tựu một phen sự nghiệp thì ra bất quá là những cái kia đại nhân vật quân cờ mà thôi đinh lam mang trên mặt nụ cười khổ sở không nói một lời xoay người ly khai dù sao cũng chẳng có ai ngăn trở nàng hạ dị thì là mặt mũi tràn đầy thất hồn lạc phép bộ dáng vẫn không chịu tin tưởng ngơ ngác nhìn chính mình người yêu rượu bọn hắn đều đang gật ta đứng hay không Lương l hoặc là nói tiêu ngưng yên tự nhiên cười nói cười đến so bình thường càng thêm sáng lạ thế nhưng mà hạ dị tâm lại từng điểm từng điểm chìm vào đáy cốc Vụ. từ khi đại môn vỡ ra về sau thủy trung ở vào ngưng trệ trạng thái phong ấn đột nhiên chuyển động ba đạo hào quang màu xám bốn mà ra vương an đại tiêu ngưng yên sở hà đồng thời ra tay một người hướng về trong đó một ánh hào quang lao đi sở hà ngược lại là muốn lấy phi kiếm quấy nhiễu bọn hắn thoáng một phát chỉ là khoảng cách hơi xa rồi hắn đành phải đem bốn kiếm thu lại rồi tại đây ba đạo quang mang về sau phong ấn lại lục tục no ngoe phun ra mấy chục đạo màu sắc bất đồng ánh sáng sở hà không cần nhìn cũng biết nhưng cái kia chỉ là một ít không thế nào đáng giá pháp khí mà thôi cấp độ cao nhất đấy thủ phong ấn bài xích nghiêm trọng nhất đấy đã đã rơi vào ba người bọn họ trong tay sở hà cúi đầu hướng về trên tay mình nhìn lại đã thấy đó là một quả chế tác tinh xảo màu đen lục lạc theo khí tức lên xem cho là một món pháp bảo cấp bậc bảo vật cấp độ độ cao có lẽ một ít tán tu kim đan đều lập tâm chẳng qua món bảo vật này tuy nhiên quý trọng cũng không phải sở hà bọn hắn mong muốn đấy huống hồ pháp bảo phải do chân nguyên điều động căn bản không phải luyện khí tu sĩ có thể nhúng chắn đấy tiểu nữ tử nghe nói tà ma trong phong ấn có tang môn đinh vong hồn chủ ý, nhất phách linh ba cái bảo vật, ta chỉ cần một món trong đó nhất phách linh là đủ. hai vị trăm phương ngàn kế đến đây, chỉ sợ cũng có thứ mà chính mình cần a. tiêu ngưng yên đồng dạng nhìn nhìn đôi trên tay, đôi mi thanh tú cao lại, sau đó lại lộ ra vài phần dáng tươi cười, nhìn về phía hai người nói ra. vương an đại hiểu rồi tiêu ngưng yên ý tứ, liền gật đầu nói, vương muội chỉ cần tăng môn đinh một vật, nguyện dùng cái này vong hồn chủ ý trao đổi. sở hà nhìn hứa vãn tình liếc, người sau dùng miệng hình nói ra ba chữ, sở hà liền hiểu được, trong tay tại hạ chính là nhất phách linh, mà cần đấy chính là vương tông chủ trong tay vong hồn chủ ý ba người đều tin tưởng thế cục bây giờ là tạo thế chân vạc không có phương nào có ưu thế áp đảo cũng không có phương nào xuất hiện rõ ràng hoàn cảnh xấu vương an đại cùng tiêu ngưng yên tự không cần phải nói tại trúc cơ trong cũng không tính yêu ớt mà sở hà mặc dù chỉ là luyện khí kỳ tu vị thế nhưng mà thủ đoạn đa dạng rất khó rất nhanh cầm xuống ngược lại nếu là thật bị bức ép đến mức nóng này còn có thể có thể buộc phát ra năng lượng kinh người vào lúc này vừa vặn ba người nhu cầu đổ vật lại không giống mới theo như nhu cầu là được vương an đại cười nói không ngại chúng ta đem ba món pháp bảo đều lấy ra sau đó lấy đi từng người thứ cần thiết vương minh lời ấy có lý Liên theo vương tông chủ nói như vậy tiêu ngưng yên cùng sở hà đồng thời mở miệng nhưng mà về sau ba người lại ngay ngắn hướng chớ có lên tiếng không có người nào chủ động xuất ra trên tay bảo vật sau nửa ngày về sau vương an đại tuy nhiên ra mặt cũng đầy đủ dày mà dù sao là đề nghị của hắn đúng là vẫn còn không có thể chính mình vẽ mặt hai vị bên ngoài còn đang chém giết lẫn nhau bên trong nếu không vương mộ đi trước xử lý tàn cuộc sẽ cùng nhị vị trao đổi vương an đại điểm ra cục thế bên ngoài có thể sở hà cùng tiêu ngưng yên như cũng ngậm miệng không nói như là cái gì cũng không nghe thấy đồng dạng vương tông chủ rốt cục những mày cảm thấy có chút khó giải quyết rồi Hắn muốn tăng môn đinh tại Tiêu Ngưng Yên trên tay, nếu tông môn người xuống tới, hắn cũng không có khả năng lại từ thông dòng cho cùng mà tông chi nhân giao dịch. Mà nếu là hắn dám thực xoay người rời đi, chỉ sợ sau lưng hai người lại sẽ không chút do dự liên thủ giáp công hắn. Chỉ là hắn không nghĩ ra, đối phương hai người vì sao một điểm không nóng nảy? Tiêu Ngưng Yên sẽ không sợ người chính đạo sĩ vây khốn, chính mình trực tiếp đưa nàng lưu lại. Sở Hà sẽ không sợ những người kia sau khi đi vào, hắn cũng không có cơ hội nữa đạt được vong hồn chủ ý. Trên thực tế ai cũng có điều cố kỵ, chỉ là vào lúc này, khảo nghiệm đúng là tam phương trong lòng tố chất, ai trước thiếu kiên nhẫn, ai liền thua vương an đại hít sâu một hơi hắn cũng là lao hồ ly một cái đương nhiên sẽ không tự loạn chất cước, chỉ là đem lạnh lùng ánh mắt tìm đến phía tiêu ngưng yên ở đây trong ba người chỉ sợ tình cảnh không nhất rượu đúng là tiêu ngưng yên rồi vương an đại cùng sở hà mặc dù thất thủ cũng không quá đáng là mất đi bảo vật mà thôi có thể tiêu ngưng yên lại rất có thể bởi vậy là mất mạng mà tiêu ngưng yên tựa hồ cũng ý thức được điều này sắc mặt càng phát ra ngưng trọng lên ánh mắt không ngừng tại sở hà cùng vương an đại bên người chạy vương tông chủ ta và ngươi đều là người có thân phận phát bảo tuy nhiên quý trọng có thể phóng tới trong nhà của ta cũng không coi vào đâu kỳ lạ quý hiếm chi vật chúng ta không ngại liên thủ cầm xuống yêu nữ này làm tiếp trao đổi vương an đại lập tức ánh mắt sáng lên hắn đối với sở hà mà nói không có bao nhiêu hoài nghi chính như sở hà từng nói bọn hắn có thân phận có bối cảnh ngược lại càng có hợp tác cơ sở chạy tiêu ngưng yên sở hà không biết từ nơi này tìm được nhưng là phải là tự mình dám chạy sở hà đều có thể tìm tới ly hỏa tông tính sổ vương an đại tự nhận tham dò sở hà nghĩ cách liền khái quát một tiếng nói việc này không nên chậm trễ tính xin sở công tử vì ta trận thanh âm xa xa chuyển đến nhưng lại hắn đã sẽ cực kỳ nhanh vào tới sở hà không do suy cười một tiếng cái gọi là lực trận chính là ngăn chặn đường đi đừng làm cho tiêu ngưng yên chạy vương an đại ngược lại là đối với chính mình rất có lòng tin tiêu ngưng yên cắn răng lúc này tình thế không cho nàng nghĩ nhiều chỉ có thể đánh trước bại vương an đại lại nói trong tay ánh kiếm màu đỏ sậm run lên mang theo một vòng màu sáng quy tích trực tiếp đâm vào vương an đại trên thân kiếm hai kiếm chạm nhau trong né mắt tiêu ngưng yên thân thể hơi rung nhẹ đúng là trực tiếp tại sau lưng phân ra ba đạo huyết sắc hư ảnh những này hư ảnh thân hình linh lung, không đến sợi vải bộ dáng cùng bản thân nàng không khác nhiều động liên tục làm cũng là giống như lúc trực tiếp một kiếm chém về phía Vương An đại vương an đại sắc mặt biến hóa nhịn không được mũi kiếm hơi nghiêng trên người đông nhiên buộc phát ra một lớp bụi sắc ý cảnh lại để cho ba đạo huyết sắc hư ảnh động tắc một hồi ngưng trệ tiêu ngưng yên nhưng lại cười lạnh tương tự buộc phát ra chính mình ý cảnh rồi trúc cơ kỳ ý cảnh giao phong thực chất hóa ý cảnh chi lực Quy một chương 235, trăm tà khí nhập thể nếu như nói binh linh phân hóa vô thượng ý lực là trúc cơ tu sĩ cuối cùng át chủ bài như vậy ý cảnh chính là bọn họ thông thường giai đoạn cuối cùng so đấu bởi vì đang cùng bản thân binh linh phù hợp ý cảnh ở bên trong binh linh phân hóa uy lực không thể nghi ngờ sẽ bị trên diện rộng tăng cường mà đối với còn chưa phân hóa xuất binh linh trúc cơ tu sĩ mà nói ý cảnh càng là có thể trở thành tính quyết định vũ khí vương an đại bỗng nhiên vận dụng ý cảnh liền ý nghĩa hắn đã bị đẩy vào tuyệt cảnh phải dùng này đến lập bàn tiêu ngưng yên đột nhiên xuất hiện lăng lệ ác liệt là không ai từng nghĩ tới đấy màu xám cùng huyết sắc ý cảnh chạm vào nhau cơ hồ là trong né mắt màu xám mà bắt đầu trên diện rộng tăng tác vương an đại càng phát ra nghẹn họng nhìn chân chối không có khả năng vương an đại ly hỏa tông tông chủ trên vị trí ngây người gần trăm năm cực kỳ cho rằng nhất tự hào đúng là ý cảnh vững chắc thế nhưng mà hiện tại hắn lại bị một cái hắn nhìn xem thượng vị văn bối để ý cảnh lên dùng ưu thế tuyệt đối đánh bại tiêu ngưng yên kỳ thật xem như vương an đại văn bối bởi vì sư phó của nàng mới là cùng vương an đại cùng nhau lớn lên đấy vương tông chủ chớ hoảng sợ sở mỗi đến rồi một cái thanh âm như tiếng trời véo von từ phía sau lưng vang lên vương an đại như là bắt được một cái cây cỏ cứu mạng vội vàng lui ra phía sau vài bước tránh đi cùng tiêu ngưng yên chính diện giao phong chạy ra một cái cánh sườn cho sở hạ. tiêu ngưng yên thì những mày động tác trên tay nhanh hơn vài phần mong muốn trước ở sở hà đến trước khi đến cầm xuống vương an đại hai ánh kiếm nhanh chóng tranh qua để ngang giữa hai người vương an đại thoáng thở dài một hơi quay đầu mong muốn hướng Sở Hà gửi tới lời cảm ơn, lại bỗng nhiên đồng tử co rụt lại. Bởi vì hắn thấy được, Sở Hà ký không sai không phải một mình đến đây, mà là ôm bởi vì toàn lực ra tay, chân khí lần nữa hao hết hứa vãn tỉnh cùng một chỗ bay lên không trung đấy. Sở Hà vì cái gì không chê hứa vãn tỉnh vướng bận, mà không phải là muốn dẫn lấy nàng cùng tiến lên đến. Vương An đại chính là lại đần cũng có thể nghĩ đến, đây là Sở Hà ý định chạy trốn rồi. Hắn nhanh chóng quay đầu lại, đã thấy cái kia hai thanh kiếm quả nhiên hướng về, sau cuốn một cái, trực tiếp rơi hướng đỉnh đầu của mình cái này một tím một xanh hai thanh kiếm nhẹ nhàng một đôi đụng thân ở giữa không trung vương an đại đúng là có thêm vài phần trời đất bay cùng cảm giác âm dương điên đảo đại trận sở hà nhìn tiêu ngưng nhiên liếc, không nghĩ tới ở loại địa phương này còn có thể đụng một cái đằng trước người biết nhìn hàng xịn chẳng qua xem quy xem sở hà kiếm cũng không có dừng lại từ diệu thanh lôi ở trên không bố trí xuống đại trận lan hoàn tâm kiếm ra tay hoặc ở vương an đại tâm thần thấm thủy kiếm vũ thành một mảnh ngăn trở vương an đại kiếm sơ dương kiếm thì thình lình hung hăng một kiếm chém đúng dụng. Sở Hà đem Huyền Xà thôn Thiên Quyết thuốc dục đến mức tận cùng, sức mạnh lớn bộ phận ra chỉ tại sơ dương trên thân kiếm, sơ dương kiếm cơ hồ là không có dấu hiệu nào ra tay, hung hăng rơi vào Vương An Đại trên cánh tay trái. Thân thể máu thịt cuối cùng nan địch lợi kiếm, Vương An Đại tay trái trực tiếp bị bổ xuống. A! Vương An Đại hét thảm một tiếng, thân thể vì thủ tín Sở Hà hai người chưa từng thu nhập tu di túi vong hồn chủ ý cũng rơi xuống, bị Sở Hà dùng sơ dương kiếm nhẹ nhàng nhẹ lên, trực tiếp nắm trong tay. Cảm thụ được cây truy thủ này thượng truyền đến từng tí han ý, Sở Hà trong nội tâm cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, thế nhưng mà động tác lại không dám thất lễ nhanh chóng tháo chạy lên thiên không trở về tiêu ngưng yên nóng nảy trực tiếp dựng lên phi kiếm hướng về sở hà hai người đổi tới nàng muốn nhiếp phách linh vẫn còn sở hà trong tay đây vốn đối với truy một cái đằng trước luyện khí tu sĩ tiêu ngưng yên trong nội tâm vẫn còn có chút nắm chắc đấy chẳng qua là khi nàng thoát ra lòng đất mật đạo tiến vào ma tông đại đường lúc mới phát hiện sở hà đã sớm vô tung vô ảnh chỉ lưu lại một tia tơ tí ti như cũ sinh động sóng linh khí những linh khí này chấn động hỗn tạp tại đại đường vô số tu sĩ bên trong tiêu ngưng yên chính là dù thế nào thần thông còn đại cũng đừng muốn hắn tìm trở về vô liêm sỉ. Tiêu Ngưng Yên nặng nghề mà dậm chân, dùng mạo một hồi biến ảo, biến thành Ma Tông tông chủ bộ dáng, sau đó quát lạnh một tiếng nói, "Trần Tiếu, Vương An đại đã chết, bọn ngươi còn không mau mau đầu hàng." Lại nói Sở Hà ôm Hứa Vãn Tình chạy vội mà ra, rốt cục vẫn phải mượn vượt xa người thường ngữ kiếm tốc độ, đem Ma Tông tông chủ Tiêu Ngưng Yên bỏ lại đằng sau, một đường chạy đến tới gần Suất Vân thành vùng ngoại thành mới thở phào nhẹ nhõm. Sở Hà một tay lấy Hứa Vãn Tình để xuống, trực tiếp đặt mông ngồi xuống, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển. Giết người đoạt bảo việc này, thật không phải là người làm. Sớm biết có phức tạp như vậy, ta trở về đại yến đi triệu tập nhân mã thẳng nhận lấy bình cái này mấy cái tông môn xong việc. Sở Hà thuật khí vẫn là lòng còn sợ hai khẽ nói. Hứa Vãn Tình có chút suy nhược mà ngồi xuống, dao động lắc đầu nói: Tu hành vốn là hành vi người tiên, ngươi như vẫn là tâm tư như vậy, chỉ sợ. Ân, ngược lại luôn luôn ngươi có hại chịu thì đấy. Nàng vốn muốn nói như ngươi vậy sớm muộn sẽ tu hành trẻ trướng lâm vào bình cảnh, có thể lại nghĩ tới Sở Hà cưới tên lửa đồng dạng tốc độ tu luyện, cuối cùng vẫn là không nói ra miệng. Sở Hà cười hắt hai tiếng, cũng không phản bác, ngược lại kiếm điện loại này thần kỳ tồn tại, thì không cách nào cùng Hứa Vãn Tình nói tỉ mỉ đấy. Hai người lại đấu vài câu miệng. Sở Hà cảm giác với bản thân chân khí dần dần khôi phục chút ít, nhân tiện nói, Tiêu ngưng Yên đoán chừng sẽ không hết hy vọng, chúng ta không trở về xuất Vân nội thành đi, trực tiếp tiến đến tòa thành tiếp theo. Hứa Vãn Tình biết Sở Hà nói là ổn thỏa nhất phương án, liền bắt đầu. Thế nhưng mà đợi nàng mong muốn đứng lúc thức dậy, lại bỗng nhiên thân thể một hồi lắc lư, cơ hồ muốn ngã xuống đất ngất đi. Sở Hà liền vội vàng tiến lên hai bước đỡ lấy nàng, cái này mới phát hiện nàng sắc mặt tái nhận được đáng sợ, lúc trước trong khoảng thời gian này, toàn thân chân khí càng là không có nửa điểm sống lại dấu hiệu. Những thứ không nói khác, chỉ là trên tay truyền đến xúc cảm, cũng làm cho Sở Hà biết tình huống không đúng kính rồi hắn lần thứ nhất mang theo hứa văn tỉnh thượng thiên thời điểm nàng chỉ là chân khí hao hết thân thể cứng ngắc đã có lực mà nhưng bây giờ toàn thân mềm luôn đấy cả người đều tựa vào sở hà trên người làm sao vậy nhìn xem ngày bình thường lạnh lùng kiên cường hứa văn tỉnh hôm nay lại là một bộ ta thấy mà yêu bộ dáng sở hà ngựa khí cũng hiếm thấy ôn nu lên hứa văn tỉnh khuôn mặt vốn là cái loại này mềm mại huyện chuyển tiểu bình thường cùng tính cách của nàng căn bản không đáp lúc này lại là dung mạo cùng trạng thái tôn nhau lên sớn đem trên người nàng đặc biệt khí chất đều phát ra nhiều lần đem chân khí hao hết ta khí nhập thể rồi hứa văn tình đem đầu tựa ở sở hà trên bờ vai hết sức đem con mắt mở ra không để cho mình mất đi ý thức sở hà lúc này mới nhớ tới tà ma phong ấn phụ cận tà khí rất nặng hạ dị hai người lúc trước thậm chí cần nhờ tính tọa vận công mới có thể chống cự hứa văn tình hai độ hao hết chân khí hoàn toàn dựa vào lực lượng của thân thể không bị tà khí xâm lấn mới là lạ sở hà đem chân khí thăm dò vào hứa văn tình thân thể người sau lại ngắt lời nói vô dụng đấy kỳ thật lần thứ nhất ta hao hết chân khí thời điểm tà khí cũng đã vào được lần thứ hai càng là cùng chân khí đại lượng dung hợp cần ta làm cái gì sở hà vô dụng hỏi lại nguyên do Hắn biết hứa vãn tình nói không được bao nhiêu lời nói rồi. Đi tương châu, quả thứ hai mảnh vỡ trong tay an bình công chúa. Hứa vãn tình vui mừng cười cười, cùng người thông minh nói chuyện chính là dùng ít sức, đây là nàng cái cuối cùng ý niệm.